Chương 393: Nuôi thịt gà côn trùng. Đại cấp mô Tiên nhân hỏi: "Như vậy, ngươi đối ổ sủ sủ kỳ nhất tộc cụ thể hiểu rõ đến trình độ gì đây?" Nghĩ nghĩ, cả cơ sắp xếp ngôn ngữ, không biết có phải hay không là có người ở tận lực tiêu hủy liên quan tới cái kia thời đại, liên quan tới ổ sủ sủ kỳ nhất tộc tư liệu ít đáng thương, liên quan tới ổ sủ sủ kỳ nhất tộc, ta biết rõ ổ sủ sủ kỳ cả Gù Dạ, hồn sủ sủ kỳ hạ gõ rồ mộ cùng hạ mù dạ huynh đệ, còn có hai huynh đệ phong ấn bọn họ mâu thân sự tình." Đại cấp Mộ Tiên nhân gật đầu: "Ngươi nói tình huống ta cũng có phát giác, thế nhưng lại không có đầu mối. Nhìn đến ngươi biết rõ so với ta tưởng tượng còn nhiều." khẳng định liền là dẹt cái kia là âm so, muốn che giấu vô hạn sủ của mỉ chân tướng. Cả cớ nói, chung quy là theo văn chữ trong tư liệu đoạt được, làm sao có thể có thể so với ngài tự mình kinh lịch cái kia thời đại sự tình. Cái kia thời đại a, đại cấp mô tiên nhân hí mắt, giống như là ngủ thiết đi. Nhưng là cả cớ năng cảm giác được đại cấp mô tiên nhân trên tinh thần ba động, đâm chìm trong hồi ức hướng sự tình tự. Ngươi biết rõ vì cái gì muốn gặp ngươi sao? Ngay ở cả cớ coi là đại cấp mô tiên nhân muốn nói ra ở sổ sổ kỳ bí mật lúc, hắn đột nhiên đổi đề tài. Này. cả không biết nên trả lời như thế nào. Đại cấp mô tiên nhân không đợi cả cớ trả lời ở ta trông thấy vận mệnh quy tích vô luận cái kia một đầu đều không có ngươi tồn tại, ngươi tựa như từ đầu mà hàng một dạng đột ngột xuất hiện, cải biến tất cả mọi người vận mệnh. Thế là ta muốn càng thêm rõ ràng biết rõ ngươi là ai, đến từ nơi nào. Thế nhưng là vận mệnh loại này đồ vật, ngươi càng là muốn nhìn trộm, thì càng mơ hồ. Như vậy hiện tại ta liền đứng ở ngài trước mặt, ngài thấy được cái gì? Đại cấp mô tiên nhân mỉm cười, vẫn là không có nhìn thấy, nhưng là cảm thấy a trong thân thể ngươi những cái kia kỳ quái lực lượng cũng đã nói cho ta đáp Ngươi thân thể cũng không chỉ tiện xảy ra lực lượng, không phải sao? Này. cả câu hỏi. Ngài biết rõ những cái này lực lượng lai lịch. Đại cấp mô tiên nhân hỏi lại, ngươi không biết? Cả cơ giải gãi đầu nói, kỳ thực không phải rất rõ ràng. Chẳng lẽ kim thủ chỉ không phải xuyên việt giả phù hợp? Lại nói, hệ thống cũng không nên là vô duyên vô duyên liền tồn tại a. Đại cấp mô tiên nhân nói, nhìn đến ngươi là thật không rõ ràng. đã ngươi còn không biết, như vậy có thể là thời cơ chưa tới a. Ta liền không lắm miệng, luôn có ngươi biết rõ ngày nào đó. Đại cấp mô tiên nhân con mắt chầm rãi khép lại, hô hấp dần dần yếu ớt. Nếu như không phải cái bụng theo lấy hô hấp nâng lên hạ xuống, cả cự còn tưởng rằng hắn chết đây. Đại cấp mô tiên nhân. Nếu như ngài có phải hay không ngủ thiếp đi a ta một người như vậy đứng đấy có chút xấu hổ a, ngươi muốn là tỉnh dậy, liền oa một tiếng. Không bằng ta đi a, không quấy rầy ngài đi ngủ. Ngay ở cạ cờ quay người rời đi, đến cửa ra vào thời. Thật xin lỗi. Đại cấp Mô Tiên nhân thanh âm, tựa hồ là trong lúc ngủ mơ nỉ non. Cạ cờ biết rõ lời này khẳng định không phải đối bản thân nói, như vậy là đối với người nào nói? 1000 năm trước kia, đến cùng phát sinh chuyện gì? Cảm giác càng ngày càng tò mò a. chỗ miếu, Từ Hồng Sắc Lệ kèn ngồi xổm ở hạ bậc thang không lúc nhích. Cạ cờ, ngươi đi ra. Lệ ạ kèn nói. Ha, là gệ A Kèn a, ngươi là chuyên ở đây chờ ta sao? Vâng. Xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Không quan hệ, bởi vì ta vừa về. Ngậy lên lệ ạ kèn cái chán, từ gệ A Kèn nhún nhẹ một cái, tiến về phủ cả xả cổ tiên nhân nhà. Cạ cơ đột nhiên nghĩ đến một cái nghiêm túc vấn đề, phủ cả xả cổ tiên nhân cùng sĩ mạ tiên nhân hai vị này tiện tay xử lý lớn một chút, là thế nào sinh ra gệ A tạ, gệ A Kèn, gệ A thị rổ cái này đặc biệt to lớn gấp mô ba huynh đệ? Bởi vì, cấp mô là đẻ trứng. Chỉ chốc lát sau, là đến phủ cả xả tiên nhân nhà, từ diệp từ dựng phong sách. Sĩ sì Mạ Thiên Nhân từ trong nhà dò xét ra mặt, nha, cả cơ diễn a, nhanh tiền đến. Đúng rồi, nhi tử, ăn sao? Muốn đang ăn một chút sao? Lệ ạ kèn lắc lắc đầu, ăn rồi, ăn no rồi. Lệ ạ kèn kích cỡ lớn như vậy, Sĩ sì Mạ Thiên Nhân được nấu bao nhiêu nồi? Làm cả cơ nhìn thấy phòng ở lớn như vậy hoàng trùng bay qua thiên không lúc, liền biết rõ bản thân nghĩ nhiều lắm. Thế giới nạ dụ tổ sinh thái hệ thống căn bản không thể dùng lẽ thường ước đoán, có lớn như vậy các mô, tự nhiên có lớn như vậy đồ ăn. Ở núi Mỹ Bồ Cụ, các mô mới là vạn vật linh trưởng. Cả cơ vào nhà, dị dẻ dạ dà và nạ dụ tổ ngồi nghiêm chỉnh nhìn thấy cả cơ duyên đến cứng đờ cười cười còn không có ăn xong cả cơ nhìn một chút trên bàn đĩa bay biện côn trùng còn có hơn phân nữa. nghẹt thị giác lực trùng kích vẫn rất mạnh sĩ mạ tiên nhân đây là cái gì a cả cơ hỏi dâu ham dụ trùng cùng nổ châu chấu đây không phải rất bình thường đồ ăn thường ngày bất quá cái khác cấp mô có thể làm không ra ta loại này vị đạo bí chế phôi phương nên thử dụ trùng trắng trắng mập mập dáng dấp cùng tầm rất giống châu chấu bộ dáng liền không cần nói nổ và nóng kích cỡ có hải nhi lớn nhỏ cỡ năm tay không biết vì cái gì cả cơ thế mà nuốt nước miếng một cái muốn ăn đi lên chước thử xem dụ trùng. Ấn Ba cảm giác mùi thì gà, rất non, mang theo tự nhiên tươi mát của cây mùi thơm ngát. Ngoài ý muốn ăn ngon. So sánh phía dưới, nổ châu chấu liền không cách nào lay động cả cơ tử thần kinh, dù sao ở kiếp trước, đây cũng là trong thực đơn đồ vật, chỉ là tương đối yêu kỳ. Cạ Cơ một mặt ăn xong mấy con, nạ dù tổ trừng trong mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Cạ Cơ. Dưới. Làm sao rồi? Rất tốt ăn nha. Cạ Cơ nói, vậy ngươi mới vừa rồi là làm sao ăn đi nhiều như vậy, trước đó ngươi cũng ở núi Mị bổ cùng ngây người vài ngày đi. Nạ dù tổ làm một không có nhăn nguyên lành nôn táo động tác. Cả Cơ cười nói, vậy ngươi phải thử xem, ngươi còn muốn ở núi Mĩ bổ cùng ngây ngô, dạng này có thể không được. Nạ Dù To liều mạng lắc lắc đầu, cà cờ nói, ngươi đây là thành kiến, ngay từ đầu liền cảm thấy côn trùng không tốt ăn, ác tâm. nếu như ngươi làm tới họa ảnh, nhìn thấy một người dáng dấp hung ác, chẳng lẽ cũng phải trước nhân làm chủ, cảm thấy hắn liền là người xấu, chuyện xấu đều là hắn làm. ngươi xác định ngươi sẽ là một cái hợp cách họa ảnh. Nạ Dù To im lặng, chờ trong chốc lát, do dự bốc lên một cái dụ trùng, bỏ vào trong miệng, nhíu mày nhắm mắt nhắm mắt, lấy ngay lấy, Nạ Dù To lông mày khai, vượt nhai càng vui vẻ, ngoài ý muốn ăn ngon. Hắn giơ ngón tay cái lên. Dĩ Dĩ Dạ hướng cả cơ đầu nhập đi tán thưởng ánh mắt, ngươi thật có thể mù mấy cái kéo. Cả Cơ nói, Dĩ Dĩ Dạ đại nhân không còn ăn một chút. Được rồi, đã no đầy đủ, lại ăn đến liền qua. Dĩ Dĩ Dạ khoát khoát tay, một bộ này đối với hắn cũng mặc kệ dùng. Đều mấy thập niên, nếu là biết ưa thích, còn đợi đến hiện tại. Húp chút nước, không muốn nghẹn. Dĩ Dĩ Dạ mỉm cười, chỉ một bát côn trùng chế bên canh. Côn trùng nấu canh hiện lên đạm thử sắc, phía trên còn có một đầu dế mèn chân đang có cáp. Cái này, thính chiến khoảng cách có phải hay không có chút lớn. Nã Du Tổ, chờ ăn mạnh như vậy hút chút nước. Cả cơ quyết định tìm nạ rù tổ thử một lần đầu. Tốt. Nạ dù tổ nhìn cũng không nhìn, bưng lên canh, được một cái cạn, dễ uống. Cả cơ liền yên tâm. Côn trùng nấu canh nhìn qua liền là hắc cám liệu lý hình tượng, nhưng uống có điểm giống kiếp trước uống qua đôi hổ vòng hầm sơn sườn, cho người hoài niệm vị đạo. Chương 394, trăm mô tiên nhân hình thức. Nạ dù tổ tu luyện tiên thuật địa phương ở một nơi thác nước phụ cận. Đây không phải phổ thông thác nước, chút xuống không phải nước mà là cát mô dầu. Cát mô dầu không những dễ cháy, có thể phối hợp hòa đốn sử dụng. Hơn nữa sẽ tự động hấp dẫn tự nhiên năng lượng, là tu luyện tiên nhân hình thức tuyệt hảo trợ lực, đáng tiếc rời đi núi Mỹ bổ củ hoàn cảnh mà nói, không lập tức sử dụng mà nói, liền sẽ khí hóa. Nếu không mà nói, tiên nhân hình thức đoán chừng muốn đứng đầy đường. Tốt như vậy sát tiên nhân, cả Cửu lao đại, ta và phụ cả xạ cụ tiên nhân đi tu luyện. Nạ Vũ tổ chào hỏi, cùng phụ cả xạ cụ tiên nhân tiến về một mảnh khắp nơi là bén nhọn nhô lên khu vực. Dĩ Gia Dạ nhìn xem Nạ Vũ tổ bóng lưng, lại là kiêu ngạo, lại là cương khái, không nghĩ tới sao, Nạ Vũ tổ tu luyện tiên nhân hình thức sẽ như vậy thuận lợi, viên siêu tưởng tượng. Ai, cái này muốn bị hai cha con này đổ đệ siêu việt, có chút mất mà ta. Nói tiêu ngạo mà cười lên, chỗ nào có mất mặt bộ dáng. Tiến hành đến thứ mấy giai đoạn, cả câu hỏi. Các mô tổ thủ, chính là nói cũng đã hoàn toàn thành công a. Các mô tổ thủ sử dụng điều kiện tiên quyết là tiên nhân hình thức tu luyện thành công. Nhưng các mô tổ thủ cũng không phải tiên nhân hình thức duy nhất ứng dụng. Trên thực tế, tiên nhân hình thức càng giống một loại tăng thêm mở UFF, toàn diện sống hóa thân thể tế bào, tăng cường cảm giác, gia tăng trả cơ dạ chất lượng. Chỉ cần vận dụng tiên thuật trả cơ dạ, tất cả thể thuật cùng nhận thuật đều sẽ nâng lên tăng lên chỉ là bởi vì tiên thuật trả cờ dạ tính đặc thủ, không thể tùy ý dùng ở cái khác nhân thuật, cần luyện tập cùng thích ứng. đúng rồi, đại cấp mô tiên nhân cùng ngươi nói cái gì? Dị lệ ra hỏi, nếu như không thể nói coi như xong. nghĩ nghĩ, cả cờ gái gãi gãi đầu nói, cũng không phải không thể nói, liền là không biết nói thế nào, nói đến không đầu không đuôi. ân liền là trước kia ổ số sủ kỳ nhất tộc bí mật, nhưng là đại cấp mô tiên nhân nói lấy nói lấy liền ngủ mất. ha ha, đại cấp mô tiên nhân liền là như thế, lại nhải, luôn luôn nói không tỉ mỉ, cho người không nghĩ ra. dị dạ cười nói, đúng rồi, nói thế nào đến ở số kỳ nhất tộc đi. bởi vì cả cơ đạo giới lý dạ cái này ngàn năm qua phân phân nhiêu nhiêu kỳ thật liền là vây quanh nhất tộc cùng bọn họ hậu duệ gia đình luân lý kịch có chút buồn cười dị ly dạ đại nhân Uchiha chỉ bị tổ cũng tốt ngươi đồ đệ nạ gạ tổ cũng tốt thậm chí Uchiha chỉ hạ mã dạ đều chỉ là cái này bộ gia đình luân lý kịch trên bàn trà bi kịch cái này mới là trận tướng ưn ta trước kia là cho rằng như vậy dị ly dạ lượng tin tức có chút lớn mơ hồ trước kia là cho rằng như vậy khả năng trà trộn vào một chút ta nhận biết bên ngoài đồ vật bất quá bây giờ muốn làm chính là cho bộ này luân lý kịch trước vẽ một bộ giả phù Cả cứ nghĩ đến, nếu như tướng nạ gạ tổ ở trong này cuối cùng, cướp đi gìn nệ gẳng, tướng hạ ca sụ cao nhất chiến lược bóp chết, sau đó tìm tới ủ chỉ hạ bị tổ, tìm tới HZ, như vậy, lần thứ tư giới nị dạ đại chiến còn sẽ phát sinh sao? To sụ kỵ dạ còn sẽ phục sinh sao? Nếu như không thể, như vậy giới nị dạ trí ít sẽ yên tĩnh một đoạn thời gian a. Nói như thế nào đây? Có chút án chứng kiến ít chưa bi kịch sau đó, cả cứ nghĩ tách ra nhất tách ra cái thế giới này quy tích, chỉ có thể nói, thực lực đến trình độ nào đó, muốn làm sự tình liền sẽ phát sinh biến hóa a tổng không đến mức. Trả cả một đời tiền, cậu thả đến lục thần trang, còn muốn ở trong suối nước chờ lấy kẻ khác hủy đi căn cứ, đánh một đợt đoàn a, Tháng thua coi nhẹ, không biết ngươi đang nói cái gì, bất quá cảm ơn ngươi làm một diệp làm tất cả. Cả cơ cười cười, có chút ít nhỏ đắc ý, nào chỉ là cô nô hạ, xà Dù tô bị phụ tử, gẹ cụ hay Ác, chỉ Dị cụ, hạ cụ, Mọ mổ xì dạ bù dạ, dỉ ngộ ở mỹ còn có rất nhiều không biết danh tự đều là cả cừu mới sống sót. Hỉ ủ gì triệt để thoát khỏi cá chậu chim lồng chói buộc, thậm chí toàn bộ hỉ nhất tộc đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, như vậy hiện tại bồi ta cái này lao đầu luyện một chút thế nào? các cự dị liệ giả cười nói các ngươi những cái này tiểu thí hải nguyên một đám ở trường thành, ta cái này lao đầu tử cũng không tiện lại cá ướp mới đi xuống. ân, liền dùng tiên nhân hình thức luyện một chút thế nào? Thôi ta Các cự vui vẻ đồng ý gần nhất một mực tu luyện trọng điểm một mực ở trên kẹn sợi găng, cái khác năng lực có chút lạnh nhạt đây. dị liệ dạ hai tay chắp tay trước ngực hấp thu tự nhiên năng lượng, cái này quá chỉnh tay hắn không thể thả ra, nhưng năng mở miệng nói chuyện so với nạ rủ tổ tinh ngồi thắng một bậc, núi mỹ bù cụ tự nhiên năng lượng so ngoại giới càng thêm dồi dào càng thêm tinh khiết, hấp thu quá trình ngắn hơn, ngươi sẽ không chờ quá lâu. Dị Lệ Gia nói ra, A lại nói, núi mỉu bổ cụ đến cùng ở địa phương nào, tại nhận giới người nào đó dấu vết rất ít địa phương, vẫn là dị không gian. Cả cơ có chút hiếu kỳ, ngươi cảm thấy thế nào? Dị Lệ ra không có trực tiếp trả lời, ta cảm thấy hẳn là tại nhận giới A dù sao mở ra cùng duy trì lớn như vậy dị không gian cũng không phải sự tình đơn giản. Tổ bị tổ thần uy không gian cũng rất lớn, nhưng là núi mỉu bổ cụ có thể không những như thế, nơi này còn duy trì lấy một cái hoàn chỉnh sinh cơ bừng bừng sinh thái hệ thống. Ngươi nhìn thần uy không gian. Hoang vu giống như hạch bình qua một dạng. La O bị tổ không nghĩ dưỡng điểm hoa hoa thảo thảo đạo giá tình thao sao? Càng lớn có thể là hắn không có dư thừa năng lực đi mân mê những cái này loẹt loẹt đồ vật. Ân, ngươi nói không sai. Di dạ trả lời, không chỉ có là núi mì Bồ Cụ, động giải hữu triệt cùng rừng xịn quất đều ở giới núi dạ bí ẩn địa phương, chỉ là địa phương vốn là vắng vẻ, ngoại vi còn có kết giới che lậy. Ngàn năm qua, ngoại trừ một chút đánh bậy đánh bạ cùng ký kết khế ước, cơ hồ không có người đi vào. Núi Mỹ Bồ Cụ cùng rừng tốt, nếu là không cẩn thận tiến vào động giải hữu chín thành chính thành những cái kia rắn thêm đồ ăn. Các cửu biểu thị đã hiểu. Di Lệ Dạ tiếp tục nói, Tam Đại Thánh Địa đều có bản thân riêng biệt tiên nhân hình thức, trừ cái này ba loại, còn có chút là tiền sinh tiên nhân thể, hoặc là hậu thiên cải tạo. tỉ như họ Dồ xì mà dự chủ ấn, nhưng là chỉ có Tam Đại Thánh Địa tiên nhân hình thức có chuyển thừa, có thể sử dụng chuyên dụng tiên thuật. Nạ dù tổ chính đang học tập các mô tổ thủ chính là trong đó một loại. Nhưng là ngươi tiên nhân hình thức rất kỳ quái, đầu tiên ngươi không phải thiên sinh tiên nhân thể, không thuộc về Tam Đại Thánh Địa, lại có riêng biệt chuyển thừa, hơn nữa, ngay từ đầu là phong côn huyết, sau đó là huyết chi của bảo. Hai loại hình thức mặc dù đều có một huyết, nhưng căn bản cũng không phải là một chuyện, liền rất kỳ quái à. Ách, Cạc Cự đạo, ta nói kỳ thật ta cũng không hiểu rõ, ngươi có tin không? Hệ thống sự tình, dạng nguyên lý liền không ý tứ. Dung Liên xong việc, dị Dĩ Dạ nghiêm túc nhìn xem Cạc Cự, d... nhìn một hồi, nhìn đến ngươi mình cũng không làm rõ ràng. Được rồi, ta chuẩn bị không sai biệt lắm, ngươi chuẩn bị thế nào? Cạc cơ d... chuẩn bị cái gì? Thường ngày lúc, hắn tay phải miệng liền sẽ hấp thu tự nhiên năng lượng tổn chữ lên, căn bản là không cần hắn quan tâm. gián tiên nhân hình thức cũng là năng một bên di động, một bên hấp thu tự nhiên năng lượng, chỉ là so với tĩnh động trạng thái sẽ chậm một chút. Cả cơ cảm giác, cùng các mô tiên nhân hình thức so ra, giá tiên nhân hình thức cảm giác năng lực sẽ mạnh một chút, trọng điểm là thuật, mà các mô tiên nhân hình thức trọng điểm là thể. Khó nói người nào mạnh hơn, chỉ có thể nói đều có tài năng, người sử dụng khác biệt, hiệu quả không hoàn toàn giống nhau. Chương 395, các mô tổ thủ. Rốt cục được rồi, đợi lâu. Dị Liễu Dạ để xuống chắp tay trước ngực hai tay, tiên nhân hình thức thành công. Sử dụng thời gian là trước kia một nửa tà hữu, không những cùng núi mỹ bổ củ hoàn cảnh có quan hệ, chỉ sợ dị Liễu Dạ tiên thuật cũng càng sâu một tầng lầu, ở dừng lại mấy chục năm sau đó lại đột phá cô mùa phung xuân, cây khô gặp mùa xuân vẫn là lão đến xinh đẹp. Không những như thế, dị rẻ dạ con biết hóa trình độ rõ ràng không trước tiên như vậy nghiêm trọng. Cử ly hoàn mỹ tiên nhân hình thức thêm gần một bước, mấu chốt là không cần phụ cả sạ cụ tiên nhân cùng xỉ mạ tiên nhân dung hợp. Ha ha, phụ cả sạ cụ tiên nhân và nạ rủ tổ ở luyện tập, hiện tại mà nói, sĩ mạ tiên nhân khả năng cũng đã bắt đầu chuẩn bị cơ tối. Dù sao nhiều ba người, lúc này nếu như đem nàng lão nhân ra thông linh tới, chịu mấy lần cái chào là nhẹ. Dị rẻ dạ cười ha ha nói ra, có mấy phần bất ý. cũng là cười ha ha, con mắt bắt đầu biến đỏ, thân thể hướng bên ngoài toát ra hồng sắc vũ khí nói đến, cả cơ huyết chi cuồng bạo cũng không phải truyền thống tiên nhân hình thức, đầu tiên hắn không có hấp thu tự nhiên năng lượng, hợp thành tiên thuật chạ cờ dạ phía não, chỉ cần thông qua tay trái hút tiền đến, tiến vào chạ cờ dạ hệ thống sau đó là có thể dùng tiên thuật trạ cờ dạ. bởi vậy cũng không có ba tiên nhân hình thức loại kia sử dụng thời gian hạn chế, nhưng là huyết chi cuồng bạo không giống cái khác tiên nhân hình thức một dạng, từ vừa mới bắt đầu thì có đủ loại tăng thêm, cần ở trong chiến đấu, thông qua thương thế đến thụ ngược đái thức mạnh lên. cho nên, huyết chi cuồng bạo ưu điểm là đánh không chết, càng đánh càng mạnh, khuyết điểm là không thể tiếp nhận đặc thù vết thương chí mạng. Nếu như trái tim bị đau đâm xuyên, một giây sau cả cơ dư liền có thể sống nhảy nhảy loạn, nhưng là trái tim trực tiếp bị người lấy xuống, vậy liền chỉ có thể sống lại. Đồng lý, đầu lâu bị người chém đứt cũng giống vậy. Hơn nữa ở huyết chi cuồng bạo phía dưới, cả cơ dư có thể sử dụng thuần túy thông qua hệ thống lấy được năng lực, tỷ như giây, tỷ như băng vải cự nhân chờ chút, nhưng là nhu quyền pháp loại hình không cách nào sử dụng. 3 năm lịch luyện thời gian bên trong, Di Diệ dà Dạ cùng cả cơ dư đối luyện vô số lần, sớm đối huyết chi cuồng bạo năng lực rõ như lòng bàn tay. Hắn lại không thể đối cả cơ hạ sát thủ, bởi vậy cái này nhất định là một trận dị dị dà kiểm nghiệm tự thân năng lực đối luyện. 5 phút sau Dĩ Liễu Dạ thở hồm hộp giải trừ tiên nhân hình thức. Ngươi năng lực thực sự là tương đối vô lại a." Dĩ Liễu Dạ bĩu môi nói, "Thật muốn cho ngươi đến một phát ngũ hữu vệ môn." Phía trước một câu là đầu đen rau muốn huyết chi cuồng bạo nhẫn nhịn bản chất, sau một câu lời ngầm là cũng không phải là không có biện pháp đối phó huyết chi cuồng bạo. Tiên pháp. Ngũ hữu vệ môn là gì? Dĩ Liễu Dạ chiêu bài tiên pháp, hợp lại hình nhân thuật, cần phụ cả xạ cụ tiên nhân cùng Sĩ Mã tiên nhân phối hợp, lợi dụng phong độn, hỏa độn cùng các mô dầu. Từ Dĩ Liễu Dạ phun ra đại lượng các mô dầu, không những chất dẫn cháy, hơn nữa lợi dụng dầu dính tính, chỉ cần dính lên liền không vung được, lại từ Sĩ Mã tiên nhân sử dụng hỏa độn đốt Cuối cùng phụ cả xạ cụ tiên nhân sử dụng hỏa độn mở rộng hỏa diễm phạm vi. Trên lý luận, Ngũ Hữu Vệ Môn có thể thôn phệ tất cả vật chất hữu hình. Mở đầu, Ngũ Hữu Vệ Môn chỉ xuất trận qua một lần, bị ngạ quỷ đạo phong thuần hút ấn gọn gàng mà linh hoạt hấp thu hết, sao sao đều không bước lên một cái. Nhưng cũng không có nghĩa là Ngũ Hữu Vệ Môn rất yếu gà. Trên thực tế, Ngũ Hữu Vệ Môn uy lực tuyệt đối là cao nhất đẳng cấp hỏa độn, cực lớn phạm vi, siêu nhiệt độ cao độ, đủ để ở nháy mắt hòa tan sắt thép, thay lời khác nói, đây là một cái không cách nào thông qua thông thường phòng ngự thủ đoạn phòng ngự nhất thuật, vẹn vẹn điều này, còn chưa đủ kêu sao. Nếu để cho cả cớ đánh giá mà nói, đây là một cái có thể sánh ngang ạ mạ tệ giạt nhân thuật, không có lầm chứ, ạ mạ tệ giạt đủ lợi hại không? không phải là bị một cái phong hòa pháp tấn giải quyết, không phải bên ta quá yếu, mà là địch nhân quá mạnh, ngạ quỷ đạo phong thuật hút tấn đơn giản liền là tất cả nhân thuật khắc tinh, cho nên đánh với ngạ quỷ đạo mà nói, vẫn là trực tiếp lấy tay xe a, đây cũng là vì cái gì cả cờ gì sẽ cảm thấy tâm nhẫn, dị lệ giả mới vừa chính diện năng lực là mạnh nhất, đáng tiếc có rồi gì mà dưa thích đi cửa sau, không thích mới vừa chính diện, nếu không sớm đã bị dị lệ giả chói gô, chói về cô nô hạ, giới nụ ra có quá nhiều không cách nào sử dụng thông thường thủ đoạn phòng ngự nhất thuật đối với gì gái dạ tiểu hải tử không cam lòng cả cựu đáp lại lễ phép tính mỉm cười ngài cao hứng liền tốt lúc này phu cạ xạ cụ tiên nhân và nà dù tô đi tới à à cả cựu lao đại muốn cùng ta đối luyện thử xem à ta cấp mô tổ thủ có thể lợi hại đây nà dù tô tựa như lấy được món đồ chơi mới muốn khoe khoang hải tử ngạch được rồi đánh một cái là đánh đánh hai cái cũng là đánh hoặc bị đánh phụ cả tiên nhân nói mỗi lần trông thấy cả cựu tiên nhân hình thức đều cảm giác thật thần kỳ không biết đại cấp mô tiên nhân có biết hay không loại mô thức này lai lịch dị giải dạ con mắt sáng lên nói nói không chừng thật biết rõ lần sau hỏi một chút hút. vừa rồi nà rủ tổ cùng phụ cả sạ cụ tiên nhân đối luyện đã đem tiên thuật trả cờ dạ hao hết hiện tại cần một lần nữa hấp thu cả cơ thừa cơ dùng tẹn sợi găng quan sát tự nhiên năng lượng lưu động vừa mới hắn không có quan sát gì dị dạ, dạ, bởi vì chiếu cố tán gẫu người bình thường thể nội tinh luyện trả cơ dạ, thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng ở vào trạng thái thăng bằng dị giả sớm đã thành thói quen loại này tự nhiên cân bằng hấp thu tự nhiên năng lượng sau sự cân bằng này bị đánh vỡ cho nên thông qua tinh chuẩn thao tác lần nữa cân bằng ba cái đây chính là tiên thuật tu luyện khó khăn một trong nhất bản tới nói chà cờ dạ lượng càng nhiều điều khiển năng lực càng mạnh người càng dễ dàng tu luyện tiên nhân hình thức chà cờ dạ lượng càng nhiều có khả năng hấp thu tự nhiên năng lượng cũng càng nhiều thăng bằng độ khó lại càng nhỏ về phần điều khiển năng lực liền không cần nói nhiều nã dù tô điều khiển năng lực đồng dạng có thể nhanh như vậy học được tiên thuật ngoại trừ tàu cụ dù mà kỳ tra tần kéo bên ngoài còn phải có thiên phú thành phần ở bên trong hắn đối với tự nhiên năng lực có không phải bình thường lực tương tác chẳng lẽ là ác hữu chuyển thế duyên cớ qua một hồi lâu nã du rốt cục hấp thu hoàn thành. Cả cơ dư lần nữa tiến vào huyết chi cùng bạo hình thức. Không đến 5 phút, nạp dù tổ tiên nhân hình thức để đến, đến giờ, không có tiếp theo phí, chỉ được dập máy. Đối luyện quá trình bên trong, cả cơ chịu đến mấy lần trọng, huyết đều nôn mấy miệng. Các mô tổ thủ xem như tiên nhân hình thức hạ thể thuật, mỗi một quyền, mỗi một trưởng đều lực đạo mười phần, cũng bị đại thiết chủ ý chính diện nện vào một dạng. Ngoại trừ lực lượng cùng tốc độ tăng lên bên ngoài, các mô tổ thủ lợi hại nhất địa phương ở chỗ có thể cách sơn đảng lưu, đây là thật lợi hại. Cổ hạ cương quyền cùng lưu quyền tu luyện đến trình độ nhất định, đều có thể làm được viễn trình công kích chỉ là không giống với cương quyền phong áp công kích, đu quyền trả cờ ra ngoại phóng, các mô tổ thủ là điều động chu vi tự nhiên năng lượng tiến hành công kích, không có phía trước dao động, mỗi một kích đều có thể đánh ra không trưởng hiệu quả, người bình thường thật chịu không được a, không thể a, rất lợi hại. Cả cơ dữ vô, vô nạ dù tổ bà vai, Nạ dù tổ bĩu môi nói, ngươi dùng loại này lông tóc không thương bộ dáng nói ra, một chút sức thuyết phục đều không có. Ngậy. di di ra nói, đừng tìm cái này biến thái so sánh, hắn chỉ là thụ thường, lập tức liền gọi hẳn, hơn nữa càng mạnh mà thôi. Cả cơ gật đầu, đúng rồi a các mô tổ thủ thế nhưng là háo sắc tiên nhân đều không thể học được tuyệt chiêu a dị lệ dạ chừng cạ cơ một cái nói chuyện cẩn thận bóc người vết xẻo làm gì cạ cơ chừng trở về không cần nói được biến thái là lời ca ngợi một dạng chương 396, trước khi chiến đấu dị lệ dạ cùng cạ cơ ở núi mỉ bộ cụ chỉ ngây người một đêm vừa đến là dị lệ dạ quen thuộc có tiểu tỷ tỷ tiếp khách hàng đêm sinh ca đổi khắp nơi trô hết kêu núi mỉ bộ cụ rõ ràng không nhấc lên được tinh thần thứ hai cô nô hạ công tác thật rất nhiều vẻn vẹn kết giới cha thiếu bộ lậu đã đủ sặc Các Cư ngược lại là muốn cùng đại cấp mô tiên nhân gặp lại mặt một lần, đáng tiếc từ hôm qua bắt đầu, đại cấp mô tiên nhân liền ở vào thần trí không rõ trạng thái. Các Cư suy đoán, đại cấp mô tiên nhân cũng không phải là thật lão niên sinh độc, mà là lợi dụng loại phương thức này bảo tồn sinh mệnh năng lượng. So với động dược vũ kia bạch xà tiên nhân, Dương Sĩ Quát ca thủy tiên nhân, đại cấp mô tiên nhân càng lộ vẻ vẻ giàn mua. Nhìn đến đây là đoán được tương lai cần thiết trả giá đắt, rõ ràng chỉ là nói không tỉ mỉ tiên đoán. Trước khi đi, các Cư hướng nạ dụ tổ đưa ra sử dụng ảnh phân thân hấp thu tự nhiên năng lượng, sau đó giải trừ phân thân, truyền lại tiên thuật trả cơ dạ đề nghị nã dù tổ con mắt sáng lên, càng sáng hơn là gì rẻ dạ, dạ. nghĩ tới cái gì tốt ý tưởng, cả cứ hỏi. dị rẻ dạ, dạ nói, ta đang nghĩ, đã dùng ảnh phân thân tổn chữ trả cơ dạ làm được, như vậy có phải hay không có thể sử dụng quyển trụ tổn trữ tiên thuật trả cơ dạ? hiện tại quyển trục tổn chữ trả cơ dạ cũng đã tồn tại, hơn nữa tương đối thành thụ, chỉ là tiên thuật càng thêm bận thủ, còn không có thành công qua, nhưng không có nghĩa là không thể thành công a. kỹ thuật khoa học nhân cụ thành công cơ sở liền là quyển trục tổn trữ trả cơ dạ kỹ thuật. cả cứ hướng dị dạ giơ ngón tay cái lên, nếu như thành công. Dĩ Dĩ Dạ dà liền không cần mỗi lần lại sử dụng tiên nhân hình thức phía trước, hai tay chắp tay trước ngực hấp thu tự nhiên năng lượng, coi như khắc phục tiên nhân hình thức một cái to lớn thiếu hụt. Dĩ Dĩ Dạ 10 phần hưng phấn, còn kém vào đầu bậc hai, sáng tác kích tình không giảm năm đó. cả cơ không thể không nhắc nhở Dĩ Dĩ Dạ, dà, mặc dù lão gia ngải phong ấn thuật tạo nghệ là cổ lỗ hạ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, đặt ở giới nhị dạ dà cũng là số một số 2, nghiên cứu tồn trữ tiên thuật trả cỡ dạ quyển trục khẳng định không nói chơi, nhưng trong thời gian ngắn cũng làm không được ai chúng ta bên này còn có chính sự đây. Mu nói cái gì lời nói thật. Dĩ Dĩ Dạ dà cũng là nhất thời hứng khởi, sẽ không phân không do nặng nhẹ còn có lao ra ngài là có ý thứ gì ta còn tuổi trẻ đây là là ngài vĩnh viễn 18. tám dì dẻ dạ cười tủm tỉm gật đầu liền đúng rồi cả cớ trong lòng đầu đen doáng doáng nhân ra sùn nạ vĩnh viễn 28, khinh thủ nữ cả một đời ngươi cái này 18 chỉ có thể làm bối phận đệ tử đệ chăm sẽ không được cưới tỷ và nạ rủ tổ cáo biệt sau hai người trở về cổ nội hạ trở lại hỏa ảnh văn phòng không đến 10 giây dì dẻ dạ bay ra văn phòng đưa mấy một cái các mô thức kẻ sắt ở trên tường con hàng này có khi thực sự là sắt thép thẳng nam thế mà đem núi mỹ bổ củ mang trở về đặc sản Dù trùng trực tiếp ném xù nạ trên bàn, còn một bộ mang cho ngươi ăn ngon, yêu ta sao biểu lộ? Lên làm hỏa ảnh cũng không phải là nữ nhân sao? Mời nhân gia ăn cô trùng, chú cô sinh. Cùng dì dãi dạ tìm kết giới lôi thủng nhiệm vụ so trong tưởng tượng nhẹ nhõm, bởi vì cả cơ dứt chỉ cần tìm ra đến, tu bổ công tác không tới phiên hắn lung tay. Cạ cơ dứt khoát đem sạt rổ kéo lên, công tác yêu đương hay không lầm. Cơm chưa thời gian, ăn là sạt rổ chuẩn bị liền làm, so ra kém huệ thẩm thẩm tay nghề, nhưng cũng đã không tệ. nhớ tới trước kia mới vừa tiếp xúc xử lý lúc, sạt giết người xử lý, cạ cơ kém chút lệ rơi đầy mặt. Con tốt thử độc chủ lực là Hata Tổ, cảm giác cái tổ hiện tại như thế có cảm giác tăng thương, cả cơ cùng Sazuo muốn thu một bán trách nhiệm. Thu thập xong liền làm hộ, hai người tựa sát phơi một hồi thái dương. Sazuo đột nhiên hỏi, "Cả cơ, có phải hay không lại muốn phát sinh chiến tranh rồi?" Ai nói? tô tiến bối, "Vẫn là đại cứu tử." "Không ai, ta bản thân suy nghĩ." Sazuo đập nhẹ cả cơ bà vai, "Đừng nói nhảm, đại cứu tử cái gì?" Dời đi một đường có đoạn thời gian, nhưng là thân làm lý dạ, vẫn là rõ ràng địa cảm giác được loại kia dị dạng bầu không khí, bệnh viện chữa bệnh dự trữ đơn giản liền là giới nghỉ dạ đại chiến ở dự trữ càng đừng nói gẹt củ hay loay hoay chân không chạm đất, mắt quần thâm có khôi phục thành trước đó thận hư hình thức. cạ cơ nói, sự tình còn không có phát triển nói loại kia cấp độ, thôn chỉ là phòng ngừa chú đáo lo trước khỏi họa, nhiều một phần chuẩn bị, lại nhiều một phần bảo hộ, nhiều một phần bảo hộ liền ít đi chết một số người. yên tâm đi, mặc kệ địch nhân là người nào, ta đều sẽ không thua. ân, ngươi không cho phép thua. cạ cơ đem sàn dồ kéo, chữa bệnh nhì giả sinh hoạt đã quen thuộc chưa? vừa mới bắt đầu có chút không quen, hiện tại tốt hơn nhiều, so trước kia tốt hơn nhiều. xin lỗi, coi như không tử ám bộ xuất ngũ. Tù nạ cũng không có khả năng lại để cho sạt rổ xử lý nguy hiểm nhiệm vụ. Không, ta càng ưa thích hiện tại sinh hoạt, có càng nhiều nhà hàn dỗi, gỉ đồ, vẽ nét, đơn giản liền là trước kia không dám tưởng tượng mỹ hảo. À, cả kỳ đoạn này thời gian không dễ chịu, nhất là ngoại vi tổ chức, cơ bản đã bị ngũ đại quốc liên hợp quét sạch, cơ bản mất đi tài chính cùng tình báo nơi phát ra. Nhưng Nguyệt Chi nhãn kế hoạch tiến hành đến cái này cấp độ, tất cả râu ria không đáng kể cũng đã có thể gạt bỏ. u trong căn cứ, mang theo u rủ mạ kỳ mặt nạ Obi tổ còn có vẻ cô nàng. không tất yếu làm được loại trình độ này a. Obi nói ra có xả sụp kệ lá bài này ở, không lo dẫn không ra kỳ u bị dị nụ dị kỳ, bọn họ còn đắm chìm trong buồn cười giàn buộc, không có nhìn thấy cái thế giới này vết thương. hiện tại tình báo không đủ, trực tiếp tiến vào cổ nổ hạ phong hiểm vẫn là quá lớn. không được, ngoại trừ săn bắt kỳ u bị dị nụ dị kỳ, dành cho cổ nổ hạ đau đớn cũng là tất yếu, liền đem cái này coi như thần khai sáng tân thế giới bắt đầu. bên mặt không biểu tình, chỉ cần tan rã cổ nổ hạ, cái khác nhận thôn liền sẽ rõ ràng lực lượng cùng giác ngộ trên lệnh, kế hoạch liền sẽ tiến hành càng nhanh. bị tôi nói, đã ngươi kiên trì như vậy, ta cũng sẽ an bài một hệ liệt phía sau thêm. Cả cơ du hành không xuất thế, Nhược Âu bị tổ lo lắng. Hắn ẩn ẩn cảm thấy chỉ có chân chính ngũ chỉ hạ mã đại giả mới có thể vượt qua trước mắt đạo khảm này. Hắn thậm chí muốn cho nạ gạ tổ trực tiếp sử dụng luân hồi thiên sinh phục sinh ngũ chỉ hạ mã đại giả. Chỉ là dạng này vừa đến, có rất nhiều chuyện liền không dối gạt được. Ben hỏi, bắt Vĩ bên đó đây. Tổ Bị trả lời, cũng đã xác định ở Vân Lôi Hà, rời đi dấu hiệu. Trước mắt, Sa Su Kẹ cùng hắn tiểu đội chính đang tiến về bắt. Ben nói, Sa năng tin được sao? Có bắt bắt Vĩ năng lực. Tổ Bị lắc lắc đầu. Sasuke cũng đã mở ra mạng trệ cũ xạ gì gặng, thử một lần, dù sao không tổn thất. Tất nhiên dạng này ta không thành vấn đề. Sau lưng trong bóng tối năm cái có đồng dạng gìn nghệ gặng người hiện ra đến, cô nạn, xuất phát. Lâu dài chờ đợi cùng nhấn lại, giờ khắc này rốt cục lại tới. Thần, hạ xuống đau đớn. Chương 397, Mỹ Hảo huyết tượng. Vân ẩn, tiến về Vân Lôi Hạp trên đường. Trên đường có bốn người ăn mặc gạ cật sủ kỳ chế phục ở chạy đi người, bọn họ là cũng đã đổi tên ứng tiểu đội xạ thủ kẻ một đám. Ta nói à, còn muốn bao lâu mới có thể đến à? ta đều nhanh mất nước, thoát thành người khô à. Sủi bọt một bên cầm chén nước bổ nước, vừa trách móc, Vân ẩn hoàn cảnh cùng vụ ẩn nhìn bề ngoài đi lên tương tự, đều là một bộ xương mù lượn lờ bộ dáng, nhưng thì thật có rất lớn khác nhau. Vụ ẩn là ướt lạnh, Vân ẩn là nóng ướt. Dạng này hoàn cảnh đối với sủi bọt tới nói, quả thực là loại kia toàn thân khó chịu, lại tìm không ra cụ thể chỗ nào khó chịu loại kia cảm giác. Nhanh, Sả ứng phó rồi một câu. Một ngày trước ngươi cứ như vậy nói, cả dìn nhãn châu xoay động, nói, ngươi muốn là không muốn đi có thể không đi à? Dù sao cùng Phục Hưng nhẫn đau bảy người chúng cũng kéo không lên quan hệ, sẽ không ép buộc ngươi đi, đúng không, Sả Kè? Sạ kẹ vẫn như cũ lạnh lùng bộ dáng. Sùi nói, ngươi liền là nghĩ muốn chen đi ta đi, sau đó cùng sạ kẹ một chỗ à? Ngươi có phải hay không quên còn có rủ gỗ ở à? Dù gỗ là vô luận như thế nào cũng sẽ không rời đi sạ kẹ, trừ phi hắn có thể ức chế giết người xúc động. Ngươi, ngươi nói bậy cái, cái gì? Mới không có loại chuyện đó đây. Cả gìn khí cấp bại phôi bộ dáng, thấy sùi cười trộm không thôi, tâm tình không hiểu tốt rất nhiều. Sùi nói, bất quá sạ sù chúng ta hưng tiểu đội sao lại muốn gia nhập hạ cả kỳ, mục đích là cái gì? Cá nhân ta là không quan trọng, dù sao hạ cả kỳ trong có đại đao mẹ hạ đã ta có thể thừa cơ đoạt tới căn cứ tình báo cái này ký nơ bệ cũng không phải người bình thường trụ lực mà là hoàn mỹ gì nụ dị kỳ chúng ta đối thủ cùng vi thu không có khác nhau không càng thêm cường đại cho nên nói ít nhất phải biết rõ mục tiêu vị trí a bằng không thì nói không chừng mọi người chết ở nơi đó chết cũng phải chết mình mà đi ca gì nói ngủ nói cái gì mới sẽ không chết đây mọi người bất quá nếu là cùng xạ sủ kệ chết ở cùng một chỗ mà nói á hô giống như không biết nàng bổ não cái gì đầu bắt đầu gói một mực an tính rủ gỗ cũng mở miệng mặc kệ ương tiểu đội mục tiêu là cái gì Ta đều sẽ không rời đi xạ xù kẻ, nhưng nếu có mà nói, nói ra trong lòng có cái cơ sở. Nghỉ ngơi một cái. Xạ xù kẻ dừng lại bước chân, xin lỗi, ngay từ đầu không có giống mọi người nói rõ, nguyên nhân là ta cũng không biết. Cái thế giới này người cùng sự, cùng ta mà nói tựa như bao phủ ở trong hư huyễn. Trước kia, luôn luôn lấy xạ dỉn gẳng tự ngạo, tổng coi là thấy rõ tất cả, kết quả chứng minh. Ha ha. Ở lập thành một cái lâu dài mục tiêu trước kia, chí ít trước thấy rõ trước mắt đường, gia nhập hạ cả sủ kỳ chỉ là vì thu hoạch được tình báo, săn bắt bắt vĩ là vì thu hoạch được gạo kỳ tín nhiệm. Còn có nghi vấn sao? suy kết nói, không có. Liên La phát đầu nhỏ mà thôi, làm gì như thế một bản đứng đắn giải thích. Tốt, bổ nước hoàn tất, đầy máu phục sinh, tiếp tục xuất phát. Uy uy, cả Dìn ngươi không muốn chỉ lo liếc trộm xả sụ kệ, hảo hảo cảm giác ra, đi lầm đường không nhất định. Trộm, liếc trộm cái gì? Cả gì đột nhiên định chủ, mang theo thanh em rung động, thật đáng sợ chạ cỡ ra, bắt vĩ ngay ở phụ cận. Tiên bối, cảm giác ngươi ở khi phụ ta à, đem tất cả sự tình đẩy cho ta, bản thân nhưng ở nhìn thân nhiệt thiên đường. Dã Mạ Tổ đem từng khỏa một độn chế tạo ra chúng tử. Giải ở cô nổ hạ bên ngoài kết giới sông lâm chỉ cần có người tiến vào chủng tử trong phạm vi liền có thể cảm giác được người đang nói cái gì nha, kèn dịu tiền bối không phải nói xong không còn xách cái tên này sao xin lỗi xin lỗi bất quá ta cũng không phải đem đơn tuần đem sự tình đấy cho ngươi mà là coi cho ngươi đối với ngươi bị thất trách nhiệm hơn nữa cảm giác phương diện không phải ngươi càng thêm am hiểu sao dạng này nói xong giống cũng không có sai chỉ là còn có còn không có hảo hảo cảm ơn ngươi đối đội bảy triều cố dạ tổ sắc mặt đột nhiên ảm đạm đây chính là tiền bối đội bảy Cả cạ sỉ dùng sức đập ra mạ tổ bà vai. Ngươi đang nói cái gì à? Ngươi thế nhưng là thu hoạch được nạ rù tổ. Sạ cụ dã còn có sai tán thành, những người khác cũng là tốt bình. Ta cảm thấy đội bảy có thể chính thức giao cho trên tay ngươi đây. Thật sao? Tiền bối. Thật. Cả cạ sỉ trịnh trọng gật đầu, mặt nạ hạ khỏe miệng kéo ra độ cùng. Thật đúng là đơn thuần đây ra mạ tổ, cùng khi còn bé giống nhau như lúc. Đột nhiên, cả cạ sỉ động tác cứng đờ, ánh mắt biến ngốc trệ. Tiền bối. Hoàng bét, đây là. Tiền bối lúc nào chúng địch nhân khôi lỗi thoát thức, đáng chết. Thế mà không có phát giác, địch nhân ở chỗ đó. Trẫm đi ta cảm giác sao? Cạ Cạ Sĩ thân thể nhất chuyển, hướng về rời xa thôn phương hướng rời đi. Một đột, đại thụ Lâm Chi Thuật, dạ mạ tổ cánh tay rũa ra nhiều cái chất gỗ đằng màn cảnh, nỗ lực trói lại cả Cạ Cạ Sĩ, chỉ là Cạ Cạ Sĩ trên tay ngưng ra lôi thiết, nhẹ nhàng vồ một cái, tướng cây gỗ bắt thành khối gỗ. Nếu như không phải khô giáo đầu gỗ không dẫn điện, đoán chừng dạ mạ tổ muốn bị điện giật nhảy xuống biển cỏ vũ. Lúc này muốn tỉnh táo lại, có thể đối nắm giữ xạ rỉn gặng cả Cạ Cạ Sĩ tiền bối hạ khôi lôi còn không bị phát giác, khẳng định không phải hời hở người, không thể chủ quan. Dạ mạ tổ phân ra một cái một phân thân. Về trong thôn báo cáo, cũng thỉnh cầu trợ giúp, bản thể thì lặng lẽ đi theo cả cạ cạ sĩ đằng sau. Có vẻ như chỉ cần không ngăn cản, cả cạ cả cạ sĩ liền sẽ không đối kẻ khác xuất thủ, hẳn là khôi lỗi thuật thức thiết lập. Như vậy, hiện tại cả cạ cạ sĩ hẳn là phía trước hướng địch nhân vị trí, cho nên chỉ cần đi theo cả cạ cạ sĩ liền có thể tìm tới địch nhân. Như vậy, địch nhân là người nào? Akatsuki. Ở Akatsuki trụ sở trong lòng đất, Obito ngồi lặng lặng, tựa như pho tượng một dạng. Thằng đến cây nắp tấm một dạng từ dưới mặt đất ló ra. Obito hơi hơi quay đầu, hỏi, tiến hành thế nào? Zetsu nói, tân cũng đã sắp xếp xong xuôi. Một cái vừa lúc biết rõ thủ lĩnh động tinh thành viên vừa lúc bị đàn rồ thủ hạ bắt được. Hiện tại đàn rồ hẳn là cũng đã biết được bọn sắp tập kích Cổ nổ Hạ tin tức. Obito cười lạnh, vậy là tốt rồi. Zetsu chất hỏi, đàn rồ sẽ ra tay sao? Sẽ. Lần này trả lời hắn là HZ, đây chính là nhân loại. Obito nói, đây là đàn rồ trở về Cổ nổ Hạ thời cơ tốt nhất, chỉ sợ cũng là duy nhất cơ hội, lấy đàn rồ tính tình, ngồi nhìn bèn cùng Cổ nổ Hạ chiến tranh, sau đó nắm lấy thời cơ, lấy cứu vớt Cổ nổ Hạ anh hùng hiện thân, thành công lên làm hoàng ảnh. Ha ha không sai, đây chính là nhân loại. Đây mới là nhân loại." Zep chẳng hỏi, tất nhiên rằng này, vì cái gì không dứt khoát cùng đạn rộ hợp tác, lợi dụng lẫn nhau sau đó, lại vứt bỏ hắn tốt, hà tất làm được cái này sao phức tạp đây. "Ô bị Tổ lần nữa cười lạnh nói, bởi vì đạn rộ liền là như thế người a, đem bản thân tưởng tượng thành trong bóng tối thủ hộ cổ nổ hạ căn, thôi miên bản thân, đem bản thân giá tâm bao phía trên hoa lệ đóng gói. Nhìn, coi như không có trang trí nhãn kế hoạch, người cũng là sống ở huyết tượng. Ta chỉ là dành cho cái thế giới này càng thêm mỹ hảo huyền tượng." Chương 398, Hồng sắc dấu hiệu chỉ cần cái thế giới này còn tồn tại giống xạ dụ tô bị hỉ dụ dẻn dạng này ngụy quân tử, dị mụ già đàn dẻn dạng này giả dạ tâm nhà, chiến tranh cùng đổ máu liền sẽ không đình chỉ. nhưng là loại này cho tới bây giờ sẽ không biến mất không phải à? trên một cái xạ dụ tô bị hỉ dụ dẻn, lập tức thì có một cái khác xạ dụ tô bị nguyện chạm nổ ra. Tiêu hận chỉ có thể ở chiến tranh càng ngày càng khắc cốt minh tâm, từng bước xâm chiếm lý trí, cũng hòa tan ở trong huyết mạch, chuyển lại cho hậu đại. hòa bình chỉ là tan khốc sau ngắn ngủi giả tượng. hiện thực vĩnh viễn không có khả năng thực hiện lâu dài hòa bình. cái này liền là Nguyệt chi nhãn kế hoạch tồn tại sự tất yếu. Obi -tô nỉ non, tựa hồ đang bản thân vô miên. Là đây, vĩnh hằng mỹ hảo chỉ tồn tại cùng hư huyễn bên, bên trong a. Hắc Diệt nhíu miệng, im lặng cười, nhìn về phía Obi To ánh mắt tràn đầy. Dễ cận. Hồi lâu, Obi To nói, ta có loại dự cảm, bẹn khả năng thất bại, đến lúc đó liền sử dụng dự bị kế hoạch. Hắc Diệt nói, đáng tiếc, xem như vật thay thế, nạ gạ tô một mực làm tốt lắm. Bất quá, trọng yếu là cái kia con mắt. Obi To nói, yên tâm đi, ta sớm có chuẩn bị, ta ở trên ánh mắt hắn phong ấn không gian nhẫn thuật, phát động thời gian liền là nạ gạ tổ tử vong mấy mắt. Hắc hỏi, muốn ở trên dìn nghệ gẳng làm tay chân, ngươi làm sao làm được? Cái này cũng không phải nhất kiện chuyện dễ dàng. Obito bị nói, là hắn tự nguyện. A, ta chỉ là nói cho hắn, bắt được kỳ ốp bị thất bại khả năng, sau đó nói cho hắn, dành cho cái thế giới này đau đớn cần cái kia con mắt, chỉ vậy mà thôi. Như vậy, sân khấu cùng diễn viên cũng đã chuẩn bị ổn thỏa, chậm đợi kết cục a. Nói xong, không gian một trận gợn sóng, Obito bị tổ biến mất ở thần ỷ không gian bên trong. Thực sự là hồn như đây, cũng không biết nói là tổ, hay là nói bị tổ, lung la lung lay, rét chậm rãi chìm vào dưới mặt đất chủ sở dưới đất lần nữa lâm vào giống như chết tiến tĩnh, cạ cơ ngồi ở cổ nổ hạ trên tường cao, tâm thần không yên. chẳng lẽ là bởi vì đối sạp rổ sử dụng bí thuật, dở cho thuật muốn chiêu thiên khiển tiếp ấu. được rồi, kỳ thật ngâm lại sạp rổ đỏ, đỏ mặt, giận dữ bộ dáng, còn có chút nhỏ hưng phấn đây. hy vọng lại là an bình một ngày a. lúc này, cạ cơ trong lòng khẽ động, nhìn về phía thôn một bên khác, hắn nhớ kỹ bên hữu kia là cạ cạ sĩ cùng dạ mạ tổ phụ trách khu vực. ở cả cơ nhìn đến, thuộc về tương đối ổn khu vực. ở kẹn sấy gẳng tầm mắt phía dưới, ngoại trừ cả cạ sỉ cùng dạ mạ tổ chạ dạ phản ứng cả cứ còn nhìn thấy một đoàn kỳ hoa trạ cơ dạ, nếu như dùng một cái lần hình dung mà nói, hắn sẽ dùng sắc màu rực rỡ, mà ở cái này trước đó, đồng dạng phong cách chỉ có cả củ dù kỳ du cô, cả cơ nghĩ tới cái kia tướng huyết kế giới hạn làm lộ dỉn hướng trên người lắp đặt nhân tài. lúc này đến góc náo nhiệt tìm đến cả cà si, cứ còn tưởng rằng hắn gia nhập hạ cả sụ kỳ sau đó từ bỏ đây, coi như thuận tiện giải quyết hết, chỉ là cả cơ còn không có khởi hành, liền cảm giác được một cỗ đệm nén cường đại trạ cơ dạ ba động từ đằng xa truyền lại tới, cho nên nói lần này không phải một người đến còn mang hộ hỉ mi của a cả cờ hướng chỗ tối với tay một cái ám bộ hiển thân lấy tốc độ nhanh nhất báo cáo hỏa ảnh đại nhân hồng sắc dấu hiệu 404. hồng sắc dấu hiệu 404 là cái gì ám hiệu ám bộ trong lòng nghi hoặc nhưng động tác phía trên không có bất luận cái gì chần chờ. về phần hồng sắc dấu hiệu 404 là cái quỷ gì ân chỉ là cả cờ thuận miệng kéo một cái nhưng là chú nạ sẽ hiểu Dạ mạ tô mục phân thân xuất hiện hỏa ảnh văn phòng cái gì cả cả xì chúng khôi lỗi thức bị địch nhân không chế địch nhân là người nào chú nạ cả kinh tử trên ghế đứng lên Cạ cạ si thế nhưng là nàng bồi dưỡng trong hỏa ảnh thời gian tuyển người. Trước mắt còn không có phát hiện tung tích địch nhân, bản thể chính đang truy tung cả cạ si. Còn có, ở trên đường thời điểm đụng phải xạ cụ dạ cùng sai, bọn họ cũng đã trước một bước chạy tới chợ rút. Lúc này, đi theo ở bên người cả cơ giám bộ không có đi qua thông báo, trực tiếp xuất hiện ở trong văn phòng. Hắn đầu đầy mồ hôi, hô hấp gấp rút, nhìn thấy ra mã tổ ở, lập tức ngậm miệng lại. Ju Na nói, nói, ra mã tổ đáng giá tín nhiệm. Cả cơ đại nhân khẩn cấp tin tức, hồng sắc dấu hiệu 404 Cái gì hồng sắc dấu hiệu? Ta. Ju Na đột nhiên sững sờ, là. Căn bản không có hồng sắc dấu hiệu, nhưng là cái này ám bộ bản thân chính là vì truyền lại chiến tranh tín hiệu mà đi theo ở bên người cả cỡ. Nói cách khác gạ cả sú kỳ, đến. Su hít sâu một hơi, đối bên người dù nói, triệu tập tất cả không có nhiệm vụ trên người ám bộ, dựa theo diễn tập, an bài không phải là chiến đấu nhân viên tị nạn, lao nhân cùng hải tử ưu tiên là. Dạng này diễn tập ở gần đây tiến hành tốt mấy lần, có ít người rất có phê bình kín đáo, đưa ra ý kiến phản đối, kết quả bị Su cường ngạnh một bàn tay đập dẹp. Đối toàn bộ quy trình, Siriu cũng đã hết sức quen thuộc, chỉ là lần này không phải diễn tập. Sư nạ đối giả mạ tổ phân thân nói, nhiệm vụ, ngăn chặn địch nhân, thu thập tình báo, chờ hậu viện đến, cứu trở về cả cả sì, cũng tiêu diệt địch nhân, minh bạch hay không? Là. Giả mạ tổ phân thân vẫn như cũ đắm chìm trong sư nạ câu kia, giả mạ tổ đáng giá tín nhiệm trong lời nói, thân thể đứng được thẳng tắp, âm điệu so bình thường để cao mấy cấp. Ẩm. Phân thân tiếp xúc, tướng phản hồi thông tin cho bản thể. Truy tung ở cả cả sì sau lưng nhân biến thành ba cái, giả mạ tổ, xả cụ giả cũng sai. mạ tổ thu đến phân thân truyền lại tin tức sau, dừng lại bước chân. Hoa ảnh đại nhân mới nhất mệnh lệnh, ngăn chặn địch nhân, thu thập tình báo, chờ hậu viện đến kiゅu trở về cả cả sì si, cũng tiêu diệt địch nhân. Vâng. Sa Ku cùng sai trăm miệng một lời. Sa Ku kỳ quái nhìn ra Mạ Tô đội trưởng một cái, không biết có phải hay không là hảo giác. Dạ Mạ Tô đội trưởng giống như có chút kích động, chẳng lẽ bởi vì lâm vào người nguy hiểm là cả cả sì si duyên cớ. Ba người đi theo cả cả sì si tung tích đi tới một chỗ rừng tây. Trên đất trống, đứng đấy một người mặc gạ cả sủ kỳ chế phục thiếu niên tóc trắng, chính là Hi Dù Cô. đã lâu không gặp cả cả sì, si, không nghĩ đến sẽ ở loại này tình huống dưới gặp mặt. cả, cả si không có nói, vẫn như cũ ánh mắt ngốc trệ. Ha ha. Dù Cô nở nụ cười đừng già bộ lâu như vậy trước kia khôi lỗi thua thức theo lấy thời gian trôi qua uy lực không khỏi suy yếu hơn nữa lấy ngươi xạ dỉn gẳng đồng lực hẳn là phát giác được thuật thức tồn tại a còn có một mực lén lén lút lút cùng ở phía sau ba người có thể ra sao đáp lại hỉ rủ cổ là già ma tổ một đột mặc giết chói thuật bén nhọn tay gô ruôi ra muốn trói lại hỉ dù cổ đồng thời một mực ánh mắt lốc trệ cả cả sĩ không chỉ lúc nào cũng đã chuẩn bị xong chỉ đó gì đồng thời dùng xạ dỉn gẳng khóa được hỉ rủ cổ nhưng là đột tiến trong cả cạ sĩ cùng một độn đồng thời mất đi mục tiêu công kích thuần thân thuật Không có kết ấn, không có rõ ràng trả cơ dạ vờn chuyển. Cả cà sì hơi kinh hãi, ngay cả xạ dị gặng đều không thể hoàn toàn bắt được. Hắn có loại dự cảm, lần này chiến đấu cần mạn trệ của xạ dị gặng, nói cách khác, hắn khả năng lại muốn vào xem cổ nổ hạ bệnh viện. Khi dù cổ thân hình xuất hiện ở cách đó không xa, không nghĩ đến một lần có thể nhìn thấy một đội cùng xạ dị gặng, thực sự là không kém chuyến này. Khi dù cổ cơ nhẹ, kéo ạ cắt xù kỳ áo khoát, lộ ra áo choàng màu trắng. Cả cà ngươi cũng đã không nhớ kỹ sao? Thì dù cổ, không sai, chính là ta. Một đội cùng xạ dị gẳng, ta cùng một chỗ nhận. Chương 399, tấn độn cùng cương độn. Khi dù cổ dùng là tấn độn, đề cao di động tốc độ, nhanh đến mắt thường không cách nào bắt, liền tam câu ngọc xạ rỉn gặng đều không cách nào hoàn toàn khóa chặt, có thể hiểu thành liên tục sử dụng, cao đẳng cấp thuấn thân thuật. Nhưng căn cứ nhẫn thuật định luật bảo toàn, mạnh như vậy nhẫn thuật nhất định ẩn dấu đi nhược điểm. Ở cả cả sĩ cùng dạ mạ tổ công kích máy mắt, như thế tốc độ tấn độn, thì dù cổ tại sao lựa chọn thuần chạy chỗ trốn kỹ năng, mà không phải bắt lấy sơ hở, vừa đi vừa ra đây. Không phải là không muốn, mà là không thể. Tấn độn đề cao là di động tốc độ mà không phải công kích tốc độ, đang công kích máy mắt, hắn tốc độ liền sẽ hàng xuống tới. Công kích máy mắt cũng là kẻ khác phản kích máy mắt. Ở đây Cổ Nổ Hàn nghỉ dạ hết thảy bốn cái, cả cả sĩ cùng dạ mạo tổ công kích máy mắt, thì rủ cổ ánh mắt rơi vào xạ Cụ dạ cùng Sai trên người. Sạ Cụ dạ con tốt, phản ứng chậm một nhịp, nhưng trận địa sẵn sàng đón quân địch, giữ được hai người chấp giữ. Sai liền phản ứng liền tương đối có ý tứ, dùng công thay thủ, như cái ẩn nút kẻ ám sát, ở thì rủ cổ công kích nháy mắt phản kích, tràn đầy đều là căn phong cách. tấn Độn cái thứ hai nhược điểm ở chỗ tiêu hao, kéo dài sử dụng cao tốc di động, không những đối thân thể sinh ra gánh vác hơn nữa cực kỳ tiêu hao trả cơ dạ, Khi dù cổ trả cơ dạ lượng rất đủ, nhưng không có đi đến tùy ý tiêu xài trình độ, cho nên hắn vẹn vẹn lợi dụng tấn độn tránh ra hai người công kích, kéo ra cự ly, vì thả miệng pháo tranh thủ một cái thời gian. nhất pháp siêu thú nguy hoạn, sai lại là lợi dụng kẻ khác nói chuyện khé hở, vẽ ra một nhóm chuột. những cái này mực nước chuột ở trên địa không có quy luật chợt tới chợt lui, có phải hay không nhảy dựng lên công kích một cái, không thể tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, liền là làm người buồn nôn. chỉ là hì rù cổ, tựa hồ không phải quay quay thúc thủ chịu chói người, coi như chỉ cần sống sót là được đánh cái gần chết a khi dù cô lấy một đồi bốn, không chút hoang mang cạ cạ xì à, nếu như không phải gặp được gạ cạ xù kỳ đụng phải trong truyền thuyết con mắt đã sớm tới lady ngươi cái này chỉ xạ gì gặng bất tử bất diệt hoàn mỹ ní ra nên dung hợp hoàn mỹ huyết kế giới hạn xa gì cùng một độn cũng đã không dùng được nhưng là lấy ra cất giữ cùng dự bị cũng không tệ a dạ mạ tô tới gần cạ cạ xì thấp giọng nói nguyên lai tiền bối là làm bộ bị không chế còn lo lắng một cái không hổ là tiền bối nơi này tình huống cũng đã hồi báo cho hỏa ảnh đại nhân hậu viện lập tức sẽ chạy tới Hoàng ảnh đại nhân mệnh lệnh là ngay tại chỗ giết chết địch nhân. Cả cả sĩ khe như mày, trong lòng có chút nghi hoặc, không nghĩ biện pháp bắt sống sao? Nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Hắn không biết là, ạ cả sụ kỳ trước mắt cao nhất chiến lược cũng đã tới gần cổ nổ hạ, không có bắt sống thẩm vẫn tình báo cần thiết. Giống như là ạ cả sụ kỳ thành viên trung tâm, bắt sống độ khó xa so với giết chết ao. Dạ Mạ Tô nói, địch nhân tốc độ quá nhanh, muốn chạy mà nói, ngăn không được. Ta muốn chuẩn bị một cái thuật, tiền bối giúp ta kéo một cái thời gian. Tốt. Cả cả sĩ trả lời, hai người phối hợp ăn ý, không cần thương lượng cũng biết rõ nên làm như thế nào. Dạ Mạ tổ hướng sai nói, "Sai, ngươi ở không trung giám thị, máy rối cùng trợ xuống." "Là." Sai lợi dụng siêu thú ngụy họa chế tạo cự ưng, nhảy lên lưng chim Mừng, bay lên giữa không trung. Cạ Cạ sĩ hướng Sạ Cụ Dạ làm một cái ám ngữ. Sạ Cụ Dạ hơi hơi gật đầu, biểu thị hiểu. Cạ Cạ sĩ rút ra một thanh phi tiêu, hướng hỷ rủ cổ tiến lên. Sạ Cụ Dạ vòng một hình cung, dẫn theo năm đấm, từ khía cạnh công kích. Khi rủ cô lật bàn tay một cái, xuất ra phi tiêu cùng Cạ Cạ Xỉ đánh giáp la cả. Các ngươi tựa hồ muốn kéo thời gian đây, bất quá ta tiếp vào nhiệm vụ là chế tạo hỗn loạn cùng ngăn chặn mấy người. Chế tạo hỗn loạn mà nói, Ta ba cái thủ hạ cùng thông linh thú cũng đã từ một phương hướng khác gần nút cổ nô hạ, tựa hồ là vì nghiệm chứng hỉ rủ cổ mà nói. Cổ nô hạ kết giới nội bộ chuyển ra hỏa quang cùng bạo tạc tiếng vang. Cả cả sĩ si bất vi sở động, cười lạnh nói, như vậy thực sự là tiếc lưới. Ngươi từ hôm nay về sau liền muốn ít đi ba cái thủ hạ, bất quá người chết muốn thủ hạ cũng không hề dùng, không phải sao? Nhiều năm như vậy không gặp, biến miệng lưỡi bén nhọn nữa nha. Lúc ấy nhìn thấy ta, ngươi thế nhưng là sợ hai đắc thủ chân phát run Khi dù cô nói, cảm giác bị xem thường đây. Ngăn chặn mấy người, cái kia mặt nạ hỗn đản có chút xem thường người đâu? và nhiên còn là muốn lấy ra chút bản lĩnh thật sự, để tránh lần sau bị người xem nhẹ. Ngươi, không có lần sau. Lúc này, Saku Dạ Giáp công chạy tới. Hy dù cổ trong mắt lóe qua một tia tàn khốc, đâm thẳng cả cả xì si bụng nhỏ, muốn bước lui cả cả xì, si, sau đó lại ứng đối Saku Dạ nằm đấm. Chỉ là, cả cả xì si không có lui, mặc cho phi tiêu vào bụng nhỏ, hai tay gắt gao bắt lấy thì Dụ cổ thủ đoạn. Ảnh phân thân. Hy dù cổ hơi kinh ngạc, lúc nào? Lợi dụng ảnh phân thân chiến thuật là cả cả xì si thường dùng nhất chiến thuật, hơn nữa nhiều lần có hiệu quả ở ý thức đến bản thân khôi lỗi chú phát động, hắn làm bộ bị khống chế thời điểm cũng đã chuẩn bị xong, cho sạ cụ dạ ám ngữ liền là nói cho nàng cái này, hỗn đàn, chết đi, ầm, ảnh phân thân biến mất trong ngay mắt, bạo lực sạ cụ dạ thừa tuyến, online truy người, với anh. thì dù cô bị sạ cụ dạ một quyền truy đến trên mặt đất, sau đó không xong, sạ cụ dạ tiến lên một bước, vượt ở hỉ rủ cô trên người, hỗn đàn a, ạ kỳ, đem sạ sủ kệ còn trở về, một quyền, hai quyền, ba quyền, nếu như cả cơ sở ở một bên, đoán chừng sẽ ở trong lòng cho sạ cụ dạ phối âm. Lấy hỷ rủ cột làm trung tâm, mặt đất băng liệt hạ xuống, xa một chút thì xuất hiện mạng nhện một dạng liệt vùng, kéo dài đến mấy chục mét có hơn. Kinh khủng nữ hạ hát tử. Sạ Cụ giật thở hỗn hện, dừng lại, trong mắt có nước mắt ngăn không được chảy xuống đến. Không biết tình huống người đoán trừng muốn đậu đen rau mùa a, rõ ràng là truy người là ngươi. Phi ở không trung quan sát sai con mắt co rụt lại, không phải thế thân, cũng không có phân thân, cho nên là bị xạ Cụ giật nắm đấm chính diện đánh trúng. Cảm giác có chút đáng thương đây. Nương tụt trả cơ ra, cái tấn trung đại cùng cũng là hơi hơi sững sốt một cái chuẩn bị nhận thuật còn có tất yếu sử dụng sao? được rồi, cũng đã đến tối hậu quan đầu, thả nhận thuật chúc mừng một cái đi. một đột, biển tây hằng sinh, từ dưới đất nhanh chóng mọc ra nhiều quả thụ mục, dễ cây giống như địa long xoay người, ở trong trong nháy mắt liền có thể chế tạo ra một mảnh cỡ nhỏ rừng rậm. sai tử không trung hàng xuống tới, không biết phải an ủi như thế nào xạ cụ dạ. cẩn thận, cả cạ sĩ thanh âm đột nhiên từ bên cạnh truyền tới, địa phía dưới đột nhiên tuôn ra chói mắt quang hoa. lang đột, lệ áp chế khóa hà làm, cả cả sĩ nhắc nhở đồng thời, cũng đã từ ẩn thân địa phương hiển thân, muốn đẩy ra xạ cụ cù dạ cùng sai thế nhưng là không còn kịp rồi. Lam đột bản thân liền lấy tốc độ tăng trưởng. Một đạo kích quang nhất xuyên nhị, từ nhỏ xạ cụ ra bụng nhỏ đâm vào, sai phía sau lưng xuyên đi ra. Lại một đạo kích quang quét ra mạ tổ cánh tay, máu me đầm địa. Hay là thật là đáng sợ quái lực đây. Thì dù cổ thanh âm từ dưới mặt đất truyền ra, may mà ta cũng đủ cứng. Huyết kế giới hạn, tương đột, so thổ đột, ngạnh hóa thuật còn mạnh hơn vật lý phòng ngự năng lực. Trong ngay mắt, tình thế nguy chuyển. chương 400 quỷ nha la thuật. Ha ha, Thì dù cô một tay từ bắt lấy liệt phùng biên giới, dùng sức nhảy ra ngoài. Hắn áo choàng màu trắng ở xạ cụ dạ năm đấm đánh xuống, lừa nhác không còn hình dáng, hắn tiện tay kéo, lộ ra băng vải bao khóa thân thể, so nhìn qua gầy rất nhiều, giống như là bệnh trạng dinh dưỡng không đầy đủ. Cho nên nói không muốn xem thường ta à? Tựa như ạ cả sự kỳ những cái kia hỗn đàn, sớm muộn có một ngày, nguyên một đám giết chết bọn họ, ta mục tiêu là trở thành bất tử bất diệt hoàn mỹ mỹ lý dạ, từ trước tới nay mạnh nhất nhân thể. Cả cả sĩ không có tiến lên xem xét xạ cụ dạ cùng sai thương thế, cảnh giác phòng bị hỉ rủ cổ, các ngươi thế nào? Hoa. cụ dạ phun ra một ngụm máu tươi, tránh đi chỗ yếu, còn tốt cả cả sẽ sấy nhắc nhở sai bưng bít lấy ngực, nơi đó bị huyết dịch nhiễm thành hồng sắc, nhưng là hắn rút ra đoan đao, thương thế so nhìn qua nhẹ. hắn phản ứng năng lực ở trên xạ cụ dạ, cách hì rủ cổ càng xa, bởi vậy bị thương so xạ cụ dạ nhẹ một chút. bất quá hai người tạm thời mất đi sức chiến đấu. dạ mạ tổ che lấy cánh tay, vết thương rất sâu, hắn dùng mảnh khe gỗ đi lên. nếu như là sẹn dù hạt hì dạ mạ mà nói, liền vừa mới cái kia mất một lúc, vết thương hẳn là khỏi rồi a. dạ mạ tổ dù sao không thể toàn bộ kế thừa hạt hì dạ mạ tế bào năng lực, biển cây hàng sinh đã là hắn một độn cực hạ, khôi phục năng lực cũng kém xa sẹn hạt hì dạ mạ. bất quá Dạ Mạ Tổ vẫn như cũ có sức đánh một trận, dù sao là ở hạn chế tạo rừng rầm. hắn hướng Cả Cả Sĩ làm một cái vấn đề không lớn thủ thế, phía sau lưng dựa vào thân cây, cùng thụ mục dần dần hòa làm một thể, biến mất. Thì dù câu nhiên đầu, hắn cảm giác năng lực không tệ, Dạ Mạ Tổ khí tức biến mất, sắc từ nói là cùng rừng rầm hòa làm một thể, khả năng toàn bộ rừng rầm đều ở Dạ Mạ Tổ cảm giác phía dưới, công kích cũng khả năng từ bất luận cái gì địa phương khởi sướng. Một đột, xà dìn gẳng, quả nhiên vẫn là cần tư chất hoặc huyết mạch. Thì dù cô khẽ cười nói, Cả Sĩ, ngươi phát ra à, dìn không cách nào xem thấu cùng phục chế nhân thuật nói cách khác người này chỉ ít nắm giữ ba loại huyết kế giới hạn cái này khả năng sao muốn nói không chấn kinh vân vân không chịu trong truyền thuyết chỉ có vụ ẩn ngũ đại mục thủy ảnh nắm giữ hai loại huyết kế giới hạn ba loại huyết kế giới hạn trở lên nếu như cả cả sĩ không nhớ lầm mà nói ký ức bên trong hỉ dù cụ không có huyết kế giới hạn hơn nữa tư chất ở dưới tâm nhẫn nhưng nghĩ đến hạ cả sủ ký bên trong hỉ đạn cả cụ rủ xả số gì cho chút cảm giác giống như ba loại huyết kế giới hạn cũng không phải không thể tiếp nhận trước mắt xác định huyết kế giới hạn là lam đột còn có một loại khiến cho di động tốc độ biến nhanh một loại khác thân thể vật lý lực phòng ngự cực cao như vậy Cả cạ sỉ tam câu ngọc xạ dìn gặng biến thành màn trẹ của xạ dìn gặng lôi đột lôi hổ thông sát. Cả cạ sĩ trên tay lôi điện hóa thành lang bộ dáng chạy nhanh phóng tới hỉ dù cổ. Khi dù cổ vẫn như cũ sử dụng nhanh chóng di động phương thức muốn tránh né lôi hổ thông sát. Nhưng là năng thấy rõ ràng khi dù cổ quỹ tích di động bị màn trẹ của xạ dìn gặng động sát cùng dự đoán cả cạ sỉ không chế lôi lang truy kích hỉ dù cổ. Tốc độ nhanh nhưng lại nhanh năng nhanh hơn được lôi điện sao. Đây chính là cả cạ sĩ không có sử dụng lôi thiết mà sử dụng lôi hổ thông sát nguyên nhân. Đương nhiên lôi hổ thông sát tiêu hao lớn xa hơn lôi thiết thăng thêm màn trại cũ xà dỉn gần tiêu hao, cả cả sì cũng đã bắt đầu xuất mồ hôi chán. Lúc này, khi rủ cô đi qua một gốc cây một lúc, đột nhiên nhánh cây rối rải, cùng hình sói lôi điện giáp công hỉ rủ cô. A, điện quang lụt lội, khi rủ cô phát ra kêu thảm tiếng, chờ điện quang biến mất, khi rủ cô ngoài miệng treo chảo phúng thiếu dung chính thu hồi bàn tay. Nhất pháp đối ta không có bất cứ ý nghĩa gì, cả cả sì, các ngươi cũng đã vô kế khả thi à? Hắn một thanh kéo thân thể buộc những cây. Có đúng không? Cả cả sì nói, vậy ngươi tại sao sẽ bị thương? Ở khi rủ cô sườn trái chỗ, máu tươi chính đang hướng bên ngoài thấm. Vết thương nhẹ. Nhưng là nhẫn pháp đối ta không có bất cứ ý nghĩa gì loại này lời kịch, giờ này khắc này không xấu hổ sao. Khi dù cô mặt âm chầm xuống, đánh mặt vẫn đủ khó chịu. Cả cả sĩ cười khẽ, chỉ ít nói rõ hai điểm, đệ nhất, nhìn đến ngươi còn có loại thứ tư vết kế giới hạn, mặc dù không biết là cái gì, có thể khiến cho ta lôi độn vô hiệu hóa. Đệ nhị, ngươi vừa mới phòng ngự xạ cụ dạ phòng ngự nhân thuật, sắp thực chỉ có thể phòng ngự vật lý công kích, vàng không thì cũng không cần sử dụng nhân thuật nhượng lôi độn vô hiệu hóa. Đệ Tam, ngươi mặc dù nắm giữ số nhiều huyết kế giới hạn, nhưng cũng không thể đồng thời sử dụng, cho nên ngươi trước khiến cho ta lôi độn vô hiệu hóa, sau đó phòng ngự dạ mạ tổ một độn, nhưng là huyết kế giới hạn hoán đổi cũng không phải không có khe hở nối tiếp, mà là có thời gian khoảng cách, cho nên bị thương. Còn có loại thứ năm huyết kế giới hạn sao? Khi dù cô nói, không nghĩ đến ngươi trưởng thành đến loại này trình độ, là ta xem thường ngươi a cả Kakashi, cả nếu như tiếp tục để ngươi tiếp tục trưởng thành, ở ta biến thành hoàn mỹ nị dạ trước đó, nói không chừng sẽ trở thành nguy hiệp. Đón lấy nhiệm vụ này quả nhiên là đúng. Nguyên bản chỉ là muốn đến cổ nổ hạ lần nữa nhìn xem đã từng quen thuộc phong cảnh, nhưng thu hoạch ngoài ý muốn đây. Có lẽ trước dùng ngươi xạ gìn gẳng tạm tạm, sau đó lại đem cái kia con mắt, mặc kệ như thế nào, tiếp xuống, ta sẽ nghiêm túc. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Tiếp xuống, đầu tiên là một độn chế tạo rừng rậm. Mặc dù không có trực tiếp công kích, nhưng là ở cái này dạng hoàn cảnh tác chiến, tinh thần nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, bản thân liền là một loại áp bách. Như vậy, làm độ áo nghĩa, làm long, theo lấy, trả cơ dạ đưa vào, lấy hỉ rủ cô làm trung tâm. Hình thành xoắn ốc lên cao hắc hát sắc mây mưa, ở trên bầu trời hình thành to lớn lôi vân đủ rủ mạc kỳ. Ha ha ha, thuật này phát động cần từng chút một thời gian, nhưng chỉ cần phát động, các ngươi liền không có cơ hội, cho nên các ngươi cơ hội chỉ có hiện tại. Kỳ rủ cổ cười to, hắn nói không sai, thuật này nguyên lý và xạ sủ kẹ lôi đột, kỳ lân tương tự, nhưng nó bản chất là lam đột, vì khả năng khống chế lôi hoặc có điện chút nước, cho nên nó không muốn xạ gìng gặng sức quan sát. Hơn nữa lôi vân chỉ cần đưa vào trạ cờ dạ liền có thể vô hạn trưởng thành. Từ trên lý luận nói, lam quỷ long uy lực vượt qua kỳ lân, trưởng thành tính cũng là như thế trọng yếu nhất là, khi dù cô huyết kế giới hạn bên trong có có thể hấp thu trả cờ ra minh đột cùng lam quỷ long liền là tuyệt phối trong tuyệt phối. Các ngươi còn có 3 phút. Cả cả xì si hít sâu một hơi, tính coi như một cái địch ta song phương tranh lệch. Trước đó dùng song không ít trả cờ dạ, nhưng là nghiền ép một cái, miễn cưỡng đủ ba phát. Thương binh hai cái, xa cụ dạ cùng sai. Dạ mạ tổ còn lại năm thành chiến lực, dạ mạ tổ một độn kém xa đệ nhất, muốn dựa vào hắn phòng ngự lam quỷ long sợ là làm không được. Khi dù bốn loại huyết kế giới hạn có thể trốn, có thể công, có thể thủ, còn có bay liên thủ. kỳ bên trong quả nhiên không có bình thường mỹ dạ. 3 phút mà nói, nếu như trốn mà nói, đại khái vừa vặn chạy ra phía khu vực này. Vấn đề là, khi dù cô khẳng định sẽ không để cho bọn họ thuận lợi chạy trốn, cho nên trốn mà nói, liền cần có người lưu lại bảo hậu. Loại tình huống này phía dưới, bảo hậu cùng chịu chết có cái gì khác nhau? Giá mạ tổ từ trong thân cây hiện ra đến, tiền bối, hy sinh cái gì liền không cần phải nói. Dù sao ta là sẽ không chạy trốn, ta thế nhưng là đáng giá hỏa ảnh đại nhân tín nhiệm nam nhân. Sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Cả cạ xì hơi hơi ngửa đầu, cho nên nói a, nói xong hậu việc đây. Chương 401 trăm dù tổ tấu lên ngay ở cạ cạ sĩ vén tay áo lên chuẩn bị khai làm lúc dù sao tối tăm không mặt trời thiên càng tối một cái to lớn cắp mô từ trên trời giáng xuống dị lệ dạ đại nhân cạ cạ sĩ ngẩng đầu nhìn chỉ thấy nạ rủ tổ từ ghệ ạ bùn tạ cái chán ngậy xuống trên bả vai hắn một trái một phải đứng đấy phủ cạ sạ cụ tiên nhân cùng sỉ mạ tiên nhân dù nạ đại nhân đem nạ rủ tổ từ núi mỉ bổ cụ triệu trở về sạ cù dạ ngươi làm sao rồi người nào đem ngươi bị thương thành dạng này cạ cạ sỉ không kịp mở miệng nạ rủ tổ cũng đã phẫn nộ gầm hết lên vấn đề này còn có cái khác địch nhân ở đây sao Thì dù cổ Chu Vi hấp hát sắc mây mưa lở lở, nhìn xem liền không giống người tốt. Sĩ si Mạ tiên nhân nói, "Lão đầu tử, cái này mây mưa nhìn xem không phải phổ thông lối vân. Ân. Sĩ si Mạ tiên nhân gật đầu, khai miệng phun ra một cỗ cuồng phong, nỗ lực thổi tan hát sắc mây mưa. Làm sao có thể để ngươi đạt được. Thì dù cổ sử dụng tấn độn nhanh chóng di động, ngăn ở cuồng phong phía trước, vươn tay, tựa hồ muốn dùng bàn tay ngăn trở cuồng phong. Ở phủ cả xạ cụ tiên nhân hơi hơi kinh ngạc ánh mắt bên trong, cuồng phong biến gió nhẹ. Đây là thành viên số katsuki, năng lực một trong Cả cạ đang nghĩ giải thích một cái hỉ dụ cổ năng lực, hai cái nạ dụ tổ ảnh phân thân cũng đã đỉnh lấy ố đả mạ dạ sẹn gẳng sông đi lên. Cả cạ sĩ, có thể hay không nghe người ta nói hết lời. Đối mặt minh đột, hút lỗ huyệt, ố đả mạ dạ sẹn gẳng hiển nhiên chỉ là cho không, cho không còn có cái kia hai cái ảnh phân thân, cũng chính là nạ dụ tổ tra tấn rồi. Nếu không thì cái kia một đợt trả cờ dạ tiêu hao, người bình thường hết mạ nạ gần một nửa. Là hấp thu nhất thuật, là huyết kế giới hạn. Cả, cả sĩ kìm nén danh giá trị, đem lời kể xong. Nạ rủ tổ gật gật đầu, ta hiểu. Nói xong, Sa Jin phủ cũng đã xóa xong. Hai cái ảnh phân thân hấp dẫn lực chú ý, cuối cùng phân thân cầm sạ dịn sở hữu kèn chuẩn bị công kích. Ngươi có phải hay không đối với ta hiểu có cái gì hiểu lầm? Ở nạ rủ tô đột kích thời điểm, Kakashi cả cả ở trong lòng thở dài một hơi, nếu như không phải khẩn yếu con đầu, thật muốn đem nạ rủ tổ đệ xuống đất đánh một trận. Hắn biết rõ nạ rủ tô bởi vì sạ cụ dạ thương thế dị thường phẫn nộ, nhưng phẫn nộ cùng xúc động là hai việc khác nhau, có người đem phẫn nộ coi như trong động lực, càng thêm cố gắng tiến lên, mà xúc động chỉ có thể hại người hại mình. Nếu như Kakashi ở đây, đại khái là muốn cảm giác thở dài một hơi, nhân vật chính đãi ngộ liền là tốt, quang hoàn gia thân Người bình thường nếu như vậy thao tác, một phần có cao ba thước đi. Sa dỉn sư lực công kích không cần nhiều lời, phân điểm cấp bậc lực phá hoại, cương độ hẳn là không phòng được. Nhưng là tiền để làm muốn có thể đánh bên trong người a lấy thì dù cổ tấn đột, nhẹ nhõm liền có thể tránh ra. Dạ mã tổ, cả cả sĩ trong lòng ai thán đồng thời, cũng không hy vọng nạ dù tổ sa dỉn sư bạch bạch lãng phí. Hắn cũng muốn biết rõ, thì dù cổ hấp thu nhận thuật năng lực phải trang tồn tại cực hạn hoặc thiếu hụt. Minh bạch, không cần cả cả sĩ minh xác mệnh lệnh, dạ tổ biết rõ nên làm như thế nào, hai tay bông nhiên đập trên mặt đất, theo lấy hắn động tác. Vô số rễ cây từ lòng đất phá đất mà lên, hạn chế hỉ rủ cổ di động. Hỉ dù cô đột nhiên dừng lại, phất tay chặt đứt tất cả rối tới rễ cây, quên thân buộc phát ra vòng sáng màu đen. Nạ rủ tổ ba cái phân thân nháy mắt hóa thành khói trắng, xạ diền mất không chế, rơi xuống đất, nổ ra một cái hình tròn to lớn hồ nước. Vô dụng tay trực tiếp hấp thu nhân thuật, mà là sử dụng càng thêm phạm vi lớn năng lực phá hư phân thân, như vậy quả nhiên là không cách nào hấp thu xạ diền sư hồ sao? Nhìn đến hấp thu nhãn thuật năng lực tồn tại một loại nào đó hạn chế, cả, cả sĩ giữ chặt ném nghĩ sử dụng phân thân nạ rủ tổ nạ rủi tổ nói, cạ cạ xài sen xây, ngươi lôi kéo ta làm cái gì? Cái kia hôn đản lại dám tổn thương sạ cũ dạ, tuyệt đối không thể tha thứ hắn. Sai bị ngươi không nhìn sao? Hắn muốn cọ ca. Cạ cạ sĩ nói, ngươi mở to mắt, nhìn xem trước mắt tình huống. Những cái này hắc hát sắc mây mưa là địch nhân thuật, chỉ cần thuật nhất hoàn thành, sẽ chết rất nhiều người. Lúc này, phu cạ sạ cũ tiên nhân không biết từ nơi nào móc ra một cái gậy gỗ, dùng sức gõ nạ dù tổ cái gõ. Đồ đần nạ rủi tổ, hảo hảo nghe cạ cạ sĩ nói xong. Cạ cạ sĩ nói, thì dù cô năng lực là bốn loại huyết kế giới hạn, theo thứ tự là kéo dài cao tốc di động thép hóa thân thể, hấp thu nhận thuật cùng lam độn. hắc sắc mây mưa là lam độn áo nghĩa, cách phát động chỉ có một phút tà hữu nói cách khác, chúng ta công kích chỉ có một lần cơ hội, hiểu không? Nạ du tổ không phải ngu xuẩn, chỉ là có khi sẽ mất lý trí, lúc này nghe cả cạ sì nói đến nghiêm túc, cũng đã tỉnh táo lại. xin lỗi, Nạ du tổ nói ra, các môi lao đại, làm phiền ngươi đem xạ cụ dạ cùng sai đưa đến địa phương an toàn. gã ạ bùn tạ muốn lưu lại tham chiến, nhưng là sì mạ tiên nhân đối với hắn nhẹ ở đầu. ạ bún tạ đầu lưỡi cuốn một cái, đem xạ cụ dạ cùng sai đặt ở trên trán nạy một cái liền là mấy dằm đường. Hai ba cái đã ra khỏi làm quỷ lòng công kích phả vi. Nã rủ sâu một hơi, ta quả nhiên vẫn là cần trưởng thành, xin lỗi, cả cả sai xề sẩy, muốn làm thế nào? Tuyệt đối không thể buông tha đối xạ cụ dạ xuất thủ huống đản. Kỳ thật hiện tại giai đoạn Nã rủ Tô mở đầu mạnh hơn, nhưng là bởi vì cả cơ du không xuất thế, tâm tính ngược lại không bằng người lai. Like. Mở đầu, Sazū Tô bị Hị rủ rèn, Sazū Tô bị Asuma, dì địa dạ đám người tử vong, đều là đối Nã rủ Tô tâm linh rèn luyện, trong thống khổ trưởng thành. Người muốn cường đại, chỉ có lực lượng mạnh lên, mà tâm linh giảm chân ở tại chỗ vậy một loại dị dạng cường đại sâu làm tiên nhân cùng xì mạ tiên nhân nói hai câu nhẹ đến cả cả sĩ trên bờ vai nói hai câu xì mạ tiên nhân thì nếu lấy nạ dù tổ lốt thay đồng dạng nói vài câu nạ dù tổ nghe sau đó trung điệp gật đầu sau đó giải trừ lưu ở núi mị bổ cù một cái ảnh phân thân ánh mắt hắn biến thành các mô nhãn xuất hiện tranh sắc nhãn ảnh thiên nhân hình thức ở tiên nhân hình thức phía dưới nạ dù tổ cảm giác năng lực chiếm được cực lớn đề cao cảm nhận được hắt sắc mây mưa trong năng lượng kinh khủng nạ dù tổ âm thầm tức giận trước đó bản thân lô mãng đối với hắn mà nói đây cũng là một loại trưởng thành điều kiện tiên quyết là Năng ở trong kích tiếp theo đánh bại Hỉ Dụ cô. Nghe song sâu làm tiên nhân mà nói, cả cả sĩ cảm thấy phủ cả sạ củ tiên nhân tắt chiến kế hoạch làm được. Thế là, hắn đối dạ mạo tổ hạ chỉ thị, toàn lực công kích, không cần giữ lại trả cờ dạ. Dạ mạo tổ không có nói, nhưng kết hắn tốc độ đều hiện ra tăng ảnh. Một đòn một khi thả ra dùng, đặc điểm lớn nhất liền là đại trảm diện. Nếu như là xén dù hạt hỉ dạ mà nói, kỳ u bị cùng hoàn toàn thể sở sạ đủ ở trước mặt hắn, cũng là muốn ngước đầu nhìn lên. Ngoại trừ Ô kỳ nhất tộc, hạt hỉ dạ đại khái là duy nhất có thể tay nắm vĩ thú nị dạ. Tiêu Hao đồng dạng trả cờ dạ tình huống dưới, Dã mạ tô một độn uy lực đại khái là sẹn rủ hạt hỉ dã mạ 20%, cân nhắc đến mạ -tô trả giả mạ tổ chạ cờ dạ lượng có thể là sẹn rủ hạt hỉ dã mạ 1%. Cho nên, dã mạ tô bình thường biểu hiện nhưng thật ra là xa xa không đủ sẹn dù hạt hỉ dã mạ. Khi hắn đem tất cả chạ cờ dạ dùng chút xuống một cái thuật phía trên lúc, thuật kia mới có thể đi đến thật 20% mươi phần hạt hỉ dã mạ. Toàn bộ rừng dậm tụ một điên cuồng sinh trưởng, dễ cây từ địa phía dưới vọt đi ra, căn bản không thể nào né tránh, rất nhanh, khí rủ cô bị vô tận tụ một tuôn vệ. tô đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh, bỉ cười, còn lại liền giao cho các ngươi. Sau đó hôn mê bất tỉnh. Chương 402: Hỉ dù cổ cái chết. Dạ mạ tổ sở Dĩ nói còn lại liền giao cho các ngươi, là bởi vì hắn rất rõ ràng, bản thân toàn lực một kích bị không có đối hỉ dù cổ tạo thành chí mạng một kích. Chuyện trong dữ liệu. Hỉ dù cổ cương độn vật lý phòng nữ năng lực chắc tuyệt. Đương nhiên, nếu như là xén dù hạt hỉ dạ mạ ở trước mặt, loại này chắc tuyệt sẽ để cho hắn đang bị bóp chết thời điểm, nhiều hô hấp mấy lần. Nhưng mà có đôi khi, 20% cùng 100% tạo thành chiến lệnh cũng không phải là 80%. Ram rắc. Ép co lại cùng một chỗ thụ mục vỡ ra một cái cái hở hai cánh tay duỗi ra đến, dùng sức nhất tách ra, Hỷ Dụ Cô nhảy ra ngoài, khỏe miệng chảy máu, nhìn đến cương độn cũng là có hắn phòng ngự điểm giới hạn, cái này khiến cả cạ sĩ đối với tiếp xuống một kích càng thêm có lòng tin, Khi dù Cô thì sắc mặt âm trầm nhanh nhỏ nước, khoác lác người rất khó chịu liền là da Châu thổi phá, ngay tại chỗ đánh mặt, hơn nữa còn là loại kia không chỉ một bàn tay, Tả hữu khai cung thức đánh mặt, cho nên hiện tại Hỷ Dụ Cô đã đem kéo thời gian mệnh lệnh hoàn toàn không hề để tâm, người ở đây phải chết, chỉ có giết người diệt khẩu mới có thể tiêu trừ đi trên mặt sưng khối, đương nhiên chỉ cần Lam Long hoàn thành ý nghĩ này liền sẽ đạt thành, hơn nữa rất nhanh. Phu Cả xạ Cụ Tiên Nhân cùng Sĩ Mạ Tiên Nhân đồng thời nhảy dựng lên. Tiên pháp, HĐ. Đối mặt hai vị Tiên Nhân hợp lực sử dụng thanh âm hệ huyệt thuật, kỳ dù cổ trên người lần nữa xuất hiện vòng sáng màu đen. Đột nhiên, kỳ dù cổ sắc mặt biến đổi, hai tay đẩy ngang, từ lòng bàn tay phủ chú trong phun ra giống như là đạm lam sắc hỏa diễm trả cờ dạ. Triệt tiêu hết đều sinh ra sóng âm. Minh Đột, ta tự diệt đấu. Minh Đột đối không cách nào hoàn toàn hấp thu tiên pháp, hoặc có lẽ là hấp thu hiệu suất giảm xuống, dẫn đến vẫn có công kích dư ba, hắn không thể không sử dụng tạ tự diệt đấu phòng thủ. Còn có cự ly làm Quỷ Long phát động còn có 30 giây. Nhượng các ngươi lại đáp ý bán phút, thì dù cổ phán đoán không thể tiếp tục, bởi vì Nạ dù Tổ cũng đã đột phá lưu lại Đạm làm Sắc Hỏa Diễm. Thật nhanh. Nạ Dụ Tổ tốc độ tối thiểu nhanh 50%, nhượng hỷ Vũ cổ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng không đến mức phản ứng không đến, là dùng tấn đột, vẫn là cương đột. Khi dù cổ thoáng nhìn đứng ở cả cạ xỉ trên bờ vai hai vị tiên nhân, lựa chọn cương đột, chỉ cần và Nạ Dụ Tổ chiến thành một đoàn, hai cái kia chỉ cấp mô liền không có biện pháp sử dụng, kỳ quái thanh âm nhận thật đi. Lệnh lùn cười một tiếng, mặc dù tư chất so ra kém tâm nhẫn, nhưng xem như bọn họ đồng đội, kém năng kém đi nơi nào. Huống chi, khi dù cổ là tham gia qua giới nị dạ đại chiến, từ máu và lửa bên trong may mắn còn sống sót xuống tới thượng nhẫn, dứt bỏ bốn loại huyết kế giới hạn, hắn cũng là một cái ưu tú nị dạ. Nếu như không ưu tú, hắn lại như thế nào bắt được bốn cái huyết kế giới hạn lý dạ? Cho nên đối mặt nạ rụt tổ đột kích, hắn thản nhiên tự nhiên, không chút hoang mang. Bị nạ rụt tô một quyền truy trong quai hàm, là khi dù cổ tránh thoát nạ tô năm đấm, nhưng các mô tổ thủ tinh túy liền là cách sơn đàng yêu. Liên đã có phòng bị cả cơ tứ đều ở thể thuật đối luyện trong ăn vài cái, hắn hỉ rủ cô thản nhiên tự nhiên quỷ. Ầm, ầm, ầm. Nhanh chóng liên tục công kích, chấn động đến hỉ rủ cô nội tạng lệ vị trí, nếu như không phải cương đột, hắn kết cục liền là toàn thân bị vỡ nát gãy xương, nội tạng xuất huyết nhiều mà chết. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không tiên thụ. Còn có 15 giây. Hỉ rủ cổ dùng sắp đến thời gian an ủi bản thân thụ thương thể xác tinh thần. Đột nhiên, Nạ rủ tô một cái siêu một lần nữa bước lên đâm móc, đem hỉ rủ cổ đánh lên giữa không trung. Nạ rủ tổ cùng hắn phân thân bắt đầu xoa xạ dịện sự kèn. Lại là chiêu này mặc dù trước đó dùng tấn độn cùng minh độn tránh thoát một phát nhưng là trên mặt đất nổ ra hồ nước được rồi bị một độn cho chọc không có thế nhưng chủng nguy hiểm bị đạo, cách mấy chục mét cũng có thể ngửi được không thể ngẩng kháng giữa không trung hỉ rủ cổ che miệng máu tươi từ trong kẽ ngón tay lưu đi ra nô no. thông linh thuật phải dùng máu tươi có ẩm um. theo lấy hỉ rủ cổ thông linh thuật hoàn thành không trung xuất hiện một cái đầu chó điều cánh song đầu xà cái đuôi trên người bao trùm ở cốt khải kỳ lạ thông linh thú đây là hỉ rủ cổ dùng quỷ nha la thuật chế tạo thông linh thú đặc điểm là nhìn xem dọa người cùng ra giày béo điều cánh một cái, bắn xuống lít nhá lít nhít lông vũ, dị mạ tiên nhân lần nữa há mồm phun ra cồn phồng, tướng lông vũ thổi bay, lông vũ rơi xuống đất, nhao nhao bạo tạc. Lúc này, kỳ dù cụ cũng đang thông linh thú trên lưng đứng vững, còn có 10 giây, kỳ dù cụ nhẹ răng cười, mà phía dưới, nã dù tổ cầm sạ dỉn sư hồ diệc kẹn bị hai cái phân thân ném thượng thiên không, chính đang tiếp cận thông linh thú. Ha ha, kỳ dù cụ cười khẽ, mặc dù là sư hồ diệc kẹn bộ dáng, nhưng có vẻ như không cách nào giống sư hồ diệc kẹn một dạng ném ra đây, cho nên chỉ cần khống chế thông linh thú bay cẳng thang trước hơn đi, ngươi có cánh sao? thì dù cổ thông linh thú đột nhiên rất cao, nà dù tổ cũng đã cực kỳ tiếp cận thông linh thú, nhưng cũng đã đạt đến cực hạn, bắt đầu rơi xuống. nà dù tổ thậm chí năng nhìn thấy thì dù cổ chảo phúng tiêu dung, nhưng mà với không tới liền là với không tới, chỉ xích thiên này, nà dù tổ có thể làm liền là. tướng xạ dỉn xù dại kẹn ném ra, Khi dù cổ đầu đen do muốn, năng ném a, đương nhiên năng ném, bởi vì đây không phải phổ thông xạ dỉn xù dại kèn mà là tiên pháp phong đột. xạ dỉn xù đáng giận a, thì dù cổ khống chế thông linh thú vọt tới xạ dỉn xù dại kèn đồng thời trên tay băng vải rối ra. Cuốn lấy trên mặt đất dễ cây, đem hắn hướng bên cạnh phía dưới kéo. Còn có 5 giây. Rõ ràng chỉ có 5 giây, nhưng là đột nhiên Hĩ rủ Cổ Tâm Lý Điểm cảm giác cả an toàn đều không có, vì cái gì? Rõ ràng 5 giây sau, liền thắng, loại bất an này cảm giác đến từ chỗ nào đây? Hĩ dù Cổ đột nhiên run lên, đánh với cả, cả xì mạn trẻ của xạ gì gắng. Nguyên lai like như thế, cả cả xì. Hĩ dù Cổ một giây thời gian đều không dám dừng lại nghỉ, tướng huyết kế giới hạn hoán đổi đến tấn độn, liên tục biến hóa vị trí. Lúc này Hĩ Cổ trả cờ dạ cũng đã không sai biệt làm thấy đấy, thân thể biến quổng xuống lên. Trên mặt da thịt lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ dài yếu xuống dưới, cũng không còn trước đó hết lần này tới lần khác mỹ thiếu niên bộ dáng. Nhưng, hiện tại không quản được nhiều như vậy. Bởi vì đến từ thân thể giác quan thứ 6 như cũ đang điên cuồng mà phát ra cảnh báo. 3 giây, 2 giây, 1 giây. Cuối cùng vẫn là ta thắng a. Phụp. Mở miệng muốn cuồng tiểu hỉ rủ cổ đột nhiên định trụ, ngực bụng ở giữa xuất hiện xạ gìn sâu hổ kèn. Là chính hắn đụng vào đi. Chỉ là, vì cái gì? Hắn la đụng vào thông linh thú xạ rịn sư sẽ xuất hiện ở nơi này? Không được, ta không thể chết ta không muốn chết, ta sẽ trở thành bất tử bất diệt hoàn mỹ ni da. Thì dù hỉ cô điên cuồng sử dụng minh đốn hấp thu xạ dìn suhu di kẹn phong thuộc tính trả cờ dạ, nhưng là dạ xẻn gặm suhu di kẹn bản chất là vô số kẻ nhỏ bé trả cờ dạ lưỡi đao tụ tập hợp thể, cực cao mật độ, cao tốc xoay tròn, căn bản không phải hỉ rủ cô có khả năng hoàn toàn hấp thu. Hơn nữa còn gia nhập tiên thuật trả cơ dạ, hấp thu tiên thuật trả cờ dạ hỉ rủ cô bị vô số trả cờ dạ lưỡi đao phá hư đồng thời, còn dần dần con nén hóa, thân thể thành hóa. Cho nên khi xạ dìn suhu di kẹn dư huy biến mất sau, hố sâu không có hỉ rủ cô thi thể, chỉ có bay múa thạch đầu phân phối liên cuối cùng di ngôn đều không có sao, cạ cạ xì tâm tình phức tạp, sau đó kém chút không dừng lại, may mắn nạ rủ tổ tay mắt lênh lệch đỡ một cái, cạ cạ xài xèn xầy, ngươi làm sao rồi? ngươi đoán? cạ cạ xì mỉm cười, vừa mới cái kia một đợt công kích, hắn dùng hai phát thần uy, đệ nhất phát tướng vốn nên cùng thông linh thú đụng vào xạ kẹn đưa vào dị không gian, phát thứ hai tướng xạ dỉn sủ dịch kẹn từ dị không gian truyền tống đi ra, đặt hỉ cổ di động đường đi, mà cái này thao tác không những cần thần uy, còn muốn dùng mạng trệ xạ dỉn gặng xem tấu hỉ rủ cổ tấn đột. Hắn mới là vừa mới cái kia một đợt công kích trong tiêu hao to lớn nhất người. Lần này muốn ở bệnh viện nằm bao lâu đây? Cạ Cạ thị cười khổ. Chương 403, sâu nhất an. Ràng thật, thì dù cô năng lực kỳ thật không sai, bằng không thì cũng không có khả năng bị hấp thu vào ạ Cạ kỳ, hơn nữa xem như thành viên trung tâm. Bốn loại huyết kế giới hạn, tấn đột, cương đột, minh đột, lam đột, đơn độc một loại năng lực bản thân liền biết tròn biết méo, hợp lại thời điểm phát huy lên, tuyệt đối là nhất thêm to lớn đối nghị hiệu quả. Kéo thời gian nhiệm vụ đối với hắn tới nói, đại khái là thật không tính cái gì thế nhưng là một cái đem nhẫn pháp đối ta không có bất cứ ý nghĩa gì xem như lời cửa miệng người nhất định là tương đối tự tin chỉ là cái này phần tự tin dễ dàng biến thành tự đại liên lạc với lúc trước thì dù cổ không tính đỉnh tiêm tư chất thì dù cụ hành vi đại khái tựa như nhà giàu mới nổi hận không thể không đem bảo mã chìa khóa treo ở lỗ mũi toàn thân treo đầy kim tử một dạng tự ti từng tới độ tự tôn diễn biến trong hiện thực đại khái cũng không tính được bao nhiêu sự tình nhiều lắm là bị người vụng trộm dễ cận một cái nhà giàu mới nổi vây cá xúc miệng như cũ người mẫu trẻ vẫn có thể vui sướng chơi đùa dù sao khoản tiền gửi ở ngân hàng là chân thực nhưng nơi này là nhí dạ thế giới lấy mạng ra đánh thế giới sẽ không bởi vì ngươi muốn trở thành hoàn mỹ nị dạ sẽ không phải chết dù sao cách ngươi tưởng tượng còn có một bước dài kẻ khác sẽ không chờ ngươi bất tử bất diệt vừa muốn lấy chọc ngươi thử xem sẽ không bởi vì ngươi một trò bốn đã thương ba cái liền tiếp nhận đầu liền bái muốn phá hủy kẻ khác tín niệm mời đừng dùng phổ thông nhân thuật mời dùng nhận đột thì dù cô chết từ hôm nay về sau chỉ có thể sống ở có hạn mấy người ký ức nơi hẻo lánh một cái muốn trở thành bất tử bất diệt nị dạ thì dù cô chết trên trời không có lập tức biến mất cường lực lam quỷ long nhất định là không có nhưng một trận lôi đỉnh bạo vũ là không thể tránh khỏi Mại tổ gai mang theo ba cái đệ tử, nhìn thấy cả cạ sĩ xì thảm hề hề bộ dáng, gai giống như đã thành thói quen. Nạ dù Tổ vội vàng hỏi, trong thôn không có việc gì đi? Gai nói, không có việc gì à, ba cái không biết nghỉ dạ sống tới chúng ta phụ trách khu vực, còn có một cái kỳ lạ thông linh thú đụng tới chúng ta, thuận tay giải quyết, nhìn thấy nơi này chẳng diện có chút lớn, tới nhìn xem có cần hay không hỗ trợ, xem ra là không cần. Lúc này, Nghệ gì đột nhiên ngưng thần, trong mắt phát ra kim hoàng sắc quang mang, nhìn về phía thôn một bên khác. Ở vào tiên nhân hình thức Nạ Dụ Tổ lông mày đi theo nhử một cái, còn có cái khác địch nhân, cái này chạ cờ dạ cảm giác Cả cả xì nói, không muốn tất cả đều đi trợ giúp, không biết còn có bao nhiêu linh nhân, mỗi cái khu vực đều cần có người phòng ngự. Gai, các ngươi tiểu đội có nghề gì ở, có thể phòng ngự khu vực to lớn nhất. Ta và Dạ Mạ tổ bên này khu vực tạm thời do các ngươi hỗ trợ, Nạ Dù tổ người đi trợ giúp, nhưng là nhớ kỹ, tuyệt đối không thể xúc động. Ân. Nạ Dù tổ gật gật đầu. Nệ gì nói, yên tâm đi, bên kia khu vực có cả cửa ở. Ở cô nội hạ đường phố, tiếp vào tị nạn diễn tập tiểu điểm chủ, không chút hoang mang thu thập lấy đồ vật, thuần thục đóng lại cửa tiệm. Thực sự là, gần nhất đang làm cái gì, một mực làm diễn tập, suy nghĩ còn có làm hay không? điếm chủ tuổi trường 60, tóc trắng bệnh, chỉ là quen thuộc tẩy địa phát vài cầu bực tức, hỗ trợ một cái mang theo sáng bóng tỏa sáng hộ nghịch non nớt thiếu niên, thoạt nhìn nhận giao mới vừa tốt nghiệp bộ dáng, xin lỗi, xin lỗi, cho ngài tạo thành không thay đổi, nhưng cũng là vì mọi người tốt, xin ngài lý giải một cái. Thiếu niên không có không kiên nhẫn, khẽ cười nói, ta giúp ngài thu thập a. lão điếm chủ khoát qua tay, không cần, không cần, liền điểm ấy đồ vật, mất đi cũng không đáng tiếc, ngươi bản thân nhiệm vụ quan trọng. Thiếu niên nói, ta nhiệm vụ liền là hiệp trợ ngài tị nạn, bảo hộ mọi người an toàn. lão điếm chủ đạo, vừa mới ta liền là phát tàu nhau Người đã già liền là miệng tương đối nát, ngươi không muốn đặt ở trong lòng. Dọn dẹp không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi, không thể liên lụy mọi người. Lao điếm chủ đóng lại cửa tiệm, chuẩn bị tùy thiếu niên tiến về tị nạn điểm. Chỉ là hắn thân hình đột nhiên chỉ trệ, dừng lại bước chân. Thiếu niên hỏi, làm sao rồi lão nhân gia, có phải hay không có đồ vật rơi xuống? Hắn không có nhìn thấy lao điếm chủ trên trán đột nhiên hiện ra chú văn, lóe lên liền biến mất. Lao điếm chủ biểu hiện trên mặt biến không giống nhau, không còn là nói lại nhãi nhỏ thương nhân bộ dáng. Hắn đột nhiên tiến lên một bước, một chưởng đánh ở thiếu niên cái cổ. Ngươi, xin lỗi. Lão Điếm chủ động tác gọn gàng mà linh hoạt, một lần nữa mở ra cửa tiệm, sau đó đem ngất đi thiếu niên kéo vào, sau đó từ bên trong đóng lại. 10 năm a, Lão Điếm chủ càng khái, không nghĩ đến còn có phát huy tác dụng một ngày. Cái gọi là căn người, không có danh tự, cũng không tình cảm, chưa từng có, cũng không tương lai, trong lòng chỉ có nhiệm vụ. Ở sau lưng chống đỡ lấy cổ nổ hạ cây to này là cắm sâu đối đại địa bên trong, chúng ta căn ý chí. Lão Điếm chủ thì thao như tới, con mắt cả ngày càng sáng. Không sai, cái này Lão Điếm chủ là căn người, chỉ là hắn không có lưỡi mầm thai họa diệt cho nên trốn qua cả cơn phía trên một đợt. Bọn họ là càng thêm chỗ sâu căn, bọn họ phong ấn ký ức, quên đi bản thân đã từng là căn thân phận, chỉ xem như người bình thường sinh hoạt tại cô nô hạ, chờ đợi đạn rồ tỉnh lại, hoặc là xem như người bình thường chết giả. Lao điếm chủ bị tỉnh lại, nhớ lại bản thân thủ vững cái tiểu điểm này chân chính giá trị. Đi tới tầng hầm, bên trong chất đầy tàng hóa, hắn ở trên địa lục lội mấy lần, cậy ra một tấm ván, tìm tới một cái bản thân đều không biết tầng hầm nhập cậu. Tầng hầm ước chừng một căn phòng, trên một mặt tường bày biện đoàn phi tiêu chờ các loại thức vũ khí, bên cạnh còn có một cái lục văn vẽ mặt mặt nạ cùng căn chế phục. Rất lâu không thấy, còn tưởng rằng không cơ hội lại cùng một chỗ chiến đấu đây. Lao Điếm chủ đổi áo phục, đeo lên mặt nạ, thân phủ luận đạo. Hắn đi tới tầng hầm trung ương, nơi đó có một cái sớm cũng đã vẽ xong phức tạp thuật thức. Phức tạp kết tấn sau, trên mặt đất thuật thức phát ra chói mắt bạch quang. Bạch quang biến mất sau, đồng dạng mang theo mặt nạ cùng căn chế phục nhị giả xuất hiện ở gian phòng, có sau cái. Cầm đầu nhị giả nhìn Lao Điếm chủ một cái, nói, "Tiền bối, đạn Dô đại nhân chuyển đạt, cảm tạ ngài hy sinh." "Rất nhiệm vụ mới là ở vùng này chế tạo hỗn loạn." Lao Điếm chủ một chân quỳ xuống, "Là không có bất kỳ do dự nào." Như vậy sau này không gặp lại, cầm đầu nĩ dạ nói ra, sáu cái nĩ dạ chia làm chia làm hai cái ba người tiểu đội, hướng về riêng phần mình mục tiêu di động, một đội hướng về hỏa ảnh ốc bọn họ mục tiêu là xù nạ vị trí, nhiệm vụ là tùy thời ám sát, mặc kệ nhiệm vụ thành công hay không, bọn họ vận mệnh cũng đã chú định, cho nên là sau này không gặp lại. một cái khác đội hướng về khoa học bộ đội cùng phong ấn bộ đội vị trí trước đại lâu vào, mục tiêu là họ rộn rị mà một bộ phận tinh thần năng lượng biến thành tiểu bạch xà, chui vào thành công, nếu như không có bị phát giác, liền mang về tiểu bạch xà, nếu như bị phát hiện, liền giải phóng đại rắn hoàn phong ấn. Đồng dạng là cựu tử nhất sinh nhiệm vụ. Đây là sáu cái tử sĩ, căn bên trong đại bộ phận nghỉ dạ vận mệnh. Chương 404, lục đạo. Cạ Cừn chậm rãi bay về phía trước, bay ra cổ nổ hạ từ đây. Cạ Cừn đại nhân, đi theo Cạ Cừn phòng ngự cổ nổ hạ cửa chính khu vực cái khác nghỉ dạ cũng không có ý thức được phát sinh sự tình gì, trông thấy Cạ cơ ra cái giới, liền muốn cùng đi lên. Tất cả mọi người, dừng lại. Không muốn đi theo ta. Tiếp xuống chiến đấu không phải các ngươi lĩnh vực, không muốn tới gần. Ngăn cản những người khác tới gần là các ngươi tiếp xuống nhiệm vụ, đây là mệnh lệnh. Cạ cơ không có quay đầu chỉ là tùy ý khoát qua tay, nhưng trong lời nói tự có một cỗ không được xé vào khí thế. Những người khác đưa mắt nhìn nhau một hồi, lui về trước kia cương vị. Cả cự không có để cao phi hành tốc độ, chỉ là dựa theo bản thân bước đi, chậm rãi phi hành. Rốt cục, một cái chỉ cấu tạo hạ phủ cả chạm mặt tới, càng nhanh là mười mấy mai vi hình đại đạo kéo lấy màu quyết đuôi lửa hướng cả cự đánh tới. Cái này trao hỏi hơi nóng tình quá mức ca. Cả cự trong lúc cười khẽ, đại đạo đụng vào vô hình tường không khí, nhau nhau trước giờ rất bạo, xương mũi tràn ngập song phương trung gian khu vực. Đến mà không trả lễ thì không hay. Bạch sắc quan cầu ở cả trong lòng bàn tay phù hiện. Ngân Luân chuyển sinh bảo to lớn Long Quyển Phong nháy mắt quấy khói tan sương ngủ đánh chúng chỉ ạ sáu bóng người từ điệu trên lưng nhảy xuống ở mặt đất cấp tốc triển khai trận hình tướng thiên đạo bèn bảo vệ ở trung tâm phía sau cùng là địa ngục đạo cả cự hạ xuống ở bọn hắn đối diện đánh trước đó năng trò chuyện chút sao có lẽ trò chuyện xong sau đó liền không cần đánh cả cự nói ra đáp lại cả cự vẫn là tu la đạo lần này là mềm kim loại cưa song diện răng cưa chỉ là bén nhọn phía trước cách cả cự hẹn một mét lúc đột nhiên dừng lại bị vô số mảnh sợi tơ của lấy vùng vây mấy lần đã không cách nào tiến lên công kích cũng không rút trở về. Những đường tuyến này là đặc thù dây, tựa như chi chu phun ra tơ nhện, có dính tính, có tính bền dẻo, càng dây rủa quấn lấy càng chặt, chính xác ứng đối phương pháp là hỏa tiêu. Nhưng, đối với ngươi tới nói, đã hơi chậm rồi. Cả cờ tay trái dùng sức kéo một cái, đồng nhiên tướng tu la đạo hướng phía trước kéo, tay phải bắn ra giảo dây. Siêu kích giảo tiên. Đầu tiên là đạo đạo, lại làm mềm cưa, tuy nói là quá tam ba bận, nhưng tổng không thể thật chờ kẻ khác cười ở ngươi trên đầu ba lần mới bộ phát ra. Người nào quy định người tốt gặp chuyện muốn chấp nhẫn? Trước bị người khi dễ, lại dùng chính nghĩa lực lượng chế tài người xấu. Nếu như bị khi dễ chết rồi, chế tài người xấu có thể khiến cho người tốt phục sinh. Cả cơ chỉ là cảm thấy nạ gạ tổ cũng không phải là thuần túy xấu. Hắn ở dành cho cái thế giới này thống khổ lúc cũng đã nếm cả cái thế giới này thâm trầm nhất đau đớn, phú mẫu nổ hại, mộng tưởng bị tra đạp, bạn thân bỏ mình, cùng ít chia mở dạng, bọn họ bất cứ thời khắc nào không ở trừng phạt bản thân. Hắn không phải chỉ có thể động động môi bàn phím nghiệp, hắn là trong chiến hỏa, gánh vác huyết cùng nước mắt biến đổi giả. Có đôi khi đứng ở nạ gạ tổ góc độ, cả cơ cảm thấy có lẽ bản thân chỉ có thể so nạ gạ tổ càng thêm cấp tiến đã trải qua như thế đau đớn, nà tổ vẫn như cũ thế giới biến càng tốt hơn, chỉ là hắn dùng là bản thân phương thức, độc, cắt giả phương thức. Nếu như là cả cự đại khái sẽ chỉ ở tuyệt vọng hủy cái thế giới này hoặc là bản thân. Nhưng mà đối với muốn trở thành thần người, ngay từ đầu giảng đạo lý không khác vô năng cung nộ, không có lực lượng lời nói, không ai nghe. Cho nên một cách này, cả cơ muốn hủy diệt tu la đạo, cách tu la đạo ngạ quỷ đạo, nhân gian đạo không có động tác, thiên đạo vươn tay, vạn tượng tiên dẫn, vô hình hấp lực đem tu la đạo kéo trở về. Đồng thời, xuất sinh đạo sử dụng thông linh thuật triệu hoán ba đầu cường lực thông linh thú sẽ phân liệt địa ngục quyền, hạ bạo tạc chứng vãi điều, cũng đã sử dụng thủy độn tông hùng. Đây là xuất sinh đạo thông linh thú trong tiến công tính mạnh nhất ba đầu, vừa vặn gom góp biển, lục, không tam tê. Cả cớ có thể sử dụng thông linh thú cũng là một tá một tá, nhưng là chân chính có thể đánh một cái không có. Những cái này thông linh thú đến từ mẫu thân truyền nhận. Nói đến, cả cớ mẫu thân gọi hoa hồ điệp, cùng bị chế trụ thành xuất sinh đạo tử dương hoa cùng thuộc một cái gia tộc, cũng là đi thông linh thú đường đi. Chỉ là hoa hồ điệp là mưa ẩn phản bộ lý dạ, cho tới nay mai danh nhận tích sinh hoạt ở trong cỗ hạ, thằng đến chết bởi trưởng lão đòn tay. Các cỡ không có nhận tổ quy tông dự định, dù sao cái kia gia tộc nghiêm nặng tính lên tới là địch nhân, chỉ là nhìn thấy Tử Dương Hoa thời lòng có cảm khái. Địa Ngục Quyền vọt thẳng hướng các cỡ dư. Các vung tay lên, một mặt mạc nhẹ nằm ngang ở trước người. Địa Ngục Quyền trực tiếp đụng vào mạc nhẹ, sau đó bị sợi tơ trói thành bánh trống lớn. Địa Ngục Quyền vô hạn phân liệt năng lực rất khó quấn, nhưng dự hồ chỉ có nhận được cắt đứt tổn thương, hoặc là bản thể tồn tại nhất định thời gian sau liền sẽ tự động phân liệt. Có thể đối phó nó nhẫn thuật có thể nói không nhiều, hơn nữa rất khó triệt để giết chết. Địa Ngục Quyền bản thân ngoại trừ có thể phân liệt, cũng mười phần ra dày thịt béo nhất bản nghĩ rằng nếu như dùng giam cầm nhận thuật vây khốn địa ngục quyển, cái kia xúc sinh đạo liền sẽ giải trừ thông linh, sau đó lần nữa thông linh, nếu như địa ngục quyển thụ trọng thương, cũng có thể từ địa ngục đạo chữa trị. Một cái xúc sinh đạo cũng đã phi thường khó chơi, hơn nữa ba đầu thông linh thú cũng không phải hạng chịu hoàn cực hạ. Cả cơ suy nghĩ nháy mắt, quái điểu cũng đã từ không trung lao xuống mà đến, vướt xuống một loạt trứng chim. Trứng chim kích cỡ tương đối lớn, so bóng bầu dục lớn vài vòng, một cái đủ ăn ba ngày, nhưng mấu chốt không phải lớn, mà là nó sẽ bảo tạc. Nhưng mà trứng chim chỉ là vật rơi tự do, không có đi qua đầy đủ độ cao gia tốc, tốc độ chỉ có thể coi là bình thường, mà vừa vặn cả cựu con mắt lại rất tốt, cho nên chỉ cần huy động một cây hàng vô lại dây, những cái kia trứng chim ngay ở không trung bị dẫn bạo, hóa thành không giống khói lửa. Về phần cái kia tôn hùng, không có vung vậy lên hai cái kia chỉ to lớn cái kìm sông lên đến, ngược lại phun ra một cái bọt biển hương. Bất quá đối với cả cơ tới nói, uy hiếp ngược lại là nhỏ nhất, tất cả bọt biển đều bị tường không khí ngăn trở, thủy đột. Bọt biển loạn sóng mặc dù có tính công kích, nhưng không cao, bởi vì nó bản thân nhưng thật ra là ứng đối hình nhân thuật, đang đối mặt sử dụng hỏa đột thời dùng để dập lửa tốt nhất. Ba đầu thông linh thú rõ ràng không cách nào đối cả cờ tạo thành tổn thương, thậm chí ngay cả phân tâm đều làm không được. Ở trong lục đạo, sáu cái khối lỗi đều có phân công, nhân gian đạo cùng địa ngục đạo phụ trách thẩm vấn tình báo cùng hậu cần, nhất là địa ngục đạo, chỉ cần hắn còn hoàn hảo, liền có thể một mực chữa trị cái khác khối lỗi. Điều kiện tiên quyết là nạ gạ tổ một mực có trả cờ dạ có thể khôi phục. Trong đó tu la đạo cùng xuất sinh đạo phụ trách chủ công, tu la đạo là cùng loại xa ẩn khối lỗi tồn tại, chỉ là hắn xây dựng lấy sắt thép làm chủ, thủ đoạn cũng có khuynh hướng khoa học bên cạnh. súc sinh đạo liền không cần nói nhiều, số lượng số nhiều thông linh thú. Ngạ quỷ đạo thì chủ yếu phụ trách phòng ngự, hắn ngạ quỷ đạo, phong thuật hút ấn so hỉ dụ cổ minh Độn lợi hại hơn nhiều, phong thuật hút ấn liền dung nhập tiên thuật trả cở dạ xạ dìn hổ diệt kén đều có thể hấp thu, mà minh Độn liền phổ thông xạ dìn hổ diệt kén đều không cách nào giải quyết, hơn nữa ngạ quỷ đạo cận thân nuốt có thể đem hấp thu trả cở dạ biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bởi như vậy, nhất bản nì dạ ở trước mặt nạ đơn giản liền là nạp điện bảo một dạng tồn tại. Nói một cách đơn giản, Nagato không phải dựa vào đống mạng người liền có thể đẻ chết nì dạ. Cuối cùng là thiên đạo, thần la thiên trinh, vạn tượng thiên dẫn, địa bạo thiên tinh, nhìn danh tự liền cảm thấy hơi bị ét 400 linh năm chưa bao giờ đình chỉ lục đạo khôi lỗi mỗi một cái đều có riêng phần mình riêng biệt năng lực bất kỳ một cái nào năng lực đều là cái khác nghỉ dạ tha thiết ước mơ hơn nữa như thế cường đại 6 cái khôi lỗi tâm hữu linh tê, tầm mắt cộng hưởng thực sự là thật mạnh các cả cơ cảm thán đồng thời cảm khái. địch nhân như thế bản thân tâm tính lại như thế bông lòng có lẽ chỉ vì hắn cảm thấy bản thân sẽ không thua không thể thua nhất định phải thắng đối mặt xạ số gì cả cụ rủ thì đã lúc đều không có như thế mãnh liệt lòng tin là lực lượng từng bước một mạnh lên tâm tính đi theo biến hóa vẫn là thông qua nội dung cốt truyện trước giờ biết rõ lục đạo tất cả tình báo, hoặc là nạ gạ tổ thân thể cũng đã thủng trăm ngàn lỗ chiến lược không đủ năm thành, hoặc là chỉ là đơn thuần cảm giác. nhưng mặc kệ như thế nào, cạ cơ lúc này ẩn ẩn mong ngợi ngược cái thế giới này phân phân nhiều nhiễu cáo một giai đoạn. nếu như chỉ là loại này trình độ công kích cũng không cần dò xét, ngay cả ta nội tình đều thăm dò không ra. Cả cơ như đầu tránh thoát tu la đạo từ trước ngực nô ra xoay tròn cưa tròn phiến, xoay tròn gạo thét lên, cố chấp cắt về phía cạ cơ tiếp lấy cạ cơ lại hướng một phương hướng khác như đầu, bởi vì cơ tròn phiến tựa như bay đi đến khí, tự động bay lại. Làm quay lại cơ tròn phiến bay đến cả cự trước người lúc, hắn đột nhiên đưa tay nắm cơ tròn phiến. 3. Cạ Cử đem cửa tròn phiến tách ra thành hai nửa, tiện tay ném qua một bên. Hắn nói ra lời nhanh cùng ngữ điệu đều không biến, sáu cái khôi lỗi tức thời cộng hưởng tầm mắt cùng tình báo, rất lợi hại năng lực, nhượng tự thân phòng ngự ở vào không góc chết trang, nhưng con mắt ta cũng không phải ăn chay, 360 độ, xa cự ly thấu thị nhãn, đánh lén đối ta mà thôi, cũng là không hiệu quả gì. Cho nên, đừng đùa hoa dạng, chính diện vừa mới. Cạ vung tay lên, giống như một dạng trôi nổi tế tuyến riêng phần mình tụ lại, tụ thành 16 cô bén nhọn sóng lớn tuyến. Chuẩn bị xong chưa? Cả cơ nhẹ nhàng cười một tiếng, hai tay đột nhiên ép xuống. 16 phát thần thánh hung đánh thần chu sát. Lúc trước cả cơ liền là lại băng vải cự nhân trạng thái giới, một kích tướng xả sổ dị cự khôi lỗi thiên hạt nhất cử đâm thành linh bộ kiện. Có thể nói là đặt vững thắng thua một kích. Đương nhiên, hiện tại cả cơ không có ở vào băng vải cự nhân trạng thái, nhưng là lúc này cả cơ cũng so lúc trước mạnh quá nhiều, không phải sao? Cho nên, không muốn kinh thường một kích này. Biết dùng ngạ quỷ đạo phòng ngự sao? Phong thuật hút có thể hấp thu nhân thuật, cả cơ dây mặc dù không phải khôi lỗi dây loại kia sợi trả cơ dạ, mà là thực thể dây, nhưng là có thể lịch chuyển trở lại như cũng là nhất cơ sở năng lượng. Vấn đề ngay ở đối, sóng lớn bạch tuyến có 16 phát, mà ngạ quỷ đạo chỉ có hai cánh tay. Nếu có nạ gạ tổ bạn thể sử dụng phong thuật hút ấn, là không có vấn đề, hắn có thể chế tạo một vòng tròn, toàn phương vị hấp thu. Có thể thấy được, lục đạo khôi lỗi ở nhất định trình độ suy yếu nạ gạ tô năng lực, thuộc về bất đắc dĩ mà thôi. Cho nên, một mực lã vọng buông cần, quan sát đến cả cơ thiên đạo bén xuất thủ, thần la thiên trình 16 cơn sóng lớn bạch tuyến giống như là đâm vào thủy tinh trong suốt cái lồng phía trên. Lực lượng va chạm, lượng không khí kịch liệt ba động, giống hướng hồ nước đầu một quả tảng đá lớn, đầu tiên là tóe lên to lớn một nước, sau đó sóng nước gợn sóng hướng bốn phía quét tán. Cô nộp hạ kiểm chắc kết giới kết giới bộ đội dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng hướng hỏa ảnh báo cáo, phát hiện kéo dài, cường đại năng lượng ba động trùng kích kết tấn, tạm thời không có tạo thành tổn hại. Hỏa ảnh hồi phục, chiến đấu dự ba, không cần quản, tiếp tục chú ý, một khắc không được bâng lòng. Không cần quản, cũng không cần được. Kết giới bộ đội nhân viên không khỏi nói thầm, cũng không phải là hai đầu vi thú ở thôn đánh nhau a rất có sức tưởng tượng, nhưng sự thật vẫn là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, hai cái so vi thú càng cường đại người đang đánh nhau. Thần tiên đánh nhau. Dư ba tan hết, Lục Đạo lông tóc không thường, chí ít mặt ngoài vô hại, nhưng là viễn trình điều khiển nạ gạ tổ khẳng định không tốt thụ. Thần La Thiên Trình tiêu hao không phải cố định, uy lực càng lớn, tiêu hao càng nhiều trả cỡ dạ, làm trả cờ dạ không đủ lúc, liền tiêu hao sinh mệnh lực. Siêu. Thần La Thiên Trình liền là uy lực tăng lớn thần La Thiên Trình. Một kích liền đem nổ hạ biến thành phế tích. Nếu như là đầy máu nạ gạ tổ, lấy tộc cụ vũ kỳ thể chất, mang đến 3 năm phát là không có vấn đề. Hiện tại đón đỡ một phát mười sáu phát thần thánh hung đánh thần chu sát hẳn là ở thổ huyết ta người không có phần thắng cả cơ quay đầu siêu lấy nạ gạ tổ chân thân vị trí nói ra người phát hiện một mực lạnh lẽo cô quản thiên đạo bèn mở miệng ngay từ đầu coi như không phải xuyên việt giả lấy tèn sợi găng năng lực cũng là có thể phát giác nạ gạ tổ tương đương với máy phát sáng sáu nói khôi lỗi tương đương với máy nhận tín hiệu cái kia trung gian dựa vào cái gì truyền lại ly gia ma nói trả cờ dạ không phải là thích hợp nhất môi giới người bình thường nhất bản cảm giác thủ đoạn đương nhiên không cách nào động sát nhưng kẹn sợi gẳng là cùng dìn nghệ gẳng một cái cấp bậc đồng thuật, chỉ cần chú ý phát giác được không phải theo lý thường đương nhiên sao? đây chính là ngươi đồng thuật năng lực, không sai, kẹn sợi gẳng cùng ngươi dìn nghệ gẳng một cái cấp bậc đồng thuật. đều là thần chi nhãn sao? ngươi muốn nói như vậy cũng không có sai, đối với người bình thường tới nói, thật là nghĩ thần một dạng cường đại. như vậy, đồng dạng cường đại ngươi có thể lý giải ta sao? đây là thiên đạo bền vấn đề, năng lý giải a, cả cương cảm thấy năng, cho nên hắn nhẹ gật đầu. vậy ngươi vì cái gì ngăn ở ta tiến lên con đường phía trên? lý giải không phải là tán đồng, nhất định phải nói chuyện. Ta là tương đối nhỏ hẹp người, ta không quản được cái thế giới này bảy tám phần, cũng không có người vĩ đại như vậy ý nghĩ. Ta khi u gạ chỉ muốn thủ hộ cô nô hạ. Vì cái gì? Thiên đạo bèn thấp giọng nói ra, giống như là để nén cực lớn phẫn nộ. Cạ cơ dừng mặc, vì cái gì? Có thể là bởi vì xuyên việt giả, xem như xuyên việt giả, cạ cơ dở vào tin tức đại bạo tạc thời đại, chứng kiến hết thảy bắt nguồn từ không chỗ nào không có internet, phía trên tin tức hoặc là khó phân thật giả, hoặc là bị lịch sử người thắng xuyên tạc. Nhưng là hiện ra mấy ngàn năm lịch sử liền chỉ là nhân loại chiến tranh lịch sử so với giới nỉ dạ chiến tranh tàn khốc có hơn chứ không kém. Vẹn vẹn tại đệ tam thứ thế giới đại chiến, hoa hán quốc tử nạn giả liền so toàn bộ giới nỉ dạ tổng nhân số còn nhiều. Dù là cả cờ xuyên việt trước đó thời đại, chiến tranh cục bộ một mực ở phổ thông người nhìn không tiến giải phương tiến hành, ở một ít nghèo khó địa phương, lão nhân trẻ nhỏ như cũ đang đói bụng trong chết đi. Trước mắt hòa bình đang nổi lên lấy lần tiếp theo chiến tranh, chưa bao giờ đình chỉ, cũng không biết lúc nào đình chỉ. Cả cờ xuyên việt trước đó chỉ là tiểu nhân vật, cái gì cũng không cải biến được, hắn chỉ có thể ở y y tưởng tượng thấy vì bên người mà chiến, đau đớn. Cộng đồng địch nhân xác thực sẽ cho người đoàn kết lại. Tựa như đối mặt thiên thái lúc, nhỏ bé nhân loại liền sẽ đoàn kết cùng một chỗ. Song khi loại này ngoại bộ áp lực biến mất lúc, nhân loại tham lam cùng tranh đấu bản tính liền sẽ lần nữa lộ ra đến. Người nào biết rõ đây, có lẽ nhân loại ở càng thêm cường đại văn minh chủng tộc nhìn đến, cũng là vẫn là ăn lông ở lỗ mương muội, ở vào vật cạnh thiên chết giai đoạn, thông qua chiến tranh đến đào thải đồng loại. Đây là nhân loại tiến hóa phương thức. Cả cớ không phải triết học ra hắn phán đoán nhân chủ xem, có lẽ cô nô hạ trước mắt có đủ loại hắc hát ám, nhưng đại bộ phận người là an ổn cùng hỉ nhạc, không cần ngươi tới dành cho đau đớn. Tựa như xuyên việt trước đó cả cơn sinh hoạt quốc độ có lẽ còn có rất nhiều vấn đề nhưng chúng ta đang cố gắng biến tốt cần ngoại nhân khoa tay múa chân chương 406, đối thoại lại nói có lẽ nạ gạ tổ thật thông qua đau đớn thực hiện ngắn ngủi hòa bình cái thiên nạ gạ tổ chết sau này thì sao ai tới cam đoan hắn người thừa kế không phải một cái đánh cắp trái cây độc các giả bạo quân thậm chí người thừa kế đều không có thế giới lần nữa trở lại dành cho đau đớn trước đó trạng thái vậy trước đó tiếp nhận đau đớn cùng hy sinh mọi người tính chuyện gì xảy ra vì cái gì thiên đạo ben lần nữa hỏi cạ cương rất khó dùng ngôn ngữ đi giảng thuật thế là hắn ấn cái chán Một lát sau, lòng bàn tay bên trong xuất hiện bạch quang, đó là hắn ký ức. Rút ra ký ức không phải gìn nghệ găng độc hữu năng lực, tẹn sẩy găng cũng có, chỉ là tẹn sẩy găng bên ngoài biểu hiện hình thức là độc tâm thuật. Cạ Cử đem ký ức đoàn, chậm rãi đẩy lên nhân gian đạo. Nhân gian đạo tâm tầng tiềm năng thông qua tiếp xúc đầu đến đọc đến người khác ký ức, hắn ký ức có thể ở bản thể cùng cái khác lục đạo khôi lỗi cộng hưởng. Trong trí nhớ đã bao hàm nhân loại chiến tranh lịch sử, về bọn mà lộn xộn, dù sao cả cử không phải chuyên nghề nghiên cứu lịch sử cùng khoa học xã hội. Về phân hóa ảnh nghị dạ tin tức, không biết có phải hay không là đối với xuyên việt giả hạn chế, thế mà không cách nào rút ra nhân gian đạo không chần trở, trực tiếp tướng ký ức hấp thu. qua một hồi lâu, thiên đạo bèn trầm giọng nói, nguyên lai như thế, đây chính là nguyên lý do sao? nhân loại sẽ không ngừng tranh đấu, có lẽ đến diệt vong ngày nào đó đều sẽ không đình chỉ, cho nên ngươi cảm thấy ta hồn nhiên, đáng yêu, ta là sai sao? không, Cả cứ lắc lắc đầu, ta không phải đến bình phán ngươi đúng sai, ta chỉ là đến ngăn cản ngươi. thưa như ngươi nói, ngăn ở ngươi tiến lên trên đường, như vậy, ngươi sẽ tiếp tục đi xuống sao? thiên đạo bèn nói, làm sao có thể từ bỏ? trong dự liệu đáp án, ngươi không có phần thắng, cho nên sẽ chết. Cả cơ đột nhiên ý thức được nạ gạ tổ hành động bên trong không cân đối địa phương, một cái có lẽ tiếp cận sự thật ý nghĩ ở cả cơ trong đầu hình thành, kia chính là nạ gạ tổ đang tìm chết. Nạ gạ tổ tín nghiệm cũng không kiên định, hắn một bên dành cho người khác đau đớn đồng thời cũng đang dành cho bản thân đau đớn, bản thân trừng phạt, cho nên hắn gần như tự ngược một dạng sử dụng gìn nghệ gặm nhấm thuật biến thành gầy chơ xương đá lởm chởm bộ dáng. Hắn thậm chí không có chữa trị bị cho nổ phù nổ gậy hai chân, vì cái gì? Không cách nào chữa trị, lấy thành viên ạ cả sủ kỳ, kỳ kỳ kỳ là lạ năng lực loại này khả năng cơ hồ không có, thực sự không được. Nhượng xạ số gì chế tác thay thế hai chân, có thể hành tẩu khôi lỗi cơ quan tổng có thể chứ? Hắn không có làm như vậy. Khả năng là ở dùng cặp kia tàn tật chân ở nhắc nhở dạ hi cổ tử vong thời đau lòng, cũng khả năng là ở trừng phạt bản thân. Càng lớn có thể là cả hai cùng có đủ cả. Còn có một chút, xem như ạ ca sủ kỳ thủ lĩnh, thật lâu trước kia liền đem cả cơ coi là huý hiệp, nhưng nạ gạ tổ cho tới bây giờ không có chủ động truy sát qua cả cơ còn không bằng ổ bị tổ tích từ đây, chí ít bị tổ đã từng chủ động tìm tới cả cỡz, đánh một trận. Nếu như lúc ấy nạ gạ tổ tự mình xuất thủ, là gì dè dạ cùng cả liên thủ đánh lui hắn? vẫn là hắn nhất tiến xong điều đánh bại hai người cũng bắt đi nạ dù tổ chỉ có thể nói ẩn số cả cơn phỏng đoán có lẽ nạ gạ tổ ở bên trong tâm chỗ sâu mong đợi cả cơn trưởng thành trưởng thành đến có thể ngăn cản hắn giết chết hắn một ngày cho nên dù là cũng đã không có phần thắng vẫn là nghĩa vô phản cố đi tới cổ nổ hạ cho nên ở mở đầu nạ dù tổ chỉ là mấy cái cấp bậc thấp miệng đột liền để nạ gạ tổ sử dụng luân hồi thiên sinh đối với nạ gạ tổ tới nói tiến lên hoặc lui lại đều là thống khổ thâm viên hắn chỉ muốn tìm người giúp hắn làm ra lựa chọn cùng u chỉ hạ y triệu một dạng Bọn họ đang tìm kiếm thuật về bản thân giải thoát đi đến đường ra. Nhưng giống như chỉ còn lại tử vong, cái thế giới này. Cho nên thử giết chết ta đi. Ta thắng liền phá hủy cổ nổ hạ, ngươi thắng ta mệnh liền về ngươi. Lần này ngươi sai rồi. Cả cơ lắc lắc đầu. Dù là ta thua, ngươi cũng không có phá hủy cổ nổ hạ khả năng. Ở ta sau lưng còn có gì rẻ ra đại nhân? chú nạ đại nhân, cả cả sĩ tiền bối, gai tiền bối. Nệ gì nạ dụ tổ. Ngươi quả nhiên vẫn là không có phần thắng. Coi như không có ta cũng giống vậy. Ngươi ở thủ hộ đáng giá dùng sinh mệnh thủ hộ đồ vật lúc liền sẽ biến dị thường tương đại. Có lẽ a như vậy, lần này cả cự xuất thủ trước, hắn một bên xông về phía trước, một bên hướng bên ngoài buốt lên hồng sắc vũ khí. Đợi đến hắn vọt tới ngạ quỷ đạo trước người lúc, con mắt biến thành huyết hồng sắc, hai tay các dẫn theo một thanh hồng sắc sát chư đao chẳng nguyện. Buông, cả cự song đao chém xuống, chặt người không tương lượng. Chỉ là ngạ quỷ đạo tác dụng mặc dù là phong ngự, nhưng không có đầu sắt đến cái gì tình báo đều không có thu thập tình huống dưới cứng rắn. Hắn lui lại đồng thời, tu la đạo trên tay ra xỉu xích, ngạ quỷ đạo hỗ trợ, đồng thời hắn mềm cái cưa hướng cả cắt xéo. Cạ Cư mặc kệ không để ý, sơ hở trong chỗ, phải xem không đem ngạ quỷ đạo chặt thành 10 khối 8 khối không từ bỏ ý đồ. Mà xuất Sinh đạo cũng đã kết ấn hoàn thành. Ầm. Ở cạ cơ cùng ngạ quỷ đạo ở giữa xuất hiện một tôn to lớn thạch gấu trúc. Một chút không thể ưa, hỗn đản, dám đem ta quần cuộn biến thành loại này hình tượng. Chặt. Song đao rơi vào thạch gấu trúc trên người. Giang rắc. Thạch gấu trúc vỡ ra, Mà Tu La đạo mềm cái cưa cũng đã gần ở trước mắt. Xoay. cả Cư ngực bị cắt mở một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Nhân Gian đạo cùng Súc Sinh đạo cũng đã vòng tới cả cư phía sau. Súc sinh đạo bắt được cả cơ hai tay, nhân gian đạo nỗ lực cấn ở cả cơ đầu, muốn sử dụng hấp hồn thuật rút ra cả cơ linh hồn. Nhưng là hắn hấp hồn thuật rút ra tốc độ cùng rút ra đối tượng trả cơ dạng cường độ có quan hệ. Bị các ngươi bắt ở, thoáng qua hơi. Lừa gạt các ngươi nha. Nhân gian đạo tâm tầng lặn cùng hấp hồn thuật đều là trực tiếp tiếp xúc bị rút lấy đối tượng đầu, cũng chính là cận chiến. Nhưng ở vào huyết chi trạng thái quần bạo cả cơ dữ có thể tùy tiện tiếp cận. Loại này cự ly, không đến một phát nộ khí bộ phát loại này mang tính tiêu chí nhân thuật, làm sao đúng bản thân? Và anh, huyết khí lấy cả cơ làm trung tâm, đột nhiên một phát giống như là huyết sắc hình trụ trùng thiên mà lên nhân gian đạo cùng xuất sinh đạo dịu một cái bay đến không trung sau đó rơi vào cạ cước bên chân nếu như là bình thường nghĩ ra an chắc lần này nộ khí bộc phát thăng thiên không chỉ thân thể còn muốn bao quát linh hồn thế nhưng là nhân gian đạo cùng xuất sinh đạo liền người cũng không tính sẽ không chết chỉ bất quá là tạm thời là bị hỏng mặc kệ như thế nào cả cước đều không có làm chuyện vô ích coi như thông qua địa ngục đạo chữa trị vậy cũng là muốn tiêu hao trả cờ dạ về phần cạ trước ngực vết thương hồng sắc huyết khí một trận ngoan ngoại còn không có đi tới cùng nhìn kỹ cũng đã khôi phục như lúc ban đầu không những như thế Các cơ cảm thấy càng thêm sinh long hỏa hổ, cùng dập đầu lam sắc dược hoàn dường như. Vạn tượng thiên dẫn, thiên đạo bèn xuất thủ. Các cơ cười thầm trong lòng, ngươi quả nhiên xuất thủ. Bị Vạn tượng thiên dẫn hút đi qua đồng thời, hắn cẩn thận quan sát địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, tu đạo động tác. Địa ngục đạo chính đang kết ấn, hẳn là ở Thông Linh Ngục Diêm Vương. Ngục Diêm Vương năng thông qua luân hồi phục sinh chữa trị bị hư hao lục đạo khôi lỗi. Cho nên, chân chính mục đích là dùng Vạn tượng thiên dẫn đem người đường tắc vắng vẻ cùng xuất sinh đạo hấp dẫn tới. Không những như thế, ngạ quỷ đạo cùng xúc sinh đạo đồng thời động. Ai? Thường xuyên đều là quần ẩu kẻ khác lần này bị một người quần đầu, chập chậm, là báo ứng sao? chương 407, lục đạo vs thất đại tội, xuất sinh đạo ngoại trừ thông linh thuật, bản thân chỉ có nạ gạ tổ nắm giữ thể thuật, nạ gạ tổ thể thuật được không? từ hắn có thể cùng tiên nhân hình thức hạ nạ dù tổ đánh phải có đến có vẻ có thể thấy được chí ít cũng là đỉnh cấp, cái này có nạ gạ tổ bản thân thiên phú, cũng có gìn nghệ gặm cải tạo, không cần hỏi cả cơ gì làm sao biết rõ, kẹn sợi gặm cũng đồng dạng ở tế bào cấp bậc đối với hắn tiến hành cải tạo, khác biệt là nạ gạ tổ cũng không phải là dính nghệ gẳng chân chính chủ nhân loại này cải tạo đồng thời cũng là đối hắn thân thể xâm hại cho nên loại này cải tạo liền thể hiện ở lục đạo khôi lôi phía trên đi qua tẻn sợi gẳng cải tạo sau cả cơ tế bào đồng thời hiện ra động vật cùng thực vật tế bào đặc điểm sinh mệnh lực mạnh mẽ cất cao một cái tầng thứ cho nên nạ gạ tổ luôn luôn đem bản thân xưng là thần là có đạo lý cả cơ cũng không xác định từ vật lý bản thân còn có thể hay không tự xưng là người trọng yếu nhất là tâm mắt cộng hưởng cũng từ một người thống nhất khống chế súc sinh đạo cùng ngạ quỷ đạo phối hợp có thể nói là thiên ý vô phụng súc sinh đạo trong tay áo trượt ra hất động tiểu tử cùng cả cơ duy chính diện đối kháng, bang, bang mới vừa giao thủ không mấy lần, cả cơ duy liền cảm thấy ở lực lượng bản thân vượt ra khỏi xúc sinh đạo, thế là gia tăng thế công. xúc sinh đạo có công biến thành có công có thủ, sau đó chỉ có thể phòng thủ. bang bổ sung to lớn lực lượng hai thanh trạng nguyện trảm tại hắc động, trảm nguyệt cùng hắc động đồng thời gãy mất, thế nhưng là cả cơ cổ tay khẽ đảo, gãy mất trạng nguyệt hóa thành huyết khí, một trận ngoại ngoại sau đó, một lần nữa ngưng làm hồng sát sát chư đạo. điểm ấy tới nói, cả cơ khí binh khí so với quê ủy càng muốn sẽ không hư hao đại đạo. một kích này xúc sinh đạo lộ ra sơ hở đang tiếp ở một bên ngạ quỷ đạo di bổ túc cái kia sơ hở, cùng thời lợi dùng cạ cờ dừng ngưng kết trả nguyệt khé hở, hai tay bắt được cạ cờ hai tay. Ngạ quỷ đạo hút, hút cùng phong thuật hút tấn công giống, đầu tiên cần trực tiếp tiếp xúc đối phương thân thể, thứ nhì hấp thu trả cờ dạ thông quang lịch chuyển sau đó có thể cung cấp tự thân sử dụng, đồng thời còn khả năng đối tự thân tạo thành tổn thương. Cạ cờ đã sớm phát giác ngạ quỷ đạo động tác, chỉ là cố ý nhượng hắn tóm lấy hai tay mà thôi. Ngạ quỷ đạo nạ dụ tổ tiên thuật cờ dạ sẽ con hóa sau đó thành hóa, cái kia hút bản thân đây, cho nên đối với ngạ quỷ đạo hút hành vi, hắn mỉm cười đáp lại, nên quan lâm. Mời từ từ dùng. tôi nhìn thấy cả Cờ Tửu Dung, trực giác đã có bẫy dập, nhưng là cái gì đâu? Chỉ hấp thu không nhiều trả cơ dạ, ngạ quỷ đạo chủ động từ bỏ, hướng nuôi lại. Ăn ta đồ vật, không mua chỉ riêng muốn đi. Cơm chùa không phải tốt như vậy ăn. Cả Cờ một cước đã tới, tướng nuôi lại ngạ quỷ đạo đạp thành bay ngược, cùng xúc sinh đạo đâm vào cùng một chỗ. Hai cái lục đạo khôi lỗi ôm thành một đoàn, lan đến mấy mét, có chút thảm, nhưng kỳ thật không có gì tính thực chất tổn thương. Hai cái lục đạo khôi lỗi đồng thời đứng lên. Chỉ là xúc sinh đạo đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngạ quỷ đạo chân là mãnh phát xạ nạ gã tổ từ ngạ quỷ đạo trên người thu vào cuồng bạo cảm xúc, sau đó mất đi đối ngạ quỷ đạo quyền khống chế. Lúc này, ngạ quỷ đạo tử sắp dần nệ gằn biến thành hung sắc, ngạ quỷ đạo trên mặt lộ ra xem như khôi lỗi chưa bao giờ xuất hiện qua, tên là cuồng bạo cảm xúc, cũng chính là mất trí. A. Ngạ quỷ đạo đột nhiên cuồng khiếu một tiếng, giống đói bụng ba ngày ba đêm ác quyền mở rộng, bổ nhào vào xúc sinh đạo trên người, quyền đấm cứ đá, thậm chí dùng răng cắn xé, không có chút nào kết cấu công kích. Phong cách liền một cái tử, điên cuồng. Nhưng mà xúc sinh đạo lại không có chút nào sức hoàn thủ, bởi vì điên cuồng ngạ quỷ đạo không những dùng tới hút lực lượng còn mạnh hơn tăng, tựa như tiêu hao sinh mệnh lực mở dạng. Chốc lát sau đó, súc sinh đạo nằm trên mặt đất, như cái bị 18 cái tráng hán quan tâm chăm sóc qua lời nói hoa, như là một đoàn rẽ rách, cái kia cảnh tượng, N thảm chữ không cách nào hình dung. Ngạ quỷ đạo lần nữa đứng lên, ánh mắt chuyển qua gần nhất thiên đạo, cũng thiếu một tiếng nào tới. Thần la thiên trinh, ngạ quỷ đạo tuyên cáo báo hỏng, cả cớ không có mừng rỡ, ngược lại vào đầu, thật đúng là có chút phiền a. Ngục Diêm Vương miệng hà khai, tu la đạo cùng nhân gian đạo trước sau đi ra, lông tóc không thương, liên phá tổn hại quần áo đều chữa trị, cho nên nói người bình thường đánh với lục đạo. Nếu như không biết tình báo tình huống dưới, vẹn vẹn loại này phục sinh cơ chế, liền đủ để cho người sụp đổ, mất đi lòng tin. Đương nhiên, coi như biết rõ giới tình báo, cũng đau đầu, nhất là ở một mình đứng đối thời điểm. Bởi vì ở trên trận hình, địa ngục đạo ở vào phía sau cùng, an toàn nhất vị trí. Cả Cư khoát khoát tay, tính ngươi lợi hại, một đợt này dừng ở đây. Như vậy thuận tiện đem hai cái này rác rưởi chữa trị một cái đi, chuẩn bị đợt tiếp theo. Nói xong, hắn tiếp xúc huyết chi trạng thái của bạo. Thiên đạo bèn thật sâu nhìn cả Cư một cái, dùng vạn tượng thiên dẫn tướng xuất sinh đạo cùng ngạ quỷ đạo đưa đến ngục Diêm Vương trong miệng. Một lát sau, Súc sinh đạo cùng ngạ quỷ đạo ý quan sạch sẽ đi ra, hoàn toàn không đung vấn mới thu tính đại phát cùng bị trà đạp lận thầm trạng. So chữa trị nhân gian đạo cùng tu la đạo thời gian càng lâu hơn một chút. Cả cừu nói ra, loại này chữa trị tiêu hao cũng rất lớn, còn chịu đựng được sao? Bị người vây đánh sát thực khó chịu, nhưng may mắn ta cũng có cùng loại năng lực. Nói xong, ca cừu tiến vào kẹn sẩy gẳng trả cờ giả hình thức, toàn thân tỏa ra lục quang, mới nhất nghiên cứu đi ra năng lực, nếu có chỗ thiếu sót, còn mời chỉ giáo nhiều hơn. Nói xong, ca cừu thâm hậu hiện lên bảy khóa cầu đạo ngọc, không phải hắc cầu, mà là xanh loại kia bảy quả cầu đạo ngọc bay đến cả cự trước người, một trận lục quang sau đó hóa thành hình người, đều là cả cự bộ dáng. đây là cả cự thông qua quỷ thần lực lượng nghiên cứu đi ra năng lực, tương đương với kẹn sấy gặm trả cờ dại hình thức hạ ảnh phân thân. chỉ là những cái này phân thân, mỗi một cái có đặc thù năng lực. bảy tội lớn đối lục đạo luân hồi, rất xứng đôi nha. nói đến nhân số vẫn là bảy tội lớn chiếm ưu thế đây. cái này không hiểu có loại mở mệ mở mặt cảm giác. bảy tội lớn phân thân cùng lục đạo khôi không giống, bọn họ cùng ảnh phân thân dạng, có tư duy năng lực cũng cùng ảnh phân thân dạng chỉ cần nhận nhất định lực công kích liền sẽ biến mất, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu sẽ chuyển về cả cờ trong đại não. mà lục đạo khôi lỗi toàn bộ từ nạ gạ tổ không chế, phối hợp lại khẳng định càng thêm thiên ý vô phụng. nhưng cả cờ không cần lao tâm lao lực, ngoại trừ tiêu hao trả cơ dạ, còn có thể chuyển bàn, ghế cường thế với xem, dạng này cũng là thơm, không tất yếu nhất định phải phân ưu huyết. cả cờ vung tay lên, bàn hắn, sau đó đứng ở vòng chiến đấu bên ngoài, chú ý chiến đấu thế cục, la bảy tội lớn sẽ chiến thắng, vẫn là lục đạo luân hồi cường thế hơn một chút đây. mặc kệ bọn họ chiến đấu kết quả như thế nào, một đợt này, cả cựu mục tiêu chỉ có một cái chết để hủy đi địa ngục đạo, không bằng liền là không về không tiêu hao chiến. Dựa vào bỏ đi hao tổn mãi chết nạ gạ tổ, nói ra một chút không anh liệt đã chương 408, đều có thắng bại. Dù sao là phân thân, tư duy cùng cả cơ nhất mạch tương thừa, tự nhiên rõ ràng hiệp này mục tiêu chiến lược. Bọn họ rất rõ ràng, ở trên phối hợp là không bằng lục đạo khôi lỗi. Lục đạo khôi lỗi trên bản chất liền là một người, mà phân thân càng giống là cùng một người nhân cách khác nhau. Cho nên bọn họ rất thông minh tướng lục đạo khôi lỗi tiến hành hình lưỡi phân cách, một đối một, còn nhiều hơn một cái. Chiến đấu ngay từ đầu liền tiến vào gay cấn. Cái thứ nhất tử vong cư nhiên là bảy tội lớn ngạo mạn. Ngạo mạn là bảy tội lớn trong trên lý luận mạnh nhất, mà hắn tìm tới đối thủ là thiên đạo. Thiên đạo vẹn là lục đạo khôi lỗi bên trong trên thực tế mạnh nhất. Bọn họ va chạm, từ vừa mới bắt đầu liền đơn giản, thô bạo mà kịch liệt. Ngạo mạn cùng thiên đạo ở đoàn người trong chỉ là xa xa nhìn nhau, liền cũng đã xác định, nhất định là ngươi. Sau đó, phấn đấu quên mình nào về phía đối phương. Một bước, vạn tượng tiên dẫn. Xin lỗi, cử tuyệt. Lại một bước, thần la thiên trinh. Xin lỗi, vẫn là cự tuyệt. Không giống nhất thuật, càng giống là quy tắc ở trong không khí va chạm, cung cấp bậc lực lượng giao phòng. Cuối cùng liền là bản nguyên lực lượng va chạm. Trước hết nhất chịu ảnh hưởng là cái khác phân thân cùng lục đạo khối lỗi, bọn họ thậm chí không cách nào ở ngạo mạng cùng thiên đạo giao chiến khu vực dừng lại bước chân. Sau đó, liền là cổ nộ hạ kiểm chắc kết giới kết giới bộ đội. Năng lượng va chạm dư ba truyền lại đến kết giới, lại hiện thực giới diện bỗng nhiên mà cao, bỗng nhiên hạ lạc, ở nhảy lên cao. Theo lấy biến hóa còn có giám sát nhân viên trái tim nhỏ, phanh phanh kiêu. Mặc dù không có 16 phát thần thánh hung đánh thần chu sát cái kia một đợt khoa trường, nhưng lần này ba động kéo dài tốt mấy lần, nhìn bộ dáng sẽ không lập tức đình chỉ. Muốn báo cáo hòa ảnh đại nhân sao? Nói nhảm thế nhưng là hồi phục đại khái vẫn là không cần để ý tới mật thiết chú ý a hắn cấp trên hận hận gõ đầu hắn báo cáo là chúng ta chức trách phía trên xử lý như thế nào cũng không phải là chúng ta chuyện như vậy bị gõ đầu giám sát nhân viên nói cũng không phải là thật có hai đầu vi thu ở cổ nổ hạ bên ngoài đánh nhau a lần này hắn cấp trên cũng không dám khẳng định có thể khả năng a nội tâm tâm thần bất định nhưng là nghĩ đến hỏa ảnh đại nhân bình tĩnh mệnh lệnh không khỏi dần dần an định lại hắn an ủi cấp dưới coi như hai đầu vi thu đánh nhau lại thế nào nơi này thế nhưng là cột nổ hạ đến một cái đánh một cái càng nhiều càng tốt nếu có hai đầu Tiền não làn lên tiêu nướng vẫn là nấu canh. Nói xong, phối hợp cười lên. Hắn cấp dưới cũng cười khan, nói thầm trong lòng, cái này cười nhạo một chút không buồn cười à? Cũng đi theo an tâm lên. Mà bị bộ hạ cho rằng bình tĩnh, xù nạ nhưng ở trong văn phòng không ngừng dã bước. Có hay không mới nhất tiền tuyến tin tức. Câu nói này ngài 10 giây phía trước mới vừa hỏi qua. Si Dùn tức giận nói ra, có sao? Có. Lợn lợn làm chứng. Si Dùn trong ngực màu hồng tiểu chư hừ hừ hai tiếng, lúc này lỗ thai. Dù nói, si dùng, ban đêm ăn heo quay. Lúc này, ám bộ ẩm xuất hiện, quỳ một chân trên đất. Hoa hành đại nhân, đến từ Đông Bắc phương hướng khu vực mới nhất tình hình chiến đấu. Tuna nói, nói, mau nói. Ám bộ nói, địch nhân xác thực cho rằng thành viên ạ katsuki, cô nô hạ phản bội nhị dạ hỉ dụ cổ cùng hắn bộ hạ, hỉ dụ cô bị cả cả xí si liên hợp những người khác đánh rất bại. Hỉ dụ cô thủ hạ ý đồ bí mật chui vào, bị mật tổ gai tiểu đội phát hiện, bắt sống. Tuna hỏi, người chúng ta đây. Ám bộ nhị dạ nói, hạ tất cả kaksi, dạ mato, hạ dù nô sạ kuza, sai thủ đường, không có nguy hiểm tính mạng, trước mắt cũng đã thoát ly tiền tuyến, tiến về bệnh viện trị liệu. Tuna đưa một hơi, không có việc gì liền tốt cái này ám bộ nhỉ dạ chân trước rời đi, lại có ám bộ tiến đến. cả cự đại nhân cùng không biết địch nhân giao chiến tình huống kịch liệt, giao chiến khu vực năng lượng hỗn loạn, các hệ cảm giác nhỉ dạ cùng không cách nào thu hoạch được sát thực tình hình chiến đấu. trước mắt, dị nhẹ ra đại nhân và nạ rụt tổ trước sau chạy tới chiến trường. ân, du nạ gật gật đầu. lúc này, lệ cưu hệ a tiền đến, thấp giọng báo cáo, hòa ảnh đại nhân, như cả cơ sở liệu, căn côn trùng xuất hiện. đan rổ, ngươi thực sự là càng ngày càng hư hỏng, bất kể là cùng hạ cả sủng kỳ hợp tác, vẫn là cùng hạ cả sủng kỳ lợi dụng lẫn nhau, không có chút nào nghi vấn, ngươi nhất định phải bị thanh trừ. Cả Cư ngươi lại nói đúng, Lão sư, lần này ngài không có lời nói a, cũng không phải cả Cư Thần Cơ Diệu toán cái gì. Mở đầu, Dan Dụ ở bèn tập kích Cổ nổ Hạ lúc, hắn có thể không nhìn Cổ nổ Hạ nhận được tổn thương, mà mệnh lệnh căn nghỉ dạ Án binh bất động. Dan Dụ danh giới cuối cùng đã là không có danh giới cuối cùng, đem bản thân dã tâm áp đảo Cổ nổ Hạ phía trên. Vì Cổ nổ Hạ có chuyện gì làm không ra, còn có, vì để cho sai ám sát giả kệ, thế mà đem ám bộ tư liệu tiết lộ cho họ Dụ mà, chưa chắc không phải muốn lợi dụng họ Dụ mà suy yếu sủng nã lực lượng. Nhưng, ám bộ nhị dạ cũng là vì thôn xuất sinh nhân người chết, có thể như thế không lưu tình chút nào bản đứng. Lệ Cú Hại Ác nói, dựa theo nguyên kế hoạch. Trú Na phất tay cắt ngang hắn lời nói, kế hoạch thay đổi, đem người thả tiền đến. A, đây là Sijun. A, đây là Lệ Cú Hại Ác. Nguyên kế hoạch là ám bộ nhị dạ sử dụng biến thân thuật, biến thành Trú Na bộ dáng, đem căn thích khách dẫn vào cái bẫy, nhất cử bắt được. Trú Na đem đốt ngón tay tách ra đơm đốt tiếng nổ, cả cơ bọn họ phía trước dây chiến đấu, ta lại chỉ có thể ở trong văn phòng nghe báo cáo, hiện tại, ta mười giờ, hỏa, đại. Cho nên ta muốn tự tay đem bọn họ đầu chó truy bạo cái này gẹt cụ hẹ hạt trần chờ sú nạ chưng mắt hoặc là truy căn côn trùng hoặc là truy ngươi tuyển một cái nghĩ đến sú nạ cũng là hiển hách nổi danh tam nhẫn gẹt cụ hạt quyết đoán lựa chọn người trước một đợt trong cự ly kỹ năng giao phong sau nạ mạn cùng thiên đạo toàn bộ đều tiến vào CD đi trạng thái thế là hai người đánh giáp lá cả chờ CD đi thời gian vừa tới lại là một đợt kỹ năng va chạm chỉ là huy lực càng ngày càng lớn liền lạc như thế đơn giản thu bạo trên thực tế càng là cường đại lực lượng giao phong loại loại đồ vật tác dụng lại càng nhỏ đến nhất định giai đoạn. Nhân thuật bán chất liền không còn là lửa gạt, mà là lực lượng. Nếu như tiếp tục như vậy, phân ra thắng bại thời gian liền là ngạo mạn có thể hao hết, hoặc là thiên đạo phía sau nạ gạ tổ chống đỡ không nổi. Ở một đợt trong đụng chạm, thiên đạo một mực bình tĩnh mặt đột nhiên dữ tợn. Hiển nhiên, nạ gạ tổ không muốn để cho loại tình huống này kéo dài xuống dưới. Hán, gia tăng trả cơ dạ đưa vào. Thần la thiên trinh. Một chiêu này, không, hẳn là nói thiên đạo tam đại chiêu bài năng lực, thần la thiên trinh, vạn tượng thiên dẫn cùng địa bạo thiên tinh uy lực đều không phải cố định, uy lực theo lấy trả cơ dạ đưa vào mà biến lớn. Giống địa bạo thiên tinh nếu như ở trong tay lục đạo thiên nhân là có thể chế tạo nguy lượng. ở trong tay nạ gạ tổ thần la thiên trinh đi đến trình độ nhất định liền sẽ trở thành siêu, thần la thiên trinh một chiêu đem cổ nổ hạ biến thành phế tích. lúc này thiên đạo thần la thiên trinh cùng ngạo mạn cự tuyệt phòng ngự trang ở cùng một chỗ, tựa như hai mặt thuận bài chống đỡ cùng một chỗ, thuận bài người phía sau liên tục dùng sức, người nào dùng sức lớn, người đó liền có thể đem đối thủ đẩy về sau. thiên đạo phía sau còn có nạ gạ tổ đang kéo dài đưa vào cơ dạ, mang ngạo mạn cực hạn liền là tẹn sẩy gẳng phía dưới đặc thù ảnh phân thân. ẩm Kết quả rõ ràng, Ngạo Mạn bị Thần La Thiên Trinh sức đẩy đánh bay, đồng thời cũng thanh không chu vi 100m người cùng vật. Chương 409, sư đồ đối thoại. Thần La Thiên Trinh to lớn lực trùng kích nhượng Ngạo Mạn bay thẳng đến giữa không trung, sau đó ầm một cái, trực tiếp hóa thành khói trắng biến mất, giống như là phổ thông ảnh phân thân một dạng. Thiên đạo bán quỷ trên mặt đất, nhìn bộ dáng cũng không thiện thụ. Nếu như lúc này, Cạ Cẩn xuất thủ, có chừng cực lớn xác suất một phát nhập hồn, trực tiếp hủy Thiên đạo. Muốn xuất thủ sao? Tựa hồ cảm ứng được Cạ Cẩn suy nghĩ, Thiên đạo vẫn hơi hơi ngẩng đầu. Có chút soái a cái này, tư thế cùng mặt không biểu tình lạnh lẽo cô quạng biểu lộ. Được rồi, Phá hư kẻ khác đuổi nghịch là muốn bị thiên phiến. Cái thứ hai bại trận lục đạo khôi lỗi bên trong Súc Sinh Đạo. Nàng đối thủ là Tham Lam. Súc Sinh Đạo xuất thân tinh thông, thông linh thuật gia tộc, nhưng nàng thông linh thuật sở dĩ như thế cường đại là rèn nghệ gắng tăng phúc duyên cơ. Đương nhiên, nàng bản thân ở thông linh thuật tạo nghệ cũng là đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Tham Lam năng lực là Tham Lam phân thân, cũng rèn nghệ gắng là cùng một đẳng cấp năng lực, không cách nào phục chế cùng cấm tiệt rèn nghệ gắng mang đến tăng phúc. Nhưng mà Tham Lam cấm tiệt là Súc Sinh Đạo thông linh thuật, trực tiếp rút tụi dưới đáy nổi, không có thông linh thuật Súc Sinh Đạo biến thành tiểu binh. Ngậy. Nó như vậy không đúng hẳn là nói siêu cấp binh, mà ở trên bản chất, xuất sinh đạo mất đi năng lực về sau, tham lam không thể lấy phục chế năng lực về sau, cũng biến thành một cái siêu cấp binh. hai đầu siêu cấp binh chém nhau, hình ảnh quá đẹp. đáng tiếc, mỹ hảo luôn luôn ngắn ngủi. bảy tội lớn đối lục đạo, nhiều hơn một người a, mà cái này cá nhân liền là cường lực phụ trợ, lười biếng. hắn suy giảm lĩnh vực ở đối mặt gì nệ găng thời cũng trải qua suy yếu, nhưng vẫn là lên tác dụng. bởi vậy, hai chọn một, súc sinh đạo tốt. cơ hồ là ở đồng thời, nội giận trí cường một kích bị ngạ quỷ đạo phong thuật hút tới hấp thu, cứng chắc 3 giây đồng hồ hắn lập tức suy sụp, liền siêu cấp binh đều không bằng, bị ngạ quỷ đạo thể thuật liên kích một bộ mang đi. Tham Lam bổ nổi giận khẽ hở, mà lười biếng cùng ghen ghét cùng một chỗ vây công đối phương mấu chốt, địa ngục đạo. Trang diện một lần nữa tiến nhập trạng thái rằng có, trừ phi là thiên đạo hoặc cả cỡ bản thân tham chiến, nếu không thắng bại cán cân còn trương nghiêng, nhưng mà chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, bởi vì kết quả cũng đã chú định không phải sao. Lúc này, Dĩ Lệ Dạ chạy tới. Dạ Kỳ Cổ, làm sao là ngươi? Dĩ Dạ khó nén chân kinh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại hắn ký ức bên trong, nắm giữ gìn nghệ gẳng là naga tổ. Mà Dạ Hy Cổ đã chết. Dì nhiên Dạ lão sư, thực sự là đã lâu gặp mặt. Thiên đạo bèn mở miệng, "Dạ Kỳ Cổ, hắn đã chết, hiện tại xem như hạ cắt thủ kỳ thủ lĩnh bèn mà tồn tại ở cái thế giới này, tiếp tục đuổi trục đã từng lý tưởng. Là ta thật xin lỗi các ngươi. Ở thống khổ nhất thời điểm, ta cũng đã từng như thế oán hận qua ngài, nhưng mà đây là không có đạo lý, ngài chiếu cố chúng ta ba cái cô nhi một năm, cũng không có chút nào giữ lại điệu dạy bảo chúng ta nhỹ thuật. Chúng ta hẳn là cảm tạ ngài mới đúng. Chỉ là, có đôi khi quá thống khổ, cần tìm một mục tiêu đến căm hận mà thôi." Thiên đạo bèn bình tĩnh giảng thuật, nhưng là cái này không những không có đạo lý, hơn nữa không có chút ý nghĩa nào chiến tranh như cũ sẽ tiếp tục ra khi cô chết rồi ta mới minh bạch thực hiện hòa bình không thể dựa vào hồn nhiên dị giả lao sư hiện tại ta cũng không căm hận ngài ta sẽ thành thần tất cả mọi người hoảng hốt và căm hận mục tiêu dành cho cái thế giới này đau đớn như vậy tất cả mọi người liền sẽ ở cùng một cái căm hận mục tiêu hạ đoàn kết lại thực hiện hòa bình ngươi là nghĩ như vậy sao ra khi cô không nagato là hơn nữa chính đang làm như vậy nhưng đó là sai người nào biết do đây chỉ cần thu thập tất cả vi thú hợp thành thập vĩ trở thành thập vĩ dình cờ dị kỳ, ta sẽ thành trước đó chưa từng có cường đại đi ra. Cái thế giới này tướng lấy ta ý chí vận chuyển, đây là mang theo công xiển và bình. Dù sao cũng so tàn khốc chiến tranh tốt. Thiên đạo bèn nói muốn mấy câu liền để cho ta từ bỏ, không khác ý nghĩ hao huyền. Nếu như không nghĩ kịch bản dựa theo ta ý nghĩ diễn xuống dưới, liền đến ngăn cả ta. Có đôi khi ngôn ngữ lực lượng là trắng bệnh mà bẩn cung bất lực. Cho nên cả cơ trực tiếp đem ký ức giao cho nhân gian đạo. Nhưng có người vùi lấp quá sâu, liền là không cách nào quay đầu mà thôi. Cái này cùng hiện thực rất nhiều người một dạng, đạo lý cái gì? người nào không hiểu chỉ là đột nhiên quay đầu như vậy trước đó chịu được khổ làm ra cố gắng liền sẽ biến giống cười nhạo mở dạng cả cơn năng cảm giác được gì dĩ lại dạ nội tâm tự trách hắn cảm thấy nạ gạ tô bọn họ sẽ biến thành dạng này là bản thân trách nhiệm cho nên mở đầu mới có thể giống tuấn đạo dạng mở dạng mang anh liệt tâm tình một người chui vào mưa ẩn tự như cả cạ sĩ một dạng luôn cảm thấy xả sủ kẻ xa đoạn là hắn trách nhiệm không thể tiêu tan nạ gạ tô tuyên ngôn một dạng mà nói nhưng ngữ điệu giống như không hề bận tâm đau đớn hóa thành cứng rắn sắc bao lấy hắn kỹ thuật yếu tớ tâm linh dĩ lại dạng đại nhân cả cơn nói ra. Mặc dù sư đồ đã lâu gặp mặt cảm động, nhưng là ta và vị này Aca sủ kỳ thủ lĩnh, còn có một trận thắng bại muốn quyết định. Cho nên, nhàn thoại mà nói, năng về sau lại nói sao. Phía sau là thôn, Dĩ Liễu ra không có tránh ra đạo lý. Nếu như không thể thuyết phục nạ gạ tổ, như vậy chỉ có trước chế phục hắn. Thế là, nhất cắn răng, hắn bày ra chuẩn bị chiến đấu tư thế, hai tay chắp tay trước ngực, đây là tiên nhân hình thức chuẩn bị động tác. Dĩ Liễu Dạ đại nhân, nếu như có thể mà nói, ta muốn cùng vị này đơn độc lại vui sướng đánh một trận. A. Dĩ Liễu nghi ngờ nhìn xem ca cờ gì. Được rồi, hắn ngay nói thật mà nói khả năng bị tổn thương người chiến đấu dư ba có thể sẽ làm bị thương ngài cho nên dị liệt dạ khoẹt miệng giật giật có chút cương tay không tự chủ được địa kéo ra có loại vẻ mất cả cớ sợ nào xúc động lúc nào tam nhận biến thành liên lụy kẻ khác cá cơm mới xem thường các mô tiên nhân không sai biệt lắm phân thắng bại thời điểm thiên đạo pen trầm giọng nói ra tay hắn vung lên còn lại ngạ quỷ đạo nhân gian đạo địa ngục đạo nhân gian đạo đồng thời ngã xuống đất lực lượng toàn bộ tập trung ở thiên đạo trên người loạn trong cuốn hút đồ vật cuối cùng chỉ có thể cùng cả cớ biến thành trạng cơ dạ tiêu hao chiến giống hiệp chế độ trò chơi một dạng Đây đối với trạng thái không tốt nạ gạ tổ tới nói, 10 phần bất lợi, cho nên chỉ có thể dùng đại chiêu phân thắng thua, thắng hoặc là âm, có vẻ như đều là có thể tiếp nhận kết quả. uống a. Thiên đạo bèn trong tay xuất hiện đen thịt trạ cơ dạ, ngưng tụ thành hắc cầu bộ dáng, tối như mực, như là hắc động. Hắc cầu tự động phiêu phù ở không trung, thiên đạo bện sau đó hai tay chắp tay trước ngực. Đây là Dĩ Liễu Dạ cảm thụ được hắc cầu phía trên kinh khủng trạ cơ dạ. Cái này cũng không phải năng để đó mặc kệ nhân thuật, cho nên, Dĩ Liễu đại nhân, ta muốn đánh chúng tinh thần, ngài tự tiện Địa Bạo Thiên Tinh là tướng lực hút phát huy đến cực hạn nhân thuật, thuộc về phong ấn thuật, cường đại lực hút sẽ đem mục tiêu cùng chu vi nham thạch các vật thể hấp thụ đi qua, hình thành thiên thạch. Không có chút nào nghi vấn, thiên đạo mục tiêu đứng núi chịu xảo tự nhiên là cả cỡ, cho nên hắn lập tức liền cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực, bức thần La Thiên Trình càng mạnh hấp lực. Chương 410, Địa Bạo Thiên Tinh, địa bạo thiên tinh uy lực lớn bao nhiêu đây? Josu Kị Cạ Cụ Dạ liền là bị hạ gọ rồ mộ cùng hạ mụ dạ liên thủ sử dụng lục đạo. Địa Bạo Thiên Tinh phong ấn, thuật này cuối cùng hiệu quả liền là bay tới vũ trụ, hấp thu thiên ngoại vân thạch, chế tạo một thang cầu. Đương nhiên, địa bạo thiên tinh ở lục đạo Địa Bảo Thiên Tinh trước mặt liền đệ đệ cũng không tính. Nhưng Cạ Cử cùng Sở Sủ kỳ cạ gù ra so, cũng chính là người em trai a. Trước tiên, Cạ Cử liền cảm thụ Địa Bảo Thiên Tinh điểm đặc biệt, chu vi không gian vững chắc địa phương biến dị thường vững chắc, hỗn loạn phương pháp tựa như không gian loạn lưu. Đơn giản tới nói, ở Địa bạo Thiên Tinh phạm vi bên trong, sử dụng không gian nhận thuật sẽ biến khó khăn mà nguy hiểm. Đương nhiên, đây không phải nói Cạ Cử nghĩ chuồn mất. Nghĩ chuồn mất mà nói, căn bản không cần dựa vào không gian nhận thuật, bởi vì Địa Bảo Thiên Tinh lực hút là một cái dần dần mạnh lên quá trình. Cả Cừ xem như mục tiêu, ngay từ đầu lực hút đặc biệt lớn, vốn lấy tẻn sấy gắng năng lực, lẫn nhau chống lại, vẫn có thể chạy. Vấn đề là, không thể chạy. Nếu như Địa Bạo Thiên Tinh cuối cùng hoàn thành, lớn như vậy một quả giống như thiên thạch thật tâm cầu, tổng không thể kỳ vọng nạ gạ tổ cầm nhẹ để nhẹ A to lớn nhất có thể là trực tiếp nện vào cô nổ hạ trên đầu. Cô nổ hạ kết giới nhất định là nhịn không được, cuối cùng còn là muốn cả Cừ đến đỉnh. Tất nhiên muốn đỉnh, cái kia đương nhiên không thể chờ Địa Bạo Thiên Tinh hoàn toàn thành hình. Cả Cừ một phát ngân luân chuyển sinh bạo, lấy đồng dạng lực lượng tạm thời triệt tiêu Địa Bạo Thiên Tinh lực hút. Dị Giải Giả đại nhân, cái này thật không phải nói đùa, nếu ngươi không đi liền đi không được. Cả Cư lần nữa quay đầu, đối Dị Giải Giả nói. Được rồi, cái kia, ngươi bản thân cẩn thận. Dị Giải Giả cũng tạm thời tìm không thấy phá giải cái này phong ấn thuật phương pháp, lưu ở nơi này có vẻ như cái gì cũng làm không được, ngược lại nhượng cả Cư Dữ phân tâm. Như thế suy nghĩ một chút, Dị Giải Giả quyết đoán hướng ngoại vi rút lui. Nạ Dù tổ. rút lui trên đường, Dị Giải Giả trước mặt gặp gỡ Nạ Dù tổ còn có trên bả vai hắn hai vị tiên nhân. Háo Sát Tiên Nhân, ngươi làm sao ở nơi này nhi Trước giờ đi nơi này, thế nhưng là chờ một lúc sẽ cho ngươi giải thích, lại nói nhảm liền truy bạo ngươi. Dị lệ giả phương thức giáo dục so cả cạ si thô bạo nhiều, kéo qua nạ du tổ trực tiếp kéo lấy đi. đợi đến cảm giác không thấy địa bảo thiên tinh lực hút, dị lệ giả mới dừng lại. tiểu dị lệ giả, đó là cái gì? dị si mã tiên nhân sắc mặt ngưng trọng nhìn xem địa bảo thiên tâm hắc cầu cùng chính đang hấp thụ đi lên nhang thạch, miếng đất. địch nhân thuật, thật là khủng khiếp chạ cờ ra. dị si mã tiên nhân nói ra. địch nhân là người nào? phu cạ tiên nhân hỏi. là ạ kỳ thủ lĩnh, cạ đang cùng hắn giao chiến. là hắn. Nạ tổ hầm hầm giận dữ. Ta muốn đánh nhừ tử hắn a, hỗn đản. Lúc này, một cây hắc hát sắc quang kiếm xông thẳng Vân Tiêu, xoát chém xuống, quang kiếm chạm tại địa bạo thiên tinh hắc hát cầu, tiếp tục hướng xuống cắt. Quang kiếm cách nạ dụ tổ không xa cắt ở thụ một cùng mặt đất. Trong lúc nhất thời, đột nhiên tốt an tĩnh, tựa hồ liền không khí đều không còn chấn động. Sau đó, oeng, địa bạo thiên tinh hắc hát cầu chỗ phát ra to lớn ánh mình, vô số đá rơi từ trên trời giáng xuống, và chạm dư ba khuyết tán ra. quan kiếm cắt qua mặt đất chậm rãi vỡ ra, sâu không thấy đáy liệt phùng. Một kiếm này trực tiếp chém vào cổ nổ hạ kết giới phía trên. Kết giới bông nhiên tỏa sáng, có cấp tốc cảm đạm đi, kiểm tra nhân viên sắc mặt xuống mồ, bởi vì một kiếm kia lượng kết giới năng lượng trực tiếp trận giảm 30%. Hoa hành cao ốc bên ngoài, giả bộ như tiến về tiền tuyến sủ nạ quả nhiên bị ám sát. Ba cái cán bộ lui ra, ngụy trang thành ám bộ bộ dáng. Sương có chuẩn bị sủ nạ một quyền truy bạo một cái, xương sườn một cây hoàn chỉnh đều không có, một cái bị sĩ dùn độc châm đánh trúng tứ chi, toàn thân tê liệt. Còn có một cái bị rện cụ hại hận ngăn cản, bắt sống. Chu nạ mệnh lệnh là ở mấy cái ám bộ hợp tác phía dưới đệ cụ hạ thành công bắt sống cán bộ nị dạ, đem hắn bắt giữ lấy sủ nạ trước mặt, nói: có phải hay không đàn dỗ, còn có hay không cái khác đồng bọn? lấy xuống hắn mặt nạ, dưới mặt nạ là một trương tuổi trẻ gương mặt, con người giống già mạ tổ một dạng, không có tiêu điểm. hắn mỉm cười, tất cả những thứ này đều là vì cổ nổ hạ tương lai. Xin lỗi, các vị. ân sùn nạ như mày, đột nhiên tiến lên, bắt lấy cán bộ nị dạ, dùng sức đi lên hất lên, ném đến không trung. mặt đất bởi vì phản tác dụng lực, xuất hiện mạm nện hình dáng vết rách, có thể thấy được sủ nạ là thật dùng ra lực lượng. Lên cao trong căn bộ nhị dạ đột nhiên phun ra đại lượng huyết dịch, hình thành đường kính 100m hắc cầu. Trong tứ tượng phong luân thuật, thuộc hạ, Getsu Hai Hạt bước lên ra một thân mồ hôi lạnh, ủy một chân trên đất. Được rồi, không phải ngươi sai, ngươi không hiểu rõ căn. Junna cắt ngang liệt cũ Hai Hạt, không có quái tội hắn ý tứ, cái khác hai cái đây. Chết. Xi si rủn trả lời, uốn thuốc độc tự sát. Đáng tiếc, đáng hận. Junna ánh mắt lăng lệ. Đáng tiếc là tốt như vậy nhị dạ giống, đáng hận là bị đạn rồ tao đạp như vậy. Tiếp tục tăng cường cảnh giới, một khắc không được buông lỏng. Là Một phát công suất lớn kim luân chuyển sinh bạo xuống dưới, cả cơ dữ cũng là thở hổn hển. Thiên đạo ben thì càng thảm rồi, thất khiếu đổ máu, chỉ là biểu hiện trên mặt không có gì biến hóa. Ngươi còn có bao nhiêu trả cơ dạ? Không nhiều lắm. Cái gì không nhiều, cũng đã tiêu hao sinh mệnh ra a? Thiên đạo Bèn im lặng. Chỉ sợ ngươi chỉ còn lại một lần công kích cơ hội, muốn tận toàn lực sao? Lần này, Thiên đạo Bèn gật gật đầu. Không biết có phải hay không là ảo giác, cả cơ dự hồi nhìn thấy hắn khỏe miệng có một tia ý cười. Như vậy, một cái này, ta cũng sẽ tận toàn lực. Cho nên, muốn nói chút gì sao? thiên đạo bẻn trên người khí thế đột nhiên dâng lên, trả cờ ra cấp tốc ngưng tụ, Nagato gạ tổ. Tiếp tục như vậy, ngươi sẽ. chỗ ẩn thân, cô nạn suốt ruột khuyên can nã gạ tổ. Xin lỗi, cô nạn, Sau đó liền là tạ ơn. Cô nàn. Gần như que tuổi nạ gạ tổ trên mặt đã lâu tinh thần tỏa sáng, giống như là hồi quang phản chiếu. Uống a. Nã gạ tổ hai tay chắp tay trước ngực, tiếp tục rút ra trả cờ ra. Đầu tiên, giải khai âm phong ấn. Âm phong ấn giải khai, vẹn vẹn tiết ra ngoài trả cờ ra, liền để trên mặt đất bóng rổ lớn nhỏ đầu, không nhìn trọng lực, lơ lửng ở không trung. Sau đó là mặt nạ, cả cơ mang lên hư mặt nạ, lại sau đó là huyết chi còn bạo giải phóng, quay quanh lại cả cơ chu vi chạ cơ dạ, ở trong nháy mắt biến thành huyết hồng sắc, giang rắc. trong tay trái màu xám kim loại xiềng xích đứt gãy, tay trái biến thành có sắc nhọn móng đuốt quỷ thủ, hô, cả cơ hít sâu một hơi, mở ra hai cánh tay, tay trái hắc hát sắc bạo vương chi nguyệt, tay phải bạch sắc sinh mệnh chi thụ, uống, hai tay bỗng nhiên đập cùng một chỗ, kịch liệt năng lượng ba động sau đó, huyết sắc băng vải cự nhân xuất hiện ở nguyên địa, còn không xong đây, giang băng vải cự nhân giống như là khắc đá pho tượng một dạng. Xuất hiện vô số liệp phùng, sau đó bắt đầu một khối một khối rơi xuống. Những cái kia khối vụn ở còn không có rơi xuống đất phía trước, cũng đã một lần nữa hóa thành năng lượng màu đỏ ngòm, tướng chu vi biến thành một đám mưa máu, tầm nhìn là không. Chỉ là một giây sau, xương máu chợt thu vào, tựa như tìm được chỗ tháo nước, nhanh chóng phun trào. Một đạo thon dài thon gầy thân hình từ trong huyết vụ đi ra, xương đỏ trong trước mắt tuôn ra như hắn thân thể. Chương 411, Vương Nguyệt. Nếu như còn có cái khác xuyên việt giả, trông thấy lúc này cả cờ rủ tượng, khẳng định sẽ kinh hô, Cúzo Sakki Ichigo. Sát thực rất giống, nhưng cẩn thận nhìn mà nói đi còn là rất lớn. Lúc này, cạ cơ lửa người trên cuốn lấy bạch sắc băng vải, trên mặt vẫn là hư mặt nạ, mặt nạ con mắt chỗ phát ra khiếp người hồng quang, tóc cũng biến thành hồng sắc, lọn tóc thậm chí đến chỗ đầu gối. Mà cái kia nồng đậm hồng sắc huyết khí, một bộ phận tràn vào hắn thân thể, còn lại biến thành hỏa diễm hình dạng, ở cạ cơ chu vi lờ lờ. Quên cái kia sợ hãi, nhìn xem phía trước, tiến lên a, không muốn dừng lại, lùi bước chỉ có thể giảm yếu, nhát gan tất đưa tới tử vong, Hô hoan a, Dưới mặt nạ, cả cả thanh có chút rỗng, rõ ràng thanh em không mang theo, nhưng cũng vang vọng chân trời. Ngay cả ở phía xa cổ nổ hạ xù nạ đều nghiêm hay. Đây là cạ cực thanh âm. Có điểm giống. liền là hắn. Người làm sao biết rõ. Có thể hô lên xấu hổ độ như thế tăng mạnh mà nói, cổ nổ hạ không vượt qua năm cái, cạ cực hàng đệ tứ. Đệ nhất, gai, đệ nhị, dốc đi, đệ tam, tọ dùn. Mặc dù xấu hổ, nhưng vẫn có điểm xoài a. Ở cái kia trong ngay mắt, toàn bộ cổ nổ hạ, nhị dạ cũng tốt, bình dân cũng tốt, toàn bộ đều nghe được giống như tuyên ngôn nhất bản mà nói lại không lâu tương lai, thậm chí có người viết một bản sách, lưu loát hai trăm mấy chục ngàn chuyên môn nghiên cứu phân tích câu nói này, kết luận đại khái là đối với vận mệnh kháng tụ loại hình, nhưng mà đối với hiện tại cả cơ giới nói, câu nói này tác dụng vô ý thức là to lớn, không có câu này chẳng nguyện giải phóng ngữ, một đợt này bức là không hoàn chỉnh, không có linh hồn. Tất nhiên nghi thức cảm giác đúng chỗ, như vậy, liền dạng này, chư thiên a, thần ở, đồ thần, Phật đến, giết phật, vô, tháng, cuối cùng nguyệt nha thiên xung, cả cơ lên giống như ác ma quỷ chảo một dạng tay trái, vương a, cùng một thời gian. Thiên đạo bén siêu, thần La Thiên Trinh chuẩn bị ẩu thỏa. Nếu như nói mở đầu siêu, thần La Thiên Trinh năng một kích đem cổ nộ hạ biến thành phế tích. Như vậy nếu như là một kích này, cổ nộ hạ chỉ sợ sẽ trực tiếp từ trên bản đồ xóa đi. Đây là nạ gạ tổ được ăn cả ngã về không? Thần La Thiên Trinh sức đẩy tồi khô lạp hủ một dạng, lấy nạ gà tổ làm trung tâm bộc phát. Cả cơ thì tay trái vung xuống, tốc độ không vội không chậm, không có một tia cuốn hút, phổ thông đến cực điểm. Nhưng là thiên địa vạn vật lại là đột nhiên dừng lại, thiên không, đại địa, cỏ cây tựa hồ xuất hiện vô số huyết sắc liệt phùng. Hai cố lực lượng đâm vào cùng một chỗ. Nguyên bản coi là thiên băng địa liệt chẳng cảnh không có xuất hiện. Lặng yên không một tiếng động, an tường bình hàn, liên phong đều không có, chỉ là không khí có chút khô nóng. Liên giống như trước đó hiển lộ dị tượng chỉ là ảo giác. Phu cần người, không biết làm sao, ngược nghĩ bị người trọng truy đánh trúng, không nói ra được phiền muộn, có loại muốn ngửa mặt lên trời thét dài xúc động. Kết giới thế nào? Giám sát kết giới đội trưởng tỉnh ngộ lại, cũng biết hỏi: "Ta, ta xem một cái." Giám sát nhân viên luồn cúi tay chân, sau đó bị đội trưởng một thanh đẻ vào bên cạnh. "Xéo đi, ta chính mình nhìn." Đội trưởng chỉ liếc một cái, liền thở dài ra một hơi cái giới năng lượng không có một chút xíu biến hóa, cái kia vừa mới. đến cùng là chuyện gì xảy ra, hảo giác. hắn nhìn thoáng qua thủ hạ, ngực chập trùng, nhịp tim thanh âm tựa như duy nhất một lần gặp một trăm cái mẹ vợ. không phải là hảo giác, mà cách chiến trường gần nhất gì xảy ra, nạ du tổ cùng hai vị tiên nhân, không kịp tinh tế trải nghiệm loại kia tìm đập nhanh, từ trước đến nay trông thấy nạ rủ tổ con mắt biến đỏ, trên người toát ra chạ cờ dạ, vươn nhất cái đôi. ưn, hồ ly đang làm ở mỹ. không, không phải, chỉ là bản năng phản ứng. dị lệ dạ hủy bỏ bản thân ý nghĩ, chỉ là động vật đối mặt nguy hiểm lúc, làm ra bản năng phản ứng mà thôi. Nói xong, tiện tay móc ra một chương phong ấn vũ trụ, kể sát ở nạ rủ tổ cái chán, yêu hồn hóa triệu chứng lập tức biến mất. Quả nhiên, nếu như là nghĩ làm ầm ĩ mà nói, làm sao sẽ dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ. Đi qua nhìn xem. Dĩ lệ dạ trưng cầu hai vị tiên nhân. Đi thôi. Phu cả xạ cụ tiên nhân gật đầu, loại trình độ này nhất thuật, nếu có thể thời gian ngắn dùng hai lần, lao cấp mô cho dù chết cũng chỉ biết tự nhận không may. Mặc dù là nói như vậy, nhưng hai người hai cấp mô tiến lên thời điểm, cẩn thận từng ly từng tí. Cự ly nước chừng chiến trường trung tâm nhất cây số tả hữu lúc, nạ rủ tổ rút sổ xịt cái mũi, thối quá. Hắn vừa mới yêu hồ hóa, cứu giác đặc biệt linh mẫn, là có chút thôi, cái này vị đạo tự như, Mãnh Liên xét đánh sau, không khí vị đạo. Dị Di Dị -di ra nhìn một chút bốn phía, không có lạc lôi phá hư dấu vết, tất cả bình thường. Không đúng, quá an tĩnh. Phu cả xạ cụ tiên nhân từ nạ dụ tổ trên bờ vai nhảy xuống, sắc mặt ngưng trọng, hắn hướng phía trước mấy bước, đi đến một cây đại thụ phía trước, cẩn thận nhìn mấy giây, sau đó rũa ra tiểu cấp mô tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó, tham thiên đại thụ đột nhiên liền sụp đổ, biến thành đùi bảm. Phu cả xà cụ tiên nhân cùng Dị Dị Dã đưa mắt nhìn nhau. Lúc này đã lâu nhỏ bé gió phất qua hai người hai cấp mô trước mắt vạn vật đột nhiên nhau nhau hóa thành bụi bặm theo lấy gió nhẹ phất phối, tối tăm mở mịt một mảnh cái này di lệ dạ trong đầu nghĩ tới hai chữ trần đột nhưng mà trần đột công kích qua đi cũng sẽ không nhượng vật thể bảo trì trước đó bộ dáng hơn nữa nhất không thể tư nghĩ là công kích giới hạn phân chia rõ ràng công kích phạm vi tất cả hóa thành bụi bặm vượt qua phạm vi không chút tổn hao hỏa giống như cắt một dạng không phải trần đột vẹn vẹn nhân thuật va chạm tạo thành chấn động trực tiếp phá hủy phân điểm ở giữa liên nghĩ đến phân điểm cấp bậc công kích di lệ dạ không khỏi nhìn nạ rủ tổ một cái. Nhìn ta làm gì? Nạ dù Tô Mạc danh kỳ diệu, cái này có thể không có quan hệ gì với ta, không phải ta làm. Vừa mới ta và các ngươi một mực cùng một chỗ, nào có thời gian phá hư rừng rậm. Ngươi nghĩ làm cũng không làm ra đến. Dĩ nhiên ra nhịn không được cười lên, tiếp tục đi tới a. Không chỉ có là thủ mục, mặt đất bị bị vỡ nát phá hư. Duy chỉ có cả cơ dục cùng thiên đạo trô đứng hoàn hảo không chút tổn hại, như thế xem xét, tựa như hai người đứng ở hình trụ phía trên. Hai người bốn mắt tương đối. Ngươi thắng. Thiên đạo bèn mở miệng. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, ta đã nói, ngươi không có phần thắng. Chuyện tới bây giờ nói cái này không có ý nghĩa cũng đúng, bất quá hướng về phía khôi lỗi nói chuyện có chút không được tự nhiên, ta đi qua tìm ngươi. tốt. nhìn xem Cả Cư Phi hành về phía trước bóng lưng, Thiên Đạo bẹn ẩm địa ngựa mặt ngã xuống, trên người hắc động toàn bộ hóa thành một mịn. hắn vô thần địa gìn nhẹ gẳng, nhìn qua thiên không, chậm rãi nhắm lại, thần sắc nhìn qua lại có mấy phần an tưởng. muốn không chế lục đạo khôi lỗi, nã gạ liền không thể cách quá xa, liền ẩn thân ở cách đó không xa một cái nhàn nhạt sơn động, vừa vẫn đang công kích phạm vi bên ngoài, cựa động dùng giấy phong bế, Cả Cư nhẹ nhàng gõ mấy lần, trang giấy mới nhào nhào tróc ra. Nagato đem bản thân cố định ở một cái duy trì sinh mệnh trên này, phía sau cắm đầy hắc đồng tiểu tử, gây ra bọc xương bộ dáng, nhìn xem cho người khó chịu. Cô nạn một mặt cảnh giác nhìn xem cả cờ dị. Cô nạn, tránh ra A, ngươi ngăn không được hắn, hơn nữa không có ý nghĩa, ta liền muốn chết. Nagato. Thật xin lỗi, còn có cảm ơn ngươi. Chương 412, biến số. Cứ việc luôn luôn đem thần treo ở ngoài miệng, nhưng chân chính Nagato kỳ thật ngại ngùng, thậm chí là khiếp lược. Nagato, giác hỉ cô cùng cô nạn ở gi Tổ bị tổ cùng dìn có chút cùng loại, hai nam một nữ, ba người quan hệ đều rất tốt, không có nhiều như vậy cầu thí suối quẩy một đống tối nát sự tình, hữu nghị nặng như tình yêu nông lung giai đoạn. ở nhà gái vị công bố đáp án trước đó, trong đó một cái nam chết, thế là đáp án liền chìm ở đáy nước. Kỳ thật cho dù là sâu nhất đáy nước, đáp án vừa xem hiểu ngay không phải sao? Thế nhưng là trong đó một người chết rồi, bất luận cái gì đáp án đều giống như đối mất đi bạn bè phản bội, tình yêu trên đường, khó khăn nhất tiêu tan siêu việt liền là đã chết đi người yêu. Nhiều năm như vậy, coi như sắt thép cũng hòa tan, huống chi là người chú nạ chẳng lẽ đối gì, gì giảm một chút tình cảm hay không? nạ gạ tô muốn chết rồi, hắn đột nhiên thật khổ sở, thật là khó chịu, không phải bởi vì hắn muốn chết rồi, mà là từ nay về sau, cô nạn ở trên đời liền lẻ loi chơi chọi một người. nhưng là hắn có thể nói chỉ có, thật xin lỗi cùng tạ ơn. xin lỗi, để cho ta cùng hỉ hủ gạ cả cơ đơn độc trò chuyện chút. nạ gạ tô đối cô nạn nói, ánh mắt không tự chủ được khu vực lên nu nu. cô nạn do dự một cái, trung quy là đi ra ngoài. người tới làm cái gì? nghĩ đến cho ta một kích cuối cùng, vẫn là muốn đôi mắt này. con mắt. người ngược lại là thẳng thắn, không có nói dối tất yếu. Naga tổ trầm mặc một cái, lắc lắc đầu, chỉ sợ ngươi dự định muốn rơi vào khoảng không. Naga tổ nói, lại đến trước đó, hắn cũng ở ta trong mắt thiết trí thời không thuật thức, chỉ cần ta chết, thuật thức liền sẽ phát động, tướng con mắt chuyển tổng đi. Cả cơn dùng kẹn sợi gặng nhìn một cái, phát hiện thời không thuật thức thiết trí trong mắt con ngươi nội bộ muốn thời gian ngắn phá giải, không có khả năng. Cả cơn sắc mặt có chút âm trầm, vì cái gì nói cho ta cái này? Ta coi chính mình rất bỏ không được là kiểu hận cùng tín niệm nhưng kết quả đều sai rồi. Cả cơn không hỏi sai ở nơi đó, chỉ là lặng lặng nghe. Hiện tại ta cũng đã đèn cả dầu đối với cái thuật thức này cũng không có biện pháp nhưng là người đối với hắn không hiếu kỳ sao? Cả cự tự nhiên biết rõ cái này hắn là ụ chỉ hạ ô bị tổ nhìn đến nà gạ tổ muốn dùng Obito bị tổ thân phận xem như thể đánh bạc điều kiện gì từ bỏ đối cổ nạn truy sát cổ nàn cũng là ạ cả sử kỳ thành viên trung tâm nà gạ tổ chết cả cự không có vương tha nàng lý do nhất là nữ nhân này là nắm giữ 6.000 nước trương cho nổ phủ có thể nhưng là nếu như nàng tiếp tục xem như ạ cả sử kỳ hoạt động như vậy cả cự không muốn đi tưởng tượng sáu nước trương cho nổ phù ở cổ nổ hạ bảo tạc cảnh tượng kỳ thật tổ chết. Cô nàn đại khái cũng không có tiếp tục ở tại ả cà kỳ lý do. Yên tâm đi, cô nàn từ trước kia bắt đầu liền là một cái ôn nhu người, điểm này cho tới bây giờ không có thay đổi. Nạ gạ tổ trắng bệnh trên mặt lộ ra mỉm cười. Nếu như không phải ta, nàng làm một giây đều sẽ không ngốc ở bên trong hạ cà kỳ. Cho nên nói, ta chết. Khúc, khúc, khúc. Một cái quyển trục từ nạ gạ tổ phía sau trôi nổi đi ra. Người kia tự xưng ngủ chỉ hạ mã đã ra, vẫn luôn rất thần bí, liên quan tới hắn tình báo rất ít, chỉ những thứ này, người tuổi hồ một chút không kinh ngạc. Ngay từ đầu liền biết rõ hắn thân phận, vậy tại sao còn muốn đáp ứng giao dịch? Naga tội nhìn chằm chằm cả cỡ, nỗ lực từ cặp kia làm con mắt màu trắng trong tìm tới đáp án. Nói đến cùng ta cũng chỉ là người bình thường, làm không được động hoàn toàn lý tính. Nói thực ra, đối với giết chết ngươi, ta một chút không có tâm lý áp lực, nhưng đã đến cuối cùng, vẫn là muốn đối cái này thao đản thế giới dựng thẳng một cái ngón nó giữa. Cả Cử bất đắc dĩ cười nói, ngươi liền, coi như cái này đối với ngươi tản nhẫn như vậy thế giới, dành cho cuối cùng một kia Ôn Nu a. Có đúng không? Như vậy, gặp lại a. Cả Cử đi ra sân động, cô nạn ngồi ở bên ngoài, cầm một cái nhánh cây ở trên địa vẽ lấy, rất khó tưởng tượng đây là hiệu thiên sứ. Giới lý dạ tối cùng hung cực các tội phạm một trong. Đi vào đi, còn có thể nói mấy câu. Cả cứ đứng ở bên ngoài, chờ vài phút, sơ động truyền đến kiềm chế tiếng khóc, sau đó cô nạn ôm ngang nạ gạ tổ thi thể. Nạ gạ tổ con mắt cũng đã biến không động, dình nệ gặm biến mất. Ta và nạ gạ tổ giao dịch, ngươi biết sao? Cô nạn gật gật đầu. Về sau có cái gì dự định? Cô nạn không có trực tiếp trả lời, ta có thể hay không mang đi nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ thi thể. Có thể. Ta sẽ về mưa ẩn, tìm rời xa phân tranh địa phương, tiếp nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ. Akatsuki người sẽ bỏ mặc ngươi mặc kệ sao? Dị nghệ găng đã bị bọn họ thu hồi, chúng ta cũng đã không có lợi dụng giá trị. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ một phần vạn. Giới này ra lại lớn như vậy, muốn tìm mà nói, ẩn cư ở nơi đó đều vô dụng. Cả cơn móc ra một cái bao vây lấy thuật thức phi tiêu, vừa vặn, ta và mặt nạ nam có chút sổ sách có thể coi là, nếu như bọn họ tìm tới cửa, do dự một cái, cô nạn mượn qua phi tiêu. dĩ nghệ gia đại nhân chính đang hướng bên này dám, nếu như ngươi muốn, không được, thay chúng ta nói một câu thật xin lỗi. Nói xong, cô nạn dùng giấy chế tạo ra một cái chỉ liệu, dùng giấy bao vây lấy nạ tổ thiên đạo bền cũng chính là dạ hỉ cổ thi thể bay đi cảm giác trong lòng không không lặt lại chẳng lẽ là bởi vì trả cờ dạ tiêu hao quá nhiều cạ cờ giết một cái cô nạn vẽ tranh là hai người nam hải nắm một cô gái một cái tiểu cầu ở bên cạnh bay nhảy dàn bút họa luận trình độ cũng liền nhà trẻ tiêu chuẩn nhưng dị liệ ra nhìn thấy ngồi trên mặt đất túi đầu vẽ tranh cạ cờ không kịp chào hỏi cạ cờ ngẩng đầu bày ra tiễn đau thủ lộ ra đại đại tiểu dung à nhẹ nhõm chiến thắng dù tôi nói địch nhân đâu ta muốn đánh nhiều tử bọn họ ra đá hắn một cước đi bốn phía cảnh giới nhìn xem còn có hay không cái khác địch nhân tâm tình không tốt, hiểu khá rõ cả cự gì dại ra ngồi ở bên cạnh hắn, rõ ràng đều cười được cái này sao sáng lạ. nhưng trong mắt không có ý cười, cũng không phải tâm tình không tốt, dù sao đánh thắng, chỉ có thể nói không có trong tưởng tượng khoái ý được rồi, nghĩ phải có chút nhiều, cả cự vô vô tay, nạ gạ tổ chết rồi, nhưng là gì nghệ gẳng không thể thuận lợi thu về, còn có bận rộn, về thôn a chế định bước kế tiếp hành động, chết sao, rõ ràng là thiện lương như vậy hải tử, dại dại giản nói trong thôn giống như cũng phát sinh rối loạn, bất quá dù nạ chuẩn bị như thế đầy đủ, không có vấn đề cổ nổ hạ trụ sở dưới đất. Bảy bộ thi thể. Năm cụ chui vào căn nghỉ dạ, một cái tiềm phục tại ám tử, còn có ăn mặc phong ấn ban quần áo. Chui vào thôn căn nghỉ dạ có 6 cái, ba cái ám sát hỏa ảnh đại nhân, thất bại. Hai cái uống thuốc độc tự sát, một cái sử dụng trong tứ tượng phong ấn thuật, hài quốc không còn. Ba cái chui vào phòng ấn ban. Getsu hay ạt ở một bên nói rõ. Vậy cái này lão nhân cùng phong ấn ban thành viên là chuyện gì xảy ra? Cái này ăn mặc căn chế phục lão nhân cũng là căn ẩn núp ở thôn phòng trong điểm, tại hắn cho ở phát hiện truyền thống nhân viên dùng thời không nhất thuật. Hắn ở chế tạo rối loạn lúc, bị ngay tại chỗ giết chết còn có cái này phong ấn ban là họ rồ xi mạ người xuống bái lại cùng họ rồ xi mạ liên hệ cán bộ nị tập kích phong ấn ban mục đích liền là họ rồ xi mạ giữ lưu lại bạch xà sau đó bạch xà đây không thấy tâm hơi á họ rồ xi mạ chương 413 bạch xà bỏ trốn cứ việc chiến đấu cũng đã kết thúc nhưng diễn tập vẫn là tiếp tục trong chỗ tránh nạn bên ngoài đến cùng phát sinh sự tình gì người nói chuyện sắc mặt lo sợ bất an là họ rồ xi mạ sao không phải nói họ rồ bị xạ sủ kệ chết nhất định là thổ quốc ngâm ẩn Lần thứ ba giới nghị dạ đại chiến liền là nha mẫn dẫn đầu đối Cổ nỗ Hạ khởi xướng tập kích, chiến tranh mới qua hơn 10 năm, Cổ Nộ Hạ người còn nhớ đây. Nguyên lai like trước đó nhiều như vậy lần diễn tập chính là vì ứng đối hôm nay tình huống, hòa ảnh đại nhân anh minh. Cắt, nói đến giống như trước đó phàn nàn không phải người một dạng. Ta phàn nàn cái gì? Hắn đột nhiên cất cao âm điệu, dẫn tới người khác nhao nhao chú mục. Hắn thấp giọng lầm bẩm, cũng không phải phàn nàn cái gì, liền là thuận miệng nói một chút mà thôi. Quen thuộc người khác cũng biết rõ người này không có ác ý, chỉ là một cái nhỏ thương nhân bởi vì diễn tập, chậm chệ suy nghĩ, nàn vài câu, cùng cười không nói có chút ngột ngạt bầu không khí tức khắc buông lỏng một chút. lúc này có nhân giáo học sinh sung làm tự nguyện giả đưa tới chén nhỏ nước nóng bầu không khí lại tốt rất nhiều. càng nhiều người bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện, ngẫu nhiên còn có thật thấp tiếng cười. kỳ thật chân chính chiến đấu trước trước sau sau, tính cả kết thúc công việc nửa giờ cũng chưa tới. tị nạn diễn tập vẫn là dựa theo dự định kế hoạch như thường lệ tiến hành xuống dưới. cả cưng cùng dị dị hải giả đi tới căn bộ truyền tống cái kia tầng hầm. thời không thuật thức cũng đã bị phá hủy. dị đối thuật thức tạo nghệ cao nhất, cẩn thận nghiên cứu một hồi lâu. là thiên đưa thuật, thiên đưa thuật đúng. dị dị nói ra. Đây là vân ẩn thuật, cổ nộ hạ không có, không biết đạn dồ từ nơi nào làm đến, có thể là giao dịch lấy được, cũng có thể là chiến lợi phẩm, chỉ là đạn dồ không có nổ lên. Nuốt riêng bên cạnh có người đối thiên đưa thuật có hiểu biết, thiên đưa thuật ta cũng đã từng nghe qua, nghe nói thiên đưa thuật ta bởi vì cao tốc di động sẽ cùng không khí sinh ra kịch liệt ma sát, người bình thường trải nghiệm nhân không cách nào cùng lên quá nhanh truyền tống từ đó dẫn đến thân thể chia năm xẻ bảy mà chết, cho nên thuật này là vân ẩn dùng để truyền tống vật chất không gian nhất thuật. Cái thuật thức này có rất nhiều sửa chữa dấu vết, hẳn là ở thiên đưa thuật phía trên làm sửa chữa. Dĩ Dạ thở dài một hơi, loại này sửa chữa thí nghiệm, không biết lại để cho bao nhiêu người hy sinh một cách vô ích tính mệnh. Có thể hay không lần nữa khởi động? Cả Cư hỏi, nếu như lần nữa khởi động, nói không chừng có thể nghịch hướng truy tung đến đạn dội tung tích. Đây là đơn hướng khởi động tối thức, ở chỗ này chỉ có thể đưa vào tín hiệu, lại từ một bên khác khởi động. Dĩ Dạ lắc lắc đầu, đàn dội cái này lão Hồ Ly đã sớm nghĩ tới nghịch hướng truy tung khả năng. căn nhĩ dạ toàn bộ ngay tại chỗ tử vong, Bạch Sa khả năng vô dụng cái này chuyển tống trận chạy ra cổ nổ hạ, cho nên đầu này Bạch Sa còn có khả năng dấu ở cổ nổ hạ phạm vi bên trong. Cả Cư nói ra vậy liền kéo dài tị nạn diễn tập thời gian sau đó lúc này có ám bộ vội vàng chạy đến dị gia đại nhân đặc biệt thượng nhẫn bị tạ dạ xì ảng cô mất liên lạc vượt qua 15 phút dưới tình huống bình thường tiểu đội đội viên sẽ thông qua vô tuyến điện liên hệ lặng im dài nhất sẽ không vượt qua 5 phút nếu không liền là phát sinh dị thường tình huống dị gia sắc mặt đột nhiên biến đổi nghĩ tới một loại khả năng sẽ không ta tin tưởng ngảng cô cạ cừu nói ra hơn nữa nếu như ảng cô muốn phản bội cổ nô hạ sẽ không chờ đến hiện tại ảng cô trên người có bao nhiêu còn có họ dỗ simars còn sót lại năng lượng hẳn là bị bạch xà đánh lén triển khai hay không. Cuối cùng câu kia hỏi là tên kia ám bộ lý dạ, cũng đang mỉ tạ dạ sĩ Ảng Cổ phụ trách khu vực triển khai bảo thủ, còn không có kết quả. Dù Na đại nhân nói, độ sâu nhiệm vụ bởi ngài cùng gì gì dạ đại nhân phụ trách. "Ân, đã biết. Có cả cơ gia nhập, liền biến đơn giản. Ảng Cổ ở hỏa ảnh nham sau đuổi cỏ bị tìm được, không chết, chỉ là ngất đi, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bất quá coi như ở trong hôn mê, Ảng Cổ vẻ mặt vẫn rất thống khổ bộ dáng. Dĩ Dạ dạ kiểm tra một cái. Ở cổ suất phát hiện dấu căn ấn bị đánh lén Ảng cổ tinh thần gặp phải ăn mòn, bị bạch xà khống chế, cần su nạ tự mình trị liệu. Bạch xà sao lại muốn khống chế Ảng cổ? Bạch xà chỉ là hỏa rổ xì mà tinh thần thể phân liệt thể, không cách nào thi triển nhân thuật, Ảng cổ trên người còn lưu lại hỏa rổ xì mà dân ký, là bạch xà tốt nhất và dẫn. Ký sinh ở Ảng cổ trên người, sau đó khống chế Ảng cổ, thi triển thông linh thuật, lại nịch thông linh. Chỉ sợ hỏa rổ xì mà hiện tại cũng ở động dầu hủ bên trong. Đáng giận. khinh thường. Dĩ Liễu Dạ nói ra, trước kia chỉ biết là đàn dụ cùng họ Dụ Xỉ mà có mật thiết hợp tác, chỉ là không nghĩ đến đàn dụ thế mà lại bày ra áp dụng nghi cách cứu viện họ Dụ Xỉ mà. -z. Chó cùng rất dậu a cổ nổ hạ cũng đã không có đàn dụ đất đặt chân, cho nên rứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, muốn lợi dụng họ Dụ Xỉ mà lực lượng a. Cạc Cư cười lạnh, cuối cùng cũng không biết hai lợi dụng ai, cùng một cái tên điên hợp tác, có thể có cái gì tốt hạ chẳng. Được rồi, đàn dụ hiện tại cũng liền năng trốn ở chỗ tối ác tâm một hạ nhân, nếu quả thật dám chọ đấu ra, liền muốn làm tốt chặt đầu chuẩn bị. Ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, nhưng mà cả cơ biết rõ, kỳ thật lần này mục tiêu chiến lược liền một nửa đều không có hoàn thành, coi là trọng yếu nhất rìn nghệ gẳng không có thu về thành công. Chỉ cần rìn nghệ gẳng còn ở trong tay Obito, như vậy chỉ cần thời gian cho phép, liền sẽ có kế tiếp bẹn. Hơn nữa lần này Đại khái Obito sẽ đem rìn nghệ gẳng cấy ghép đến bản thân A Obito là Uchiha nhất tộc, mà rìn nghệ gẳng là xạ rìn gẳng tiến hóa sau con mắt. Từ điểm này rằng Obito so nạ gạ tổ càng phù hợp rìn nghệ gẳng. Uchiha Mạ đã ra lựa chọn nạ gạ tổ xem như rìn nghệ gẳng vật dẫn, rất lớn trình độ là bởi vì tổ cũ dù mạ kỷ cường đại sinh mệnh lực, di thực hạt khí ra mạ tế bào Obito ở nơi này nhất điểm lên cũng không kém cỏi, cho nên gần đây cả cơ mục tiêu tác chiến vẫn như cũ đặt ở ạ cả sủ kỳ trên người, không cho ổ bị tổ thở dốc thời gian. Cả cơ tiện đường đi bệnh viện nhìn thụ thương bốn người, cả cả sĩ không có đổ máu, nhưng thụ thương nặng nhất chủ yếu là quá độ sử dụng xạ dìn gặng di chứng, cái kia xạ dìn gặng đã có mù điểm báo, sau đó là xạ cứu dạ, nhưng là xạ cụ dạ bản thân chữa bệnh nghĩ dạ, vẫn là âm phong ấn tu luyện giả, đã không sao, hiện tại xem như bệnh nhân, ngược lại ở cổ nổ hạ bệnh viện hỗ trợ, sai vết thương đâm thủng ngực mà qua, nhìn xem rất thảm, nhưng tránh đi tạm khí cùng máu ở bệnh viện nằm 7 tám ngày liền xong việc chỉ là nhìn ý nổ khẩn trương bộ dáng đoán chừng hắn một lát là không muốn ra viện dạ mạ tổ trên cánh tay cuốn lấy băng vải một mặt ưu ái cho cả cả sĩ gọt trái táo ra rõ ràng hắn cũng bị thương làm sao còn muốn chiếu cố kẻ khác ga Cả cơ dở bệnh viện lúc thị nạn diễn tập thổi còi vang dội cô nô hạ mọi người từ thị nạn tất cả tự đi đi ra nhìn qua vẫn như cũ xanh thẳm thiên không còn có hoàn chỉnh cô nô hạ trong lòng tàng khái lộ ra phát ra từ nội tâm mỉm cười ít nhất là càng thêm chân quý hiện tại sinh hoạt tổ có lẽ có một chút là đúng tự khổ cùng đau đớn sẽ cho người chân quý cùng đoàn kết nhưng nếu như người vì chế tạo hai nạn mà nói cái kia xem như nhân loại chẳng phải là lại đáng thương lại buồn cười chương 414, hệ thống dị biến trang vạn tối thời điểm cạ cớ một mình trở lại nhà mình tiểu viện tú nạ là muốn cho hắn làm một cái nhiệm vụ báo cáo nhưng cạ cơ duyệt chuyển cự tuyệt tú nạ xem như hỏa ảnh lại nói cửa ra liền là mệnh lệnh tuyển chuyển cự tuyệt cũng là cự tuyệt dám cự tuyệt hòa ảnh mệnh lệnh tú lông mày dựng lên liền muốn vỗ bàn cạ phải móc ra một giấy nhẹ nhàng đặt ở trên bàn nhưng mà trên giấy giấy nợ hai chữ lại chịu nặng đặt ở sú nạ trong lòng. Ngươi làm sao còn tùy thân mang theo cái này, cất ký cất ký, như thế trọng yếu đồ vật, nếu không, ta giúp ngươi bảo quản." Tu Nạ âm điệu lập tức biến bình thản, còn có chút cẩn thận từng ly từng tí. "Cái này, liền không làm phiền ngại. Cả cơ dự chấm dãi. cẩn thận tỉ mị tướng giấy nợ xếp xong, cất ký. Báo cáo ngày mai nói sau đi, hôm nay ta có chút mệt mỏi." Cả cơ khoát khoát tay, đi ra văn phòng, rời đi hỏa ảnh cao Úc. dưới trời chiều bóng lưng có chút cô đơn. Tu Nạ từ cửa sổ mắt thấy cả cơ rời đi. Các cơ, hắn Không có sự tình a? Có lẽ a. Cái kia có thể hay không lúc chiến đấu bị thương? Hẳn không có. Chu nạ trừng mắt, có lẽ, hẳn là. Liền không có hữu dụng đáp án, ngươi cái này phế vật, hữu dụng địa phương đều dùng ở ôn tuyển khách sạn đi. Dĩ Liễu Dạ chê cười, hắn biết rõ Tô Nạ là ở quan tâm cả cơ lần trước cả cơ loại này tâm sự chúng địa bộ dáng là ở vũ trí hạ y triệt chết rồi, nhưng kỳ thật cũng chính là không lâu trước đó sự tình. Mặc dù không biết hắn và Nạ gạ tổ nói cái gì, nhưng là vô luận là cái gì khảm, cả cơ dự đều sẽ nhảy tới. Dĩ Liễu ra đạo, ánh mắt hắn trông có mệt mỏi, có đáng tiếc, có phẫn nộ nhưng duy chỉ có không, có mê mang. đối với bản thân muốn làm sự tình, cạ cớ một mực kiên định. được rồi, tính ngươi nói phải có lý. cái gì gọi là tính, liền là có lý. Lan, mượt mà, nhanh lên địa lăn, lão nương phải thêm ban, bận điều chết. viện tử đèn không có lóe lên, cạ cớ thường xuyên không ở nhà, hỏng cũng lười nhác sửa chữa. trong phòng đèn chỉ có phòng bếp đèn là lóe lên. sạt dụ mặc tạp dẻ, có chút luống cuống tay chân. cạ cớ vào nhà, đi đến sạt rô sau lưng, từ đằng sau ôm nàng, thở ra nhiệt khí, vừa vận hướng về phía sạt rô lô thay, sạt rô lại cổ, đừng làm rộn đo hưởng cấp tốc kéo dài đến toàn bộ phần gáy. ấn nô, thật là thơm. đúng rồi a, hôm nay làm được là ngươi thích ăn thiên phụ là. còn có, ta nói là ngươi. đâu, chỗ nào có. nhanh thả ra, muốn cháy khét. liền không được. ngươi. sạt rổ mở ra miệng, lộ ra trắng liếu răng. cả cơ cuốn quýt thả ra, cười nói. o, wa, trước kia vặn người coi như xong, bây giờ còn cắn người. liền cắn người, không biết làm sao ráng dấp da dày thì béo, vặn đều vặn bất động, mệt chết cá nhân. sạt rổ trừng mắt, sau đó lộ ra nu nu tiểu dùng đừng gây sự, ngươi trước ra ngoài, đồ ăn xong ngay đây. Nhượng ngươi nhìn ta một chút cùng huệ thẩm thẩm tu hành thành quả. Cái gì tu hành? Cả cơ cười nói, thân lương tu hành. Sạt rô mặt từ phấn hồng, biến thành cả chua cụ di mải, chậm dãi bắt được cái nổi. Cả cơ thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian chạy tới phòng khách, không tự chủ được địa nội nụ cười, hắn liền là ưa thích sạt rô hùng nghị chỉ tiểu náo hổ, xấu hổ lại như chỉ tiểu bạch thỏ bộ dáng. Cái gì phiền não đều sẽ tan thành mây khói. Sazô nấu cơm công lực quả thật có tiến bộ nhảy vọt, có huệ thẩm, thẩm thành công lực cân nhắc đến hệ thẩm thẩm đại sư cấp tiêu chuẩn, có bảy thành công lực liền sẽ không so với bình thường tiệm cơm kém. một trận này cơm ăn được cả cưng vừa lòng thỏa ý. cùng trước kia một dạng, dù là trước kia sạt dổ xử lý có mưu sát thân phu hiểm nghi, nhưng có đôi khi ăn cơm mấu chốt không ở chỗ cơm, mà ở đối cùng người cùng nhau ăn cơm người nào. sau khi ăn xong, cả cưng dạ dày thỏa mãn, nhưng người không thỏa mãn, cho nên ôm sạt dổ không cho nàng lập tức rời đi, đem nàng chọc cho thở gấp liên tục mới bỏ qua. sạt dổ đi rồi, cả cưng một cái rửa vào ở trên ghế salon. giống là ở nhắm mắt dưỡng thần, nhưng là hắn thực là ở xem xét hệ thống có chút kỳ quái a đánh bại nà gà tô loại này có thể xưng sự kiện quan trọng sự kiện hệ thống thế mà một chút không có động tĩnh chẳng lẽ là lại lâm vào ngủ say vẫn là cái này một lần ban thưởng quá nghi tiên hệ thống quyết định cân bằng một cái não hải hệ thống một chút không có biến hóa vô luận là thuộc tính nhiệm vụ bạn vẫn là nhà kho duy nhất hơi đặc biệt liền là cái kia quỷ thần lực lượng hoàn toàn không biết là làm tác dụng gì trước đó cả cơ còn đang suy nghĩ có phải hay không dùng để thức tỉnh huyết chi của bạo thậm chí là lần thứ hai thức tỉnh nhưng có vẻ như đã sai được rồi cái này hệ thống một mực liền không quá bình thường nghĩ đến. Các cơ chuẩn bị rời khỏi hệ thống, chỉ là lần này không có giống tệ nẩn trở về hiện thực, mà là tiến nhập bản thân tinh thần dị không gian. Cái này tinh thần dị không gian ở các cơ nhìn đến, cũng không phải hệ thống sản phẩm. Lần thứ nhất xuất hiện là tu luyện âm phong ấn thời điểm. Các cơ còn tưởng rằng âm phong ấn cụ hiện hóa, nhưng là về sau âm dương tháp xuất hiện ở cái này không gian bên trong, nguyên bản chỉ là một mảnh cắt vàng không gian bắt đầu không ngừng diễn hóa, biến thành hiện tại cái dạng này, giống như là một cái chân thực thế giới, núi mị bù cụ nhất bản tồn tại. Chỉ là lúc này không có đủ loại các mô, chỉ có một tòa hơn 100 tầng âm dương tháp, trong tòa tháp có đủ loại thần thoại yêu quái. Cả cơ hiện tại liền đứng ở âm dương tháp phía trước trên đất trống, một vệt ánh sáng vạch lên đường vòng cung từ trong tòa tháp rơi xuống trên đất trống, hóa thành cây lúa Hà Thần ngự soạn tân bộ dáng, nàng siêu cả cơ yêu kiểu một xá, là ngươi đem ta kéo tiền đến. Cả cơ sắc mặt không dễ nhìn lắm, trước kia đều là hắn nghĩ và mới vào, muốn ra liền lên ra, ra ra vào vào cũng là có thể. Một mực coi là chỉ là bản thân độc chiếm tinh thần không gian, đột nhiên phát hiện kẻ khác cũng có thể khống chế, quyền hạn có vẻ như còn ở trên chính mình. Sắc mặt năng đẹp mắt mới là lạ chứ. Vâng, ngự soạn tân mỉm cười, con mời tạm thời không nên tức giận, cho ta một cái không tức giận lý do lý do sao? có, nhưng là nói rõ một người khác hoàn toàn. mời kiên nhẫn chờ đợi chút lát. lúc này, trong tháp lại có một vệt ánh sáng, rơi vào đất trống, hóa thành bàn lược. một lát sau lại là một vệt ánh sáng, lần này là cảm giác. mỗi lần khoảng cách thời gian khác biệt, ngắn mấy giây, lớn lên khái một phút, không ngừng có chỉ từ âm dương trong tòa tháp phi đi ra, rơi ở trên đất trống. đều là âm dương tháp hộ gia đình, có hơn một cái, phần lớn dáng dấp hình thù kỳ quái, cả cực chỉ có thể nói nhận ra, quân chưa nói tới. cuối cùng rơi xuống đất là đại thiên cậu cùng lão cá quỷ, đứng ở đám yêu quái phía trước nhất hai cái này là hộ gia đình trong lãnh tụ thức nhân vật, cho nên là hai vị trong cái nào một tương lai cho ta một cái giải thích. Không nghĩ đến hai người đều lắc lắc đầu, bọn họ quay đầu về sau nhìn, tụ tập cùng một chỗ yêu quái yên lặng, tự giác hướng hai nửa tách ra. một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, là hắn. Cả cơ nhíp mắt lại, cư nhiên là một mực mạc danh kỳ diệu trạc cơ dạ ưu linh. chương 415, hệ thống trận tướng. Người là ai? ta là ai? trạc cơ dạ ưu linh thanh âm dị thường quen thuộc. ai đây? cả cớ có một loại vô cùng sống động, nhưng là lời nói lại đến bên miệng lại không nói ra được đến không hiểu bừa bội. kỳ thật ngươi vẫn luôn biết rõ không phải sao? Trạ cờ giả tiếp tục nói xong, ngự khí mang theo chảo phúng, ngươi cho tới nay đều là tín phụng không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Ngươi vốn là chất là một cái bị hại chứng vọng tưởng người bệnh, xuyên việt đến thế giới nã dù tổ. Nếu như là ngươi mà nói, ngươi phản ứng đầu tiên là cái gì? Độ sâu thôi miên, ảo giác. Cho dù là như thế sống sở sở thế giới, ngươi cũng dùng thật nhiều năm mới nói phục bản thân, đây là thật thực thế giới, cứ việc như thế, ngươi cũng một mực tự do ở đoàn người bên ngoài cùng cái thế giới này không hợp nhau. Thủ hộ cố nỗ hạ khai cái gì quốc tế nói bừa, ngươi xác định đây là thật từ ngươi? haha ha, không phải, đây là ngươi vì dung nhập cái thế giới này cho mình người sát, tựa như diễn viên dạng, bất quá là nhập vai diễn quá sâu mà thôi. cái này không phải thật sự từ ngươi, chân từ ngươi ai cũng không tin, cái gì đều không tin, đem bản thân bao khỏa ở trùng điệp trong lớp vào ngoài. thưa ơ, dạng này ngươi hệ thống vừa xuất hiện, ngươi liền lấy không dùng thì phí làm việc cớ, yên tâm thoải mái dùng. sau đó là làm việc quỷ dị, lại không bị khống chế trả cờ dạ U linh, cũng chính là ta, một chút cảnh giác không có, thản nhiên tiếp nhận. ngươi nghĩ qua vì cái gì sao? rất đơn giản, bởi vì nói xong, trạm cờ giả ưu linh băng vải từng tầng từng tầng địa chốc ra, dần dần lộ ra lúc đầu mặt mũi. Bởi vì ta liền là ngươi, ngươi chính là ta. đó là một trương cùng cả cờ giống nhau như lúc mặt. cạ cờ hơi hơi há mồm, im lặng. ngươi nhìn, ngươi đối ta nói ra lời, một chút không kinh ngạc nha. dưới tình huống bình thường, không phải hẳn là lặp đi lặp lại chấn kinh mấy lần sao? tấm kia cùng cả cờ giống nhau như lúc mặt cười, khoe miệng độ cùng mặt mày buốt lên, cùng cạ cờ cũng là chiếu giống như tấm gương. ta không tin, ngươi không tin, cái kia ba. Thiên Thiên Ngọc Thủ đung nhiên đắp lên chà cờ dạ ưu linh cái ngớt. Ngươi nào dám cắt ngang ta trăm bước? Chà cờ dạ ưu linh quay đầu nhìn thấy ung dung hoa quý, cười tùng tìm cây lúa hạ thần ngựa soạn tân. Hoa phong đổi biến, vĩ cuốt nói, à, ngựa hồn tỷ tỷ, ngươi làm gì vậy? Ta chính báo thủ đây. Báo cái gì thủ Có ngươi dạng này báo, hắn không phải liền là ngươi, ngươi không phải hắn. Ha ha, ta điên lên liền chính mình cũng đánh. ngự soạn tân chứng mắt, chà cờ dạ ưu linh cổ co rụt lại, quay đầu nhìn cả cơ duy thời điểm, lại khôi phục bộ kia trong lạnh lùng mang theo trào phúng tà mị bộ dáng. Chỉ là các cơ hắn lại nói năng bậy bạ ngươi không muốn tin tưởng, lựu soạn tân tiến lên, được rồi, vẫn là do ta tới nói hạ kỳ dạ a, không quan hệ, ta ngay từ đầu cũng không tin, cả cơ gì cười, ta không tin như thế đậu bị người làm một cái khác ta, cái này ngươi có thể tin, lựu soạn tân ý vị thâm trường cười một tiếng, tay áo vung lên, chỉ thấy không chúng xuất hiện giống điện ảnh một dạng màn ảnh, từng màn đều là hắn và áp dèm tỏ dùn đủ loại đậu bị hành vi tuyệt tập, cả cơ ta nói đây là ta ký ức a, không trải qua ta cho phép các ngươi dạng này nhìn trộm không ta, ai nói không có đi qua người cho phép, lựu soạn tân chỉ trả cơ dạ u linh, cho nên nói hắn thực sự là một cái khác ta. Ngự soạn tân trịnh trọng gật đầu. Ta cảm thấy liên quan tới điên lên liền chính mình cũng đánh điểm ấy là đúng. Cả cự chỉ chạ cờ dạ ưu linh, ngươi hắn hướng là ngốc à? liền ký ức đều cho kẻ khác nhìn. Chạ cờ dạ ưu linh cười lạnh, ta khờ không phải liền là ngươi ngốc. Cả cự cỡ... hít sâu một hơi, cả cự nói, nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dù người vừa mới nói chuyện, đại bộ phận là nói năng bậy bạ, là muốn dọa ngươi một chút, nhưng có một chút là đúng. Hắn là ngươi, ngươi là hắn, nhưng là không đủ là ngươi, ngươi cũng không phải hắn. Nói được cái này sao quấn? Ta có chút chóng. Sất Tử nói: "Hắn là ngươi phân thân, đặc thù phân thân, linh hồn phân thân." Cụ thể mà nói, ngươi có thể tham khảo Họ Zorci si mà Tiên Chi chú ấn. Chỉ bất quá, Họ Zorci si mà là lấy hắn người xem như vật dẫn, mà ngươi linh hồn phân thân bảo tồn tại bản thân tinh thần thế giới trong. Ngươi nói như vậy, có thể lý giải, nhưng vì cái gì ta tinh thần thế giới trong sẽ có một cái như vậy linh hồn phân thân, mà ta không biết rõ. Ngươi trong lòng không điểm bức số. Ngươi xuyên việt trước đó chơi trò chơi có bao nhiêu lãng, ngươi bản thân không biết. Linh hồn phân thân là chúng ta làm ngươi chuẩn bị dành trước, phòng ngừa ngươi đem bản thân làm chết. Ngươi tồn tại, đối với chúng ta mà nói phi thường trọng yếu. Lượng tin tức có chút lớn, ta tiêu hóa một cái. Nói cách khác, kỳ thật cái gọi là hệ thống, kỳ thật liền là các ngươi. Không sai. Hệ thống cung cấp đủ loại kỹ năng, đi qua linh hồn học tập sau, sau đó trực tiếp truyền lại cho bản thể, cho nên ngươi mới có thể không cần học, trực tiếp liền có thể sử dụng, cảm giác tựa như bản năng mở dạng. Nguyên lý cùng ảnh phân thân truyền lại kinh nghiệm một dạng. Cả cơ nhắm mắt lại, nhớ lại hệ thống từng ly từng tí. Hồi lâu, hắn mở to mắt, nhìn đến, các ngươi cần từ đầu bắt đầu giải thích một cái. Được rồi." Ngự Soạn Tân nói ra, "Ngươi có quyền biết rõ chân tướng." vậy liền từ ngươi bị tia chớp hình cầu đánh trúng chờ chờ cả cơn nhảy dựng lên ta bị tia chớp hình cầu đánh trúng là các ngươi dở trò quỷ ngự soạn tân sắc mặt cổ quái nói cái này thật không phải cái này là ngươi thật là xui xẻo Ngậy. cả cơn sờ lấy cái mũi cảm giác bốn phía đều là viết kép xấu hổ ngự soạn tân nói ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều hàng năm bị tia chớp hình cầu đánh trúng người kỳ thật không ít đương nhiên ngươi đặc thù ở vào đối, bị tia chớp hình cầu đánh trúng sau bởi vì một ít liền chúng ta đều không thể lý giải nguyên nhân ngươi linh hồn phá vỡ thế giới bít lũy xuất hiện ở thế giới nạ dù tổ thế giới bít lũy là bình hành thế giới bít lũy ngươi trước kia nhìn nhiều như vậy tiểu thuyết xuyên việt hẳn là không khó lý giải à Các cơ gật gật đầu biểu thị hiểu sơ Ngự soạn tân nói ngươi có thể đem chúng ta thế giới sương chi thế giới nạo dù tổ thế giới cùng thế giới ở giữa tồn tại bít lũy nhưng là có khi sẽ phát sinh thông tin thẩm thấu sau đó bị người nào đó tiếp thu được thông tin có người sẽ cảm thấy là mộng hoặc cảm giác có người sẽ cảm thấy là sáng tác linh cảm có năng lực người sẽ đem nó ghi thành tiểu thuyết vẽ thành mạng gạ các loại hình thức biểu hiện ra đi ra ngươi là nói bờ vốn bằng không thì đấy ngươi cho rằng bờ vốn hắn liền là vẽ manga hiểu truy tử hòa anh giả Đự soạn Tân mặt lộ khinh thường. "Mẹ, ở đây hơn 100 cái yêu quái, có một nửa người ở chủ cái mũi, hiển nhiên cực kỳ tán đồng ngự soạn Tân thuyết pháp." Thật à, nói không chừng, "Ngươi sinh hoạt thế giới, ở thế giới khác lấy điện ảnh hình thức phát hành đây." "A, không thể nào." "Ta nguyên lai thế giới rất bình hàn." Ngự soạn Tân nói, "Hỏa ảnh đại chiến nhiều năm như vậy đánh đánh rất giết, giết, tử vong nhân số còn không bằng các ngươi một trận chiến tranh cục bộ đây. Các ngươi dự trữ đạn hạt nhân, đều có thể đem mặt đất cày mới khắp, đầu như thế sắt bình hành thế giới cũng không nhiều." Chương 416: Thế giới rủ tổ trận tướng. "Được rồi, sau đó thì sao?" Thế giới thông tin thẩm thấu tương đối phổ biến, nhưng là linh hồn xuyên việt liền tương đối hiếm có. Mọi thứ năng xuyên việt, sau khi xuyên việt còn có thể bảo trì chỉ hoàn chỉnh linh hồn đều có một điểm giống nhau, liền là đặc biệt cường đại. Cho nên, đó là ngươi ở vào linh hồn trạng thái ngơ ngơ ngang ngác, cho nên chúng ta liền ký túc ở ngươi linh hồn. Ha <cười> ha. Cả cơ cười xuất ra thành ầm, không nghĩ tới cấp đoạn, ẩn, nó như thế nào đây? Đúng, đoạt xá. Không nghĩ tới sao? Nghĩ tới. Ngự soạn tân một chút không có ý tứ đều không có, không những nghĩ tới, hơn nữa cứ như vậy làm, chỉ bất quá thất bại, còn bại thảm chúng ta cái này hơn một trăm, trói cùng một chỗ, đoạt xá hay là bại, bị bại là tương đối thảm. Đại bộ phận vì để tránh cho vỡ lạc, trực tiếp lâm vào ngủ say, một bộ phận trực tiếp bị đánh tan, đến hiện tại còn không hoàn chỉnh. Ngự soạn tân chỉ bàn được, cảm giác, bọn họ liền là như thế phân liệt, có thể thấy được ngươi tinh thần bao nhiêu cường đại, ở không có chủ động ý thức tình huống dưới, vẹn vẹn dựa vào bản năng liền đem chúng ta những cái này cô hồn dã quỷ đệ xuống đất ma sát, dứt bỏ cái gọi là hệ thống, ngươi vì cái gì học tập cái khác nhận thuật nhanh như vậy, âm ấn, linh hóa thuật, phi lôi thần thuật, những cái này ép cấp nhân thuật, ngươi ngay cả bình cảnh đều không có vô cùng đơn giản. Ta còn tưởng rằng là hệ thống nguyên nhân." Ngự Soạn Tân nói, "Hệ thống xác thực làm ra nhất định tác dụng, nhưng chỉ là dẫn đạo, chân chính nguyên nhân là ngươi có thể sừng kinh khủng tinh thần lực." "Hiểu rõ, mấu chốt là ta nhân phẩm còn rộng rãi sử dụng a." Cả Cơ nghiến miệng cười một tiếng. Ngự Soạn Tân không để ý tới cả Cơ tự luyến, tiếp tục nói ra, "Mặc dù đoạn xá thất bại, nhưng lại để cho chúng ta thấy được hy vọng." "Hy vọng?" "Không sai, nhưng đây cũng là một cái rất dài cố sự." Vậy Liên nói ngắn gọn, "Chúng ta bộ tộc này, nhân loại đối với chúng ta sừng hô rất nhiều, yêu ma quỷ quái hoặc thần đô có nhưng mà chúng ta bản chất chỉ là cái này khỏa tinh cầu mấy ước năm lịch sử trong sinh ra sinh mệnh một trong, cùng những sinh vật khác một dạng chỉ là cái này tinh cầu hộ gia đình chỉ là chúng ta tồn tại so nhân loại càng thêm cổ đáo cũng cường đại hơn nhiều cho nên trong chúng ta một bộ phận xem như yêu ma làm người loại sợ hãi một bộ phận xem như thần làm người loại kính sợ cùng cung phụng ở nhân loại sinh ra sau tộc ta phát hiện nhân loại tinh thần là tuyệt hảo lương thực chúng ta nương theo lấy nhân loại trưởng thành biến càng ngày càng cường đại thẳng đến đến từ bên ngoài tinh cầu xâm lớn ôn kỳ nhất tộc cả cơ trầm giọng nói ra không sai Cang sát thực nói là thần thụ hoặc thập ý. Nói đến thần thụ, ngự Soạn tân trong mắt ẩn ẩn có kiều hận ánh sáng. Thần thụ dáng lâm ngay từ đầu cũng không có chúng ta chú ý. Dù sao bọn họ ngay từ đầu cái gì cũng không làm, hoặc có lẽ là làm, động tác rất nhỏ, không có bị phát giác. Nhưng là rất nhanh, bọn họ liền lộ ra lúc đầu mặt mũi, bắt đầu điên cuồng mà hấp thu cái này tinh cầu năng lượng. Thay lời khác nói, cái gọi là thần thụ, nhưng thật ra là đến từ cái khác tinh cầu cấp đoạt tài nguyên cố máy chiến tranh. Đây là sinh tồn của chiến, không có đường lui. Ngươi nói bọn họ, mà không phải hắn, không sai. Thần thụ có hai quả. Ngạch, ngươi biết rõ chỉ có một khoảng nguyên nhân, là xuyên việt sớm, không thể nhìn thấy phía sau thêm tình tiết. Ngạch, được rồi, Cả cự cảm thấy cái này đổi có thể vứt cho tia chấp hình cầu, các ngươi chiến bại. Vâng. Nhưng ngay từ đầu chúng ta là chiếm cứ ưu thế, hơn nữa còn là một ngụm làm khí thoái thác đối diện thủy tinh ưu thế. Các ngươi làm thua. Không phải. Ngự soạn tân lắc lắc đầu, nói đây là toàn bộ tinh cầu sinh tồn cuộc chiến, tham chiến đương nhiên không phải chỉ có chúng ta bộ tộc này, còn bao gồm nhân loại cùng cái khác trí tuệ chủng tộc. Chỉ là ở sắp thắng lợi thời điểm, chúng ta bị phản bội ở ngự soạn tân giảng thuật, cạ cơ dụng cuối cùng biết rõ cái gì là không sợ thần đồng đội, liền sợ chưa đồng đội. ở tối hậu quan đầu, nhân loại cũng một chút chủng tộc phản bội ngự soạn tân một bên. đầu tiên, ngự soạn tân một bên mặc dù toàn tâm toàn ý vì tinh cầu mà chiến, nhưng bọn hắn hình tượng ở trong nhân loại chê khen nửa nọ nửa kia, làm người loại kiêng kỵ. thứ nhì, thần thụ tướng trả cơ dạ giao phó nhân loại, đó là lục đạo tiên nhân mặc dù không có khai sáng nhận tông cùng nhân thuật, nhưng cho dù là đơn thuần lợi dụng trả cơ dạ, nhân loại lực lượng cũng nhảy mấy cái bậc thang. nhân loại là tham lam, thu hoạch được lực lượng, nếm đến ngon ngọt sau, nhân loại liền không chịu từ bỏ loại này lực lượng phản bội liền thành nhân loại theo lý thường đương nhiên lựa chọn. Nguyên lai like như thế, Cả Cơ hiểu, cái gọi là Tam đại thông linh thánh địa liền là phản bội một thành viên, cho nên đại cấp mô tiên nhân mới có thể trong giấc mộng nói thật xin lỗi. Thần thụ không phải cuối cùng sẽ hủy viên này tinh cầu sao? Nhân loại sẽ như vậy nhược trí. Có đôi khi, nhân loại thiển cận là thân làm nhân loại cả Cơ dứt đều không thể lý giải, nhưng liền là làm như vậy rồi, bị tham lam che đậy con mắt. Không tin, ngươi nhìn xem Lam Tinh bên trên, nhân loại đối với hoàn cảnh phá hoàn, Chẳng lẽ, nhân loại không biết cái gọi là bảo hộ hai mươi khẩu hiệu mặc kệ tiêu bao nhiêu xinh đẹp, cuối cùng không phải liền là bảo hộ nhân loại bản thân? Nữ Soạn Tân tiếp tục nói, "Cuối cùng, tộc ta chiến bại, đánh bại trong đó một gốc thần thụ, sau đó thành cô hồn giã quỷ, bại gia chi quyền, chờ đợi tiêu tán cuối cùng vận mệnh, thẳng đến ngươi linh hồn xuyên về tới, chúng ta mới thấy được hy vọng, cho nên nói, ngươi, trọng yếu nhất." Chờ chút, vậy các ngươi làm sao yên lặng nhiều như vậy niên, thẳng đến nhanh trung nhận khảo thí mới xuất hiện. Hệ thống lại là chuyện gì xảy ra? Ngự Soạn Tân đoán nhìn xem cả cỡ dự, còn không phải bị ngươi tinh thần đánh đến tổn thương nguyên khí nặng nghề. Ngày. Đó là, ta không phải không có ý thức sao, cuối cùng vậy thì các ngươi muốn đoạt xá trước? Chà cơ dạ u linh rốt cục tìm tới xen vào cơ hội hệ thống sự tình để cho ta tới nói. Ngự soạn tân nói, được rồi, cái này du người càng rõ ràng một chút. du người, đúng, đây là ta danh tự. so với ngươi cái kia tổn hại người tốt hơn nhiều, không biết bị độc giả đậu đen rau muống bao nhiêu lần. du người rào rạt đắc ý. ngươi cẩn thận hồi ức một cái. hệ thống dành cho kỹ năng, có ngươi không biết năng lực sao? cả cự nghĩ nghĩ, không có. vậy liền đúng. du người vỗ tay một cái. đều là căn cứ chúng ta ký ức rút ra sáng tác, một chút siêu cường độ vật đều không có. ito ito no này chó, tử thần, không phải đều là ngươi thích nhất đồ vật? vô tháng. chậm chập, xoáy nổ a. Ta cũng ưa thích quả bóng tối, ưa thích đóng băng trái cây. Làm sao ngay từ đầu không cho cái này? Bởi vì làm không được a. Dù người theo lý thường đương nhiên nói ra, hệ thống cũng phải tuân thủ cơ bản a, năng lượng cứ như vậy từng chút một, năng làm đến vật gì tốt, hơn nữa ý tổ ỷ tổ mi vừa vặn di bổ người cơ sở năng lực, còn có tiến hóa không gian. Ai bảo ngươi ngay từ đầu liền đem ngự hồn tỷ tỷ bọn họ đánh tự bế, không bằng có thể đi vô dị lưu. Serpent sợ tia sáng. View, view, view. Các cỡ Cái này trong nhị thiếu niên thực sự là bản thân linh hồn phân thân. Cảm giác có chút cần ăn đòn a. Chờ chút, chẳng lẽ bản thân trước kia kỳ thật cũng là cần ăn đòn loại hình. Chương 417, bị cải biến nội dung có chuyện. Ngự soạn tân nói rất nhiều, thế nào nghe phía dưới, hoang đường trình độ đơn giản đột phá chân trời, nhưng có đôi khi dù là lại hoang đường, một khi có lo di tính, như vậy nó khả năng liền là chân tướng một trong. Dù là ngươi không nguyện ý thừa nhận, cả cơ không có không thừa nhận ý tứ. Không tất yếu. Đối với tức thành công thực, nếu như không cách nào cải biến, vậy liền thản nhiên tiếp nhận. Trọng yếu nhất là Các cớ không có cách nào đi nghiệm chứng ngự soạn tân mà nói. đương nhiên, các cớ cũng muốn toàn bộ tín nghiệm ngự soạn tân, chí ít ở yêu quái cùng nhân loại quan hệ, khả năng kém xa ngự soạn tân nói tới như vậy hài hòa. Nói không chừng, đám yêu quái đánh lấy đánh lấy, đã bắt hai cái nhân loại làm đồ ăn vặt. Các cớ không tin những cái này tồn tại càng xa xưa, lực lượng càng thêm cường đại chủng tộc sẽ đem nhân loại coi như bình đẳng chủng tộc đối đãi. Đứng ở nhân loại góc độ, thần thụ cùng đám yêu quái đều là cao hơn một cấp chuôi thức ăn. Chỉ là thần thụ hiểu được lôi kéo nhân loại, từng bước từng bước xâm chiếm, mà đám yêu quái mạn thô bạo. Như vậy nhân loại, truyền ở đứng ở thần thụ một bên liền không thể dùng đơn giản ngu xuẩn hình dung. Về phần về sau, tại sao nhân loại không có diệt vong, ngược lại sinh sôi càng tăng lên, Mặt sốu trụ kỳ cả gụ dạng ngược lại bị phong ấn. Như vậy liền là ốu sốu trụ kỳ nhất tộc bên trong bộ phân nước, cùng bọn họ đánh giá thấp nhân loại ở sinh tồn áp lực dưới bộ phát tiềm lực. Đại khái đồ vật, ta đã biết. Cả cơ chỉ du người, hiện tại giải thích một cái đi. Hắn là chuyện gì xảy ra? Nếu như là phân thân mà nói, không nên như vậy đi. Du người ở một bên tham thảm nói ra, không nên như thế nào? Nào có người như thế ghét bỏ bản thân. Hắn hiện tại căn bản không giống phân thân, rõ ràng liền đã là người độc lập ta. Cả cựu nói ra, chẳng lẽ tiếp xuống, muốn để cho chúng ta hai cái chém giết, tranh đoạt quyền khống chế, không cần a. Ngự soạn tân không xác định nói ra. Cả cựu liếc du người một dạng, nhìn cái gì, thật muốn đánh lên, ngươi cũng không nhất định có thể đánh được ta. Thật sao? Cả cựu giết mắt lại. Cắt. Du người bĩu môi, ngẩng đầu vọng thiên, trong mắt loạn chuyển, rõ ràng liền trột dạ đến không được. Du người ngay từ đầu xác thực chỉ là đơn thuần linh hồn phân thân, chỉ là. Ngự soạn tân sắc mặt cổ quái giải thích, chỉ là cái gì? Ta kiên nhẫn muốn đã tiêu hao hết. Dù người mục đích ngay từ đầu tác dụng có hai cái, đệ nhất, học tập những cái kia căn cứ người ký ức thiết kế nhân thuật, sau đó truyền lại kinh nghiệm cho người. Dù người sẽ bảo, tựa như kẻ khác giúp ngươi làm bài tập, ngươi cái gì đều không cần làm, không những làm việc hoàn thành, trả lại hắn mèo tri thức điểm đều nắm giữ, liền hỏi ngươi sướng hay không? Thoải mái a? Tất nhiên như thế thoải mái, có thể hay không không muốn rút? Treo vô tình, ngự soạn tân mỉm cười. Các ngươi trò chuyện, tiếp tục, bất kể ta, làm ta là không khí. Dù người về sau co dũi lại, làm bộ mình là một người trong suốt, sợ là bình thường bị ngự soạn tân giáo dục đừng nhìn ngự soạn tân dung dung hoa quý bề ngoài nhưng cắt ra tám thành là hắc đệ nhị hắn là ngươi linh hồn phục chế thể ở ngươi lãm chết thời điểm gây dựng lại ngươi linh hồn sau đó dùng chúng ta lực lượng giúp ngươi dựng lại huyết đủ nhưng ngươi đang bị họ rổ xì mà giết chết một lần sau giống như liền vững vàng một thất một lần đều không có chết qua cho nên dung người có cái thứ ba tác dụng hấp thu năng lượng bất kể là tự nhiên năng lượng hay là ngươi địch nhân tiêu tán trả cơ dạ thông qua dung người sau khi hấp thu tồn trữ vào cái này tinh thần không gian sau đó ở năng lượng đi đến trình độ nhất định sau Cái này tinh thần không gian liền bắt đầu tự động diễn hóa, hướng về tiểu thế giới diễn biến. Nhớ kỹ a, trước kia cái này không gian liền chỉ có cát vàng. Vì cái gì là cát vàng? Bởi vì ngươi hấp thu dạ xạ từ độn trạ cơ dạ. Theo lấy du người hấp thu trạ cơ dạ càng ngày càng nhiều, chính hắn cũng thành diễn biến đối tượng, sinh ra chúng ta cũng không minh bạch biến hóa, sát từ nói, là ở ngươi tính cách trên cơ sở, ra đời độc lập tự chủ linh hồn. Không minh bạch biến hóa? Các cơ biểu thị hoài nghi. Lữ soạn Tân cười khổ, linh hồn huyền bí há lại chúng ta lần này, giai đoạn văn mình có khả năng hiểu thấu đáo, nói trắng ra là Chúng ta xây dựng linh hồn phân thân phương pháp giống như là sử dụng máy tính phần mềm, nhưng là để cho chúng ta biên soạn phần mềm đã bắt mụ, càng không cần nói liên quan đến phần cứng hoặc tầng dưới chót phép tính. Cả cờ đã hiểu. Vậy bây giờ du người tính cái gì? Nhi tử hoặc đệ đệ, lựu soạn tân dùng thương lượng ngữ khí? đều không phải, nhất định phải là đệ đệ. Phía trước một câu là du người, sau một câu là cả cờ, còn chưa kết hôn vẫn là cái xử năm đây, đột nhiên toát ra nhi tử, người nào chịu nổi? Cứ như vậy định. Lựu soạn tân gật đầu. Chờ chút, ta phản đối, các ngươi không nhìn ta người quyền. Lựu soạn tân kéo qua du người hiện tại chỉ có linh hồn, không có nhục thể, không tính người, không có nhân quyền. liên quan tới nhân quyền vấn đề, bí mật ngươi có thể tìm ta hảo hảo thảo luận. bất quá ngươi xác định, xác định. du người ngẩng đầu đỡ ngực, sau đó lộ ra chó săn tiểu dung, xác định không thảo luận. ngự hồn tỷ tỷ nói cái gì liền là cái gì. cạ cơ dự xác định, dù người khẳng định phát sinh không minh bạch biến hóa, chỉ là giống mà thôi. dù sao cạ cơ dự là sẽ không lộ ra ác tâm như vậy cười. du người tựa hồ biết rõ cạ cơ trong lòng suy nghĩ, quay đầu, khinh thường nói, ruột cười ba ba không vĩ, hống lúc, ngươi cười được càng buồn nôn hơn dù sao ta ba ngày ăn không được ăn với cơm ngay có vẻ như ta không dùng ăn cơm không cần để ý những chi tiết này dù sao liền là ý tứ kia hiểu đừng nghĩ lẫn nhau tổn thương ta nhưng là làm vài chục năm ngươi liền trên tay đến cùng giết hại vài chục ức sinh mệnh ta thanh thanh sợ sợ các cỡ các cỡ quyết định không để ý tới cái này kế thừa bản thân đầu bị thuộc tính du người ân bản thân như thế ổn trọng quả nhiên là bởi vì từ bỏ đậu bị thuộc tính vậy tại sao chuyện tới bây giờ mới đem chân tướng tạm thời coi như làm chân tướng a nói cho ta các cỡ hỏi ngự soạn tân rất đơn giản, bởi vì ngươi cải biến cái thế giới này nguyên bản quy tích. Ngự Soạn Tân trả lời, "Cải biến không tốt sao? Các cơ sát thực cải biến rất nhiều người vận mệnh. Không phải không tốt, hoặc có lẽ là không quan trọng có được hay không?" Ngự Soạn Tân nói ra, "Chỉ là cái này cùng chúng ta ngay từ đầu kế hoạch không đồng nhất gây nên, hơn nữa ngươi cũng trưởng thành đến có quyền lực biết rõ chân tướng trình độ các ngươi kế hoạch." "Không sai, kế hoạch chúng ta." Ngự Soạn Tân nói ra, "Kế hoạch rất đơn giản, tướng số sử sụ khí cả gù dạ phóng xuất ra, sau đó nhất cử tiêu diệt. Cũng chính là dựa theo nguyên nội dung cốt truyện phát triển, sau đó ngươi đem xem như to lớn nhất biến số." Nếu như không có hôm nay trận này nói chuyện, ngươi chỉ sợ rất nhanh liền sẽ tìm tới Uchiha Obito, sau đó mới vừa dung hợp Dịnh Nghệ rằng Obito căn bản cũng không phải là ngươi đối thủ, cũng không, có người phục sinh nụ Uchiha đã ra, sau đó số sủ Kị Cạ Cụ Dạ liền sẽ không để lộ phong ấn. Đương nhiên, Hắc Dệt ngươi cũng tuyệt đối sẽ không buông thả, à, hắn cũng liền năng cầu thả mà thôi, sức chiến đấu thật sự là tật bã. Cái kết số sủ Kị Cạ Cụ Dạ vĩnh viễn phong ấn xuống dưới không được sao? Không có khả năng vĩnh viễn phong ấn xuống dưới, phong ấn lực lượng sẽ theo lấy thời gian mất đi mà yếu bớt, nàng luôn có tránh thoát phong ấn một ngày, đến lúc đó liền không có người có thể ngăn cản nàng chương 418, một cực khổ vĩnh viễn giật. Ân các ngươi vừa nói như thế, rất có đạo lý." Các cờm mỉm cười. "Có đạo lý quỷ." Ngự soạn Tân nhìn Du người một cái. "Hắn không tin." Du người không chút do dự mà bán rẻ bản thân, sau đó đáp ý địa nhìn thoáng qua các cờ. "Ngươi không tin?" Ngự soạn Tân hỏi các cờ, "Cái nào một chút? cạ Kagu ra một bộ phận kia. Có cái gì vấn đề sao?" "Không có gì." Các cờ nói ra, "Gia nhập là ta lời, tướng kỳ Suzuki Kagu ra nhiều phong ấn một hồi, nếu như hắn chết rồi, trên cái thế giới này chỉ sợ liền không có cố chấp như thế." Như thế toàn thân tâm tính dâng, chỉ muốn cứu mẹ hiếu tử Hiển tôn. Như vậy vấn đề đến, coi như Phong Ấn mới lỏng, Phong Ấn phá vỡ, đó là bao lâu về sau sự tình đây, 1000 năm vẫn là một và năm. Lại nói, nếu như A Phong Ấn thật buông lỏng, chẳng lẽ không thể tu bộ sao? Cứ việc đã có trở lên như thế đầy đủ lý do, các ngươi vẫn là nghĩ đến ở lực lượng yếu đất lúc, để lộ sổ sủ kỳ cả gù dạ Phong Ấn. Ta đây liền không thể không nghĩ một cái, phải chăng còn có ta không biết rõ lý do đây? Đầu tiên, ta ổn nắng một chút, coi như không có HZ, vẫn là sẽ có người sẽ nghĩ đến giải khai sổ sủ kỳ cả gù dạ Phong Ấn. A thì như đây, nói ra nghe một chút, nói không chừng là nhận biết người, lẫn nhau thêm tin đây, ha ha. dù người bĩu môi, sức sẻ lạnh cười nhạo. bất quá ngự soạn tân lại không dự định làm cười nhạo nghe, bởi vì ở cả cự tinh thần thế giới sống nhờ thời gian, nàng rất rõ ràng, một khi hai bên tín nhiệm, liền có thể sinh tử phó thác. tương phản, cái này nam nhân một khi đối người có hiểm thích, liền sẽ một mực ở vào hoài nghi trạng thái, dù là một cái dấu chấm câu đều sẽ suy đoán. đó là cái mặt ngoài cái gì đều có thể, trong xương cốt lại đi hai thái của người. đệ nhất, trên cái thế giới này vì rất cầu lực lượng, không từ thủ đoạn người vô số kể hơn nữa loại người này thường thường tự cho là đúng, luôn cảm thấy không có gì không đánh được, cho nên chỉ cần hơi dẫn đạo, bọn họ liền sẽ che giả măng mọc địa tìm kiếm giải trừ phong ấn phương pháp. là có cái loại người này, hơn nữa rất nhiều, nhưng chỉ cần giống nhân loại tiêu trừ các ngươi tồn tại qua dấu vết một dạng, tiêu trừ một số sự kỳ nhất tộc tồn tại, theo lấy thời gian trôi qua, không có người sẽ nhớ kỹ bộ tộc này. nói thật, mới qua một nghìn năm, còn nhớ rõ các ngươi tồn tại có bao nhiêu đây? ở chúng ta làm tinh bên trên, mới qua một niên, thì có vô số người thay đám kia đôi chuột miệng ca công tục đức, cho nên cái thế giới này hiện thực chính là tất cả mọi người thiệt quên tốt không tốt đúng sai đều như thế vừa nói như thế thật đúng là có chút bi ai đây nhưng tất nhiên có đệ nhất không trở ngại nghe một chút đệ nhị được dù sao nhàn rỗi cũng nhàn rỗi đệ nhị ngươi khả năng cũng nghe được giáng lâm địa cầu thần thụ có hai khỏa, tộc ta đánh bại trong đó một gốc đại khái là đánh bại mà thôi mặc dù tổn thương nguyên khí nặng nề nhưng cũng không có chắc định tiêu diệt hiện tại chính không biết tần nút ở nơi đó khôi phục lực lượng cho nên nói à đã có một gốc thần thụ nhìn trầm làm gì còn muốn giải khai mặt khác một gốc đây đây không phải làm sao liền dính đến thứ ba cũng chính là trọng yếu nhất lý do. Dựa hai lắng nghe, đệ tam, lực lượng. Thứ sủ kỳ cạ gụ dạ bị phong ấn, cùng phân tán đến trên thân người Trạ Cơ Dạ, có tương đối một bộ phận là tộc ta lực lượng. Mất đi đại bộ phận lực lượng, mới là tộc ta hiện tại chật vật như thế nguyên nhân. Trạ Cơ Dạ bên trong có các người lực lượng, thân thụ lợi hại liền là hấp thu năng lượng, cho nên cái này hợp tình hợp lý a. Là, đối với đã từng đứng ở cái này tinh cầu đỉnh điểm yếu quái nhất tộc tới nói, mất đi lực lượng, như là bại gia chí quyền, là tử vong càng thêm khó có thể tiếp nhận sự tình. Giải khai thứ sủ kỳ cạ gụ dạ phong ấn, đã là mạo hiểm, cũng là kỳ ngộ. Thu hồi lực lượng cơ hội. Kỳ thật cả cự không biết là trước đó lâu lan cổ quốc long mạch loại kia thậm chí có thể xuyên việt thời không năng lượng liền là đủ loại năng lượng hỗn hợp, trong đó yêu quái nhất tộc năng lượng chiếm đại bộ phận. Ai có thể dự liệu được đây, đánh nhau chết sống mấy phương, cuối cùng năng lượng lấy dạng này hình thức hỗn hợp cùng một chỗ. Chẳng lẽ đây chính là cứu cực bản tương ái tương sát? Hiện tại cả cự nghĩ liền là ngự soạn tân mà nói đến tận cùng có mấy phần có độ tin cậy, sợ nhất chính là loại kia chín xin nhỉ giả, cho người căn bản không thể nào phân biệt. Cả cự nói, coi như ngươi nói đều là thật, như vậy xem như nhân loại một phương, ta không có đứng ở các ngươi một bên tất yêu à? người hôn tỷ tỷ, ta thế nhưng là đứng ở người một phương, cùng cái này vương ngân phụ nghĩa gia hỏa không giống. Lúc này đi ra tìm tồn tại cảm giác cũng chỉ có dung người. Ta nói, gia hỏa này làm sao ngây thơ như vậy? Cả cờ ghét bỏ. Từ hắn sinh ra ngày tính lên, nghiêm ngặt coi như bốn tuổi không đến, cho nên ngươi cũng không cần cùng ba tuổi tiểu hài so đo. Hơn nữa, hắn nhận hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng cơ hồ là không, hoàn toàn liền là phục chế ngươi tính cách hình thức. Được rồi, liên quan tới điểm ấy, ta vô phụ. Cờ cờ có thể nói, chúng ta vẫn là nói một chút có nói bộ phận a. Lữ soạn tân không để ý, tiếp lấy nói ra. Ngươi tại nhận giới du lịch 3 năm, cơ hồ đi khắp to to nhỏ nhỏ tất cả quốc gia, ngươi trong lòng đang lẩm bẩm à, cái gọi là giới nghỉ dạ chỉ có gần ấy tức mũi đại địa phương, chỉ có gần ấy người, mấy vạn nhân khẩu liền dám xưng quốc. Lấy ngươi lòng hiếu kỳ, khẳng định cũng đã từng muốn đi càng xa địa phương thăm dò à vì cái gì không có đây. Cả cơ nhớ lại một cái, là, thăm dò ý nghĩ không phải chỉ manh động một lần, nhưng mỗi lần cũng giống như bị ma quỷ ám ảnh mở dạng, một cách tự nhiên liền từ bỏ như thế ý nghĩ. Thậm chí nhiều một phần ý nghĩ, hoàn toàn không suy nghĩ trong đó không cân đối địa phương. Nói đi, đáp án dĩ nhiên là cái gì? Lữ Soạn Tân vung tay lên, trên đất trống xuất hiện toàn bộ tin tức quang ảnh, chính là toàn bộ giới lý dạ xa bản mô hình. Làm được giống như lúc, liên hòa ảnh nham đều chân thực tái hiện. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là toàn bộ giới lý dạ bao phủ ở một cái to lớn cái giới. Ngươi đoán được mà. Cái gọi là giới lý dạ bất quá là cái thế giới này bị cách ly một phần nhỏ, cái thế giới này cùng các ngươi trước kia thế giới một dạng, không. Càng thêm rộng lớn, hơn nữa khoa học kỹ thuật cùng siêu phàm lực lượng song song phát triển. Nhưng, thần thụ cùng một số sự kỳ nhất tộc xâm lấn cải biến tất cả những thứ này vì để tránh cho thần thụ đối toàn bộ tinh cầu tạo thành tổn thương, ngoại bộ siêu phàm lực lượng sáng tạo ra cái này bao phủ giới nhị dạ kết giới, mặc cho giới nhị dạ nội bộ tự sinh tự diệt, phong ấn thần thụ đồng thời cũng nuốt giới nhị dạ vạn vật. không những như thế, giới nhị dạ còn thành cái này tinh cầu thời không neo điểm, hai khỏa thần thụ liền tiên phong cũng không tính, phía sau thêm xâm lấn chỉ có thể lấy giới nhị dạ xem như neo điểm. đây chính là chúng ta biết rõ trận tướng, ngươi nghĩ không sai, tộc ta gây nên toàn lực đối kháng một số sủ kỳ nhất tộc cũng không phải là vì nhân loại, mà là vì tự thân, vì chạy ra cái này lồng giam. cho nên ngươi không cần lo lắng. Chiến thắng số sủ kỳ cạ gù dạ sau, chúng ta sẽ trả thù nhân loại đã từng phản bội, nói đàng hoàng, chúng ta cũng chưa từng bình đẳng đối đãi hơn người loại, như vậy, coi như làm hòa nhau a. Chương 419, Hoàng toàn cùng ế thổ chuyển sinh bí mật. Cả cơ sở lên cằm, đang suy nghĩ ngự soạn tân mà nói, nếu như giải khai số sủ kỳ cạ gù dạ phong ấn, không thể tiêu diệt nàng đây. Trước kia các ngươi không thể làm được sự tình, dựa vào cái gì cảm thấy hiện tại liền có thể làm được, hơn nữa còn là ở các ngươi như thế suy yếu thời điểm. Các cơ nghiêm túc hỏi ngữ soạn tân. Ta dám 100% cam đoan, ngươi dám tin sao? Ngữ soạn tân không có trực tiếp trả lời. Nếu như Ngự soạn Tân dám nói như vậy, các cơ lập tức phủi mông một cái rồi đi. Theo lấy lực lượng tầng thứ tăng trưởng, các cơ đối với lực lượng lý giải cũng đến một cái độ cao mới. Giống như là Su Sủ Kỷ cả gù dạ cấp độ này, phong ấn năng và triệt để tiêu diệt năng là hai việc khác nhau. Nếu như sinh mệnh tồn tại nhận nguy hiếp, mà Su Sủ Kỷ cả gù dạ lựa chọn cái chết lưới rách. Cái kia to lớn nhất khả năng chính là, bang một cái, cái này tình cẩu nguyên địa bạo tác, toát ra mỹ lệ phá hoa, mọi người cùng một chô hóa thành vũ trụ bụi bặm. Yêu quái nhất tộc đã đến loại này cấp độ, lại hỏng bét còn có thể hỏng bét tới chỗ nào đây? Ôn Su Sủ Kỷ nhất tộc vì cùng ta tộc đối kháng, Tướng trả cờ dạ phân tán đến nhân loại trên người, cuối cùng nhất định là muốn thu về. Lần trước đại chiến, có yêu quái nhất tộc sông pha chiến đấu, lần này nhân tộc đứng ở rất tiền tuyến, không có mọi việc đều thuận lợi khả năng, bọn họ chỉ có thể chiến, thua, liền xem như thần thụ chất dinh dưỡng, chủng tộc diệt tuyệt. Thắng, chỉ là tướng Xuân sổ kỳ cạ cù dã lần nữa phong ấn, sau đó tại lần sau phong ấn phá vỡ trước đó tiếp tục kéo dài hơi tàn. đương nhiên, dựa theo ngươi kế hoạch, xóa sổ kỳ cạ sẽ không mở ra phong ấn, nhưng đây chỉ là kế tạm thời. Trọng yếu nhất là, muốn xóa kỳ nhất tộc cũng không phải chỉ có cả cù dã một cái. Chiến tranh chỉ có thể tạm hoãn, không có tránh khỏi khả năng. Chúng ta hiện tại làm, chỉ là lựa chọn khai chiến thời cơ, nắm giữ chiến tranh quyền chủ động." Ngự soạn Tân nói xong, lẳng lặng nhìn xem Cạ Cư. cơ Cư mở miệng, "Nếu như ta không nhớ lầm mà nói, Tô Sǔ Kỳ cả gụ dạn nên là Ô Sǔ Kỳ nhất tộc kẻ phản bội." "Không sai, Ô Sǔ Kỳ một tức cũng là." "Chờ chút, Ô Sǔ Kỳ một tức lại là vị nào?" "Một cái khác khoa thần thủ quản lý giả a, cùng Sǔ Sǔ cả gụ giả một dạng." "A." "Mặc kệ có phải hay không kẻ phản bội, bọn họ bản chất sẽ không thay đổi, cuối cùng sẽ vì lực lượng mà tướng viên này tìm cầu hủy diệt." "Không Hàn là nói, vì cùng một số vụ kỳ nhất tộc truy binh tác chiến, hắn chỉ có cướp đoạt viên này tình cầu năng lượng một cái này lựa chọn. Mặc kệ người thắng là ai, đối với viên này tinh cầu tới nói, đều không phải chuyện tốt. Dẹt trắng liền là cả cụ dạ vì đối kháng truy binh chế tạo binh khí, tổ bị tổ cùng hắc chế tạo 10 vạn dẹt trắng, sử dụng hạt khí ra mạ tế bào nhân bản thể chu kỳ trường, thực lực được. Mà cả cụ dạ chế tạo dẹt trắng thì là thông qua thần vụ, trực tiếp đem nhân loại cải tạo mà thành, cụ thể hiệu quả không biết, nhưng khẳng định không phải bình thường diệt trắng. ngự soạn tân giải thích nói, du người ở một bên nói. Ngươi không phải một mực đối với Hoàng Tiễn Tịnh Thổ tồn tại có nghi vấn sao? Giới lý dạ Hoàng Tiễn Tịnh Thổ nghe nói là từ lục đạo tiên nhân sáng tạo, cụ thể chuyện gì xảy ra, Cạc Cử không biết, nhưng có thể xác định là quản lý Hoàng Tiễn Tịnh Thổ đúng là lục đạo tiên nhân. Lục đạo tiên nhân, cũng chính là Ôn Sở Sủ Kỷ hạ gõ rủ một Lạc Sở Sủ kỳ cả gù ra nhi tử, biết rõ truy binh một chuyện không kỳ quái. Phong ấn mâu thân sau, không có nghĩa là truy binh liền không tồn tại. Cho nên, hắn cũng cần lực lượng đến đối kháng cường đại Ôn Sở Sủ kỳ nhất tộc truy binh, Hoàng Tiễn Tịnh Thổ liền là lục đạo tiên nhân cố này lực lượng. Cạc Cử bỗng nhiên ngẩng đầu, hế thổ truyền sinh. Không sai du người cười nói so diệt trắng càng đồng chủ ý không phải a chỉ cần chuyển sinh ra tự mang khi còn sống cường đại chiến đấu không nghe lời liền trực tiếp xóa đi ý thức trực tiếp khống chế hoàn mỹ quân đội không phải sao vế thổ chuyển sinh là xẻn rủ tổ bị giả mạ bản gốc du người móc lỗ mũi người tin a bên cạnh ngự soạn tân cười không nói đúng vậy a linh hồn loại này cao đoan đồ vật nhân loại lấy ra dùng coi như xong, muốn nói khai phá liền quá phận sắt thực nói là xẻn rủ tổ bị giả mạ ở lục đạo tiên nhân lưu lại thuật cùng tư liệu trên cơ sở tiến hành cải tạo cùng khai phá đương nhiên Cho dù là phía trước người trên cơ sở khai phá, sen dù tổ bị dạ mạ vẫn như cũ là phi thường không tầm thường. Trên thực tế, giống linh hóa thuật, bất thi chuyển sinh loại hình liên quan đến linh hồn nhận thuật đều là đản sinh ở lục đạo tiên nhân còn xuất lại tư liệu. Đây chính là giải thích vì cái gì giới lụy dạ hoàng tuyển tịnh thổ cùng cả cơ kiếp trước hiểu rõ minh thổ có lớn như vậy khác nhau. Nói đến cùng, cái gọi là giới lụy dạ hoàng tuyển tịnh thổ càng giống là lục đạo tiên nhân mở ra không gian, có thể thu nhận linh hồn đặc thù không gian. các cự nhìn quanh bốn phía, ngự soạn tân cười cười, nhìn ra à, nơi này và cái gọi là hoàng tuyển tịnh thổ là một dạng không gian. Nguyên lai Hoàng Tuyền Tịnh Thổ là lục đạo tiên nhân tinh thần dị không gian, dùng để đóng quân. Cả cơ dân mình khó trách lục đạo tiên nhân coi hế thổ chuyển sinh quy tắc như không, nghĩ giải trừ liền giải trừ. Du nhân đạo lại ngấp lại vì cái gì tự chủ giải trừ hế thổ chuyển sinh không chế sau sẽ nắm giữ bất tử thân cùng vô hạn trạ cơ dạ. Chẳng lẽ là có thể trực tiếp từ Hoàng Tuyền Tịnh Thổ hấp thu trạ cơ dạ? Nghĩ nghĩ, cả cơ nói ra bản thân suy đoán. Vừa cung gồ, không hổ là ta. Du người vỗ tay, cho nên không phải vô hạn chà cơ dạ, mà chỉ là chà cơ dạ nhiều đến dùng không hết mà thôi. Tựa như sử dụng bắt đi múc khô đại hải. Đương nhiên cảm thấy vĩnh viễn múc không làm rồi. Nhưng mà đại hải mặc dù rộng lớn, hải thủy cuồn cuộn, nhưng cuối cùng không phải vô hạn. Cả cơ gật gật đầu, có chút hiểu được, kỳ thật ta cũng có thể từ cái này tinh thần không gian rút ra năng lượng. Chờ chờ. Du người đột nhiên kinh hoàng, trong này năng lượng thế nhưng là ta tân tân khổ khổ hấp thu, thật vất vả mới có bây giờ cục diện này, ngươi muốn làm gì? Ha ha ngự soạn tân nở nụ cười, không sai, nơi này năng lượng đều có thể vì ngươi sử dụng, mà không chỉ là âm phong ấn chứa đựng như vậy một chút xíu. Ngự soạn tân đem âm phong ấn chứa đựng trả cờ dạ hình dung là một chút xíu, có thể thấy được nơi này tồn trữ năng lượng là khủng bố cỡ nào. Không những như thế à, du người hấp thu năng lượng bao la và tượng, đi qua ngươi tinh thần thế giới ôn dưỡng sau đó, đủ loại thuộc tính trả cờ dạ có thể tự do tổ hợp, có thể vì ngươi sử dụng à. Ở cái thế giới này, ngươi chính là thần, thật ân. Du người hưu khí vô lực ở đầu, đạo lý là đạo lý này, nhưng là năng lượng là ta tân tân khổ khổ thu thập, dùng một chút liền tiêu hao một chút, dùng ít đi cho ta, đừng lao nghĩ đến dùng đại chiêu đánh con gỗi nói xong, du người đoán trách nhìn ngự soạn tân một dạng, ngự soạn tân ôn nhu nói, tiểu đồ đốc, hiểu rõ nhất cả cự không phải liền là ngươi sao? Cho dù là ngươi, hoặc là chiếm được hắn tín nhiệm, hoặc là cho ra đầy đủ chỗ tốt, bằng không thì hắn biết thả ngươi ra ngoài, sẽ ở ngoại giới cho ngươi chế tạo nhục thân. Ngươi cảm thấy là người trước dễ dàng, hay là cái sau đơn giản? sợ lên cái cảm, du nhân đạo, hay là cái sau a? Các ngươi nói thì thầm mà nói, âm lượng năng xuống lần nữa điều sao? Ta đều nghe được rồi. môi, du người đi theo mỉu môi, tựa như chiếu giống như tấm gương, liền là muốn ngươi nghe được ngu ta. Cái này. Mà nói, làm sao nghe được như thế quái đây? Chương 420, ta thật mạnh. Có thể lấy dùng năng lượng có lý luận phía trên là dùng không hết, nó như vậy vô hạn kỳ thật không có gì ma bệnh. Nhưng, một lần dùng lấy dùng bao nhiêu thì quyết định bởi đối với cái kia mục tiêu. Mà cái này thì liền là tinh thần năng lượng, cũng có thể gọi tinh thần lực. Vạn sự vạn vật đều có một cái từ quật khởi đến suy sụp, lại đến diệt vong quá trình, yêu quái nhất tộc diệt vong có lẽ là vận mệnh gây ra. Nhân loại từ mông nổi phát triển đến bây giờ, bất quá mấy ngàn năm, mặc dù nhỏ yếu, nhưng là sinh cơ cùng sức sáng tạo hoàn toàn không phải cũng đã tồn tại mấy vạn năm. Từ trong xương đều muốn mục nát yêu quái nhất tộc có khả năng bằng được. Có lẽ nhân loại mới là cái này tinh cầu yêu ái chủng tộc. Dù là không có trả cơ dạ, nhân loại cuối cùng cũng đem lấy khoa học kỹ thuật lực lượng quân lâm cái này tinh cầu. Có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày, nhị dạ cũng đem ở khoa học kỹ thuật lực lượng dưới mất đi đất đặt chân. Ngay ở muốn từ bỏ thời điểm, ngươi xuất hiện, để cho chúng ta ý thức được, có lẽ còn có thể dạy dỗ một cái. Tương như ta trước đó nói, ngươi trọng yếu nhất, Ngự soạn tân bình tinh tự thuật, phản phất nàng không thuộc về cái kia đã từng kém chút diệt vong nhất tộc một dạng. Ta có như vậy trọng yếu. Ngự Soạn Tân từ dưới đất nắm lên mấy quả nhỏ cục đá, hướng không trung ném đi một quả. Tiểu Thạch Đầu vạch một đường vòng cung, rơi vào trên mặt đất, lộn mấy vòng, nước chảy chỗ chúng, ném đi Thạch Đầu rơi đi xuống. Đây chính là bọn chúng vận mệnh. Nhưng Ngự Soạn Tân lại ném đi một quả, chỉ là lần này ở Tiểu Thạch Đầu rơi xuống đất phía trước, nàng dỗi ra Thiên Thiên Ngũ Thủ, một phát bắt được. Vận mệnh là có thể thay đổi, có lẽ nó cuối cùng còn là muốn trở về đại địa, nhưng đã cùng trước đó không giống nhau, rơi vào chỗ nào để cho cái tay này quyết định. Đây chính là vận mệnh, cùng vận mệnh trong biến số. Cho nên ta là cái tay kia, cải biến vận mệnh tay. Cả cớ cười cười, không phải dễ cận, chỉ là cảm thấy thú vị. Trước tiên nghe qua nhiều nhất là ngã mệnh do ngã bất do thiên, mệnh ta do ta không do trời, hoặc ta liền là bản thân thần loại hình. Ngự soạn tân ngôn luận vẫn rất đặc biệt. Đối với tộc ta tới nói, là Ngự soạn tân nhìn thẳng cả cớ, đúng rồi ngươi mà nói, ngươi cũng là nhất hỏa tiểu thạch đầu, không phải sao? Vận mệnh quá phức tạp đi, ta càng quen thuộc đi một bước nhìn một bước, sau đó đem ngăn ở trước mắt chướng ngại vật đá một cái bay ra ngoài. Cả cớ đồng dạng nhìn thẳng Ngự soạn tân, mặc kệ là các ngươi cùng nhân loại, ô số sụ kỳ nhất tộc cứ mắc, hoặc là quan niệm về số mệnh loại hình ta đều không muốn để ý tới. Hiện tại đem hai loại lựa chọn đặt ở trên bàn cần, ta càng có khuynh hướng tiếp tục phong ấn xu số kỳ cả gù dạ, ở trong mắt ta, rõ ràng ổn một tớt, hà tất vì không có đến nguy hiểm mà cầm toàn bộ nhân loại an nguy mạo hiện đây. Nếu như các ngươi không hướng một bên khác thêm thẻ đánh bạc, như vậy cứ như vậy vui sướng quyết định, sau đó chúng ta nói chuyện ngủ ngon, cảm tạ các ngươi nói như thế để cho ta trấn kinh cố sự. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngự Soạn Tân cười khổ, cuối cùng hay là biến thành một trận giao dịch, ta còn tưởng rằng bằng chúng ta giao tình, có thể không nói tiền. Nói tình cảm tổn thương tiền a. Cạ cười đến tươi đẹp. Dụ người bĩu môi ta đã sớm nói a, ăn nói xuống là vô dụng. Gia hỏa này tình cảm lưỡng cực phân hóa, cùng tinh thần phân liệt một dạng, cảm tính thời điểm như cái nhiệt huyết tự kỷ, lý tính thời điểm lại như lãnh huyết biến thái cuồng. Được rồi, Ngự soạn tân buông tay, thêm thẻ đánh bạc. Ách chúng ta có thể giúp ngươi trở lại làm tinh, dù là chỉ là tạm thời. Cái gì? Cả cơ dương bỗng nhiên đứng thẳng thân thể, trên người lực lượng không tự chủ được địa bệnh chướng Vô Không trung hắc vân quay cuồng, thiên tượng là muốn đã nứt ra một dạng. Khít sâu một hơi, bình phục tâm tính sau, cả cơ ngẩng đầu xem trời, đưa tay một vòng, tức hắc vân tiêu tán, mây trắng đồng bền ánh năng ôn nhu vung xuống tới, nhìn đến, cái thế giới này năng lượng xác thực thụ ta không chế. Nói a, ở cái thế giới này, ngươi liền là thần đồng dạng tồn tại. Cả cừ nhìn đến một cái chu vi rừng sâu núi thảm bộ dáng, tâm niệm khẽ động, chu vi chàng cảnh biến ảo, thành nhiệt đới bãi cát bộ dáng. Dung người phàn nàn, đây là muốn tiêu hao năng lượng A, Không quản lý việc nhà không biết mé quý, chớ làm loạn á hối đảng. Nhìn một dạng ngự soạn tân, cả cừ vô ý thức ho nhẹ một cái. Ngự soạn tân cười nói, ngươi nghĩ nhìn ta xuyên bí kinh nhi? Có thể a, cảm giác dung có chút nguy hiểm a. Cả cừ nói, ngươi, ngươi cũng sẽ độc tâm chờ đã, ta không. Dù người giận dữ nói, người tâm tư đều ghi ở trên mặt ta hỗn đảng. Nói xong lòng dạ cực sâu, cáo ra đây. Khục, khục. Vậy chúng ta tiếp tục vừa mới lời đề, ngươi nói có thể cho ta trở lại nguyên lai like thế giới. Cả cứ dùng hoài nghi ngữ khí nói ra, ngươi trước đó nói qua à? Linh hồn xuyên việt thế giới bích lũy là rất ít lại rất khó sự tình. Là đã nói như vậy, nhưng đó là đối với chúng ta mà thôi. Ngươi không giống, ngươi trước đó cũng đã đi qua một lần, lại xuyên việt một lần là có khả năng. đương nhiên, chúng ta chỉ có thể nói khả năng. Lựu soạn tân nói ra trước đó long mạch lực lượng ngươi cũng cảm nhận được đây là có thể xuyên việt thời không lực lượng vấn đề về phần ngươi có nguyện ý hay không trở về ở chỗ này ngươi là hì ủ gạ cạ cờ cái thế giới này cường đại nhất nhì ra một trong vạn chúng kính ngưỡng còn có người yêu cùng bằng hữu ở trước kia thế giới ngươi chính là một phổ thông công vụ vựa sinh hoạt nhạt nhẽo vô vị ngày qua ngày trọng yếu nhất là ngươi trong xương kỳ thật tẩn giấu đi chiến đấu thừa số sao lại muốn xách vấn đề này không sợ ta trực tiếp bác bỏ các ngươi thể đánh mặt sao cạ mày hỏi vậy ngươi liệu sẽ quyết sao cạ cờ chửi Mặc kệ ta sách không để cập tới, ngươi vô luận như thế nào là sẽ không xem nhẹ vấn đề này, cùng với che giấu, không bằng thoải mái đưa ra đến, đã lộ ra quang minh lối lạc, lại có thể tiết kiệm thời gian. Ngự soạn Tân chỉ Du người, huống chi, chúng ta đã sớm biết đáp án. Hắn đã có độc lập ý thức, cuối cùng không phải ta. Các cơ nhìn Du người một dạng, có lẽ vậy ngươi đã án đây. Ta đột nhiên rất hiếu kỷ, ngươi và Du người đáp án có bao nhiêu khác biệt? Cho ta điểm thời gian a trong lúc vội vã đạt được đáp án, cuối cùng tổng có người sẽ hối hận. Đúng rồi, vậy ngươi từ, từ suy nghĩ. Tốc độ thời gian trôi qua là 8 Ngươi có đầy đủ thời gian từ từ suy nghĩ. Như vậy, chúng ta liền không quấy rầy ngươi. Nói ở đây yêu quái nhao nhau hóa thành bạch quang, trở lại âm dương tháp. Chờ chờ. Cả cứ gọi lại ngự soạn tân, du người đáp án dĩ nhiên là cái gì? Ngự soạn tân giống như cười mà không phải cười, hỏi ta làm gì? Trực tiếp hỏi hắn a. Cả cứ nhìn tấm kia cùng bản thân giống nhau như lúc mặt, hít khẩu khí, phất phất tay, chậm đi không được đưa. Đợi đến chỉ còn lại cả cứ lúc, tâm niệm khẽ động, bãi cắt ghế dựa, che rủ, còn có trong suốt ly pha lê, rượu văn đỏ. Cạc Cử dư hài lòng nằm bãi cắt ghế dựa, cảm giác ánh nắng có chút chói mắt, một bộ kính dâm tự động xuất hiện. Nhìn qua không có ở cân nhắc vừa mới vấn đề. Qua thật lâu, Cạc thở dài một hơi, ngồi dậy, rượu đỏ một giọt không đậu. Trước mắt chẳng cảnh lần nữa biến ảo. Si mang đường đi, không phải rất rộng rãi, hai bên đường đi tọa lạc hoặc cao hoặc thấp, hoặc mới hoặc cũ cao ống. La xuyên Việt trước đó cả Cử dư công tác cơ quan cùng nhà vị trí đường đi. Chương 421, toàn bộ thổ tính. Hắn đang làm cái gì? Ngự soạn Tân Chính đang âm dương tháp phía trên nhìn ra phía ngoài, dù người tiến đến Ngự soạn Tân bên người. Thật đúng là ác thú vị, hơn nữa lãng phí năng lượng, không có gì tốt nhìn, dù sao cuối cùng kết quả đều như thế. Các ngươi nhân loại thật thú vị. Ngự soạn Tân không đầu không đuôi nói một câu, sau đó thản nhiên đi vào trong, chờ trên lệnh thời gian không nhiều lắm liền gọi ta. Đột nhiên, Ngự soạn Tân quay đầu cười hỏi du người, ngươi thực sự là đứng ở chúng ta bên này? Bằng không thì rồi. Du người không tin không phải cười, làm sao? Ngự hồn tỷ tỷ không tin ta hả? Không. Ngự soạn Tân nghiêm túc trả lời, cho tới bây giờ không có hoài nghi tới. Trong một cái mô hình phục khắc đi ra người, thế mà đứng ở khác biệt một phương, đây chính là nhân loại thú vị địa phương một trong. Trước kia ta cảm thấy nhân loại cùng yêu quái kỳ thật chỉ là bề ngoài khác biệt, lực lượng chỉ lệnh, nhưng trên bản chất vẫn như cũ chính là nguyên thủy nhất bản năng thúc đẩy sinh vật. Nhưng là theo lấy thời gian đưa đẩy, ta phát hiện nhân loại cùng yêu quái vẫn có rất lớn khác nhau. Rõ ràng sợ chết sợ đến cực liệt, lại vì cứu kẻ khác mà hy sinh bản thân, rõ ràng nhỏ yếu đáng thương, lại đang bảo hộ hậu đại thời dung cảm được vượt qua tưởng tượng. Giữa lẫn nhau thì thầm, bởi vì chúng ta liền là như thế người, chỉ vậy mà thôi. Cả cơ biến nào ra kiếp trước công tác đường đi cùng sinh hoạt chẳng sợ, đi trong chốc lát, sau đó liền cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Bởi vì một người đều không có sinh hoạt chủ yếu nhất nhân tố liền là người, cùng ai cùng một chỗ trò chơi, cùng ai cùng nhau ăn cơm, cùng ai cùng một chỗ nói chuyện phiếm. cùng ai ngủ chung, đây mới là sinh hoạt trọng điểm không phải sao? Lần nữa phát tay, quen thuộc vừa xa lại tràng cảnh biến mất, trở lại như cũ thành lúc đầu tràng cảnh. Một cái nữ nhân xuất hiện ở trước mặt cả cờ dị. thân trên là màu xám tiểu tây trang phối hợp áo sơ mi trắng, hạ thân là đồng dạng màu xám bao nồng quá gối váy dài, phổ biến trang phục nghề nghiệp, nhưng là nếu như xuyên người rất có mỹ lực, kia chính là đồ đồng phục hấp dẫn. Này, tới là ngự xoa tân, chỉ là luôn luôn kinh tuệ thần bảo. Ung dung hoa quý phong cách ngự soạn tân đột nhiên đổi trang phục nghề nghiệp, cả cớ dứ là không dám trước tiên nhận. Làm sao rồi? Mặc vào đi có chút gấp, sẽ thật kỳ quái sao? Ngự soạn tân còn quay đầu nhìn một cái sau lưng, ba mông váy dài hiện ra chập trùng mà không quá trường, vừa đúng đường vòng cung, là có chút kỳ quái. Không kỳ quái mới kỳ quái a, bởi vì rõ ràng nhỏ hơn một chút a. Cả cớ nuốt nước miếng một cái. Có đúng không? dù người nói ngươi sẽ đưa thích thân này trang phục. Tiểu tử này một chút không đáng tin cậy. Nói xong, ngự soạn tân khôi phục kim tuệ thần bảo trang phục. Không. Cả cơ chỉ muốn nói, du người lần này rất đáng tin cậy. Ngự Soạn tân hỏi, nhìn ngươi bộ dáng, phải có đáp án a? Vâng, Các Cực gật đầu. Như vậy đáp án dĩ nhiên là cái gì? Ta đồng ý các ngươi kế hoạch, đương nhiên, không có khả năng toàn bộ tiếp nhận, càng thêm cụ thể đồ vật, chúng ta cần bàn bạc hòa hợp điều. Không có vấn đề, tất nhiên Hảo phóng hướng lên trên xác định, chi tiết đồ vật đương nhiên muốn cẩn thận cân nhắc. Vậy ta liền không thành vấn đề. Cả cứ thở ra một hơi, tâm tình tư sướng rất nhiều, dù người đáp án giống như ta. Vâng, Ngự Soạn Tân nói, hơn nữa hắn nói, Tiểu hài mới cần lựa chọn, đại nhân toàn bộ đều muốn. Hắn nói muốn đem thế giới bích lũy liền nghĩ một lớp màng xuyên phá về sau, ra ra vào vào, đi tới đi lui đối hai cái thế giới không được sao? Méo một chút đầu, ngự soạn tân nói ra, không biết vì cái gì, du người lại nói những lời này thời điểm. Mặc dù một bản đứng đắn bộ dáng, nhưng ta liền là đặc biệt muốn đánh hắn. Đánh sao? Thực sự là đáng sợ giác quan thứ sáu. Cả cơn vội vàng xua tan trong đầu ngự soạn tân chế phục bộ dáng, nghiêm túc lại hoạt bắt hỏi. Đánh. Ân, lúc này từ tâm là được rồi. Đánh ác sao? Bình thường thôi a, chỉ là đem chân cắt ngang mà thôi. Cái này gọi là bình thường tôi cái kia không tầm thường là cái gì đại tráng diện, cảm giác sẽ đặc biệt máu tinh và tàn nhẫn. Cả cơn cảm thấy về sau tận lực không gây cái này nữa, yêu quái. Lúc này, du người không biết từ nơi đó nhô ra, ngáp. Du người xoa xoa cái mũi, người nào ở nhắc tới ta? Được rồi, ra ngoài sau đó, giúp ta làm một bộ thân thể. Tốt. Cả cơn thuận miệng đáp ứng, ngươi muốn thân thể làm cái gì? Muốn bực ca tinh thần thể năng làm gì? Không thể ăn, không thể uống, không thể tán gái. Du người đột nhiên liền hăng hái, nói cái này, ta liền không thể không phê bình ngươi. Mặc dù sạt rô loại này ou phái lọ lì dáng người là ngươi yêu nhất, nhưng là làm người làm sao có thể nhỏ mọn như vậy đây? Muốn bắt gái, hiểu. Tuna, Sakuza, Ino, Khi nạ tạ, Ảng cổ. Một cái không thu, người nhà sách này có người nâng người. Nó không sót so mấy. Chuyện tới bây giờ, cũng đã không cách nào cải biến, như vậy khai hậu cùng cái này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ta tốt. Ta, ẩm, ngự soạn tân gia quyền. Du người trực tiếp hóa thành lưu tinh. Cái này lưu tinh không phải ví von, mà là sự thật như thế. Dù sao mấy giây sau đó, lấy cả cơ thị lực, còn có thể nhìn thấy du người ở lên không, đồng thời máu muối bao táp. Nếu như nói, dù người là đã từng bản thân, như vậy cả cơ thể hiện tại thật rất muốn cảm tạ giáo dục xã hội, nhượng bản thân sai đường biết quay lại, sống đến hiện tại. Đây chính là ngươi nói từ tâm a. Ngự Soạn Tân nắm đấm nắm chặt, lại mở ra, nội tâm là tương đối thoải mái dễ chịu. A, a, a. Cạ Cư giở cười, hắn sẽ không có việc gì. Không có việc gì, ở không gian này, hắn coi như muốn chết cũng làm không được. A. Bạo lực như vậy Ngự Soạn Tân còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Ngự Soạn Tân nói, vừa mới ngươi làm sao đáp ứng được cái này sao sảng khoái, không giống ngươi a. Ha ha. Cạ lần này là thật cười ta lại không hiểu nhân bản kỹ thuật làm sao làm thân thể đáp ứng là một chuyện làm không ra lại là một chuyện các ngươi thật đúng là giống nhau như lúc lo di ngự soạn tân khẽ cười nói về sau cái này không gian lực lượng ngươi muốn làm sao dùng thì dùng thế đó dù sao đều là du người thu thập nhưng là thần đồng dạng năng lực chỉ ở không gian này không nên đem loại ảo giác này đưa đến đến mọi giới nếu không sẽ bị chết thảm được ta lại không ngu vậy ngươi bản thân quen thuộc một cái cả cứ làm một cái cung tiễn lao phật gia tư thế đưa mắt nhìn ngự soạn tân hóa thành một trận làn gió thơm bay vào âm dương trong tòa tháp Trước kia một mực coi là cái này không gian là âm phong ấn biến dị sản phẩm, chỉ là cảm thấy thật thần kỳ, lại không có nghiên cứu quá nhiều. Cả cừu nhắm mắt lại, cẩn thận lãnh hội năng lượng, cảm thụ năng lượng thổ tính. Những năng lượng này tựa như vô số phát sáng đom đóm, không chỗ nào không có. Cả cừu có một loại kỳ quái cảm giác, tựa như những cái này đom đóm là bản thân tay chân một dạng. Để nó hướng đông, hắn liền sẽ không hướng tây. Để nó đi về phía nam, nó tuyệt đối sẽ không chuyển bắc. Hắn duỗi ra một cái tay, vỗ tay phát ra tiếng. Đang một cái, lòng bàn tay toát ra một đoàn hỏa diễm. Cả cừu đem hỏa diễm ném ra, hỏa diễm biến thành hỏa cầu. Hỏa cầu biến thành biển lửa, sau đó trừ khử ở vô hình, phán phất vừa mới tất cả chỉ là ảo giác. Nguyên lai like như thế. Cả cơ dữ lòng có sơ nộ, sau đó lòng bàn tay ngưng ra một đoàn lôi điện, chỉ đỏ gì dễ thương. Dòng điện trực tiếp tướng một khối cự nham thạch nổ nát vụn. Chương 422, nhiệm vụ mới. Không có kết ấn, thậm chí là cả cơ dưới vẹn vẹn đối hiểu do ngũ thuộc tính nhất thuật nguyên một đám ở trên tay hắn hiện ra. Thủy đột, thủy long đạn thuật. Thủy long lấy không thể ngăn cản tư thế xông ra một đầu khe nước sau, cả cơ rốt cục cảm thấy sướng rồi, du người từ trong đất thoát ra đầu. Không hổ là ta bản thể liền nhanh như vậy lĩnh ngộ được, ngươi không phải là bị đá lên trời, vừa mới thọ tiên, hiện tại xuống đất, có mau bệnh sao? Không có sao, không thể không có sao. Ngạch, được rồi, chơi loại này một trăm vạn năm trước ngạnh, sẽ bị người phun nước số lượng. Nói chính sự đi. Du người từ trong đất gian nan địa bò ra đến, thấy cả cơn muốn một cước đem hắn đạp trở về. Ta nói thật, sau khi rời khỏi đây, mau sớm giúp ta làm một bộ thân thể, chân chính thân thể, có máu có thịt loại kia. Vì cái gì? Cả cơn hỏi, ngươi còn chạ cờ dạ ưu linh lúc, không phải cũng khắp nơi loạn lất sao? Dù người trắng cả cơ một cái, đứng đây nói chuyện không đau eo a ngươi bản thân hồi ức một cái đi, bị họ dội gì mà giết chết sau, phục sinh cái kia bảy này chỉ có thể nhìn xem, ai cũng nhìn không thấy ngươi, ngươi cũng không thể cùng kẻ khác nói chuyện cảm giác. Bảy này ngươi liền không chịu nổi a huống chi ta dạng này cũng đã đến mấy năm, ngươi có thể cùng ta nói chuyện a lâm bầm lầu đầu sao? Dù người yêu thương nói, hơn nữa ngự hồn tỷ tỷ không cho ta bại lộ thân phận, cho nên có thể bồi ta nói chuyện chỉ có một đám yêu quái. Càng thật, không muốn cảm thấy ngự hồn tỷ tỷ giống người, liền cảm thấy yêu quái nhất tộc cùng nhân loại không sai bị lắm, ngoại trừ ngự hồn tỷ tỷ cái khác yêu quái nhìn ta đều cảm thấy ta là mùi thật à? vậy ngươi còn đứng ở yêu quái một bên? cắt, ta là đứng ở ngự hồn tỷ tỷ một bên, mới mặc kệ những người khác rồi. ngươi hiểu không? chúng ta chính là như vậy người, mặt ngoài tuân theo quy củ, nội tại tùy hứng. Cả cực nghĩ suy nghĩ một chút, kỳ thật cảm thấy du người hành vi ngược lại là phù hợp tự thân hành vi hình thức. được rồi, làm một bộ thân thể không có vấn đề, nhưng ta cũng nói, ta không có một bên mặt kỹ thuật dự trữ, tổng không thể tìm họ dỗ mà hợp ta cũng được cả, ta không để ý ta nhớ kỹ trước tiêm ngươi không chán ghét như vậy họ dỗ mà, làm sao hiện tại lao nghĩ đến giết chết hắn à. Trước tiên là đứng đấy nói chuyện không đau eo, tưởng tượng cùng chân thực có đôi khi chênh lệch so người tưởng tượng đại. Cả Cư Lạc lắc đầu, tóm lại, cái này phương pháp ngươi cũng đừng nghĩ. Hắc Hắc, ta cũng liền vừa nói như vậy. Dù người ở mặt, kỳ thật, ngươi hiện tại cũng đã có thể làm được à? Không cần như vậy phiền phức. Năng làm được. Ta làm sao? rằng đến một nửa, Cả Cư Linh quang nói lên, ngươi là nói băng vải cự nhân? Không sai. Dù người giơ ngón tay cái lên, Bạo Vương Chi Nguyệt cùng sinh mệnh chi thụ hấp thu huyết cùng sinh mệnh lực quá trình là có thể nói chuyện, đây chính là băng vải cự nhân nơi phát ra. Ngươi hiện tại muốn làm liền là tướng băng vài cự nhân làm nhỏ xuống, tinh tế hóa. Được thôi, ta sẽ nghiên cứu một cái. Cả cơn xem như đáp ứng. Trước đó du người mặc dù cố ý nói một chút tràn ngập ác ý mà nói, muốn hù dọa hoặc chọc giận cả cơn tính trò đùa quái đàn a, nhưng du người có một chút không có nói sai, liền là hai người trước đó trên linh hồn liên hệ. Cái này khiến cả cơn đánh đáy lòng đối du người tự nhiên mà nói thân cận cùng tín nhiệm. Nếu như không phải loại này trên linh hồn cộng minh, cả cơn sợ rằng sẽ trước tiên hoài nghi, du người phải chăng muốn tu hú chiếm tổ chi khách, thay thế bản thân. Không phải là không có loại này khả năng, không phải sao? cái kia trước cảm ơn a, du người nói ra, cái kia không cấy dày người nghiên cứu, hiếu nghĩ nhắc nhở, ngũ thuộc tính nhận thuật nghiên cứu có chừng có mực A, đối với ngươi tới nói giá trị không lớn, cái này không gian năng lượng lợi dụng phương thức năng làm được có thể không chỉ như vậy ném một cái ném, từ từ sẽ đến. nói xong, một trận gió dường như trôi đi, vội vã như vậy làm gì nha, cho thêm điểm nhắc nhở được hay không, thực sự là, cạ cơ ngoài miệng nhắc tới, không có thật sinh khí, có một chút du người nói không sai, sử dụng ngũ thuộc tính nhận thuật là lợi dụng những năng lượng này nông cạn nhất phương thức, ở cạ cơ lý giải có thể đem cái này tinh thần không gian coi như độc lập với tự thân trạng cờ dạ hệ thống mặt khác một bộ hệ thống ở cái này không gian tinh luyện năng lượng chuyển hóa làm mang thuộc tính trạng cờ dạ sau đó phóng ra ý vị này không những là ở cái này không gian bên trong cho dù là ở trong hiện thực các cơ cự cũng có thể sử dụng toàn bộ thuộc tính nhân thuật cái này nguyên lý và khoa học nhẫn có cùng loại địa phương khoa học nhân cụ là tướng nhân thuật phong ấn ở quyền chủ kích phát sau phóng thích nhân thuật nhân thuật thuộc tính cùng người sử dụng không quan hệ chỉ cùng phong ấn nhân thuật có quan hệ chỉ bất quá các cơ tinh thần không gian không cần phong ấn nhân thuật mà là trực tiếp chế tạo. Nhẫn thuật chế tạo quá trình phát sinh ở trong tinh thần không gian, dạng này mang ý nghĩa cả cơ duy lợi dụng tinh thần không gian nhận thuật không cần kết tấn. đương nhiên, vẫn là chỉ cả cơ suy đoán cùng tưởng tượng. Phải chăng năng đạt tới loại này trình độ vẫn là ân số? Chỉ có thể nói dựa mắt mà đợi. Hơn nữa, liền như là du người nói, tinh thần không gian năng làm được cũng không chỉ lần này đâu đâu. Cả cơ trước đó chỉ là sử dụng ngũ thuộc tính nhân thuật, mỗi một cái đều nhẹ nhõm làm được. Cái kia âm, dương thuộc tính cùng cái khác bí thuật đây. Nếu như có thể dùng hợp thành huyết kế giới hạn đặc thù trạng cơ dạ, phải chăng có thể sử dụng huyết kế giới hạn đây? Nếu như huyết kế giới hạn thực hiện, huyết kế đào thải. Huyết kế vong la vẫn là một sao, loại này khả năng chỉ cần nghĩ suy nghĩ một chút liền có thể cười tình a. Cả cớ lần nữa nhắm mắt lại, ở vô số năng lượng đom đóm trong tìm kiếm những cái kia tương đối đặc thù. Rất nhanh, những cái này đặc thù đom đóm tập trung ở trước mặt cả cờ, bọn chúng nhan sắc cùng phổ thông đom đóm hơi có khác biệt, trên người mang theo cầu vòng qua mang. Đây là, không sai, ta thu thập trả cờ ra nguyên tắc chỉ có một cái, ai đến cũng không có cửa tuyệt. Chỉ cần đã từng ở trước mặt ngươi sử dụng qua huyết kế giới hạn, bất kể là địch nhân, vẫn là bằng hữu, ta đều là năng trộm một chút là một chút. Du người thanh âm lại nô ra. Ngươi mới vừa nói trộm a, không muốn để ý điểm ấy việc nhỏ. Dù người nói ra, bất quá ta nhắc nhở ngươi một cái, những cái này trả cờ dạ liền chỉ có những cái này, dùng một chút ít một chút. Còn nhớ rõ từ sớm nhất từ dạ xạ trên người thu hoạch được từ độn trạ cờ dạ à, bản số lượng có hạn, sử dụng hết liền không có. Làm sao bây giờ? Tự mình nghĩ biện pháp giải quyết ta. Đã biết. Còn có lần sau có thể hay không không muốn như thế xuất quỷ nhập thần. Người dọa người sẽ dọa chết người. Ta thế nhưng là ngoại trừ ngươi bên ngoài, ở cái này không gian nắm giữ quyền hạn tối cao người, điểm ấy quyền lực đều không có sao. Dù người thanh em biến đáng thương nhìn đến nếu như nói Cả cơ Dư là chủ nhóm, cái Tiêu Du người liền là nhân viên quản lý. Dù sao hỗ trợ quản lý một cái nhóm vẫn là cho điểm quyền ra, chỉ cần không đương quyền hạn chó là được. Cả cơ Dư không còn để ý tới hắn, chuyên tâm giải tỏa kết cấu những cái kia huyết kế giới hạn năng lượng. Trước từ phù hợp nhất thưởng thức bắt đầu. Ân, băng độn a. Băng độn từ phong hỏa thủy thuộc tính hai loại trạng cơ dạ chế tạo ra, nhưng không phải đồng thời thả ra phong thuộc tính nhận thuật cùng thủy thuộc tính nhận thuật liền là băng đột, gọi là tổ hợp nhận thuật. Băng độn trạng cơ dạ là ở trong nhân thể hợp thành đặc thủ trạng cơ dạ, lại sử dụng đặc thủ trạng cơ dạ phóng ra nhận thuật cho nên cần đặc thù huyết mạch, cho nên mới gọi huyết kế giới hạn. Cả cơ thử nghiệm tướng phong thuộc tính trạng cờ dạ cùng thủy thuộc tính trạng cờ dạ hỗn hợp ấy, nhưng là quấy đỉnh chỉ sau, phong thuộc tính năng lượng cùng thủy thuộc tính năng lượng mặc dù hỗn hợp cùng một chỗ, nhưng là không có sinh ra đặc thù trạ cờ dạ. dạng này trạ cờ dạ, không cần nói băng đột, liền phổ thông nhân thuật đều phóng ra không được. quả nhiên không có đơn giản như vậy đây. chương 423, ngoại giới phản ứng. huyết kế giới hạn liên quan đến di chuyển, di chuyển liền là gen phương diện vấn đề. cho nên chỉ là tướng hai loại bất đồng thuộc tính trạng cờ dạ thu bạo hỗn hợp ấy nhất định là không làm được. Cả cừu cũng là như thế cảm thấy, nhưng nghĩ là một chuyện, làm là một chuyện. Thí nghiệm loại này đồ vật đều không có khả năng đều cần thí một lần. Hơn nữa cả cừu cũng muốn thử xem hai loại trả cờ giả ấy hợp lại cùng nhau sau có thể hay không duy nhất một lần phóng xuất ra tổ hợp nhân thuật. Đi qua từ tiễn, đáp án dĩ nhiên là không được. Tựa như hai cái chương trình vẹn vẹn tướng dấu hiệu tùy ý tổ hợp, lấy được cuối cùng chỉ là một đống luận mã. Chờ chút, tùy ý tổ hợp không được, cái kia có tự có kế hoạch tổ hợp có thể hay không đi thông, hoặc là thiết kế một bộ giống máy tính một dạng nhiều nhiệm vụ đa tuyến trình xử lý hệ thống, đi đến đồng thời phóng thích nhiều cái nhã thuật. Cẩn thận ngẫm lại mà nói, Hồ Cả Đệ Tam Tuyệt Kỹ, năm độn. Đại Liên đánh thuật nguyên lý là như vậy sao? Cả cơ lập tức hủy bỏ, đại liên đánh thuật cần bản thể tính cả 4 cái phân thân phối hợp, lợi dụng nhận thuật tương sinh tương khắc tương khắc hiệu quả, triệt tiêu nhận thuật cùng hình thành đại bạo tạc. Tư kỹ thuật độ khó tới nói, đại liên đánh thuật tuyệt đối là siêu cao độ khó, người sử dụng không những muốn nắm giữ ngũ thuộc tính trạng cơ dạ, còn thuần thục hơn sử dụng ngũ thuộc tính nhận thuật, đồng thời chính xác siêu khống, đưa về S cấp nhận thuật một chút không quá phận. Về phần cả cơ tưởng tượng đồ vật cùng đại liên đánh thuật còn có rất lớn khác nhau. Đại liên đánh thuật là 5 cái nhận thuật ở giữa điều phối. Mà cả cơ tưởng tượng đồ vật là một cái nhận thuật trong bao hàm chí ít hai loại thuộc tính cao nhất bảy loại thuộc tính nhận thuật. Nhưng, cái này giống như đã là mặt khác đề tài. Phong khách. Cả cơ ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt thảm, duy trì ngay từ đầu tư thế. Chỉ là hắn trung quanh một vòng người. Bắt đầu đi. Thu nạ phất phất tay, nữ vương phạm mười phần, chỉ là giữa lông mày là ngượng điệu lo lắng. Vâng. Dạ mã nạ cả ý nổi chỉ mang theo thủ hạ khẩn trương mà có thứ tự địa bố trí quyền chủ, vẽ lấy phức tạp nếp nhăn. Đây là dạ mạn nạ cả nhất tộc bí thuật, tác dụng là tăng phúc tinh thần lực lượng, nhất bản dùng cho thẩm vấn lúc, trực tiếp xâm luấn đại não, nhìn trộm tinh thần thế giới, trực tiếp đọc đến tình báo hoặc công phá phạm nhân tâm phòng. Cùng nhất bản tình huống khác biệt là, chú văn trong gia nhập rất nhiều bảo hộ biện pháp, dù sao bọn họ không phải vì thẩm vấn các cơ dự, chỉ là vì làm rõ ràng phát sinh sự tình gì. Lúc này, Kết giới đám người tiến đến báo cáo. Hoa Hành đại nhân, Kết giới bố trí hoàn tất. Nạ gật gật đầu. Ở bên người Nạ là Hỉ Ủ Gạ A cùng Hỉ Gạ vậy. Ở Hỉ Gạ nhất tộc tự trị tộc địa làm lớn như vậy động tác không có khả năng không thông chi Hỉ ủ gạ tộc trưởng. Về phần Hỉ ủ gạ Long Bảy, ở Hỉ ủ gạ phân gia nắm giữ siêu cao lực ảnh hưởng, đồng thời còn là cạ cơ dân tộc. Hỉ ủ gạ Hỉ Ại tiếp vào ám bộ thông tri, chạy tới cạ cơ dân ở bên ngoài, nhìn thấy một nhóm lớn ám bộ nhị dạ vây quanh vị tử, trong lòng lúc ấy liền lộp bộ một cái. Chẳng lẽ cạ cơ làm thất thường gì sự tình? Mặc dù cạ cơ là nhượng tông gia địa vị rất xuống ngàn trượng kẻ cầm đầu, nhưng hắn cũng là nhượng Hỉ ủ gạ nhất tộc càng thêm cường đại anh hùng, Hỉ ủ gạ nhất tộc mặt bài nhân vật, nếu như phản bội chạy trốn, hôm đó hướng nhất tộc đằng sau thời gian thì có điểm khó khăn. Nhưng là Các cơ khả năng phản bội chạy trốn sao? Hiu gạ -hi -si nghĩ không ra bất kỳ lý do gì. Lực lượng, quyền lực, thân nhân, người yêu, bằng hưu, cả cơ dược ở Cổ Nô -no Hạ nắm giữ đồ vật có thể sương hoàn mỹ, điên rồi đều sẽ không phản bội chạy trốn à? Suy nghĩ, Hiu gạ -hi -si đi vào việt tử, nhìn thấy Tsuna, gì xảy ra? Hiu gạ long vậy. Dạ ma nà Cả y nội chi, dạ si cả củ. Cổ nộ -no Hạ trước mắt như mặt trời ban trưa thanh niên trai trắng, phe cái cách cơ hồ đều ở. Sau đó, Hiu gạ Hia -si thấy được cả cơ -no -si, con mắt kém chút khiêu đi ra cả cơn ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, trên người trả cờ dạ tràn ra đại lượng chà cơ dạ, mắt trần có thể thấy những hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ kem chút chấn kinh là những cái này trả cơ dạ thuộc tính thỉnh thoảng liền sẽ phát sinh cả biến, một hồi hỏa thuộc tính, một hồi thủy thuộc tính, một hồi phong thuộc tính, như đèn kéo quân. a, bên cạnh có người đột nhiên nghẹn ngào gọi đi ra, là hỉ ủ gạ sàn đồ, hắn vội vàng bưng kín miệng, chuyện gì xảy ra? hỉ ủ gạ long cũng sàn đồ, khí 10 phần bất mãn, bình thường rõ ràng là vững như vậy chọn một người, hít một hơi, hỉ bình phục tâm tình. Ta nhớ kỹ cả cần thuộc tính chỉ có hỏa, phong, thủy, âm, dương, không có lôi cùng thổ. Ngươi xác định?" Kỳ gạ Long cũng như mày, bởi vì cả cần mới vừa rồi còn lốt bôp do điện đây, rõ ràng hướng bên ngoài bước lên lôi thuộc tính trả cơ dạ. "Là, lúc ấy cả cần không có trả cơ dạ thuộc tính giấy thử, hay tìm ta muốn, đo thời điểm ta còn tại trận đây. Có thể hay không là đo thời điểm nghiên kỳ quá nhỏ, thân thể còn chưa thành thủ. Ngươi trả cơ dạ thuộc tính cũng không phải cân bằng, có ít người trả cơ dạ lúc còn tầm bé quá ít, đến mức giấy thử đều đo không ra, theo lấy tuổi tác tăng trưởng mới dần dần hiện lộ. Dị lệ dạ cùng cả cơ dữ ở chung thời gian rất nhiều, hắn nghĩ nghĩ, xà đồ nói không sai, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra, cả cơ trên người ngươi phát sinh sự tình gì? Trước hết nhất, phát hiện dị thường ám bộ nỉ ra nguyên bản cả cơ hôm nay hẳn là trước kia hướng xuống báo cáo hôm qua phát sinh sự kiện, nhưng là mặt trời lên cao, cả cơ không có xuất hiện, chẳng lẽ là quá mệt mỏi? Nà nghĩ như thế, liền tiếp tục làm việc công, thẳng đến xì si dùn đưa tới công chưa. Có thể hay không lúc chiến đấu bị thương, hôm qua nhìn xem không có chuyện gì, A chẳng lẽ là sợ chúng ta lo lắng, hiện tại thương thế bạo phát, nà có chút lo lắng trực tiếp phái ra ám bộ lị ra. Ám bộ lị giả chạy tới cả cơ trong nhà, phát hiện cả cơ trên người hiện tượng dị thường, đồng thời đối ngoại giới không có phản ứng, không dám tự tiện làm chủ, lập tức hồi báo hòa ảnh. Sau đó liền lạt sú nạ đích thân tới, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng, chú nạ cũng không nhìn ra đơn hề. Lại sau đó liền lạt sú nạ từng đạo từng đạo khẩn cấp triệu tập mệnh lệnh ban bố chi xuống, cố nô hạ đủ loại đỉnh cấp nhân tài tập trung ở cả cơ nhà nhỏ, thay nhau ra trận. Trước mắt duy nhất có thể lấy xác định là, thân thể cơ năng hoàn toàn không có vấn đề, vấn đề xuất hiện ở phương diện tinh thần. Có thể hay không là chúng huyết thuật? Có người đưa ra nghi vấn. Cả cơ hiện tại tình huống, ngoại trừ hướng bên ngoài bước lên trả cơ dạ, triệu chứng cùng chúng huyễn thuật phi thường giống. Dỗ thị cùng hệ lại cùng cụ dạ mã nhất tộc huyễn thuật chuyên gia nghiên cứu thật lâu, ra kết luận là cả cơ dự tinh thần bị giam cầm. Thế là, dạ mã nạ cả nhất tộc ra sân, tộc trưởng dạ mã nạ cả ý nổi trịa tự mình cầm đau. Không có sự tỉnh. Unsozuga an nuôi Sado. Ân. Sado gật gật đầu, trên mặt vệt nước mắt chưa khô, hắn liền là ngủ được tương đối nặng. Lúc này, dạ mã nạ cả ý nổi tria chuẩn bị công tác hoàn thành. Bắt đầu đi. Tuna hạ mệnh lệnh. Giả Mạn Nạ Cả Ý nổi trịa đầu mang theo tăng phúc tinh thần lực lượng dụng cụ, cùng thủ hạ vây ngồi ở cạ cự chu vi, chờ chú văn bắt đầu phát sáng lúc, bọn họ tinh thần lập tức tiến vào cạ cự trong đầu. Bóng đêm vô tận, đây là Giả Mạn Nạ Cả Ý nổi trịa cảm giác, hắn ở trong bóng tối không ngừng lục lọi, thời gian cảm giác cùng không gian cảm giác hết thảy mất đi, càng ngày càng nôn nóng. Đột nhiên, Giả Mạn Nạ Cả Ý nổi trịa đầu hốc tê dần, mơ hồ nghe được giống như là phản nản thanh âm, không ý tứ. Sau đó Giả Mạn Nạ Ý nổi trịa liền bị đá một cái ra cạ cự tinh thần thế giới. Chương bốn lấy lại tinh thần. Một cái nhân thuật bao hàm năm loại thuộc tính nghiên cứu bị cả Cờ Tử tạm thời gắt lại, tiếp tục nghiên cứu huyết kế giới hạn vấn đề. Huyết kế giới hạn dính đến gen vấn đề, di chuyển gen cải biến huyết kế nghỉ dạ trả cờ dạ hệ thống, nhượng hai loại bất đồng thuộc tính trả cờ dạ hỗn hợp sau, không còn là đơn giản quấy, mà là phát sinh phản ứng hóa học. Chúng ta đều biết rõ nhân thuật ở giữa tồn tại tương sinh tương khắc quan hệ, nhưng là bất đồng thuộc tính trả cờ dạ ở giữa lại không có loại quan hệ này, hai bên ở giữa hình thái ổn định, cho dù là hỗn hợp, cách rời sau đó, chất cùng lượng đều sẽ không phát sinh biến hóa. Chẳng lẽ, cần chất xúc tác? Cả Cờ đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên sau đó càng nghĩ càng cảm thấy đáng tin cậy. chất xúc tác ở phản ứng hóa học trong tác dụng là không thay đổi biến hóa học cân bằng, mà có thể đổi biến hóa học phản ứng tốc độ. hiện tại bất đồng thuộc tính trạng cơ dạ không có phát sinh phản ứng hoặc có lẽ là phản ứng tốc độ cực chậm, khả năng liền là khuyết thiếu chất xúc tác. nếu như cả cơ đoán không sai mà nói, cái này chất xúc tác hẳn là đặc thù huyết mạch. nói xác thực, liền là ước số sụ kỵ nhất tổ huyết mạch, tiềm ẩn ở trong gen di truyền xuống lực lượng. cả cơ có chút hận à, vì sao thi đại học xong liền đem sinh vật học tri thức đều trả lại lão sư à? chân chính sách đến lúc dùng mới thấy ít. giải quyết một vấn đề, như vậy càng nhiều vấn đề hiện ra. Tỷ như đồng dạng là tư độn, có khống chế cắt sắt, có khống chế bụi vàng, vì cái gì khống chế đồ vật khác biệt. Sa ẩn tư độn là sa ẩn ở nghiên cứu sủ cả cụ trạ cờ dạ sản phẩm. Tổ tiền bối cũng không có loại này năng lực, như vậy phải chẳng có thể giả định có số sủ kỳ trong huyết mạch, đại bộ phận nắm giữ có thể kích phát huyết kế giới hạ gen, chỉ là những cái này gen ở vào ở tính, thông qua đặc thù điều kiện liền có thể kích phát vì hiện tính. Sau đó tướng loại này hiện tính gen di truyền cho con cái. Dạ xạ cùng ta gà ạ dạ liền là chân thực cán lệ. Tất nhiên chỉ cần có đặc biệt hiện tính gen, liền khả năng kích phát huyết kế giới hạn như vậy một người trên người có thể nắm giữ nhiều cái hiện tính gen, sử dụng nhiều cái huyết kế giới hạn đây. Cả cương nghĩ tới mẹ tờ dù mị cùng cả bù tổ, mẹ tơ rùa mị thiên sinh có thể sử dụng hai loại huyết kế giới hạn, phí đột cùng tan đột. mở đầu, cả bù tổ thông qua tay ghép tơ ẩn năm người chúng tế bào, đồng dạng nắm giữ số nhiều huyết kế giới hạn. Cả cương càng nghĩ ý nghĩ vượt thanh tỉnh, quả thực là cấu tứ như đai tháo, một phát không thể vãn hồi. lúc này, du người đột nhiên xông ra, có chuyện mau nói, có dám mau thả. cả cương chính này đây, bị người quấy rầy, ngữ khí có chút sông. du nhân đạo, ngươi biết rõ bản thân ở chỗ này gây người bao lâu sao? bao lâu? cả cơn sướng sở cảm giác không bao lâu a ta cũng không tính dù sao thế giới bên ngoài cũng đã nửa đêm ta lâu như vậy tốc độ thời gian trôi qua không phải tám một sao ta đi cái kia không phải nói ta ở cái thế giới này trong ngây người ba bốn ngày không cảm giác à đương nhiên không cảm giác ở trong này không có nhật nguyện tinh thần biến hóa cũng sẽ không đói sẽ không mệt mỏi một khi đắm chìm xuống dưới thời gian soát phớt qua đùa với ngươi trò chơi mê mẩn thời giống nhau a vậy ta chạy trước ân đừng quên thân thể sự tỉnh cả cơ từ tinh thần thế giới trong lui ra ngoài trước đó vì cùng cả cớ nói chút bí mật, dù người tạm thời che giấu cả cớ đối ngoại giới cảm giác, nếu không bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, hắn làm sao có thể ngốc ở trong tinh thần thế giới hoàn toàn không biết gì cả. ta đi. cả cớ mở to mắt, giật này mình, đâu chỉ cả cờ vây quanh cả cờ người cũng là giật này mình. cả cớ nhìn một chút trên mặt đất chú văn, nhìn xem ôm đầu già mà nạ cạ y nổi trợ, nháy nháy mắt nói, các người, ai, ta đã biết, ta nổi, ta sai, xin lỗi a, các vị thúc thúc cá gì, a phốc một đầu kim tới. Ô, ô, ô. Sạt rô một thanh nước mũi, một thanh nước mắt, ngươi làm ta sợ muốn chết giá hỗn đản. Ta sai, ta sai, lần sau sẽ không a không, không có lần sau. Cả cỡ giống tiểu hài một dạng, sau đó đối người chung quanh nói ra, các vị không thích hợp thiếu nhi à, phiền phức quay đầu. Kết quả nên đón một đám người trợn mắt nhìn. Vừa nói như thế, sạt ngược lại thèm thùng, đẩy ra cả cỡ đem đầu trôn ở Usoji Uga trước ngực. Vì cái gì là trước ngực? lấy sạt rô thân cao cũng trôn không đến này Uga ảo bả vai à. bất quá lây dáng người ngược lại sẽ không rồi đến người. dã cả tiền bối, ngài vẫn tốt chứ nói lời này thời điểm, du người đem ký ức truyền tới. gã mã nã cạo ý nổi trịa kỳ thật liền cả cơn tinh thần thế giới biên giới đều không sở đến, chỉ là một đầu đâm vào du người chế tạo cái hộp đen, sau đó lại không biết chưa phát giác bị phản xâm lấn, thẳng đến du người chơi đủ rồi, cảm thấy không ý tứ, mới bị người nhất thay rơi rơi. không có việc gì. gã mã nã cả ý nổi trịa lúc này nhãn bất tỉnh pháo hoa, đoán chừng muốn đủ thay ba bốn ngày. xin lỗi, xin lỗi. là du người làm, nhưng có vẻ như từ tự mình tiến tới xin lỗi cũng không tật xấu a. tổn thương người sự tình là vô ý hơn nữa không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương nghĩ đến lấy giả mã nạ cạ y nổi trịa khí độ căn bản sẽ không để ở trong lòng Cả cơ dự hiện tại trong lòng bát ăn là bởi vì du người phản xâm lớn thời điểm thuận tay đem nhân gia tinh thần bí thuật cho phục chế một phần lấy cả cơ dứt tính tỉnh bí thuật quẩn trục đặt ở trước mắt căn bản liền không nhịn được hiếu kỳ được chứ tính trước giờ tạo lỗi a giả mã nạ cạ y nổi trịa khoát quát tay lần nữa biểu thị bản thân thật không có để ý nói đi chuyện gì xảy ra du na mỉm cười vờ tay không nói minh bạch tự gánh lấy hậu quả kỳ thật a, không có gì đặc biệt liền là nghiên cứu nhân thuật cạ cơ thuận miệng liền kéo cùng bèn chiến đấu sau, lòng có sở ngộ, nghĩ tới mới đồ vật, cho nên liền đắm chìm trong bản thân tinh thần thế giới trong. Khi ta, trước kia ta cũng thường xuyên dạng này nghiên cứu nhẫn thuật, ngồi xuống liền là cả ngày. dị lệ dạng ở đầu, du lịch lúc cả cơn một mực ở nghiên cứu kỹ năng dung hợp, thường xuyên cũng là ngồi xuống một ngày, chỉ bất quá đó là cả cơn là chủ động không để ý tới ngoại giới, lần này là bị người che đậy mà thôi. bất quá, trước kia ngồi về ngồi, nhưng không có dọa người như vậy cảnh tượng. cái gì? du người kịp thời ở trong đầu hắn phát ra như đèn kéo quân trắng cảnh, cả cơ khóc cười không được, nguyên lai bản thân ở trong tinh thần thế giới hành động phản ứng đến trạ cờ dạ phía trên, ngạnh, không có gì kỳ quái, liền là lần này nghiên cứu tương đối đặc thủ, tương đối thú vị. Cả cơ ruột nhiên nét miệng cười nói, muốn nhìn xem à? Ta thành quả nghiên cứu. Di dã dã vào đầu, cảm giác ngươi muốn trang bức à, nhưng liền là ngăn không được hiếu kỳ a được rồi, cho ngươi cái này cơ hội à, sẽ không trang bức có hại người khác thể sát tinh thần khỏe mạnh, có chừng có mực. Ju Na nhớ tới cả cơ một đêm học được âm phong ấn chẳng cảnh, cảm giác lại đến thể sát tinh thần thụ đả kích thời điểm. Một đoàn người, Ju Na cầm đầu, Di, -di -dạ cùng hỉ ủ gạ hỉ ạ sau đó đằng sau đi theo cả cơ còn có giả mạ nạ cả y nổi trội mấy cái về phần cái khác người không liên quan nên làm gì làm gì đi mục đích là hỉu gạ tông ra một chỗ lộ thiên sân luyện tập nói là sân luyện tập nhưng thật ra là một chỗ đại đất trống chu vi dùng tường bao lại bày biện chút luyện tập dùng đạo cụ cả cơ đứng ở đất trống trung ương nhắm mắt lại hai tay chắp tay trước ngực tín hiệu từ từ mở mắt hàng nghĩa ta muốn bắt đầu trang bước cẩn thận chương 425, tàn hỏa thái đao chắp tay trước ngực hai tay chậm rãi tách ra lộ ra chuôi đao sau đó là lưỡi đao tựa như từ trong lòng bàn tay trong rút ra một cây đao chỉ lần này bước cách cũng đã thẳng bước 61 phần, cũng đang hợp cách dây trở lên. Chúng ta đều biết rõ ma thuật hiệu quả rất thần kỳ, nhưng làm một khi để lộ bí ẩn trong đó, thường thường đơn giản cho người gọi thẳng như thế đơn giản. Vấn đề là, như thế đơn giản ngươi làm sao không nghĩ đến? Cặc cơ hiện tại làm kỳ thật liền là đem sư tử hoàn từ hệ thống nhà kho lấy ra đến. Sư tử hoàn nguyên danh mưa cắt, là cặc cơ phụ thân di vật, ở cặc cơ sau khi sinh, thì ủ gạ chết cũng là để cặc cơ trộm sau một lần nữa mệnh danh nó. Đao vật liệu đến từ phù là thảo kiếm nổi danh thần khí, có thể khống chế lôi điện danh đao. Đương nhiên Sư tử hoàn chỉ là phù du nô mì ta mà một bộ phận, kế thừa nhẫn nhịn đặc điểm, cứng rắn, sắc bén, chịu nhiệt độ cao, chịu nhiệt độ thấp. Không những như thế, ở gen đúc quá trình bên trong, trong Dao dung nhân quý giá trả cờ dạ kim loại. Đáng tiếc, cả cơ dao thuật đồng dạng, bình thường cũng không áp dụng ngũ thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa. Bởi vậy sư tử hoàn xem như Minh Châu bị long đồng đại bộ phận thời gian nằm hệ thống trong kho hàng hít bụi. Hôm nay lấy nó trăng bước, xem như di bổ một cái. Sâm La và Tượng đều là thành cho, lưu nhận ngư hỏa. Theo lấy cả cơ vang hữu lực đọc lên trạm cách đau lưu nhận ngư hỏa giải phóng nữ trên thân đao tuôn ra một đoàn hỏa diễm, đồng thời, cả cờ trên người kim môn nô nháy mắt biến thành hỏa hồng áo lông, hỏa thừa kiều nhất khóa thay đổi trang phục, liền hỏi ngươi có sợ hay không a, cạ cờ vô cùng đơn giản vung đao chém xuống, trên thân đao hỏa diễm đột nhiên bành trướng, biến thành 40 mét lớn lên đao, ầm, trên mặt đất lưu lại một đầu thật dài danh sâu, ma sư tử hoàn khôi phục nguyên trạng, trên thân đao quấn vòng quanh màu quít hỏa diễm, ở đây hỉ ủ gạ tộc nhân có ba, hỉ ủ gạ hỉ, si, hỉ ủ gạ long cùng hỉ ủ gạ sạn độ phụ tử, ba người đều mở to hai mắt nhìn. Không phải hỏa diễm có công kích có bao nhiêu hoa lệ hoặc quy lực lớn bao nhiêu, mà ở đối hỏa diễm bản thân. Hy Vũ Gà nhất tộc xưa nay là không cần ngũ thuộc tính nhân thuật, không phải là không muốn, cũng không phải không thể, mà là sử dụng so với bình thường nhị dạ phải hao phí đại giới càng lớn. Đương nhiên, nhất bản nhị dạ cũng không giống Hy Vũ Gà tộc nhân một dạng toàn thân huyệt đạo phát ra chạ cơ dạ. Chỉ có thể nói có bỏ có được. Ở cạ cơ bắt đầu giải lúc, ba người cũng đã cường hóa bị ạ tiểu gặm, quan sát cạ cơ Trả cơ dạ tính chất biến hóa. Nhựa bọn họ mở rộng tầm mắt là, cạ cơ thể nội chạ cơ dạ lưu động bình thường, không có phát sinh tính chất biến hóa. Như vậy vấn đề đến cái này hỏa diễm chạm là chuyện gì xảy ra? bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra cả cờ nắm giữ ngoài định mức một bộ trả cờ dạ hệ thống. nếu như về sau khoa học nhẫn cụ ra mắt, bọn họ đại khái liền có thể tự nhiên nghĩ thông suốt. hiện tại, bọn họ chỉ có thể, ô, oh. tú nạ cùng gì gì giả giả không phải hìu gạ tộc nhân, chấn kinh trình độ đại khái liền là tốt bữa bộ dáng, năng đánh hắn sao? nếu như không phải đánh không lại, cả cờ không có chú ý những người khác, giả bộ một chút, liền trầm mê, không, đám chìm xuống dưới, hắn trong lòng khẽ động, trực tiếp tướng tưởng tượng tượng thuật dùng ra, bằng cài, tàn hỏa thái đạo, đông hấp nhập lưỡi đao, Tây Tàn Nhật ngũ cáo. Tàn Hỏa Thái Đao là lưu nhận nhược hỏa bằng cải hình thái. Nếu như Tử Dạ Mã Mộ Tổ gần như sử sải gãy cù nhi sử dụng, hắn lực lượng đủ để tướng thi hồn giới trong lượng nước từng điểm một bốc hơi hầu như không còn. Thi hồn giới lớn bao nhiêu? Cả Cừr không biết, nhưng nghĩ đến không thể so với giới nị dạ cái này tức mũi đại địa phương nhỏ. Nếu như Cả Cừr có thể dùng xuất cùng Dạ Mã Mộ Tổ gần dị giãy gãy cù nhi một dạng lực lượng, đại khái cũng không cần cái gì tẹn sợi gặng, gìn nhẹ gặng. Đáng tiếc bất kể là lưu nhận nhược hỏa vẫn là Tàn Hỏa Thái Đao, đều là Cả Cạ mô phóng ra đến, chỉ có bề ngoài biểu hiện. Lực lượng chỉ sợ không phải đủ một phần ngàn. Chân chính tàn nhẫn ngủ cáo liệt diễm nhiệt độ có 1500 vạn độ, dù là chỉ là tới gần, đủ để ở nháy mắt hóa thành cho bụi. Cạ cơ tử tàn nhẫn ngủ cáo mặc dù là đồ lậu, nhưng là nhiệt độ đủ để sánh ngang dung độ chạ cơ giả hình thức. Cứ việc cả cơ chỉ là đứng bình tĩnh lấy, nhưng người trung quanh có thể cảm thụ nói hơi nóng của quần. Lấy cả cơ dự làm trung tâm quy tán, chỉ chốc lát sau từng cái mồ hôi đầm địa, chỉ sợ không phải cần bao lâu liền sẽ mất nước mà chết. Dĩ địa dạ đột nhiên tiến lên một bước, thổ độn, địa động hạch, toàn bộ đất chống hạ xuống 2m, thủy độn, đại bộ bổ thuật, Dị Địa Dạ không có đình chỉ, tiếp tục kết tấn, trong miệng tốt ra đại lượng nước, trực tiếp đem bọn họ vị trí biến thành một chỗ lũ lụt đường. Không mấy giây, hồ nước mặt ngoài bắt đầu toát ra mờ mịt hơi nước. Một phút không đến, hồ nước liền sôi trào lên. Thật tốt năng lực a." Dị Địa Dạ cảm thán, tùy thời tùy chỗ có thể chế tạo suối nước nóng, còn có thể trưng nhà tắm hơi. Trú Na biết rõ Dị Địa Dạ chỉ là cố ý sai bảo, có vì lao không tuân theo hiềm nghi, chắn không thể đạp hắn một cước. Bất quá không phải lúc, nàng nhìn thoáng qua ngoại vi thụ mục, có cũng đã bắt đầu biến vàng khô héo, do dự muốn hay không ngăn lại các cự, bởi vì nàng nhìn thấy Ba vây lấy cả cơ hỏa diễm nhan sắc cũng đã từ thanh lam sắc biến thành từ bạch sắc, nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt. Đây không phải hỏa diễm đang biến mất, mà là hỏa diễm nhiệt độ lại tiến một bước tăng cao. Không đợi thú nào mở miệng, cả cơ cứng trả cơ dạ thu vào, ba vây lấy thân thể hỏa diễm tản đi. 8000 độ, ai? Liên 10000 độ cũng chưa tới cật bã. Cả cơ trở dài. Trên thực tế, phổ thông hỏa diễm như hồng sắt cháy sắc hơn 3000 độ, thép cùng sắt điểm nóng chảy ở 1500 độ tả hữu, dung nham nhiệt độ cũng đang 1000 độ tả hữu, thái dương mặt ngoài nhiệt độ 5500 độ. Từ số liệu tới nói, 8000 độ cũng đã tương đối không tầm thường. Nhưng người so với người làm tức trên người. Dã mạ mộ tổ gần dị giật xài gậy củ ni 1500 vạn độ là thế nào làm được? Nếu như hỏa diễm nhiệt độ thật đi đến loại trình độ kia, hắn thân thể là như thế nào tiếp nhận? Chẳng lẽ là tướng hỏa diễm nhiệt độ ngăn cách ở da rẻ bên ngoài? Đó là cỡ nào lực không chế? Các cơ hiện tại phòng ngự nhiệt độ cao rựi vào là trả cờ giáp áo ngoài cùng hỏa thử cừu, 8000 độ không phải hắn có khả năng chế tạo nhiệt độ cao cực hạn, mà là hắn thân thể có khả năng tiếp nhận cực hạn. Nói thật, các cớ đến bây giờ còn cảm thấy dã mạo mộ tổ gần dị gậy củ ni bị làm nhiễm tính toán sau đó đánh bại là không thể tưởng tượng nổi sự tình, nói xong dốc hết toàn lực đây. nguyên bản muốn tướng hỏa thử cựu trực tiếp thu hồi nhà kho, nhưng là tất nhiên xuyên đi ra, không ngại cột tờ lệ một cái inu hơn nữa hiện tại vừa vận năng làm được không phải sao? phong chi tổn thương, cả cứ hai tay cầm đao bổ xuống, đáng tiết sư tử hoàn cùng tiết tái nha hình dạng trên lệch quá lớn, Mùi lao tuôn ra một đoàn gió lốc, trực tiếp tướng hồ nước nước nóng vội bay, hoa lập lạc, đại lượng bầu nước rội mà xuống, rơi vào ngoại vi trên cây hiện thực nhiệt độ cao nhiệt khí, hiện tại lại là nước nóng, những cái này thụ đều chết định, bọn chúng biểu thị vô tội. Người trang bức coi như xong, làm sao thụ thương là chúng ta? Mới vừa rồi là hỏa, bây giờ là phong, còn là lần thứ nhất nhìn thấy Hiu Gà nhất tộc sử dụng uy lực lớn như vậy ngũ thuộc tính nhân thuật. Di Lệ Dạ cảm thán. Hiu Gà Hi A Si biểu thị, ta cũng chưa thấy qua. Chương 426, pháo điện tử. Ngay từ đầu, Cả giống như một lấy được món đồ chơi mới tiểu hải, muốn biểu hiện ra cho kẻ khác nhìn. Ân, liền là khoe khoang, nhưng là chơi lấy chơi lấy, chơi ra cảm giác, giống tàn hoang ngủ cao gió em dịu tổn thương. Cả kỳ thật là lần thứ nhất dùng, điểm ấy nếu là nói ra. Người ở đây đoán chừng muốn quát mồm kinh ngạc, nô hứng sáng tác nhất thuật, cái này nhỏ nói đều không dám như thế đi a. Có thể thấy được tinh thần không gian mô phỏng trạm cờ giả hệ thống công có thể có cỡ nào biến thái. Đại khái cái này cũng năng nói rõ khoa học nhẫn cụ ở tương lai, vì sao sẽ tướng truyền thống nghỉ dạ đẩy nhanh nếu không có đất cắm rủi. Cả cơ sở lên cảm, suy nghĩ đại khái ăn xong bữa cơm, đột nhiên ngẩng đầu, ai ra? Cái kia nhất kinh nhất xạ ngữ khí đem những người khác giật này mình, cho là hắn ra vấn đề gì? Ta cũng quên bây giờ là nửa đêm, á ha ha, xin lỗi, cả cơ giới đầu, không có ý tứ mà nói. Ngươi hiện tại mới biết được là nửa đêm à? Lại là hỏa đột, lại là phong đột. Lân cận cư thúc thúc cái gì muốn hay không ngủ a cũng đang ngủ. Còn tại tạo ra con người, bị ngươi giật mình, không ngóc đầu lên được làm sao bây giờ a? Trở lên là gì? gì Rĩa dạ liếc xéo cả cơn sau, ánh mắt bao hàm sung mãn tình cảm. Cả cơ đáp lại chỉ có, ha, tôi kỳ thật chỗ này sân luyện tập bản thân ở vào cổ nổ hạ biên giới, thì ủ gạ hỉ ạ xi si đêm hôm khuya khoét đem người đưa đến nơi này là đi qua cân nhắc. Nhiều dân là tránh không được, nhưng không như vậy nghiêm trọng. Cái này phụ cận ở đều là hỉ gạ nhất tộc lý dạ, không như vậy không sợ hãi. Dù nạ mặt đen lên hỏi, ngươi nhận thuật che dấu xong, thế thì không có, chỉ là hơi trễ. Nếu không mọi người đều về nhà nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục. Dù nạ giận dữ, lông mày dựng lên, vì ngươi hôm nay chậm trễ cả ngày, chờ xử lý đóng văn kiện thành Sơn, còn ngày mai, ngươi muốn là lại mù nói nhảm, tin hay không ngày mai liền là ngươi ngày dỗ. Được rồi, được rồi, Hảo Nam không cùng nữ đấu, ta vẫn là tiếp tục chơi nhận thuật à? An tâm làm cái dân kỹ thuật, cũng đã biểu diễn hỏa gió em dịu, tiếp xuống cả cờ chuẩn bị biểu thị lôi, bởi vì cả cờ bản thân là không có lôi thuộc tính trạng cơ dạ, cái này biểu thị phi thường có đại biểu tính. Hắn sờ lên bên hông, giống tuyết, xuất trước cửa cái gì đều không mang. Ngạch, ai có thể cống hiến nhỏ suziken? Cuối cùng một cái ám bộ nhì dạ lấy ra một cái, cái này có thể chứ? Có thể. Tạ ơn. Cả cờ đặt ở trong tay đất lượng. Ken. Suziken bị cả cờ ngón tay cái đánh đến giữa không trùng, liên tục xoay tròn, đồng thời cả cờ trên bàn tay toát ra địa quang. Suziken rơi xuống, lơ lửng ở bàn tay phía trên, càng chuyển càng nhanh, tiến tới phát ra cực kỳ chói tai phong minh thanh, cho người muốn cắn chặt răng hàm. Trong lòng liền cùng có con mèo đang điên cuồng cào, không tìm thứ gì đập một đập không thoải mái đây là bổ sung huyệt thuật. Dạ ma nạ cạo y nổi trịa như mày, hiện tại hắn đặc biệt vội. Không phải, dị dị dạ giải đáp, hắn hai cái cấp mô tiên nhân hợp tác liền đặc biệt tam hiểu thanh âm hệ huyệt thuật, liền đơn thuần tâm. Tưởng tượng một cái, dùng móng tay dùng sức cạo pha lê thanh âm đem. Phong minh thanh đột nhiên dừng lại, chỉ thấy cả cờ vung tay lên, mục tiêu là ngoài trăm thước một khối cự nhang. Suy, một đạo màu quýt cổ sáng đông nhiên sáng lên, đông nhiên giọt tắt, chỉ là biên giới tiêu tán năng lượng liền đem hồ nước mặt nước bổ ra, thuận tiện ở đường đấy lần nữa tàn phá. Càng đừng nói gây nên cuộn phong kem chút cho người chân đứng không vững. May mà mọi người đều là lý dạ. Tướng Trạ cờ dạ đánh chúng ở lòng bàn chân, nhà tù cầm chặt ở mặt đất. Ma cạ cự dạ ở trên mặt nước, bất động như sơn. Phong tới cũng nhanh, rừng cũng mau, chỉ thấy cự nham trung tâm xuất hiện một cái thùng nước to lỗ tròn, biên giới sáng lừng lánh, cũng đã pha lên hóa. Có hay không cảm thấy nhìn con mắt? Không sai, liền là Gyeogun. Gyeogun là mỹ sạ cả mỹ cổ tỏ chiêu bãi chiêu thức, lợi dụng điện từ hướng dẫn nguyên lý, tướng du hy tệ lấy sơ tốc độ gấp 3 lần vận tốc gồm thành bản ra. Bởi vì vận dụng tự thân điện từ lực sửa đổi phi hành quỹ đạo cùng gia tốc du hi tệ, cho nên cùng bình thường đã khác biệt, mỹ cô tỏ dẻo gùn ở đánh trúng mục tiêu phía trước là không ngừng gia tốc, bởi vậy nắm giữ cực cao độ chính xác cùng lực phá hoại. Giới lý dạ không có du hy tệ vật này, về phần vì cái gì không cần tiền xu. Rất đơn giản, cái thế giới này tiền xu ngậm sắt tỷ lệ. Lúc này điều kiện có hạn, các cơ chỉ có thể dùng sủ dự kèn thay thế. Bởi vì sủ dự kèn thể tích so du hi tệ lớn, cho nên ban đầu tốc độ thấp hơn gấp 3 lần vận tốc âm thanh, nhưng tầm bắn vượt qua dùng du hi tệ phát xạ pháo điện từ 50m tầm bắn. Cũng không tệ lắm. Cả cơ đối pháo điện từ uy lực cùng thực tế chiến đấu năng đưa cho khẳng định, dù sao ở trước mặt nó, nước sắt pháo liền là cất bã. Ban đầu tốc độ ở gấp 2 lần vận tốc âm thanh, gấp 3 lần vận tốc âm thanh một cái, liền cái này tốc độ, một khi khóa chặt, cơ bản liền không cách nào né tránh. Cùng Mị xạ cả Mị cổ tỏ pháo điện từ khác biệt, các cơ lợi dụng là trả cơ giả chế tạo dòng điện, chuẩn bị thời gian dài một chút. Có tốt, Giao Gun không phải ngốc không xứng sờ lên trực tuyến công kích, bay đi còn có thể dùng điện từ lực tiến hành điều khiển TV. Giao Gun vật lý lực phá hoại tuyệt đối ở lôi độn. Kỳ Lân, đồng dạng cũng là trên lý luận trốn không thoát nhân thuật cho nên gieo có thể nói là s cấp nhân thuật, coi là trước đó hàng phế phẩm thái đao, cả cơ dữ cũng đã phô bày hai cái s cấp cấp bậc nhân thuật. người vây xem sắc mặt càng ngưng trọng thêm, chẳng lẽ cả cơ dữ một ngày thời gian nghiên cứu ra nhiều như vậy siêu cường nhân thuật? nhưng mà sự thật thường thường nhất định phải tưởng tượng càng siêu cường không phải sao? chân tướng là cả cơ lợi dụng xuyên việt trước đó lý luận, ở vừa rồi thời gian ngắn trong tướng lý luận chuyển hóa làm nhân thuật. cả cơ nghĩ nghĩ đi ra hồ nước, tướng hai tay đè xuống đất, chẳng lẽ lần này là thủ đột dị lệ dạng suy đoán, rất có thể, nói nhảm. Ngũ thuộc tính chỉ còn lại thủy độn cùng thổ độn không có biểu hiện ra, chia 5 năm. Các cơn rất nhanh công bố đa án, tay hắn đi lên giương lên, lít nha lít nhít hắc hát sắt cắt sắt lơ lửng, tụ cùng một chỗ. Đồng dạng là mị xạ ca mị cổ tỏ triêu thức, hắc hát sắt kiếm. Tuy nói là kiếm, nhưng các sắt tạo thành hình dạng lại là hắc hát sắt thô roi ra, cũng phát ra ong ong tiếng vang, cẩn thận nhìn mà nói, liền sẽ phát hiện những cái này cắt sắt ở cao tốc chấn động, toàn bộ roi ra như là chạy bằng điện liên cưa. Nếu như bị hắc hát sắt kiếm chính diện rút chúng, đoán chừng không phải biến thành hai mảnh, mà là trở thành suốt cả chu một vật. Từ độn. Tú nạ cùng dị dị giải dạ trong miệng một lời lớn tiếng kinh hô cũng đã thường thấy cả cơ dữ thần kỳ hai người đã sớm giống không nạp điện trấn. chứng coi là sớm mất đi kích tỉnh nhưng giờ phút này bọn họ lại chấn hai người đều là được chứng kiến cả dẹt đệ tam hoặc người khác khôi lỗi từ đột cả cơ dự làm sao sẽ từ đột ấy cả cơ dự nhìn thấy hai người từ nóng tràn ngập tò mò ánh mắt cái gì tự đột điện tử chuyển đổi cũng đều không hiểu cắt miệng môi đồng thời cả cơ dự có chút đau đầu làm như thế nào cho hai vị này vật lý học cơ sở là không lớn tuổi nhỏ học sinh đi học đây nhìn một vòng người cả cơ nắn bản thân là một nhóm cả cơ cảm khái học tốt toán lý hóa đi khắp thiên hạ còn không sợ, ta có đạo lý. Nhìn, trước đó huyết kế giới hạn là sinh vật học, hiện tại dẻo gùn là vật lý học. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, cạ cẩn sẽ không lựa chọn hạ sát kiếm, hẳn là hô to tỷ cả, tỷ cả, địch chủ mười ước vun. Mảnh lết người trái tim nhỏ. chương 427 khoa học nhất cụ. Giới nhỉ dạ khoa học kỹ thuật thụ điểm phải có chút kỳ hoa, có điểm giống sở tìm vụ tây với ma. ở đây mặc dù đều là giới nhỉ dạ trong riêng phần mình lĩnh vực đỉnh tiêm tồn tại, thế mà đối khoa học kỹ thuật có tương đối đi sâu vào dài Chú nạ tinh thông sinh vật y học, dạ mạn nạ cai nổi chia hứng thú là vô tuyến điện, dị dị dạ ưa thích hóa học. Họa phong đơn giản lệch ra đến ngoài không gian. Nhưng mà đây chính là chân thực thế giới nạ vũ tổ. Cái này khiến muốn ở khoa học tự nhiên linh hồn giả bộ một đợt cả cờ trang bức không thành còn mất nắm gạo, cảm giác giống học sinh cấp 3 gặp một nhóm không có chứng nhận tốt nghiệp, nhưng ở riêng phần mình lĩnh vực làm cái phong phú đạo dư xài đại lưu. Không sai, cả cờ mặc dù lớn học bản khoa tốt nghiệp, nhưng tốt nghiệp nhiều năm, nên trả cho lão sư đều còn, có thể có một cao trung trình độ tự trọng là bởi vì không cần khảo thí, thật lên trường thi, có thể khiến cho một nhóm thật. Học sinh cấp ba ngược xuất nóng cứ đến, cho nên làm cả cơ giải thích nói, cắt sắt kiếm không phải từ độn, mà là điện từ chuyển đổi, lợi dụng từ lực khống chế cắt sắt lúc, Có hơn phân nửa người bừng tỉnh đại ngộ, gần một nửa người như có điều suy nghĩ, mặt lộ mê mang một cái không có. Rất khó a, dùng lôi độn thực hiện điện từ chuyển đổi. Di Lệ Dạ nói ra, Di Lệ Dạ nắm giữ 6 loại trả cơ giả thủ tính, phong, thủy, hỏa, thổ, âm, dương, duy chỉ có không có lôi. Nhưng cương là cây độc, chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy sao, lấy gì Di Dạ kinh nghiệm, chỉ cần suy luận, hơi suy nghĩ liền hiểu trong đó chốt. Nào chỉ là khó. Chú nạ tán đồng gì giải dạ thuyết pháp. Dị dạ thông qua lôi độn chế tạo nhận thuật càng thêm tiếp cận với đại tự nhiên trong lôi điện, của bạo mà vô tự. Mà muốn đi đến cả cớ nói tới hiệu quả, cần càng thêm ổn định dòng điện, chỉ sợ liền lam độn đều không đạt được loại kia độ chính xác. Cả cơn sở dĩ có thể làm được, dựa vào là cái kia hoàn toàn lấy hắn ý chí là trung tâm vận chuyển tinh thần thế giới. Dị dạ nói, cho nên nói, ngươi tiểu tử liền là đơn phần đến khoe khoang nhận thuật a. Cái kia, một cái có chút khiếp nhược thanh âm, ở một đám lao đại, giống như là bị bà bà khi dễ tiểu tức phụ. Nói chuyện là một người mặc áo khoác trắng người trẻ tuổi, phương đầu. 3 Bên cạnh hắn đồng dạng ăn mặc áo khoác trắng, tương đối lớn tuổi, vô hắn cái hốt. Đại nhân vật nói chuyện đây, ngươi cầm cái gì miệng? Sau đó hướng su Na đạo, "Hòa ảnh đại nhân, tiểu tử này thường thường ý nghĩ hao huyền, nhưng là thật rất có thiên phú, ta cảm thấy sẽ có trợ giúp, cho nên đem hắn mang đến đây, hắn vô ý mạo phạm." Điểm ấy việc nhỏ, cái gì buốc lên không bước lên phạm. Su Na không để ý, cũng không phải đại danh phủ, từ đâu tới nhiều như vậy đẳng cấp xâm nghiêm rắc dưới quy củ, nàng hướng Phương Đầu Thanh niên nói, "Ngươi muốn nói cái gì?" Phương Đầu Thanh niên nhìn về phía lớn tuổi vị kia. "Ba." Lớn tuổi giả lại vô hắn cái hốt, ảnh đại nhân ngươi nói liền nói nhìn ta làm cái gì cả cơ khỏe miệng co quắp rút dạng này vô xuống cái gì thiên phú đều sẽ đập không a phương đầu thanh niên rụt ruột, ruột cổ nói lôi độn chế tạo lôi điện không dùng đến nhưng là dùng khoa học chế tạo dòng điện đúng a hắn đột nhiên vỗ tay một cái con mắt càng ngày càng sáng có thể đem cả cơ đại nhân thuật ứng dụng nhất cụ thông qua khoa học thủ đoạn khoa học nhất cụ khoa học nhất cụ đơn giản giống như là cử chỉ điên rồ một dạng lớn tuổi giả giơ tay lên nhắm chuẩn phương đầu thanh niên cái cả cơ một phát bắt được hắn thủ đoạn cười cười hắn biết rõ lớn tuổi giả không phải ở trừng phạt phương đầu thanh niên ngược lại là ở quan tâm cùng bảo hộ hắn không quan hệ, không muốn cắt ngang hắn linh cảm. Cả cự rỗn hòa nói ra. Một lát sau, phương đầu thanh niên lấy lại tinh thần. Cả cứ hỏi, ngươi gọi tên là gì? Phương, phương trợ, ban khoa học xa giả phương trợ. Ân, phương trợ đúng không? Đem ngươi linh cảm cùng ý nghĩ chỉnh lý một cái, đưa ra đến phòng thăng yêu, báo lên ta danh tự, sau đó giao cho nạ dạ xì cả mà. Dị. Sau đó ban khoa học sẽ trở thành đứng một cái độc lập tiểu tổ, chuyên môn nghiên cứu khoa học nhất cụ, Do ngươi đến lãnh đạo cái tiểu tổ này. Thật, thật sao? Xa giả phương trợ kích động đến nói năng lộn xộn. Bên cạnh hắn lớn tuổi già không nhịn được tay. Dùng chỉ tiếp rèn sắc không thành thép ngựa khí đối với hắn nói, đương nhiên là thật, cả cơ đại nhân còn sẽ lừa ngươi hay sao? Là, là. Sa Dã Phương trợ mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, không biết là kích động, vẫn là xấu hổ. Cả cơ chuyển hướng Su nói ra, ta muốn nói liền là khoa học nhất cụ. Khoa học nhất cụ. Su không nghĩ ra cả cơ che giấu nhận thuật tại sao cùng khoa học nhẫn cụ liên hệ quan hệ. Cả cơ trầm mặt một hồi, tổ chức một cái ngôn ngữ, giải thích vừa rồi phóng ra nhận thuật nguyên lý. Cho nên nói, ngươi vừa mới nhận thuật dùng là mô phỏng ra đến trạm cơ dạ hệ thống, sau đó dùng cũng là thu thập trạm cơ làm sao cảm giác có điểm giống đang tán dối đây? Tuna có chút hoài nghi, kỳ thật ta nói đồ vật bản thân tại nhận giới đã không phải là cái gì chuyện hiếm lạ. Đầu tiên lợi dụng phong ấn quyển trục tồn chữ trạ cơ dạ kỹ thuật. Nói xong, cạ cơ nhìn gì diễn ra. Cạ cơ nói không sai, cái này tồn chữ kỹ thuật cũng đã thành thủ. Ta gần nhất ở nghiên cứu lợi dụng quyển trục này tồn chữ tiên thuật trạ cơ dạ, lấy nếu như thành công, về sau liền có thể dây thả tiên thuật, còn có thể giảm xuống tiên thuật học tập ngưỡng cửa. Tuna, người âm phong ấn tác dụng liền không phải liền là tồn chữ bình thường khác biệt trạ cơ dạ à? ở trên nguyên lý cùng quyển trục tồn trữ trạ cờ dạ phải có nói hùa địa phương. Dĩ ra đột nhiên nhớ tới cái gì, trên dưới dò xét cả cờ. Dạ. Sau đó đối thủ nã nói, Ngạc". ta nói, cả cờ dạ thu thập trả cờ dạ sẽ không liền là lợi dụng âm phong lớn a. Dĩ ra nói như vậy cũng có đạo lý, tú nã cũng nhìn về phía cả cờ, dạ. xem như thế đi. Bất quá hơi cải tiến một cái, không chỉ có thể thu thập bản thân dư thừa trả cờ dạ, còn có thể thu thập những người khác trả cờ dạ, cho nên mới có thể sử dụng lôi đột. Cả nói ra, âm phong học tập độ khó quá lớn, cho nên phải khai phá phong ấn quyển trục tồn kỹ thuật. Tú nã bĩu môi một ban đêm học được cơm phong ấn người có mặt nói học tập độ khó quá lớn tất nhiên năng tồn trữ trả cơ dạ như vậy có thể hay không trực tiếp đem toàn bộ nhận thuật trực tiếp phong ấn đi vào đây cả cơ tiếp tục nói ra đáp án dĩ nhiên là có thể hơn nữa cái này kỹ thuật cũng chậm rãi bắt đầu ở trong thực chiến ứng dụng đi lên hiện tại có người trên người mang theo dạng này quyển trục sao cả cơ hỏi mấy cái ám bộ nghĩ dạ giơ tay lên mở đầu xì si cả mặt đối chiến hì đặt lúc liền sử dụng qua dạng này quyển trục. loại này quyển trục liền là khoa học cụ hình thức ban đầu thành thuộc khoa học nhẫn cụ so sánh loại này quyển trục chỉ ít cần giải quyết hai vấn đề nhất là quyển trục làm nhỏ xuống nhị là đặc thù kích phát trang bị nhất là điểm thứ hai là khoa học nhẫn cụ mấu chốt nó chính là nhẫn thuật phóng ra không còn dựa vào lý dạ thậm chí bình dân đều có thể sử dụng nếu như không có điểm thứ hai nó liền là tương đối đặc thù nhẫn cụ mà không thể mang theo khoa học danh nghĩa bất quá cả cơ tinh thần không gian hình thức không phải khoa học nhẫn cụ có khả năng bằng được khoa học nhẫn cụ là phong ấn cái gì nhận thuật liền chỉ có thể sử dụng nhẫn thuật hơn nữa uy lực lớn nhỏ cố định Cả cơ tinh thần không gian nhẫn thuật chủ loại, chỉ chịu giới hạn trong cả cơ sức tưởng tượng cùng tri thức, hơn nữa quyết định nhẫn thuật uy lực thì sử dụng trả cơ dạ lượng. Chương 428: Thu thập trả cơ dạ. Tố Ngộ phèn sủ Kệ năm nay 20 ra mặt, vẫn là hạ nhẫn. Tại nhẫn giới, cái tuổi này, chức danh này cơ bản liền đại biểu cho tiền đồ vô lượng. Nhưng mà Tố Ngộ phèn sủ Kệ là thật ưa thích nỉ dạ cái nghề nghiệp này, tựa như một ít bị vùi dập giữa chợ bổ nhào vào nhà viết lách một dạng, rõ ràng chỉ dựa vào việc làm sống qua ngày, nhưng như cũ kiên trì hai canh nhưng mà có một số việc không phải dựa vào kiên trì cùng tín ngưỡng liền có thể có chỗ cải biến mặc kệ tổ ngộ phèn sụ kệ cố gắng như thế nào tu hành nhân thuật tiêu chuẩn một mực ổn định bảo trì ở dưới chân thực nhận tiêu chuẩn từ bỏ đi rất nhiều bằng hữu thậm chí thân nhân đều dạng này khuyên hắn tổ ngộ phèn sụ kệ cũng không phải không có dao động qua ở hề phải đến cực điểm thời điểm hiện tại cấp trên liền là cái kia ưa thích đập hắn cái phát hiện hắn ở trên nghiên cứu thiên phú liền lôi rồi đem hắn lôi vào bàn khoa học ở ban khoa học nhân vật phía trên không có chút nào tiên phú tổ ngộ phèn sụ kẻ phát hiện một cái tân thiên địa dùng khoa học thủ đoạn kết hợp truyền thống nhân thuật khai phá mới nhất thuật bất đắc dĩ, tổ ngộ phèn sụp kẹt tư lịch quá cạn, ở tài chính cùng tài nguyên phía trên nghiêm trọng kiết quyết, đến mức khắp nơi bó tay bó chân, phiền não đến làm cho hắn mép tóc dày cọ cọ địa về sau làm chuẩn. Hôm nay hắn chỉ là tới chợ giúp điều chỉnh thử một cái dụng cụ, không nghĩ đến vui như lên trời. nghiên cứu khoa học nhất cụ, lãnh đạo một cái độc lập tiểu tổ, đơn giản tựa như giống như nằm mơ, đến hiện tại hắn còn không có từ to lớn trong vui mừng tỉnh lại. ngài vì cái gì giúp ta? ở rời đi sân luyện tập thời điểm, tổ ngộ phèn tìm một cơ hội, nhỏ giọng hỏi cạ cơ cơ cười nói, ngươi vì cái gì cảm thấy ta đang giúp ngươi? Tô ngộ Phẻn Sủ Kệ mang theo khoa học kỹ thuật trạch đặc thú ngấp nghé, kinh ngạc hỏi, ngài không phải đang giúp ta sao? Cả Cư không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi, người ưa thích nghiên cứu sao? Ưa thích, phi thường yêu thích. Tô ngộ Phẻn Sủ kẻ trùng điệp gật đầu, nhân thuật cùng khoa học đều là ta yêu thích, tưởng tượng một cái đem cả hai kết hợp cùng một chỗ, ta liền hưng phấn đến muốn nhảy dựng lên. Hắn sắc mặt từng hồng, ngón tay không tự chủ được địa ở hơi hơi lay động, Cả Cư may không nghi ngờ nhảy dựng lên thuyết pháp. Cả thưởng thức người như vậy, có thể đắm chìm xuống dưới nghiên cứu một chút đồ vật. Dạng này nhân tài, chỉ cần dành cho bọn họ đầy đủ ủng hộ và tài nguyên. Thành công chỉ là vấn đề thời gian. Đáng tiếc trưởng không tài nguyên người, thường thường càng thêm cân nhắc có thể thấy được lợi ích ngắn hạn, mọi người cũng chỉ biết đi chú ý những cái kia càng thêm phù hoa đồ vật. Các cơ nguyên lai thế giới đã từng có câu nói, là nguyên tử đạn không bằng bán trà diệt đạn. Cứ việc lực lượng hệ thống khác biệt, nhưng mà người cùng người ở giữa, thế giới quy luật vận hành trên lại thể là mở dạng. Tí như, lý dạng vật tư nơi phát ra liền nắm giữ ở sâu mập nhất bản đại danh trong tay, giống xa ẩn đại danh, thậm chí có thể trực tiếp cắt giảm vật chất cô lúng, bước bách xa giảm bất dạng số lượng, khiến cho bọn họ chỉ có thể đi tinh anh lộ tuyến đứng ở ngươi góc độ, ngươi thật là người được lợi. Cả cớ nói ra, đứng ở thôn góc độ, một khi ngươi nghiên cứu thành công, thôn lực lượng sẽ có chỗ tăng trưởng, có thể nói thôn cũng là người được lợi. Ta tìm đọc ngươi nghiên cứu tư liệu, nói không chừng đối ta cũng có dẫn dắt, ta cũng là kẻ thu lợi. Đây là ba tháng, mọi người đều có chỗ tốt. đương nhiên, tất cả những thứ này đều là thành lập ở ngươi nghiên cứu có thành quả điều kiện tiên quyết, cho nên ngươi muốn làm sự tình liền là cố gắng nghiên cứu, không thể có chút ngăn trở liền nghĩ tùy tiện từ bỏ, đầy đủ phát huy bản thân thông minh tài trí đồng thời, vui với nghe ý kiến, tựa như ta cảm thấy ngươi nghiên cứu sẽ đối ta có chỗ dẫn dắt một dạng. Là, là, ta hạ kỳ ra, minh bạch, ta nhất định sẽ liều mạng, sẽ không cô phụ ngài chờ mong." Một lời nói, nghe được tổ nô phẹn sủ kẻ kích động không thôi, toàn thân tràn đầy lực lượng, đống nhiên cong lưng, 90 độ cúi đầu sau, ta hiện tại trở về phòng thí nghiệm chỉnh lý tư liệu. Sau đó quay người chạy. Mẹ, Cạc cơ sờ mũi một cái, "Được rồi, hướng về phía một cái niên kỷ so bản thân lớn không ít, dùng ân cần dạy bảo ngữ khí nói chuyện, quay đầu lại ngắm lại, có chút xấu hổ đây." Gita ta, Cạc chỉ là cảm thấy tổ nô phện sủ kẻ nghiên cứu chu kỳ quá dài, từ bắt đầu đến khoa học nhẫn cụ thành thục dùng bao nhiêu thời gian? không sai biệt lắm có 20 năm a. Đem nhân thuật biến thành bình dân có thể sử dụng kỹ thuật, loại này nghiên cứu bản thân liền là phân đi nguy dạ quyền hành, tự nhiên nhận bãi xích, duy trì cường độ cùng nhận cản trở khẳng định không nhỏ. 20 niên thời gian có bao nhiêu là lãng phí ở không có ý nghĩa hôn loạn trong. cả cứ hy vọng thông qua hiện tại dũng mãnh danh vọng, cho tổ ngộ phèn sủ kẻ cung cấp duy trì, rút ngắn cái này chu kỳ. Từ nhân loại phát triển quy tắc nhìn, cho dù là có nhận thuật loại này thần kỳ đồ vật, khoa học kỹ thuật phát triển cũng chưa từng đình trệ. Khoa học nhân cụ xuất hiện là lịch sử tất nhiên. Ngự soạn tân có lẽ nói không sai, nhân loại là nhỏ yếu, đồng thời cũng là cường đại. Đợi một thời gian, coi như không dựa vào trả cỡ dạ, nhân loại cuối cùng rồi sẽ siêu việt ôn thuần chủng kỳ nhất tộc cùng yêu quái nhất tộc. Cả cỡ đột nhiên mười phần hiếu kỳ, giới lý dạng loại nhân loại, rốt cuộc là loại nào phát triển quy tích. Bọn họ siêu phàm lực lượng, là tây vi ma, vẫn là huyền huyễn cao võ. Có cơ hội mà nói, thật muốn nhìn một chút. Thế giới lớn như vậy, chỉ có thể nhìn thấy giới lý dạng phong cảnh không khỏi quá đáng tiếc. Người cũng quá năng kích động. Rõ ràng liền là nghĩ muốn tìm người cho ngươi làm khổ lực mà thôi, nói đến như vậy quang minh chính đại. Dị bĩ môi, ngươi như thế sẽ sai xử người con nhượng bị sai xử người hận không thể máu chảy đầu rơi nên đi làm hòa ảnh cả dư rưỡi nhắc để ý tới gì dễ dạ chỉ chỉ hắn sau lưng tún nạ mặt lạnh lấy khi mắt ngươi đối hòa ảnh có ý kiến không không có dễ dễ dạ không sợ hòa ảnh sợ tún nạ nữ nhân này cả dư rưỡi nụ cười tún nạ chừng cả cớ một cái nói ngươi cũng đừng cười hảo hảo cho ta nghĩ lại một cái ngươi biết rõ hôm nay bởi vì ngươi thôn đều nhanh loạn xáo a ta công vụ rơi xuống bao nhiêu a ngày mai giao 5.000 chữ kiểm điểm 5.000 chữ có phải hay không nhiều lắm sáu quá phận a 7.000. nhìn xem xú nạ cười lạnh còn cất giấu băng lấy ngao cả cơ cảm thấy lại có kẻ mặc cả xuống dưới kết quả không ổn hắn quyết đoán nhấc tay đầu hàng được được ngươi ngực hung ác ngươi nói tính tướng gì dì dã nháy mắt mấy cái ánh mắt hảo nam không cùng nữ đấu dì dì dã tán đồng địa nháy mắt mấy cái muốn không phải là nàng là nữ nhân tin hay không đánh nổ nàng đầu chó một gia một trẻ phát ra a quy thức tinh thần thắng lợi ý cười hai cái bệnh tâm thần xú nạ lớn tiếng nói tạm tất cả giải tán nửa đêm tan việc muốn ăn ăn khuya ăn khuya đi tất cả mọi người nhìn xú nạ xú nạ cả giận nói làm sao Còn muốn để cho ta mời khách, vẫn là muốn dùng công khoảng, nghĩ hay lắm, về nhà bản thân nấu bát mì đi." Đoàn người giải tán lập tức. Nơi này là Hỉ ủ gạ tộc địa, cùng nhau về đến cả Cự tiểu viện còn có sá rồ, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ sĩ cùng Hỉ ủ gạ Long cũng hai cái này tông gia cùng phân ra trường khống. Hỉ ủ gạ Hỉ ạ sĩ sì mang theo xin lỗi nói, theo lý thuyết không nên đánh quấy ngươi nghỉ ngơi, nhưng là ngươi hôm nay biểu hiện ra nhân thuật, đối Hỉ ủ gạ nhất tộc giá trị trọng đại. Không biết, Cạ Cự biết rõ Hỉ ủ gạ Hỉ ạ ý tứ, hắn nói ra, chỉ sợ không biện pháp phổ cập đến cái khác tộc nhân trên người, muốn giống như ta học tập âm phong ấn chỉ là tối tối cơ sở một bước. Âm phong ấn là S cấp nhất thuật, tu nạp bà bối. Không cần nói có thể hay không học được vấn đề, thì Hyuga Hiashi -sì sẽ ra mặt dạy mở miệng sao? Đáp án dĩ nhiên là sẽ không, tựa như Tsuna cũng sẽ không yêu cầu Hyuga Hiashi -sì giao ra nhu quyền bí thuật một dạng. Có đôi khi, nhất thuật liền là một người hoặc gia tộc chủ bài một trong, điên rồi mới có thể giao ra. Chương 429, về nhà tắm rửa, DS cảm tạ bá thị lôi đình hai nguyệt phiếu duy trì, tạ ơn. Hyuga Hiashi -sì cất giấu hy vọng mà đi, mang theo nỗi đẫm thất vọng mà đi. Đối với cái này, cả cơ chỉ có thể buông tay một cái. Âm phong ấn kỳ thật liền là một cái lấy cớ, cho dù có âm phong ấn cũng không triệt. Nhìn, Tu nạ là cao quý hóa ảnh, nhân gia liền cơ bản nhất ý niệm đều không có. Đây chính là người cùng người ở giữa khác nhau, đây chính là thực tình kết giao cùng lợi ích quan hệ ở giữa khác nhau. Chờ Hỉ ủ gạ Hỉ ạ sĩ đi rồi, liền còn lại Hỉ ủ gạ Long cũng cùng sát rồi. cả cơ nói chuyện liền tương đối tùy tiện. Cả cơ nói, ta nói thúc thúc, ngài thanh này tuổi rồi, sẽ không phải cũng đối cái này đồ vật cảm thấy hứng thú a. Cái gì gọi là cái này đồ vật, là nhất thuật." Hỉ gạ Long cũng tức giận nói ra. "A Được, ngày mai ta liền cho nó khắc bài vị, sớm muộn một nén nhang hảo hảo thờ phụng. Ngươi liền miệng lưỡi bén nhọn a, nhìn ta đánh đổ chó của ngươi đầu. Hỉ ủ Gà Long cũng đưa tay muốn gõ cả cờ đầu. Vi Vi, Sạn Dồ còn ở đây, cho ta cái này đại cao thủ một cái mặt mũi. Cuối cùng lấy cả cờ gian hai cái rắn chắc bạo lật kết thúc. Luận thực lực, khả năng một trăm cái Hỉ ủ Gà Long cũng chói cùng một chỗ cũng đánh không lại một cái cạ cờ giử, nhưng Hỉ ủ Gà Long cũng coi như cả cờ giử nửa cái phụ thân, tận tụy tận tụy, Hỉ ủ Gà Sạn Đồ đều muốn ăn giống loại kia. Sạn Dồ thường xuyên nhìn cạ cờ ra, nhưng ra xong chật vật như vậy còn là lần thứ nhất nhìn thấy không nhịn được xoẻo xoẹt, xoẹt nở nụ cười, cả cơ dư chướng mắt, lại cười, lại cười liền đem người ăn đi. Náo loạn lập tức, Hựu Gà Long cũng giải thích, ta đều tuổi đã cao, đối nhận thuận sớm đã không có hứng thú, hiện tại liền nghĩ về hưu. Thế nhưng là sạn độ hy vọng không đủ, còn chọn không nổi cái này trọng trách. Trước mắt Hựu Gà phân ra, danh tiếng thịnh nhất là Cạ Cơ Cùng Nệ Dị, từ người khác xưng hô liền có thể nhìn ra. Rất nhiều nghiên kỳ so Cạ Cơ lớn một đoạn, tôn sương Cạ Cơ dật vị đại nhân nhất điểm khác xoay cảm giác đều không có, có thể thấy được đều là phát ra từ nội tâm tôn kính. Nhưng mà Cạ Cơ Cùng Nệ Dị đối quyền lực hoàn toàn không có hứng thú. Kỳ Hữu Gà Long cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Không phải Kỳ Gà Long cũng muốn làm thừa kế, mà là Hỉ Gà Sạn Độ đã là tương đối phát triển. Nếu như không phải các cơ cùng nghệ gì của thời, thì Hữu Gà nhất tộc tối cường nhất tộc thực sự là hưu danh vô thực. Kỳ Hữu Gà Long cũng muốn đem cống hiến nhận thuật công luận ở Sạn Độ trên đầu, gia tăng hắn hy vọng, biết rõ Sạn Độ sẽ không đồng ý, cho nên đã đem hắn đuổi về nhà. Như vậy cũng tốt. Làm như vậy dù sao tổn thương Sạn Độ tự tôn, Kỳ Hữu Gà Long cũng thở dài một hơi, tiếp tục nói, còn có, hôm nay dạng này sự tình không muốn phát sinh lần thứ hai, làm loạn, ngươi Huệ Thẩm Thẩm. Huệ Thẩm Thẩm đã biết. Các cơ kinh hãi, không có người nói cho nàng. Kiyu gạ Long cũng nói, nhưng ngươi thầm thầm dù sao là ngươi thầm thầm, không nói cho nàng liền có thể giấu giếm được đi. Các cơ cùng Hỉ ủ Long cũng đồng thời thở dài, hồi ức chuyện cũ, đơn giản nghĩ lại mà kinh. Hơn nữa, hiện tại ngươi nhất cử nhất động đều dẫn động tới toàn bộ thôn, còn có nhìn một cái Saziro, đều lo lắng thành bộ răng gì? Ngươi sự tình không chỉ có là ngươi một người sự tình, mọi thứ suy nghĩ mà làm. Kiyu gạ Long cũng nói một câu, chậm ung dung mà thẳng bước đi. Cái kia, vậy cũng đi, đi a. Sạn Dồ cúi đầu, muốn đi. Các cơ kéo nàng lại cười khanh khách nhìn xem nàng, ngươi nhìn cái gì? ngươi a, ta có cái gì tốt nhìn? sạt rộ đỏ mặt, a là không có gì tốt nhìn. ngươi, sạt rộ tức giận đến đưa tay muốn bóp cạ cờ bên hông thì mềm. a nữ nhân, đồng dạng chiêu thức đối thánh đấu sĩ hữu dụng. hôm nay cạ cờ há lại hôm qua cạ cờ, a đau, đau, cạ cờ ngũ quan biến hình, chẳng lẽ nữ nhân 360 ngũ độ bóp tự mang phá giáp hiệu quả, không nhìn tèn sẩy gặm sửa đổi qua thân thể, còn có dám hay không? không dám. còn ra không ra? không ra. hừ. Cạ cương nhìn sạt dồ đỏ bừng, hơi có mặt, không nhịn được ôm nàng. Còn ở trong viện từ đây, sạt dồ tiếng như mũi vo ve, mặt càng đỏ hơn, cả đầu vùi vào cả ngực. Cái kia ở trong phòng liền có thể. Trả lời cả cơ là lưu ở đầu vai dấu răng. Ân, dấu răng là cả cơ đem sạt dồ hướng trong phòng kháng thời điểm lưu lại. Thôi chết. Sạt dồ nhíu lại cái mũi. Có sao? Cả cương nghe tai áo, không có a. Sạt dồ nói, bản thân nghe đương nhiên người không thấy a, đi tắm rửa. Không nghĩ tắm. Ân tên đông bắc tên đông nam, tắm không rửa. Tắm, ta tắm, cam đoan rửa đến sạch sẽ. Cạ Cờ trơ mặt ra, ta một người tắm rửa rửa vài chục năm, luôn luôn không hiểu cô đơn tịch mịch lạnh, cứ thế mãi, dễ dàng bệnh trầm cảm, được bệnh trầm cảm dễ dàng nghĩ quẩn. Ngươi mặc dù chỉ là vừa mới học tập, nhưng dù sao cũng là chữa bệnh nghĩ dạ, cái gọi là thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, nếu không, nhân văn quan tâm một cái, cùng nhau tắm. Sà rộ. Cạ cơ vào phòng tắm thời điểm, cái rắm, cô phía trên có thêm một cái dấu chân. Thầy xong đi ra, mới qua mười mấy phút. Ta tới, tiểu bà bối. Hắn không kịp chờ đợi, chạy giống con khỉ lớn. Ngậy. Sazou quân mình ở trên ghế salon, đã ngủ, nhắm hai mắt dưới ra trong mắt chuyển động, Đoan chừng đang nằm mơ. nàng khóa chặt lông mày, trên mặt mang theo vệt nước mắt. Đoan chừng là nằm mơ thấy không tốt sự tình. Xin lỗi. Cả cương nhẹ giọng nói ra, nhẹ nhàng lau lưu lại nước mắt. Sạt Dụ mở to mắt, nghiêm túc nhìn cả cương một hồi, nói, không phải nằm mơ, là thở. Nói xong, rũ ra hai tay cầu ôm một cái. Cả cương đem Sạt Dụ công chúa ôm ngang lên đến, cảm thụ được chăm chú cô ở trên cổ tay nhỏ, có chút mát mẻ, hơi hơi run rẩy, làm sao đều sẽ không vương ra tư thế. Sạt Dụ đầu nhẹ nhàng mà ủi lấy, phát ra liên tục nỉ non, tựa như đợi mớm tìm uống sữa tiểu nai miêu đem Sajyo nhẹ nhàng đặt ở trên giường, đắp chăn. Ai ba, bản thân ở trong tinh thần không gian gây người mấy chục tiếng, trong hiện thực Sajyo hẳn là lo lắng sợ hãi cả ngày, mệt chết đi. Cả cừu gãi gãi đầu, cảm giác lúc này nếu là chỉ muốn làm chút làm xấu sự tình, có thể hay không quá cầm thú. Nhưng mà cái gì cũng làm, chẳng phải là cầm thú không bằng? Thất nhiên đều có lợi và hại, đương nhiên là từ tâm rồi. Cả cừu miệng dần dần thoát ra, độ cung hướng tới biến thái, hắn duỗi ra hai tay, hóa thành lòng trả thủ. Chỉ là trong đầu đột nhiên truyền đến du người thanh âm, cố lên, thiếu niên, nguyên bản dùng hỏa phân thân đã nén giống như là ngàn năm hỏa sơn muốn bộc phát cả cỡ, trực tiếp rơi vào hầm băng, đưa thân vào vạn niên hàn băng. Hắn nới, quên có tinh thần dị không gian, bên trong còn ở hơn 100 người tốt. Yêu, cả cơn thử nghiệm che đậy cùng dị không gian liên hệ. Vô dụng, đại ca. Che đậy mà nói, chỉ có thể che đậy ngự hồn kết giới bọn họ, ta liền là ngươi, ngươi chính là ta, muốn che đậy, trước phải tự bế. Dù người vân đạm phong khinh thanh âm truyền ra, đừng quên, lúc trước vẫn là trả cờ dạ u linh thời điểm, ta liền thuộc về không thể khống chế trạng thái, hiện tại liền càng thêm không có khả năng. Ai, chẳng lẽ ta đời này đều có miễn phí hòa xuân cung thưởng thức. Chương 430, báo cáo. Cả Cừ lúc ấy sắc mặt tuyệt đối là âm trầm năng trực tiếp tích ra nước, hơn nữa còn là năng trực tiếp dung kim hóa bạch kim cường toàn. Ngươi đây là đang tự tìm tử lộ. Theo ngươi học a? Cả Cừ trầm mặt một cái, ta có thể đem ngươi nhân đạo hủy diệt, lại về lô cải tạo sao? Đại ca, chúng ta tại đàm phán, ngươi dạng này trực tiếp lật bản có ý tứ tư sao? Dụ người chẳng hề để ý địa nói ra, nếu như ngươi là thực tình muốn ta biến mất, muốn làm được hẳn là không khó. Thế nhưng là có một vấn đề, linh hồn phân thân phục sinh năng lực thế nhưng là ngươi áp chủ bài một trong. Biến mất. Không thể lại để cho Ngự Soạn Tân bọn họ lại một lần nữa chế tạo một cái sao? Có thể, nhưng một lần nữa chế tạo sau đó xuất hiện hay là ta? Ngươi cho rằng phát giác ta dị thường sau đó, ngự hồn tỷ tỷ cái gì cũng không làm sao? Muốn ta hoàn toàn biến mất, mang ý nghĩa linh hồn phân thân năng lực này biến mất, ngươi chịu không? Lời này đâm trọt cả cơ duy hiệp, hiện tại hắn sát thực rất mạnh, cũng rất khó ở trong chiến đấu bị giết chết, nhưng một phần vào đây, cứ việc sát suất rất nhỏ, nhưng cả cơ lại không có mảy may buông lòng ý nghĩ, liền là vững vàng như vậy. tục xương sợ đến thần kinh phế vị, không nói lời nào. Tiết chính là không đỡ rồi xem như ngươi lợi hại nói đi có cái gì biện pháp tránh khỏi loại này xấu hổ tình huống biện pháp có hai cái đệ nhất ngươi muốn làm sự tình thời điểm thông chi ta một cái ta triệt để tự bế không nhìn không nghe không nghĩ bất quá ngươi tin được sao đệ nhị làm cho ta cụ thân thể sau đó liền vấn đề gì đều không có a cả cứ cười khẽ nguyên lai like vẫn là thân thể sự tình yên tâm đi đáp ứng ngươi liền sẽ làm được cái này ta tin ngươi vấn đề là lúc nào xử lý với ta mà nói càng nhanh càng tốt ngày mai a ok du người chặt đứt liên hệ ta tự bế, ngươi muốn làm cái gì chuyện xấu liền đi đi. Hắc, hắc, hắc. Như thế pha trộn, còn có cọng lông hào hứng. Lại nói, trong đầu có người ở, vẫn là tiềm ẩn cùng nhìn lén, trong lòng ma mau. Mặc kệ là vì du người hay là vì bản thân không biết xấu hổ không nóng nảy tính phúc sinh hoạt. Ai, may mắn trước kia không cùng sạt dỗ làm vượt tuyến sự tình. Bất quá, nếu là biết rõ thân thiết sự tình đều bị du người thấy được, sạt dỗ sẽ bảo tẩu a. Cười cười, cạ cơ chui vào chăn, ôm sạt rất nhanh ngủ thiết đi. Vốn chính là nửa đêm về sáng, cạ cơ tỉnh lại thời điểm cũng đã mặt trời lên cao. Sandro thế mà không đi, làm sao bữa ăn sáng, tại giúp cả cướp quét dọn dọn phòng. Cả cướp từ đằng sau vòng lấy Sandro, đừng làm rộn, không có ở nháo, đúng rồi, ngươi hôm nay làm sao không đi bệnh viện, dạng này bỏ ban thật tốt sao? Mới không phải bỏ ban đây, cũng đã xin nghỉ. Ngươi mới là đây, lên được cái này sao muộn? ảnh đại nhân muốn báo nổi. Ha ha, người nào quản cái kia ưa thích giả bộ nai tơ lào nữ nhân, trước mắt thế nhưng là có chân chính mỹ thiếu nữ đây. Cả cướp hướng Sandro lỗ thai hà hơi, hôm qua ngươi lập tức liền ngủ mất, thế nhưng là sự tình gì đều không làm, nếu không, hiện tại bổ một cái mặc kệ bao nhiêu lần, sạt rỗ luôn luôn lập tức cú gì này đến cần cổ. Sau đó, ân, dùng chân góp đoán cạ cừ cũng là trong dự liệu. Cãi nhau ở mỹ, cạ cừ cùng sạt rỗ ăn điểm tâm song, tới thúc giục cám bộ nhì dạ đến ba chuyến, cảm giác lại không đi hòa ảnh văn phòng, dù nạ liền muốn tự mình. Giết tới, đó là liền thật không tốt chơi. Sau đó, sạt rỗ tiếp tục lên lô, quét dọn, giặt quần áo, chuẩn bị cơm trưa, một bộ tiểu tức phụ bộ dáng, thấy cả cơ duy tâm và táo chật chần. Sau đó đợt thứ tư ám bộ nhì giả chạy tới, lại tiếp tục nói không chừng sẽ gom góp mười đến, trở thành chuyện điện, hòa ảnh văn phòng. Cả cơ ở hành lang ngẫu nhiên gặp gẹt cụ hề hạt, đại cứu tử chào buổi sáng nè. Cả cơ cười hiếp mắt chào hỏi, tức giận đến gẹt cụ hề hạt kém chút ngay tại chỗ giúp nào Nếu như ánh mắt năng chém người, cả cơ hiện tại khẳng định cũng đã chém thành muôn mảnh. Nhưng mà lệ cụ hề hạt cũng đã không làm gì được cả cơ, chỉ có thể dùng ánh mắt phát tiết hận. Sạt rổ tối hôm qua đêm không về ngủ, ta biết rõ, bình tĩnh bình tĩnh. Cũng không phải lần thứ nhất. Bang, gẹt cụ hề hạt rút dao. Cả cơ tiếp tục nói ra, ở tại nhà của ta phòng khách, ta lấy ta tiết tháo đảm bảo. Thử, gẹt cụ hề hạt thở phì phò quay người rời đi. Tiếp tục đối với cái này thối tiểu tử, thực sẽ chặt xuống. Sau đó, hắn đột nhiên nhớ tới, cả cơ nhà có phòng cho khách sao? Không có. Thế mà quên đi, tiểu tử này từ đâu tới tiết tháo? Các ca vừa mới tiến vào phòng, Chu Na ném tới một cái quần trụ. Trước nhìn xem, Vân Ẩn tháng tử truyền trở về tin tức. Vân Ẩn, chẳng lẽ cùng xạ xù kẻ có quan hệ? Đang thắc mắc, cả cơ mở ra quần trụ, sau đó phát hiện thật cùng xạ xù kẻ có quan hệ. Trên quần trụ nói, Sasu kẻ cùng hắn lưng tiểu đội ở Vân Lôi Hạc cùng bắt dị nụ kỳ kỳ nở bệ loạn một trận. Sau đó, Kỳ nở bệ không biết tung tích sinh tử chưa biết, phỏng đoán làm chăn xạ sủ kệ đánh bại, bắt được. thật giả. vì tính báo này, bại lộ thôn ba cái sâu lặn rắn điểm, ngươi nói thật giả. ta không phải nói cái này, ý là xác định xạ sủ kệ cùng ứng tiểu đội năng đánh bại kĩ nở -E. -E là hoàn mỹ gì đủ gì kỳ, vân ẩn ngoại chứ lôi ảnh cường đại nhất nị ra. ở lần thứ ba giới Mỹ ra đại chiến lúc, đã là có thể cùng đệ tứ mục giao phong thảo thủ, hiện tại đang lúc trắng niên, không phải ta xem thường xạ sủ kệ bọn họ, chỉ dựa vào mấy người bọn hắn tiểu đội nha. ở thiên thời địa lợi nhân hòa đều không có vân ẩn trong bắt sống bắt vĩ gì đủ gì kỳ, cái này có chút huyền việt à. Dù là xạ Thủ Kệ cũng đã thu hoạch được mạng trẻ của xạ gì rằng, nhưng mới qua bao lâu, xạ gìn gặng năng lực quen thuộc ta, có hào hào khai phá sao? Có đôi khi thiên phú cho dù tốt, cũng cần thời gian đến nhượng trái cây thành thục. Ngươi nói có đạo lý, nhưng cái này tin tức tổng không phải là Vân Hận phóng xuất ra tin tức đi. Vào lúc này, có chỗ tốt gì? Cả cơ cười cười, người nào biết do đây. Bất quá xạ Thủ Kệ là phản bội nhị dạ thân phận, lôi ảnh cứng rắn nữa, lại bá đạo cũng không thể vận hỏi cô nộ hạ a. Bất quá, bọn họ khẳng định yêu cầu cô nộ hạ cung cấp xạ Thủ Kệ tình báo à. Không cần để ý tới bọn họ. Không để ý tới Đúng rồi, nhìn một cái nhân gia nham mận, dù là cũng đã như vậy, liền là chết không được giao ra ấy đa dạ tình báo, ở chúng ta nhìn đến đơn giản liền là trong hầm cầu thối đậu, vừa thối vừa cứng, nhưng nếu như ngươi là nha mận người, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Cả Cử cười lạnh, nên cường ngạnh liền phải cường ngạnh, hơn nữa hiện tại liền là cường ngạnh thời cơ tốt. Nghị Vĩ gì nụ rỉ kỳ đã bị ạ cả sủ kỳ bắt, bắt vị mất tích, vẫn ẩn chiến lực hạ thấp không biết bao nhiêu, có tư cách gì cường ngạnh? Không những không thể cho sạ sủ kẻ tình báo, còn muốn yêu cầu trao đổi phong thích giữa lẫn nhau điệp. Nếu như lôi ảnh thật khai chiến đây, hắn liền là sẽ làm ra loại kia quyết định nam nhân. Cạc Cử nheo mắt lại, vậy liên chiến trước kia cổ nổ hạ luôn luôn cái kia bị người vây công nhân vật nếu như vân ẩn dám khai chiến liền để bọn họ nếm thử bị người luân phiên tư vị dù nã nói ta cân nhắc một cái trước không đề cập tới vân ẩn xa sủ kẻ sự tình ngươi định làm như thế nào một phần bạn hắn thật ra nhập hạ cả sủ kỳ một phương đây ca cơ nói ta gần nhất sẽ rời đi thôn làm ít chuyện liền thuận tiện tìm hắn tâm sự sau đó lại quyết định làm sao bây giờ chương 431, khi ủ gạ du nhân đỡ ết cảm tạ bá thị lôi đỉnh một nguyện phiếu duy trì tạ ơn dù tiếp hỏi xuất thôn làm cái gì cái này thời gian điểm À cả sủng kỳ vừa mới đại não một phen, từng cái thôn đều rất mẫn cảm, ngươi không nên gây sự à? Ta cũng đã không gây sự thật nhiều năm, ngươi dạng này rõ ràng là hoàn đủ ta. Cả cớ bắt tay, được rồi, được rồi, coi như làm là dáng dấp quá anh Tuấn đại giới à? Dù nã có đánh người xúc động, ngươi thức thời làm tuấn kiệt, cả cứ nhìn mặt mà nói chuyện sau, bận điệu Nghiêm mà nói, nhưng thật ra là việc từ, cùng hôm qua nhận thuật có quan hệ, cụ thể không, có gì tốt giảng. Một người, đúng rồi, ta có không gian nhận thuật, có cần điệu một cái, còn có thể về thôn cho mắt, nghỉ trưa một cái, nhiều người ta ngược lại không tiện. Thi túy ngươi. Dù sao ta muốn không xuất hiện tại nhận giới còn có ai năng lưu lại ngươi? Quá khen, quá khen, mặc dù ngươi nói là lời nói thật. Tú Nha nói, đi, nói chính sự đi. Bây giờ nói không phải chính sự sao? Ba. Tú nạ rốt cục vũ bản. Si Jun đầu từ ngoài cửa đánh đi ra, kia laser con mắt quét bắn vào hai người trên người, ý là các ngươi lại đem cái bản đánh vỡ nát, ta liền đem các ngươi chia rẽ khung. Tháng này cũng đã hy sinh tốt vài cái bản. Cái bản làm sai cái gì? Văn phòng kinh phí cùng các ngươi có thủ. Tú Nha xấu hổ mà không mất đi uy nghiêm làm họ hai tiếng. Si Jun tiểu tỷ tỷ mặt mũi vẫn là muốn cho cả cơ duyên ngồi nghiêm chỉnh, làm bộ sùn nạ nổ khí không phải bản thân treo chọc. Sùn nạ nhìn xì run rời đi, thế là lặng lẽ em meo, meo nói, trước hôn nhân sợ hai chứng đệ tam giai đoạn, nóng nảy của kỳ, tăng thêm giá mạ tổ thủ thương, chớ chọc nàng, hậu quả rất nghiêm trọng. Không phải muốn nói chính sự sao? Nhìn Sùn nạ lông mày nhướng lên, cả cơ dữ vội nói, hậu quả rất nghiêm trọng. Trong mặt một hồi, Sùn nạ xuất ra một cái nhỏ quản trụ, ngay trước cả cơ mặt, ghi, hôm nay cả cơ liên tục chọc ta sinh khí chí ít 3 lần, ký đại qua một lần. Cả cơ, chấn kinh, không nghĩ đến nguyên là dạng này nạ. Cái này 3 4 5 thời gian bên trong, đến tột cùng phát sinh cái gì?" Trú hít sâu, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Ngươi nói rất đúng, chính sự." Các cơ dự trầm tư một hồi, trầm rãi nói, "Cho nên nói, chính sự là chuyện gì?" Ầm. Bàn công tác tốt. Thính danh, hòa ảnh chuyên dụng bản công tác. Tuổi nề, vào cương vị 12 ngày. Nguyên nhân cái chết, vỡ nát giải thể. Xử lý quá trình, Si Dùn xông vào văn phòng, húc đầu che mặt đối một già một trẻ điên cuồng phê phán, Trú cấm rượu 3 ngày, các cơ chỉ phía dưới một chương bản công tác tính tiền. Cuối cùng kết quả, đang nghỉ ngơi xìuồn si bị ép trở lại trên cương vị dùng giết người ánh mắt giám thị sùn nã cùng cả cựu nói chuyện giao chiến quá trình không làm lắm lợi liên quan tới gì nghệ gằng năng lực ta sẽ gấp rút khẩn cấp ghi một phần cặn kẽ báo cáo nói xong cả cựu quay đầu dùng ánh mắt xin chỉ thị xìuồn si tiểu tỷ tỷ nếu vậy mà nói phương thức hợp cách sao xìuồn si miệng nhìn mũi mũi nhìn tâm biểu thị các ngươi một cái là thôn người lãnh đạo tối cao một cái là thôn đỉnh tiêm tao thủ không quản được không quản được các ngươi tùy ý được rồi chúng ta tùy ý nhưng là ngươi năng không nên đem tay chụp ở độc chân máy phát đóng lại được không Tất nhiên kỳ thủ lĩnh chết rồi, muốn hay không thừa thắng truy kích, trực tiếp phai mấy cái tiểu đội tiến vào mưa ẩn. Tuna trầm ngâm một cái, cũng rất chính thức hỏi. Nagato chỉ là Akatsuki trước sân khấu thủ lĩnh, mặc dù chết rồi, nhưng là không thể chiếm lấy gì nệ gắng. kỳ hoạch tâm lực lượng không có bị tiêu diệt. Bên ngoài kỳ chỉ sợ cũng đã từ bỏ ngoại vi tổ chức, chết để đi vào dưới mặt đất, không tất yếu vì những cái này hạt vừng vỏ tỏi lợi ích cùng mưa ẩn phát sinh xung đột. Cả cựu nói ra, hơn nữa cái khác nhận thôn khẳng định cũng thèm nhỏ dài ạ cả sủ kỳ di sản, mưa ẩn thần chết, dưới mặt đất như quỷ sa thần, yêu ma quỷ quái liền mất đi yêu thuốc, tiếp xuống là một lần nữa tẩy bài hôn chiến, chúng ta không có tất yếu dính vào, chỉ cần chuyên tâm thanh trừ họa quốc cặn bã là được rồi. Sau đó, đợt tiếp theo, chỉ sợ liền là cuối cùng quyết chiến. tu chỉ hạ mã ra sao? Dù nàng trọng nói ra, cả cựu nói lấy bát ví dĩ nụ gì kỳ thời gian, chỉ sợ lôi ảnh sẽ đề nghị tiến hành ngũ ảnh đại hội. Vậy chúng ta tương kế tiểu tế trực tiếp liên hợp cái khác nhận thôn tạo thành giới lì dạ liên quân vậy chúng ta ở bắt vị gì nù gì kỳ phía trên thái độ mạnh như vậy cứng rắn có thể hay không Các cơ nói lôi ảnh là cương giả cũng tôn trọng cường giả chúng ta lui một bước hắn chỉ có thể vào hai bước chúng ta hùng hổ doa người hắn ngược lại sẽ có cố kỵ hùng hổ xạ xủ kệ là phản bội lý dạ hắn nếu là muốn muốn bởi vì cái này cùng cố nổ hạ vật tay thôn khác chưa chắc sẽ đứng ở vân ẩn một bên chúng ta càng thêm cường ngạnh liền là lại nói cho bọn hắn cố nổ hạ lực lượng rất đủ trên thực tế chúng ta lực lượng liền là rất đủ a đồ cùng âm thầm làm việc nhiều năm như vậy khẳng định sẽ không chỉ là châm đối một quốc nhất thôn Chiến tranh một khi bùng phát, không có người nào có thể không đếm xỉa đến. Không đếm xỉa đến chỉ có một loại kết quả, chúng ta thua, à ca sủ quỷ sẽ không bỏ qua bọn họ, chúng ta thắng, cuối cùng cũng sẽ không dung tha bọn họ. Trước đó, ngũ đại nhận thôn trước sau phát sinh 3 lần giới nghỉ ra đại chiến, tình hình chiến đấu bất luận như thế nào thảm liệt, đều không có cái kia thôn giật vong, đơn giản là từng cái nhận thôn lẫn nhau ngăn cản, phía trước một giây là Minh Hữu, nói không chừng sau một giây phía sau liền chọc người một đao, đánh lên trước lai, luôn luôn sợ ném chuột vỡ bình, trên cơ bản liền là đánh thắng, thu hoạch lợi ích sau đó, liền đánh trung tu binh. Nhưng lần này không giống địch nhân mục tiêu ngay từ đầu liền là hủy diệt ngũ đại nhân thôn ai cũng đừng nghĩ vậy nước Ju Na giận dữ nói hy vọng như thế đi Cả cương hỏi thôn có hay không khác biệt thênh âm? nhất định là có bất quá đều là vì phản đối mà phản đối gõ một cái liền không dám lên tiếng liền là không biết đại danh phủ bên kia là thái độ gì Cả cương cười nói nếu như đại danh dám cản trở liền để bọn họ trên đường gặp địch nhân tập kích anh dũng tác chiến cuối cùng toàn bộ chết trận Ju Na do dự một cái đồng ý cả cương đề nghị mới vừa lên làm hòa ảnh mấy năm trước nàng bị đại danh phủ cho át tâm đấu chỉ là một cái đại danh phái tới sứ giả liền dám ở trước mặt hỏa ảnh vênh mặt hất hàm sai khiến, Tella Olson. Rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu, ngu xuẩn đến muốn mạng, còn đứa thích mụ chỉ huy. Gần nhất đại danh phủ như thế an tĩnh, còn không phải thủ hộ nhẫn 12 sĩ sự kiện, cả cơ dự tiện đường đi đại danh phủ đe dọa bọn họ một phen. Nhưng mà đối với những cái kia tự cho là bất phàm hỗn đản tới nói, tốt quên vết xẻo đau là bọn họ có tính. Chu Na xuất ra một đống tác chiến kế hoạch, đây là hắn cùng dị dị dạ, cùng phòng tham nhu định ra. Các cơ to sơ giản lược nhìn một cái, chỉ nhắc tới một chút nho nhỏ ý kiến. Không phải cả cơ kim tốn, giống loại này tập đoàn tác chiến, thật không phải đảm bình trên giấy năng làm tốt cả cớr lại không trải qua đại quy mô tác chiến, so với những cái này, hắn càng am hiểu đơn đấu. đơn chọn một hoặc đơn chọn một nhóm. thời gian trôi qua rất nhanh, lập tức đến giữa trưa. dù nà lưu cả cơ dùng cơm, nhìn một chút keo kiệt liền làm, cả cớr biểu thị gác bỏ, tiền ăn đều bị sù nạ cầm lấy đi đổi uống rượu đi. vẫn là về nhà hưởng thụ sạt rô ái tâm liền làm a. cuối cùng, cả cơ vô đầu một cái, đúng rồi, nếu như ta nói ta có song bảo thai đệ đệ, gọi hệ ủ gạ du nhân, ngươi có tin không? Zuna, chương bốn ngự phòng thành viêm ngươi nói đùa a sau đó xu gặp cả cớ không có phản bác cười đến cứng ngắc, cả kinh nói ngươi một cái ít ít cho họ cũng không phải là nói thật ta không phải ta nói coi như là thật ngươi phản ứng cũng không cần lớn như vậy a ngươi dạng này hôn đản tiểu tử một cái cũng đã tức giận đến ta huyết áp tăng cao lại đến một cái thất khiếu đổ máu cho ngươi xem tin hay không xu nã bỗng nhiên đứng lên nếu như không phải bản công tác vừa mới cũng đã nát khẳng định chạy không khỏi một lần này nói đi đến cùng chuyện gì xảy ra song bảo thai đệ đệ cái gì xu nạ là đánh chết không tin cả cớ gãi gãi đầu có chút đau đầu làm như thế nào bên đây lúc trước hỗ trợ đỡ để liền là huệ thâm thầm, có phải hay không xong bảo thai, vừa hỏi liền biết rõ, căn bản không tạo được giả. một lát sau, tú nạo quan tâm hỏi, biên được không? không, có chút khó. ba, một bàn tay đóng náo trong môn, thanh thanh thật thật bàn giao, nói tiếng người, Được rồi. cạ cờ nhấc tay hai tay đầu hàng, ngươi biết ta, ta đã từng bị người tổ chức qua một lần tăng lễ, đó là trung nhẫn khảo thí thời điểm, tú còn ở bên ngoài phía bản. trở về sau, tú nạo ở cả cờ hồ sơ bí mật phía trên nhìn qua, phía trên nói không tỉ mỉ. Thực tế tình huống liền là không làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Junna nói, biết rõ, họ Roji mà làm. Các cười nói, nếu như là họ Roji ảnh phân thân vẫn là cái gì phân thân khẳng định lừa gạt bất qua hắn a. Ân. Junna gật đầu. Có thể phủ định họ Roji Sima phong cách, lại không thể phủ định họ Roji thực lực, nhất là ở cẩn thận cùng nhãn lực phương diện. Còn có lưu lại thi thể. Là, trên tư liệu quả thật có ghi chép, hơn nữa rất nhiều người đều nhìn rồi, liền lão sư đều không nhìn ra vấn đề, cho nên tự mình cho ngươi chủ trì tang lễ. Kỳ thật, nói ta chết một lần cũng không tính sai. Cả cười đạo, Ta là thông qua một loại phi thường đặc thù phân thân, ngươi có thể xưng là linh hồn phân thân. Thu Nã mặt biến đổi, nhớ tới họ rỗ xì mạn thông qua thiên chủ hấn phục sinh sự tình. Cả cớ biết rõ Thu đang suy nghĩ cái gì, là cùng loại, nhưng cùng họ rỗ xì mạn tuyệt đối kéo không lên quan hệ. Thu hô khẩu khí, sợ nhất cả cớ nói ra cùng họ rỗ xì mạn có đi giao dịch, không phải liền tốt. Cả cớ tiếp tục nói, ta đây bình thường đều sẽ chuẩn bị một cái linh hồn phân thân, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhưng là từ đó nhẫn khảo thí sau đó, ta liền không chết qua, khụ khụ, như vậy bản thân, làm sao cảm giác thật không được tự nhiên. Cố kia linh hồn phân thân thả quá lâu, xảy ra vấn đề, biến chất trưởng năm mút. Ngạch cảm giác ngươi giống như đang cười trên nỗi đau của người khác, nhưng không chứng cứ. A xuống nã bày ra ta liền là lại cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Sau đó thì sao? Sau đó linh hồn phân thân lấy ta tính cách cùng ký ức làm cơ sở, sinh ra tự chủ ý thức. Cả cơ đạo, nói một cách đơn giản, liền là xuống lại. Hắn cho mình lấy một danh tự, gọi hỉ ủ gạ du nhân. Du nã nói, làm sao cảm giác cứ như vậy giả đây? Cả cơ nói, ta liền là trước giờ cho các ngươi đánh cái dự phòng trầm, miễn có thể sau chấn kinh quá độ, chấn sinh ra sai lầm được rồi, cạ cớ rời đi. Dù nã giận dữ nói, tiểu tử này nói lên nói rồi đến, chín xì nhỉ che giả, căn bản là không có cách nào phân biệt. Một bên xì dù nói, cạ cớ nói dối. Chỗ nào? Mới nói không có cách nào phân biệt, ngươi còn hỏi chỗ nào? Vậy ngươi làm sao biết rõ hắn nói dối? Dù nã nói, nhất bản nói dối người bởi vì tâm hư, bình thường không dám nhìn thẳng kẻ khác con mắt. Nhưng cạ dư hoàn toàn tương phản, ngược lại sẽ chân thành nhìn thẳng ánh mắt đối phương, thông qua đối phương phản ứng, điều chỉnh mình muốn nói ra lời, đây là hắn quen thuộc. Hắn lời nói nếu là nghe không có gì sơ hở, bảo đảm đánh lấy mai phục đảo lấy bấy dậm. Cái kia cặc cứ lúc nào giảng chân tài thực học nói thật, hắn không đứng đắn thời điểm. Được rồi, coi như người nào đều có bạn thân bí mật. Ăn cơm. Ăn cơm. Sau đó Chu nhìn xem một mảnh xanh mơn mận liền làm, xinh không thể yêu. Làm sao một miếng thịt đều không có, đều đổi thành rượu. Yêu có ăn hay không? Chờ chút, làm sao còn có một phần, ta ngửi thấy vị thịt. Chu chỉ mặt khác mở ra liền làm. Đó là cho dạ mạo tổ. Nói xong, Si Jun nhấc lên liền làm, giống con khoái hoặc tiểu điểu. tình yêu xấu mùi thối. Chu một mình đối mặt toàn chay liền làm một bộ bị người vứt bỏ hữu bán biểu lộ, rời đi hỏa ảnh cậu, cả cứ đi tới Ino hoa nhà cửa hàng. đúng lúc là Ino lại nhìn cửa hàng, cả cứ nhượng Ino chọn lấy một chủ gì, bách hợp, phối hợp mãn thiên tinh. đúng rồi, sai thế nào? hắn, không có việc gì, tránh đi chỗ yếu, qua mấy ngày liền có thể xuất viện. Ino một bên tu bổ nhánh hoa, hỏi, đưa cho sạt rổ sao? đúng vậy a, đưa cho sạt rổ mà nói, cá nhân ta đề nghị phần gì, bách hợp, phối hợp cụ gì này mơn tôi, đây là mãnh liệt biểu đạt bản thân tình cảm. a a, ta không hiểu cái này, ngươi nhìn xem phối hợp a. Thoáng trước mắt, đều đi qua lâu như vậy rồi, nơi này ngược lại là không có gì biến hóa. Cạc Cử cảm thán. Y Nổ kinh ngạc nói, ngươi trước kia đến nơi này mùa qua hoa sao? Ân, ngươi khả năng không nhớ kỹ. Đó là ta tham gia cuộc thi tốt nghiệp, đem dốc ly dừng lại viện, tới thăm hỏi hắn, nghĩ không ra đưa cái gì, liền mua dựng lên hoa. Ngạch ngươi lúc đó không buộc đôi ngựa. Lúc đó, cả Cử căn bản không nhận ra Ỉ Nổ. A a. nhớ lại một cái, không nhớ tới. Đóng gói hoa đẹp đỗ sau, Ỉ nói, tiền mối nếu là lại muộn một bước, ta liền muốn đóng cửa a, cho sai cái cái hôn chứng đưa cơm. Bó hoa này coi như đưa cho tiền bối, coi như báo đáp tiền bối chiếu cố. Cả Cử không có giã muồm, nhận miễn phí hoa, nhìn Ino nói sai là hôn chứa lời nói, trên mặt lại là hạnh phúc thiếu dung nghĩ thầm, tình yêu xấu mùi thối. Người người trong tay hoa. Ân, thật là thơm. Sát thích nhất hoa là số cúc. Số cúc hoa ngữ là hồn nhiên, hòa bình, hy vọng, thuần khiết đẹp cùng sâu dấu ở đáy lòng yêu. Chỉ là cả Cử cảm thấy lúc này dùng gì, bách hợp thích hợp hơn một chút. Hùng chi, Sát cũng thật thích gì, bạch hợp. Đang cầm hoa, Sát Dô dung cùng Ino vừa mới không có sai biệt. Hai chữ, hạnh phúc. Ta vừa rồi tại hỏa ảnh chỗ ấy đụng phải đại cứu tử. Các cơ thuật miệng để một câu. Sazro, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Cạc của ngươi a? Các cơ xếp nhở. A. Sazro xấu hổ mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, đều tại ngươi, đều tại ngươi. Các cự. Làm sao quái ta trên đầu, ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh, phù hợp giới nghị dạ tình yêu giá trị quan, đại tự nhiên sinh sôi quy luật sự tỉnh, cái này nổi. Ai, ai, là ta sai, tuyệt đối là ta sai. Hắn muốn là dám má ngươi, ta liền. Liền thế nào? Sazro trừng mắt. Liên quy ở trước mặt hắn, cầu hắn đem ngươi gả cho ta. Sạt sau khi ăn xong, Cả cừ cùng sạt rổ nói muốn xuất thôn sự tình Sạt sắc mặt tạm đạm, Cả cừ nói, đừng quên ta có không gian nhẫn thuật, ban đêm là muốn trở lại dùng cơm, ngươi sẽ không phải coi là không cần nấu à? Nghĩ hay lắm, ai mà thèm cho ngươi nấu cơm làm đồ ăn, ngươi vừa muốn được đẹp. Sạt rổ nhíu lại cái mũi nhỏ, làm ra đáng yêu biểu lộ. Cả cừ xuất thôn chủ yếu là muốn nhận tụ tập huyết kế giới hạn trạ cơ dạ. Nghĩ đến huyết kế giới hạn, Cả cừ liền nghĩ đến đứa thích thu thập huyết kế giới hạn nhì dạ kẻ yêu thích, dự phòng thành viêm. Chương 433 nắm người. Lúc nào xuất phát? Sản dỗ giúp cả cơ chỉnh lý hành lý. Ngày mai a. Ân. Cơm trưa đồng dạng phong phú, sau khi ăn xong, cả cơ cùng sản dỗ chán ngán làm nũng rồi hơn 1 giờ mới rời nhà. Buổi chiều đến trạm vào tối, hắn có 2 kiện việc cần hoàn thành. Đệ nhất, tham dự định ra tác chiến kế hoạch. Cả cơ mặc dù không am hiểu loại này đại quy mô tập đoàn tác chiến chiến lược, cũng không am hiểu dường rà hậu cần công tác, nhưng hắn là trọng yếu tác chiến nhân viên, một người làm toàn bộ bộ đội sử dụng, cho nên hắn cần tham gia hội nghị. Đương nhiên đại bộ phận là nghe, chỉ có ở liên quan đến bản thân thời điểm mới có thể phát biểu ý kiến. Cả gặp cả Kakashi Sở Dĩ sẽ đặc biệt nâng lên Cạc cả cả xì, là bởi vì hắn là ngồi ở vòng ghế dựa, khôi hài là trên người còn quấn đầy băng vải. Cạc cơn giở đầu, Cạc cả cả xì không chịu được là nội thương a, căn bản không lưu một giọt máu, quấn băng vải là muốn làm gì? Mới tạo hình. Đẩy xe lăn là Hoa Linh, bị Sát bắt được phía trước khóa phía trước thôn Mỹ Mạo nữ gián điệp, trước mắt ở Cổ nổ Hạ bệnh viện hỗ trợ, thế mà cùng Sát thành đồng sự, chỉ có thể nói người cùng người ở giữa duyên phận thực sự là không thể nắm lấy. Hoa Linh am hiểu là tình báo công tác, thế nhưng là nàng cũng không phải là xuất thân Cổ Nỗ Hạ, thân phận mẫn cảm, không thích hợp ở Cổ Nỗ Hạ tình báo bộ phận công tác tăng thêm bản thân nàng cũng không nguyện ý lại tiếp xúc cùng gián điệp có quan hệ công tác trước mắt hoa linh chủ yếu công tác là công hơi cạ cạ Sĩ si. bệnh viện công tác chỉ là kiếm trước kiếm chút đồ trang điểm tiền mà thôi nghĩ đến cạ cạ Sĩ si mới tạo hình liền là hoa linh thủ bút chậc chậc cạ cạ sỉ si một bộ sinh không thể yêu bộ dáng cạ cả cừ cảm thấy xem như một cái chính trực lại thiệt lương oan nu mà am hiểu lòng người tốt thanh niên lúc này dễ cật cạ cạ Sĩ si là rất không đạo đức lương trong lòng gây khó dễ cho nên cạ cừ trốn đi đem nhìn thấy một màn tuyên bố ra ngoài nhộn càng nhiều người đến đánh giá cạ cạ sỉ si mới tạo hình Cả cớ trong đầu nhảy ra một cái cái kia xin phân tiểu ác mà run run bả vai nọ nụ cười thoáng qua hơi. Chốc lát sau đó đối mặt đông đảo người vây xem, cả cả si mặt không biểu tình, lòng như cho ngội. Hội nghị rất trong yếu, từng đầu Phương châm đang thảo luận trong xác định xuống tới. Nhất thôn vốn chính là chiến tranh cơ quan, làm lên những cái này xe nhẹ được quen, đâu vào đấy. Hơn nữa cổ nổ hạ vì một ngày này cũng đã chuẩn bị cực kỳ lâu. Dạng này hội nghị, sau đó mỗi ngày đều sẽ có, thẳng đến chiến tranh bùng phát. đương nhiên mỗi lần hội nghị nội dung đều không giống. Cả cớ nếu như không có tham gia, liền sẽ cầm tới một phần hội nghị kỷ yếu, xem hết sẽ. Cả cơn đơn độc gặp Suna, ta dự định ngày mai xuất phát. Ân, Suna gật gật đầu, biết rõ cả cơ mỗi ngày đều sẽ về thôn sau, nàng liền không có làm sao để ý chuyện này. đã biết, còn có chuyện gì sao? Không có, chỉ là muốn hỏi, có hay không nhập vụ, thuận tiện có thể giúp ngươi làm. Suna nói, ngươi như thế vừa nói, thật đúng là có. Hôm qua ta và Dì Dì lại dạ thương lượng qua, tất nhiên bắt vi sự kiện, lôi ảnh vô cùng có khả năng tổ chức ngũ ảnh đại hội, như vậy không bằng dứt khoát một chút, từ cô nô hạ đến đưa ra. Cô nô hạ đưa ra, Cả cơn hỏi, vì cái gì? Không có gì đặc biệt, hoặc là không làm đã làm thì cho xong, liền là khí thế. Tú nạ ném cho cả cưng một bó quyển trụ cả cưng mở ra một cái, thô sơ giản lược nhìn một chút, nội dung đơn giản là triệu tập ngũ đại nhận thôn ảnh giả gặp mặt, thương lượng ứng đối hạ cả sủ kỳ phương trâm. Được rồi, cả cưng thuận tiện hỏi một câu, có nhiệm vụ tiền thù lao sao? Có. Bao nhiêu? Cả cưng hỏi, đưa tay trộn một cái, bắt lấy một cái nhanh như là đồng. La su nạ dùng bái lực đánh đi ra. Liên cái này, yêu muốn hay không, xéo đi. Thịt mỗi cũng là thịt, cả cưng gấp ý mà đem tiền lại nhét vào túi tiền, cười hì hì đi. Cả cớ đi tới không có một hai rừng rậm, tìm khối sạch sẽ địa phương, ngồi xếp bằng xuống. Ý thức tiến vào tinh thần không gian. Du người nô ra, quẩy vài bộ dáng. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi không biết? Cả cớ hỏi lại. Du nhân đạo, ta cũng không phải cuồng nhìn lén. Thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm ngươi nhìn. Lời này hắn là làm sao có ý tốt nói ra miệng? Cả cớ nói, ta chuẩn bị ngươi cho chế tạo thân thể, ngươi có ý nghĩ gì? Hoặc có lẽ là cần thiết phải chú ý cái gì? Dù người lắc đầu nói, chúng ta ý nghĩ có thể có bao nhiêu khác biệt. Lại nói, ta cũng chưa thử qua. Bất quá. Ngươi có thể ở trong này trước mô phỏng một cái. Như thế tốt chủ ý. Cả Cừ nhắm mắt lại, nhuận bản thân ổn định lại tâm thần, cảm thụ được chu vi năng lượng, tìm tới âm dương thuộc tính. Ở không gian này, hắn đối với năng lượng trường không tùy tâm sử dụng, tế chí nhập vi. Cho nên, hắn mới có thể liền thí nghiệm đều không có, trực tiếp dùng ra tàn Hỏa Thái Đao cùng Dẻo Gùn loại này siêu cao độ khó nhẫn thuật. Hắn tay trái hắc cầu, tay phải bạch sắc chủ tử. Hai trường hợp lại cùng nhau. Ầm. Một cái cao 40-50m bằng vài cự nhân xuất hiện ở trước mắt. Dụ người ngửa đầu, ha ha cười lên, nếu như đây là người nghĩ cho ta chuẩn bị thân thể Vậy ăn đều có thể ăn chết ngươi. Đây là thí nghiệm, thí nghiệm hiểu không? Không được tiến hành theo chất lượng, một bước một bước đến. Cả cừ nói ra, âm điệu để cao. Ở không gian này, năng lượng thực sự là quá nghe lời. Làm sao hình dung kia mà? Như tơ thuận hoạt, lập tức liền đi vào. Không, lập tức liền dựa theo cả cừ toán tính, trực tiếp tạo ra băng vải cự nhân. Trên thực tế, đem băng vải cự nhân làm nhỏ xuống, mang ý nghĩa đối năng lượng điều khiển yêu cầu càng thêm tinh tế. Cũng may, ở trong này không phải vấn đề. Phất phắt tay, nhựa băng vải cự nhân biến mất, cặc cừ lần nữa đánh trúng tinh thần, lại đến một lần. Một cái cùng cả cơ dự chờ cao băng vài người xuất hiện ở cả cờ phía trước, liền là trả cờ dạ ưu linh bộ dáng, chỉ là có máu có thịt. Thế nào? Cạ Cừi hỏi. Không sai. Du Nhân Đạo, bất quá ngươi sẽ không phải để cho ta cái bộ dáng này ra ngoài gặp người a, ngươi chơi trò chơi thành lập nhân vật, không nắm mắt sao? Mẹ. Cạ nói, được rồi, ngươi nghĩ năm cái rằng gì, Kim Thành Vũ, vẫn là Ngô Ngạn Tổ, Vương Lực hồng cũng được. Du người dùng kỳ quái ánh mắt nhìn Cạ một cái, tùy ngươi a. Nếu là ta liền tuyển Ngô Tổ, hoàn mỹ. Cạ ra tinh thần không gian, bắt đầu ở trong hiện thực thực hành. Vấn đề là trong hiện thực đối năng lượng trường khống, cả cơ dự cũng sẽ không giống ở không gian như thế điều khiển như cánh tay. bắt đầu mấy lần nắm đi ra băng vải người có cao mười mấy mét, có là bản mini, thử mấy chục lần sau đó, cả cơ dự mới chế tạo ra ngang cao băng vải người. hiện tại hẳn là nắm mặt, cái này thế nhưng là kỹ thuật sống. kết quả đến ăn cơm thời gian, cả cơ duy liền ngâu ngạn tổ lông mũi đều không nắm đi ra. hắn không khỏi nhớ tới du người trước đó cổ quái ánh mắt, thế là kêu gọi hắn. cả cơ duy tức giận nói, nói đi, chuyện gì xảy ra? du nhân đạo, phế vật, ngươi hiện tại tương đương với ở tạo ra con người, là từ từ không sinh có vẫn là trực tiếp nhân bản đơn giản, đương nhiên là cả cơ hiểu du người ý tứ, không khỏi cười khổ, thật đúng là cho mình tạo song bào thai đệ đệ a chương 434. xuất phát trước đó cùng xuống nã nhắc lên song bào thai đệ đệ chỉ là đánh cái dự phòng châm trên thực tế chế tạo thân thể lúc cả cơ duy cũng không có dự định dựa theo bản thân bộ dáng nắm cho một ngâu ngạn tổ hoặc vương lực cụ gì này không tốt sao cứ việc cả cơ tự nhận nhan trị sẽ không thua. nhưng cả cơ hiển nhiên đánh giá thấp nắm người lộ khó chính đang buồn rầu lúc du người thanh em chuyển đến chỉ cần cho ngươi thời gian thật bóp ra ngô ngạn tổ mặt quả thật có thể làm được nhưng có ý nghĩa sao ngươi trước kia chế tạo băng vải cự nhân tại chỗ đó nói nhảm hoặc là trả cờ dạ hao hết bản thân biến mất hoặc là chủ động giải trừ băng vải cự nhân trên bản chất là có huyết đủ cực lớn hình thể đặc thủ phân thân nhưng là dù là có huyết đủ hắn cũng không chế tạo trả cờ dạ ở trả cờ dạ hao hết sau biến mất điểm ấy cùng ảnh phân thân một dạng ha ha nếu như ảnh phân thân năng bản thân chế tạo trả cờ dạ khiến bản thân không biến mất như vậy bọn họ liền sẽ biến thành giống như ta tồn tại cả cớ nghĩ nghĩ biết rõ du người nói có đạo lý coi như bản thân chế tạo ra ngô ngạ tổ cũng chỉ có thể xoáy mấy ngày nhân thể trình độ phức tạp là vượt qua tưởng tượng lăng không tạo ra con người đó là thần lĩnh vực kỳ thật băng vải cự nhân huyết đục đều là ngươi vô ý thức lấy tự thân làm bản gốc nhân bản đi ra huyết đục phân thân rất qua loa hiện tại ngươi cần làm là tướng thô giác bộ phận tinh tế hóa hoàn hoàn toàn toàn nhân bản nhân bản một cái ngươi thân thể ngươi ngươi linh hồn còn có so với cái này càng thêm phù hợp tổ hợp sao không có chỉ cần chế tạo ra vĩnh viễn không cần cung cấp hậu mãi bất việc ngươi cùng ta não mạch kín giống nhau như lúc ngươi không nghĩ đến nghĩ đến chỉ là bởi vì ngươi vô ý thức ở kháng cự cách làm này nhưng là phải làm gì đây về sau không biết nhưng bây giờ có vẻ như chỉ có loại này phương pháp có làm hay không không làm về sau ngươi cũng đừng nghĩ cái gì tính phúc sinh sống chỉ cần ngươi đối xạ vô động thủ động cước ta ngay ở ngươi đầu vóc hát đầu nga hoàn người có tin không lại nói ngươi không muốn nói cho ta không lo lắng qua ta tồn tại đối với ngươi đi hiếp, làm cho ta thân thể phóng xuất ngươi cũng yên tâm không phải sao được rồi ta chiếu ngươi phương pháp thử một lần cả cơ tay cảm giác có chút không đúng hỏi vậy ngươi ở tinh thần không gian thời điểm sao không nói ta nói ngươi liền sẽ chiếu vào làm sao? dụ người cười nói, thôi đi, chúng ta có khi liền là cái loại người này, một khi có không xác định nghi vấn, liền nhất định phải thí một lần hoặc tận mắt nhìn một chút. nói thí dụ như, có người nói cho ngươi, ồ, oh, à, wow, phía trước tiểu muội muội mông tốt về lên, nhưng là nhấc lên quần nàng sẽ không ăn miệng rộng. nếu có nghi vấn, ngươi một cái nhị hóa liền sẽ đi lên nhấc lên a, a thông suốt, xác thực không ăn vài tác, liền là đạn đạn kém chút bị người đá rơi xuống mà thôi. Hoa ha ha ha, các cỡ đối đèn lập thể hắn chỉ là phạm với mình, không phải ngu xuẩn, càng không phải tiện, ác liệt như vậy sự tình. Ai sẽ làm a? Lan, chiếu ngươi nói làm có thể a? Cả cước bị bản thân thương tổn tới phổi, lần thứ nhất phát hiện ta là như thế nào. Chứng, đến mức đang suy nghĩ chờ một lúc nhân bản thời điểm, có phải hay không có thể dùng điểm thủ đoạn, đem hai khỏa này cho làm không? Du người trầm mặc rất lâu, đóng lại giọng nói cho chuyện, trực tiếp video, chuyển ra hình ảnh. Du người đứng ở âm dương đỉnh tháp bưng, nhẹ xuống. Ẩm, hướng về phía trước phi thân bước lên một tuần bán, quay người ba vòng bán, tiếp phía trước trực chuyển thể lộn mèo 540 độ, liên tiếp hoa mắt động tác sau. Du người hai đầu gối quỳ xuống đất, chờ sáu. 6 mét sau, một đầu đập trên mặt đất, lực khí thâm trầm má chân thành tha thiết, đại ca, ta sai rồi. Cả cớ ngửa đầu, 45 góc độ. Đại ca, nếu như ngài còn không hài lòng, ta còn có thể biểu diễn băng thiên tuyết địa lệ rơi đầy mặt toàn thân run rẩy 360 ngũ độ lộn ngược ra sau trượt quỷ xuống đất dập đầu xin lỗi, cam đoan so với ngươi thu đến khen thưởng phun ra tình cảm còn muốn chân thành tha thiết. Mượn ma địa xéo đi, ta muốn làm việc. Cha, giờ. Nô tài cáo lui. Cả cớ mỉm cười, dù người đơn giản liền là không có bị xã hội đánh đập trước đó bản thân, quá nhảy, một ngày nào đó biết nhảy vào tự nhiên hoặc là kẻ khác đảo hố sâu trong. Trong trong chốc lát, các Cơ tiếp tục trước đó thí nghiệm, chỉ là lần này, hắn trực tiếp lấy bản thân vị mô hình hoàn chỉnh phục khắc. Lần thứ nhất, các Cơ liền cảm thấy khác biệt, thông thuận được vượt qua tưởng tượng, cùng bôi phì tạo một dạng. Nhưng mà hay là thất bại. Có mấy người làm một lần liền thành công đây. Trọng yếu là đã tìm đúng địa phương, mệnh, phương hướng. Phương hướng đúng rồi, coi như chậm một chút, quá trình gặp gỡ một chút, nhưng có thể đi đến mục tiêu. Thử mấy chục lần sau đó, mỗi một lần nhân bản thể như cũ tồn tại thiếu hụt, nhưng mà mỗi một lần đều so sánh với một lần càng tốt hơn, có thể thấy được tiến bộ. Rốt cục. Cả cừ trong đầu giống như là ken một tiếng vang, dọn trực giác nói cho hắn, cái này cũng đã tương đối hoàn mỹ. Hắc, ra nhìn một chút, cái này hài lòng không? Không đợi cả cừ nói xong, tiêu một cái, cuốn vòng quanh băng vải trạ cờ dạ U linh xuất hiện ở cả cừ phía trước, thân thể run nhẹ nhẹ, tương đối kích động bộ dáng, cũng đã bại lộ, làm gì còn cuốn băng vải? Cả cừ hỏi, không biết có phải hay không là cuốn lấy băng vải nguyên nhân? Du người thanh âm vò vò, không phải ta muốn cuốn lấy, mà là nhất định phải cuốn lấy, băng vải tác dụng không chỉ có là che mặt, còn để cho ta tránh né người nào đó ánh mắt. Cả cừ trong lòng khẽ động, người nào đó người nào? Du nhân đạo. Ngươi trong lòng không phải đã có đáp án, còn hỏi ta khí cầu. Vừa mới cả cờ trong đầu trực tiếp lóe qua một cái tên, Ososuki hạ gọ dô mộ, cũng chính là lục đạo tiên nhân. Lúc này lục đạo tiên nhân, hẳn là lấy phương thức nào đó đang theo dõi lấy giới nị dạ. Dù người lấy linh hồn hình thức tồn tại, mà không bằng hoàng tuyển tinh thổ, khẳng định sẽ dẫn tới lục đạo tiên nhân thăm dò. Lục đạo tiên nhân đồng thời có kỳ nhất tộc cùng nhân loại huyết mạch, hắn lúc sinh ra đời, yêu quái nhất tộc cũng đã triệt để bị thua, nhân loại thành trả cờ ra người được lợi. Làm xuất xù kỳ cả cụ dạ cùng nhân loại ở giữa lần nữa phát sinh xung một lúc, hai huynh đệ lựa chọn đứng ở nhân loại một bên, thậm chí vì thế tướng mẹ ruột phong ấn ở trên mặt trăng. Nhưng cái này cũng không đại biểu hai huynh đệ không yêu mẫu thân. Ở xuất xù kỳ cả cụ dạ bị phong ấn sau đó, ô xuất xù kỳ hạ mụ dạ thậm chí tướng nhất tộc toàn bộ di chuyển đến mặt trăng, giám thị phong ấn đồng thời kỳ thật cũng là ở làm bạn mẫu thân. Phong ấn là một chuyện, nhưng nếu như biết rõ có người muốn triệt để giết chết cả dạ, không muốn để lọt độc đi, ngươi đoán bọn họ có thể hay không bám nổi ở ngươi giết chết cả cụ dạ trước đó làm gì? Bang vải từng tầng từng tầng, tầng ra, tựa như cởi quần áo chỉ là lộ ra không phải thiếu nữ thân thể, mà là mặc quần áo du người, linh hồn trạng thái phát ra nhạt lục sắc ánh sáng nhạt, du người chậm rãi đến gần cả cơ chế tạo thân thể phía sau, sau nhân, du người tiếp tục hướng phía trước, chậm rãi cùng thân thể chồng vào nhau, một lát sau, cố kia thân thể nhắm hai mắt ra dưới mặt đất, ánh mắt chuyển động, sau đó mở ra, du người lộ ra cứng ngắc thiếu dung, còn không xong toàn bộ thi đứng, chờ một lúc liền tốt, a thông suốt, du người kêu to, hướng phấn hướng phía trước chạy, sau đó ba chít chít một cái, chân trái vấp chân phải, đóng trên mặt đất, a biết rõ không xong toàn bộ thi đứng không học được đi liền nghĩ chạy, đáng đợi a. cả cớ nội tâm đó là tương đối thoải mái dễ chịu, nghĩ thầm ngày mai thật có thể xuất phát, vấn đề là du người thả chỗ nào. chương 435, lần đầu là người, lần thứ nhất nắm giữ có huyết có nhục thân thể, du người hưng phấn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. được rồi, nhưng năng đừng như hầu tử một dạng khắp nơi nhảy loạn a. cả cơ che cái chán, đau đầu. đương nhiên, nếu như ở nhất cả chứng cùng đau đầu ở giữa là một cái lựa chọn, cả cớ không chút do dự sẽ lựa chọn cái sau. cho nên nói nữ nhân ngoại trừ vét đốt cờ thường xuyên phải xếp hàng, không phải là không có chỗ tốt không phải sao? hiện tại chúng ta muốn làm chuyện thứ nhất, liền là cho ngươi tìm một bộ quần áo, ta là nói thật chính quần áo, cả cực chỉ du người một thân băng vải. Không cần. Du người vỗ tay phát ra tiếng, trên người băng vải biến mất, đổi lại một thân hắc hát sắc chế phục, nửa người trên giống như kimono, nửa người dưới là ống quần cực kỳ rộng thùng thình quần, dài tới mắt cá chân cũng thu nhỏ miệng lại, trung gian rim bạch sắc gột lì nai lưng, rất quen thuộc tạo hình. Cái này xì si hạ cực suất khí a. Du người rào rạt đắc ý, uy uy, ngươi cái này ánh mắt gì, điểm mấy việc nhỏ đối ta tới nói dễ như trở bàn tay có được hay không? đừng nói xì hạ cỡ Hoàng Kim Thánh Y gì đều có thể cho ngươi cả đi ra, đừng quên hỏa thử cựu là thế nào đến. Ngươi làm đó cũng không phải, hỏa thử cựu có đặc thù công năng, cần ngự hồn tỷ tỷ bọn họ nhất tộc kỹ thuật, ta chỉ phụ trách cung cấp tạo hình. Kỳ thật ngoại trừ hỏa thử cựu, cùng một chỗ chế tạo còn có một cái băng tam áo a. Băng tam áo đúng rồi a lúc đầu đây ở sóng quốc nhiệm vụ bên trong, nếu như ngươi và hạ cụ giao thủ, ban thưởng liền là băng tam áo, ngân sắc kimono phía trên treo lên hoa mai, trong ưu nhã dấu dưới mượa. Được rồi, dù sao hiện tại cũng không tất yếu lại giả thần giả quỷ cho ngươi a cả cơ sở hệ thống trong kho hàng, quả nhiên thấy được băng tam áo, cái gọi là hệ thống nhà kho, kỳ thật nói trắng ra là liền là cả cơ tinh thần không gian một bộ phận, vật phẩm ban thưởng liền là yêu quái nhất tộc chế tạo vật phẩm đặc biệt, đây cũng chính là giải thích vì cái gì ngoại trừ hệ thống xuất phẩm đồ vật, không cách nào thu nạp những vật khác. đã đến cơm tối điểm, ngươi cùng ta trở về ăn cơm không, ta thuận tiện đem ngươi giới thiệu cho sở dù sao không đạt được, sớm muộn sẽ bại lộ. cả cứ hỏi, hôm nay coi như xong, du người khoát tay, ta muốn ăn tam sát nấm, ta muốn cam lật cam đồ ăn vặt, ta muốn ăn kỳ mỉ triệu các hoàn thịt nướng. được rồi, tùy ngươi cả cớm móc bóc ra, phân một nửa cho du người, xài tiết kiệm một chút, còn có gắn đỉnh lấy mặt ta chạy khắp nơi, dùng biến thân thuật ngụy trang một cái, không có vấn đề. Du người vô bộ ngực đánh cực, tay hướng trên mặt vừa sờ, biến thành nhan trị đỉnh phong thời kỳ ngưu nạt tổ, khẩu hiêm thể chính trực, ngoài miệng nói không tốt, bắt đầu ăn lại thật là thơm. Cắt, bình thường thôi rồi. Cả cớm kinh thường nói ra, cùng du người ở hỉ u gạ tộc địa phía trước mỗi người đi một ngã, cả cớm một mình về nhà. Du người đối cổ nô hạ trình độ quen thuộc không kém chính mình, cả cớm một chút không lo lắng, nhưng mà hắn nghiêm trọng đánh giá thấp vừa mới nắm giữ thân thể du người hương phấn trình độ du người cùng cả cơ các cực tách ra sau đó chạm thứ nhất liền là đại danh lừng lây y chỉ casmi sợi sau đó gặp kém chút cầm chén đấy liếm sạch sẽ nạ dù tổ đây là cố sự cũng có thể nói là sự cố bắt đầu du người nhiệt tình muốn mời nạ dù tổ ăn một bát mì sợi hai người một phút không đến liền bắt đầu kề vai sát cánh sau khi ăn xong nạ dù tổ muốn tìm gì dị dạ chỉ đạo tu hành dị rẻ dạ ở đâu ngoại trừ phong tục đường phố còn có đệ nhị tuyển hạng nghe được phong tục đường phố du mắt người liền sáng lập tức quyết định đi theo nạ dù tổ cũng thua thiệt nạ tổ con hàng này không có phòng bị người tâm lý thế mà thật mang theo du người thật mang ta đi, du người nhìn chăm chăm nạ dụ tổ, chúng ta mới lần thứ nhất gặp mặt, dạng này thật tốt sao? không quan hệ, người cái này gia hỏa mặc dù lần thứ nhất gặp, nhưng là mời ta ăn mì sợi, là một cái người tốt. Dù người muốn đầu đen do uống, có thể sống quá ba tụ tập, là người gia hỏa này có nhân vật chính quang hoàn a chỉ là nhìn xem nạ dụ tổ thanh tịnh xanh thẳm con mắt, nội tâm dâng lên một cố dị dạng cảm giác. vậy đại khái liền là nạ dụ tổ mị lực vị trí a, nạ dụ tổ là một cái sắc ngu ngơ, nhưng dị rẻ dạ không phải. dị dạ nhìn qua tùy tiện, nhìn thấy mỹ nữ liền bức bất động bước chân ngu xuẩn bộ dáng nhưng trên thực tế thô chung hữu tế nếu như không phải bên ngoài du lịch trong hơn 10 năm đã sớm bị người gặm thành mảnh vụn cát bã cho nên dị rẻ ra một dạng liền khám phá du nhân biến thân thuật. bất quá dị rẻ dạ không có lập tức vạch trần du người ngược lại mang theo du người muốn nhìn một chút hắn mục đích thằng đến dị rẻ dạ mang theo nạ rủ tổ cùng du người tắm suối nước nóng lúc du người lộ ra làm con mắt màu trắng giữ lại nước bọt biến thái một dạng cười ngây ngô nhất nước bọt phun đi ra chim cắt cặc cờ dì. Dì dài dài chỉ du người người đang làm cái gì a lại nhảy du người lung túng nói có vẻ như không cẩn thận lộ tẩy, du người dứt khoát lộ ra cùng cả cơ giống nhau như lỗ mặt, háo sát tiên nhân, ngươi tốt, ta là ngài fan sách truyện, fan hâm mộ, thụ ụ gạ du nhân, cả cơ đệ đệ, lần đầu gặp mặt, xin nhiều chỉ giáo, ngươi ở khai cái gì nói đùa a? Dị lẽ ra hầu nghi dò xét du người, không, hoàn toàn không có, du người cái gì? Dị lẽ giả nghi nắm du mặt người, song trọng biến thân thuật, không, đôi mắt này là ngụy trang không được. Như vậy, hôm qua luyện công sự cố, vẫn là cùng nạ gạ tôi lúc chiến đấu, thương tổn tới đầu. Nói thế nào mới có thể để cho ngài tin tưởng ta là du người, không phải cả cơ Du người chỉ mình mặt, nhìn, cẩn thận nhìn mà nói, vẫn có điểm khác nhau. Dĩ Liễu Dạ nhìn chằm chằm Du người nhìn một hồi. Hoàn toàn tương tự a, hỗn đản, thấy con mắt ta đều phải tốn. Dĩ Liễu Dạ không nói lời gì, kéo Du người, "Đi, cùng đi gặp Suna, nhất định là đầu đục ngư." Du người bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ, dù sao sớm muộn muốn gặp Suna báo cáo chuẩn bị, liền thừa dịp cái này cơ hội a. Trong buồn tắm chỉ còn lại một mặt ngậm bức nạ dù tổ, cả cơ tứ tiền bối cùng háo sắc tiên nhân đang làm cái lông a. "Suna đại nhân, ngài khỏe chứ? Ta là Hi -ga Du nhân." Du người đối mặt Suna, lễ phép cúi đầu ngươi nhìn, ta nói không sai chứ, liền là đầu gốc đục hư. Dị Dại Dạ sốt ruột nói ra. Du Nạ vòng quanh Du người đánh giá vài vòng. Trực trực, thật đúng là giống nhau như lúc. Ngươi liền là Du người à, cùng cả cơ không giống chứ, là một cái có lệ phép hài tử. Dị Dại Dạ, ô. Du Nạ đầu gốc cũng xảy ra vấn đề. Du Nạ, ngươi đang nói cái gì à? Du Nạ trả lời là, im miệng, an tính nghe. Quay đầu hỏi Du người, ngươi ngoại trừ cùng cả cơ giống nhau như lúc bên ngoài, còn có cái gì là cộng đồng? Du đại nhân có thể đem ta coi như cả cự ảnh phân thân, kế thừa bản thể ký ức còn có năng lực chỉ là sẽ không biến mất bình thường cần ăn uống ngủ nghỉ ngủ mới vừa rồi còn cùng dì dẻ dạ đại nhân cùng một chỗ ở suối nước nóng nhìn trong đây ẩm đây là dì dẻ dạ một quyền bị đánh bay đâm vào trên tường thanh âm nghĩ nghĩ du người bổ sung nếu như ta chết rồi ký ức cùng kinh nghiệm liền sẽ truyền lại cho bản thể nếu như cả cớ chết rồi liền sẽ ở trên người ta trọng sinh Tu nã gật đầu ta hiểu ngươi đã hiểu hay không nửa câu sau là đối chính đang tướng sương sơn quý vị dì dẻ dạ nói dì dẻ dạ tuét miệng nói cho nên nói đây là cả cớ đặc thủ phân thân thính ngươi bén ta vốn là không ngu Dị giải giả hủy khuất giống như tuổi trên năm mươi tử. Chương 436 Vũ ẩn. Sau khi ăn xong nước chừng một giờ, Cả cừ cùng sạt rổ ở trên ghế salon vuốt ve an ủi. Sau đó, Ám bộ nhị giả đến. Ta giấu sao nội dung bản thân tưởng tượng rất đặc sắc. Cả cừ tức giận đến nghĩ là bản, nhưng mà cái bản là nhà mình, bỏ tiền mua mới đau lòng vẫn là tự mình. Cho nên Cả cừ quyết định nhẫn, đem đoán khí góp nhặt lên, chờ đợi lúc buộc phát cơ. Khi nhìn đến gì dị giải giả cùng du người một chương vô tội mặt, lại bày ra tên du thủ du thực thế đứng lúc, Cả cừ liền đại khái năng đoán được là chuyện gì. Ở bên ngoài lãng thời điểm đủ phải gì dẹp ra đi. Cả cớ nguyên bản liền không có dự định giấu giếm Du người tồn tại, cũng không phải nhận không ra người, làm gì giấu giếm. Vấn đề ở chỗ, hôm qua ban đêm không có đặc thủ, cảm giác tâm can nhọn có một vạn con kiến hôi ở cào. Hôm nay ban đêm cả cơ dự định làm cần cung yêu, nghiêm túc tỉ mỉ cây ruộng, không nghĩ đến lại có ngoại ý muốn phát sinh. Tuna, nã, gì, gì ra, Du người, bút chướng này ta hỉ ủ gạ cả cớ nhớ kỹ. Ngươi xông cái gì đại họa? Cả cơ giống to một thần, không nói lời gì, một cái nu quyền trực đạo Du lòng người ủ, đồng thời bí ẩn nháy mắt mấy cái. Cả cớ hiểu không? Du người mấy cái giải, ám hiệu giao lưu hoàn tất. Du người khiếu quốc đạo, người hoan buồn ta. Nói xong, Bi vẫn lấy Nu quyền nên chiến. Nu quyền đối Nu quyền. Trong lúc nhất thời, hỏa ảnh trong văn phòng trưởng phong tình tịch nhìn như Nu hòa nhẹ nhàng linh hoạt công kích dấu giếm sát cơ. Cả cớ dư lần nữa chớm mắt. Du người biểu thị nhìn không hiểu, hơi hơi ngây người một lúc. Cao thủ so chiêu, ngây người cùng tự tìm cái chết không hai loại. đương nhiên, Du người không lo lắng cả cớ dư nhỉ triệu trưởng đâm chết hắn. Dù sao cuối cùng chế tạo thân thể việc khổ cực tóm lại là muốn rơi xuống cả cớ trên đầu. Trên thực tế, Cạc cũng không nghĩ đánh chết du người, đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 mua bán, lợi nhuận quá nhỏ. Cho nên, Cạc Cư biến trưởng thành quyền, một quyền lôi ở du người dạ dày phía trên, đem du người vị toan đánh tới hết hầu nhãn. Du người hít một hơi lãnh khí, thật đánh a, ngươi, ngươi. Thật áp độc. Cạc cười lạnh, ở tiểu bản bản đem du tên người chữ về đi, báo thủ đệ nhất đánh. Dĩ Lya giả nói, Cạc đây chính là ngươi không đúng, du người thật không có làm chuyện gì xấu. A Cạc Cư nhàn nhạt nói, trên mặt một chút ấy nay không có, vậy ta sai rồi, thực sự là xin lỗi. Dĩ Dĩ Dạ Hồng Nghi, nhìn xem cả cỡ, lại nhìn xem Du người. Như vậy, cái này thời gian điểm, đem ta gọi tới làm cái gì? Dĩ Dĩ Dạ không nên ở ở lại trận đinh cùng tiểu tỷ tỷ xâm nhập nghiên cứu thảo luận nhân sinh lý tưởng, chỉ phía dưới một bộ chữ tác lấy tài liệu sao? Cạ cờ dùng vô tội ngữ khí hỏi Dĩ Dĩ Dạ, chỉ là đang xâm nhập cùng lấy tài liệu lúc, thoáng tăng thêm ngữ khí. Quả nhiên, Tu mặt mặt trầm chậm. "A về đi Dĩ Dĩ Dạ danh tự, báo thủ đệ nhị đánh." Cạ cờ quay đầu đối Tu nói ra, Du người lai lịch không phải giải thích qua sao, còn muốn giải thích một lần. Tu chỉ Dĩ Dĩ Dạ nói, Di Lệ Dạ nói còn có chi tiết muốn hỏi rõ ràng. A, nguyên lai kẻ cầm đầu là ngươi cái này tặc Mi thử mục hèn bọn sắc lão đầu. Di Lệ Dạ nói có chút sự tình, ta không tự mình hỏi rõ ràng, trong lòng bất an. Xem ở ngươi một mảnh hảo tâm phân thượng, tiểu bản bản liền không nhớ. Được rồi, hỏi đi, ta biết gì nói lấy. Cả cơ bất đắc Di nói ra. Tiếp xuống, Di Lệ Dạ hỏi không ít vấn đề, chủ yếu tập trung ở chế tạo linh hồn phân thân cùng có hay không tác dụng phụ phía trên. Chế tạo quá trình, Cả cơ ngược lại là muốn hỏi qua Ngự Xoạn Tân. Ngự Xoạn Tân cười không nói cho nên đối với vấn đề này, Cả Cư Dực cũng chỉ có thể cười không nói. Dị Lệ Giang nghiêm túc nói: đã hiểu, là bí thuật ta. Không biết hắn bổ não cái gì, nhưng nếu như là bí thuật mà nói, cho dù là gì Dị Lệ cũng không lý do ép hỏi. Về phần tác dụng phụ, Cả Cư chỉ run người, nhiều cái này đồ chơi có tính không? Dù người kháng. nghĩ, cái gì gọi là đồ chơi? Phân thân liền không có tôn nghiêm sao? Cả Cư Dực chứng mắt, có sao? Run người bĩu môi, thấp giọng lầm bẩm, Bạo quân, độc tài, lão Nam. Gần nhất ta có chút việc, muốn xuất hôn, run người liền giao cho ngài, đừng để hắn gặp rắc rối cũng đừng nhượng một chút đuôi ngủ tìm kiến thức cả cơ đối gì dễ rẻ dạ nói ra được giao cho ta ngươi yên tâm dị rẻ dạ cười nói hắn vừa mới nhìn qua du người túi tiền phình lên rất có liệu tuyệt đối sẽ không có người khi dễ du người dị rẻ dạ vỗ bụng được a ngươi đối ta mà nói có phải hay không có cái gì hiểu lầm cả cơ cười lạnh ta có năng lực du người cũng có ta sợ du người sơ ý một chút đem cổ nổ hả nổ nói như vậy có hay không không dễ dàng lý giải địa phương dị dạ phân vân tốt liền như vậy đi còn có nghi vấn mà nói ngày sau hay nói ta chuẩn đi Xuân tiêu nhắc khắc đáng giá ngàn vàng, cả cơn một giây đều không muốn lưu. Lan đi. Dị lệ dạ phất phất tay. Dù người hưng phấn nói, vậy chúng ta cũng có thể đi được chưa? tắm suối nước nóng tiểu tỷ tỷ vóc người đẹp đồng. Ở cả cớ đi xuống lầu dưới lúc. Ẩm. Ẩm. Hai đạo thân ảnh từ cửa sổ bay ra, vẽ đường vòng cung, lấy đầu giảm xuống đất tư thế nằm dưới mặt đất. Thu nà thở phì phò đóng lại cửa sổ, trở lại trước bàn làm việc, ngồi xuống, cầm văn kiện lên, chuẩn bị phê duyệt. Hoa lặp lặp. Bàn công tác giống xếp gỗ một dạng sụp đổ. Khi gạ Trên lầu truyền tới Tuna nghiến răng nghiến lợi thành âm không sai, vừa mới cả cự cùng du người Nhu quyền quyết đấu là hạng trang vũ kiếm y ở bãi công, mục đích là dùng Nhu quyền đem hôm nay mới vừa đổi cái bản tắt khối. đương nhiên, cuối cùng một quyền là thật đánh, xem như đối du người trưởng trị. cả cự hơi hơi một cái, ngày mai đối mặt tuổi nghề không đến 24 giờ liền bỏ mình cái bản, xí si duẩn sẽ đối su nạ bày ra cái gì sắp mặt đây. có chút ít nhỏ mong đợi đấy, báo thủ đệ tam đánh, đây chính là cả cự báo thủ chi đạo, hiện thế báo, ngay tại chỗ báo. ngày thứ hai, cả cự đỉnh lấy mắt gấu mèo lặng lẽ rời đi thôn. nếu như là tinh mệnh lực tất coi như xong, kết quả hôm qua trở lại trong nhà. Sarjo cũng đã nằm ở trên giường, đem bản thân khỏa thành tạm bảo bảo nằm ngáy ho, ho. Tinh lực quá thừa cả cự, không nhận tâm đánh tức Sarjo, chỉ có thể rửa tắm nước lạnh, làm mấy ngàn chống đẩy, miết cương chìm vào giấc ngủ. Bữa sáng thời điểm, Sarjo còn mí môi cười trộm, giống con rảo hoạt hồ ly, liền biết do ngươi muốn làm chuyện xấu. Hwi nam nhân muốn đối ô uế nữ nhân làm chuyện xấu có cái gì sai? Cả cự chỉ có thể ý vị thâm trường nói ra, còn nhiều thời gian. Đi qua cùng nạ gạ tổ giao chiến trang sở, có cổ nổ hang dạ lại thu thập chiến trường. Lúc đó, ở cả cự công kích đến, Chu Vi một cây số phá Vạn vật đều là hóa thành bụi bặm, nhưng cái này bụi bặm sau khi hạ xuống, cùng dưới mặt đất sông tới nước hỗn hợp sau, mặt đất biến thành năng luốt người đầm lấy. Cổ nô hạn nghị dạ công tác liền là đem đầm lấy rút khô, một lần nữa nện vững chắc, trở về hình dáng ban đầu. Bất quá, hai người chiến đấu phá hư tính năng lượng còn có còn xuất lại, tương lai rất dài một đoạn thời gian sẽ tấp cỏ không sinh, trừ phi nhân công gieo trồng lớn lên cây giống, nhưng mà cổ nộ hạn nghị dạ còn không có nhàn đến loại này cấp độ. Cả cớ không có quấy rầy bất luận kẻ nào, lặng lẽ đi ngang qua. Dù sao hắn liền là phá hư kẻ khởi sướng, không hiểu cho Hắn chạm thứ nhất là vũ ẩn. Tuy nhiên hắn không đề nghị cổ nổ hạ đại bộ đội dính vào, nhưng một người vào xem một chút tình huống vẫn là rất có tất yếu. Chương 437, Vũ Hẳn dân chạy nạn. Vũ Hẳn thôn vị trí ở vào thủ quốc, Phong quốc, Hỏa quốc tam đại quốc biên giới chỗ giao hội, bởi vậy thường thường thường trở thành xung quanh đại quốc phát sinh lúc chiến tranh chiến trường, điển hình thành môn thất hỏa ương cấp trí ngư. Kỳ thật giống Thảo quốc, Xuyên quốc, Thạch chi quốc, lang nhân thôn. Những cái này tiểu quốc thôn nhỏ hoàn cảnh cùng Vũ thôn cùng loại, chỉ là xem như bi kịch nát phải như thế nát nhiều chỉ có Vũ thôn. Vì cái gì? Bởi vì Vũ Hẳn thôn ra một giới ly dạ bán thần sạ là mạng Đở Tư nghĩa lý thượng tướng, Vũ Hẳn thôn là bị hại giả, tam đại quốc thuộc về ước hiếp nhỏ yếu ắt bá. Nhưng mà giới lý dạ chân thực liền là mạnh được yếu thua. Nhỏ yếu, tức là nguyên tội. Đều là cá mẹ một lứa thảo nhẫn thôn là thế nào làm? Phải phải phụ nguyên, ai mạnh liền nâng người nào chân túi, mặc dù có chút mất mặt, nhưng tốt xấu sống sót. Câu nói kia nói thế nào, Lưu được Thanh Sơn lại không sợ không túi đốt. Một mực giống con chó ghẻ một dạng có ẩn cũng không có thật đem bản thân coi như chó ghẻ, từ đối cực lạc dương niên cứu nhìn, bọn họ chưa bao giờ vùng tha lần nữa quật khởi dã vọng. Từ điểm ấy nhìn, các cơ vẫn đủ đội phục thảo nhẫn thôn cao tầng đáng tiếc cực lạc dương không phải bọn họ tưởng tượng đồ vật thất bại là tất nhiên đáng tiếc đáng buồn đáng thương mà xạ lạc mạn đờ hẳn rộ liền đơn giản hơn nhiều một chữ mới vừa có thể là giới nhị dạ bán thần cái danh sương này nhượng hắn bành chứng a nghị phục chế sẹn dù hạt hỉ dạ mạ một mình lấy đức phù người thuyết phục toàn bộ giới nhị dạ trắng cử hắn đồng thời đối tam đại quốc tuyên chiến đáng tiếc hắn không biết là giới nhị dạ bán thần cùng nhị dạ chi thần kỳ thật kém cũng không chỉ một nửa mà là một đoạn xạ lạc mạn không ngoài ý muốn bại mặc dù cũng đem cổ nổ hạ chờ thôn trong tòa, nhưng vũ hửng cũng hủy được không sai biệt lắm Cả Quốc cảm thấy Vũ ẩn muốn phản kháng bá quyền cách làm không tắt xấu, nhưng như cái thiết đầu em bé mở dạng, lại không có mở vô địch treo, cùng tìm đánh có cái gì khác nhau. Cái khác đại quốc tuy nói là trọng tòa, nhưng nhân gian nội tình ở, 3 5 năm liền tỉnh lại, Vũ ẩn đây, đoán chừng phải 30 năm 10 năm a. Vũ ẩn thôn sau khi chiến bại, sạc lại mạn nợ hẳn rồ uy tín nghiêm trọng hạ thấp, trực tiếp chia ra thành mấy cái thế lực, trong đó to lớn nhất Vũ Quốc Vũ ẩn cùng xuyên quốc Vũ ẩn. Akatsuki liền là ở cái này chút thế lực ở giữa buôn tàu công nhân tình nguyện tổ chức, tận sức đối chăm sóc người bị thương cùng truy cầu hòa bình. Sạ La Mạn Đờ Hàn Dụ kiên kỳ ạ cả sủ kỳ lớn mạnh, đồng thời vì lần nữa dựng nên uy tín, thế là cùng đạn dò hâm nhiêu, phục kích cũng giết chết cả sủ kỳ đệ nhất nhân thủ lĩnh. Dạ khí cô đưa đến nạ gạ tổ hắc -hát hóa. Nếu như nói vũ trí hạ mã đạ -dạ, dạ là nạ gạ tổ hắc -hát hóa hấp -hát thụ sau màn, Hàn Dụ liền là cái kia đần công cụ. Lại sau đó, trưởng thành sau nạ gạ tổ tướng Sạ La Mạn Đờ Hàn Dụ diệt thập tộc lấy tuyệt đối lực lượng thống trị vũ ẩn. Ở tổ chết rồi, cô hạ ở bắc bộ biên cảnh bố trí cho binh, một bên dự phòng những cái kia giống như đục nước béo cò tạm ngư, một bên thu nhận đến từ vũ ẩn dân chạy nạ. Từ nạ gạ tổ chết trận đến hiện tại mới bao lâu? Ba ngày không đến, cô nộ hạ thiết lập doanh trại tị nạn cũng đã liền thành một mảng lớn. Bên trong thỉnh thoảng truyền đến người bị thương kêu rên cùng kiềm chế tiếng khóc. Là ai? Vừa mới lộ diện, lập tức có một cái tiểu đội nhị dạ tướng cạ cừ vây quanh. Cạ cừ kéo xuống ẩn tàng mũ trùm, lộ ra mang tính tiêu chí lam con mắt màu trắng. Cạ cừ đại nhân, là cạ cừ đại nhân. Lập tức có hai người nhận ra cạ cừ, bọn họ sắc mặt kích động, liên quan tới cạ cừ truyền thuyết đã nhanh đột phá chân trời, không ít người đem hắn coi như thần tượng sùng bái. Ân, vất vả các ngươi. Cạ cừ không có nói nhảm, tình huống thế nào? Có tốt, liền là dân chạy nạn số lượng so đoán trước còn nhiều hơn rất nhiều. Không đủ nhân viên, cũng đã hướng hỏa ảnh đại nhân báo cáo, thỉnh cầu trợ giúp. Có vẻ như tiểu đội đội trưởng người nói ra. Ở vèn cao áp dưới sự thống trị, Vũ ẩn ở vào kiểm chế hòa bình, nhưng mà tựa như lò xo so mở dạng, ép có bao nhiêu trọng, thả ra sau đó bắn ngược lực lượng thì có bao nhiêu. Naga to chết, đủ loại ngưu quỷ xà thần liền nô ra. Hiện tại Vũ ẩn cũng đã loạn thành một đoàn, từng cái thế lực tựa như dã cẩu một dạng tranh đoạt địa bàn. Đã biết. Các cứ nói xong, làn con mắt màu trắng hơi hơi phát sáng, đem toàn bộ doanh địa cẩn thận nhìn một bên các ngươi cũng đã làm tốt lắm. Doanh địa phân thành hai bộ phận, nhị dạ cùng bình dân tách ra thu nhận, không ít chữa bệnh nghỉ dạ ở cứu hộ người bị thương. Mặc dù lê hay chân không chạm đất, nhưng toàn bộ doanh địa ở vào có thứ tự trạng thái. Cả cựu duỗi ra một cái tay, năm ngón tay tách ra, suy, năm ngón tay phía trên đồng thời bắn ra chạ cơ dạ thiên bản. A, bên ngoài doanh trại bên truyền đến tiếng ơ. Tiểu đội đội trưởng sắc mặt biến đổi, biết rõ có người ở doanh địa ngoại vi nhìn trộm, hắn tố cáo tội, dẫn thủ hạ cấp tốc biến mất. Một lát sau, tiểu đội áp lấy năm cái vũ ẩn nhị dạ tới bọn họ bị cả cự chạ cờ dạ thiên bản điểm huyện muốn chạy cũng chạy không được các ngươi cũng đã vượt qua hỏa quốc quốc cảnh nói đi người nào muốn làm cái gì cả cự nhàn nhạt nói ra năm cái vũ ẩn nhị dạ cổ cứng lên cả cự cười nhạo một tiếng giam lại thẩm vấn là cả cự không rảnh ở vũ ẩn trên người hoa thời gian hắn ở doanh mà thẳng bước đi một vòng bắt được mười mấy ngụy trang thành bình dân nhị dạ những cái này nhị dạ đại khái là thôn khác gián điệp muốn ngụy trang thành vũ ẩn dân chạy nạn trà trộn vào cô hạ cả cử một chút không khách khí một người tặng cho một phần xa hoa điểm huyện phần món ăn sau đó giao cho chuyên nghiệp nhân tại thẩm vấn, theo lấy cả cơn dữ lộ nhăn hai đợt hời hợt thao tác, toàn bộ doanh địa sĩ khí tăng vọt không ít. sau đó cả cơ cùng doanh địa người phụ trách thông báo vài câu sau, lặng lẽ rời đi, tiến vào vũ ẩn. hai nước quốc cảnh tựa như một đầu phân chia rõ ràng, dây hỏa quốc ánh nắng lưu hòa, qua đường tuyến kia trước mặt liền là mưa phùn giả dích, phi thường thần kỳ. hoàn mỹ giải thích phía đông mặt trời mọc phía tây mưa. vũ ẩn thôn hoàn cảnh ở vào hàng năm không ngừng mùa mưa, ở nạ tô nhập chủ sau đó, chỉ có chủ nhật sẽ không mưa, dùng cái này đến biểu thị công khai thần tồn tại cùng thần bí. vũ ẩn mưa có điểm giống thanh minh thời tiết mưa vừa lướt lại lạnh, muốn ngừng không ngừng, tràn ngập bi thương bầu không khí, tăng thêm vũ ẩn cơ hồ tất cả đều là kiến trúc màu xám, bởi vậy rõ ràng đều là mang theo tương lai khoa huyện phong thôn, lại cho người ta một loại đại hình phần mộ kiềm chế. tiến vào vũ quốc sau, mang theo mũ trùm cả cơ sở trong trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã tao ngộ ba đợt tập kích, một đợt là vũ ẩn nĩ dạ, một đợt không có mang hậu nệ, đoán chừng là lang thang nĩ dạ tập đoàn, còn có một đợt rứt khoát là tiêu tán lam lũ, lấy cái cuốc liêm đao cùng tây gỗ làm vũ khí dân chạy nạng. đối với nĩ dạ, cạ cơ đều là đánh một trận sự tình. về phần dân chạy nạng. Các Cư một quyền dự định lộ nham tạch sau, bọn họ liền chỉnh tê địa quy ở ven đường, sắp mặt cho tàn chờ đợi thẩm phán. Nhìn xem những cái này gầy trơ xương đá lởm chầm dân chạy nạn, các Cư thở dài một hơi, lưu lại một chút lương khô, sau đó chỉ ra Cổ nổ hạ thu nhận doanh trại tị nạn vị trí. Về phần bọn họ phải chăng cố thổ khó rời không muốn rời đi, các Cư liền không quản được nhiều như vậy. Đây chính là nước yếu quả dân bị hay. Cổ nổ hạ mặc dù luôn luôn chúng thị chi, hơi một tí liền muốn bị người hủy nhưng chí ít bình dân sống phải có tôn nghiêm, thời gian trôi qua giàu có. Chương 438, gặp lại của nạn. Xâm nhập Vũ ẩn tâm địa khu sau, cả cứ phát hiện dối loạn càng ngày càng ít. hẳn là vũ ẩn tổ chức cơ cấu không có hoàn toàn sụp đổ, có người tổ chức lực lượng ở duy trì trật tự. là ai? ngoại trừ Akatsuki, katsuki, cứ nghĩ không ra vũ ẩn còn có đáng giá gì ca ngợi trang bị lực lượng. chẳng lẽ là Akatsuki còn không có từ bỏ vũ ẩn cái này hả ổ? không thể nào. lúc này Akatsuki liền là các nhận thôn mục tiêu, tiếp tục ở tại vũ ẩn, cùng treo ở chỗ sáng bia ngắm có cái gì khác nhau. nếu như cả cứ là obito, chỉ sẽ đem vũ ẩn nước chỗ lẫn, chế tạo hỗn loạn, hấp dẫn các nhận thôn ánh mắt. vừa đến, phân tán địch nhân tinh lực, thứ hai, tranh thủ thời gian làm cuối cùng chuẩn bị. Bất quá, Cả cơ tin tưởng Vũ Hận hiện tại thủ lĩnh rất nhanh liền sẽ hiện thân, bởi vì hắn cũng đã đánh bại bốn cái tiểu đội tuần tra đội ngũ cùng một cái năm người tinh anh tác chiến tiểu đội. Cả cơ xuất thủ không nặng, địch nhân đều là thương mà không chết, đây là đang chuyển tín hiệu lại, đi ra gặp ta, nếu không liền muốn người chết. Như Cả cơ sở liệu, phía sau màn người rất nhanh xuất hiện, là nàng. Không nghĩ đến là ngươi. Cư nhiên là Hạ Cả Sủ Kỳ Thiên Sứ, cô nàn. Cũng đúng, bề xem như Vũ Hận trên danh nghĩa thủ lĩnh, nhưng thực tế công tác kỹ thuật đều là Cổ Nạn ở vận doanh. Bèn tác dụng càng giống một cây đao, đánh thiên hạ có thể chị thiên hạ không được. lúc này vũ ẩn đại khái cũng chỉ có cô nạn có dạng này uy tín. cặc cưa kéo xuống mũ trùm, lại gặp mặt. vâng. cô nạn vẫn là mặt không biểu tình bộ dáng. xin lỗi, hòa bình là nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cộ suốt đời tâm nguyện. ta không biện pháp bỏ mặc vũ ẩn náo động xuống dưới. ta muốn thử nghiệm dùng khác biệt phương pháp cho vũ ẩn mang đến hòa bình. hơn nữa, vũ ẩn lúc này náo động là ạ cả sủng kỳ duyên cớ. ạ cả sủng kỳ thành viên trung tâm từng cái đều là éc cấp phản bộ lý dạ. ngươi không thể trông cậy vào bọn họ thủ hạ đều là nho nhã thủ lễ. năm giảng tứ mỹ ba nóng yêu thích thanh niên a. không có nạ gạ tổ áp chế. Những cái này xã hội cặn bã lập tức lộ ra lúc đầu mặt núi. Lúc này ở Vũ ẩn làm ác nhân, có một nửa đều là những cái này cặn bã. Cô nạn mà nói không tính là hứa hẹn, cả cơ không dự định truy cứu, hơn nữa cô nạn hiện tại làm sự tình, đối Cổ nô Hạ mà nói, không, có chỗ xấu. Người kia có hay không tìm ngươi? Cạ cơ nói là Uchiha Obito. Cô nạn biết rõ cạ cơ nói là người nào, chỉ là nàng tưởng rằng Uchiha mà đã ra. Không có. Cô nạn lắc lắc đầu. Có thể là Jin nghệ gẳng cũng đã thu về, Obito đối nạ tổ thi thể không có hứng thú đối với nạ gãa loại này theo thói quen nôn ra máu 3 lít bệnh lời nói hình tuyển thủ thu thập dùng để lấy thổ chuyển sinh giờ không có a cũng có khả năng là ố bị đầy đủ giải cô nạn biết rõ cô nạn sở dĩ ngốc ở bên trong ạ cả chỉ là vì nạ tổ. ở trên bản chất cô nạn là một cái ôn nhu thiện lương nữ nhân có một chút cả cờ không biết Obito bị phòng bị cả cờ lần theo không gian ấn ký truy tới nhất cầm tới gì nệ gẳng lập tức đóng gói hành lý kéo lấy tay vali liền chạy trên thực tế bị suy nghĩ nhiều cả còn không có loại kia theo dây lưới đuổi theo hành hung bản phím hiệp thần kĩ được rồi cái này không dồi dĩ Dù sao cơ duyên xảo hợp phía dưới, tổ bị tổ cầm tới dính nghệ gặng việc này đang cùng cả cơ dự tâm ý. Cái kia đón lấy ngươi định làm như thế nào, thu thập cái này cục diện rối rắm Cả cơ dự chỉ nơi xa lượn lờ dâng lên khói trắng, mỗi một sợi đều đại biểu cho chính đang phát sinh hoặc là cũng đã kết thúc chiến đấu. Hiện tại nạ gạ tổ tin chết vừa mới truyền ra, đại bộ phận người cầm nửa tin nửa ngờ thái độ còn tại quan sát, không cần bao lâu, chỉ cần nạ gạ tổ chết được xác nhận, những sài lang này liền sẽ nhào đi lên. Tha thứ ta nói thẳng, trước mắt điểm ấy rối loạn, chỉ là tiểu vu gặp đại vu, kết quả thế nào là một chuyện, có làm hay không làm một chuyện. Cô nạn nói ra. Ngũ đại nhận thôn tiếp xuống muốn đối mặt là Vũ Trí Hạ Mã đạ dạ lãnh đạo ạ Cát Sủ Kỷ, cùng nạ gạ tổ thời kỳ ẩn nút khác biệt, tân sinh ạ Cát Sủ Kỷ chỉ có thể lộ ra răng nành, ngược lại là sau Ngũ đại nhận thôn còn có dư lực đối phó Vũ ẩn. Chỉ cần chống nổi khoảng thời gian này, tất cả liền sẽ tốt. Cả Kơ cười, cười lắc lắc đầu. Ngươi không đồng ý ta thuyết pháp. Ngươi nói không sai, nhưng là ngươi không để ý đến một chút. Như lời ngươi nói khoảng thời gian này, là 10 ngày vẫn là nửa tháng. Nếu như là đơn thuần cứ bóc, chỉ sợ 3 năm ngày, Vũ Ẩn liền sẽ trở thành một mảnh vệ tích nghe xong cả cờ mà nói, cô nàn lâm vào trầm mặc, bởi vì nàng biết rõ cả cờ giã nói rất đúng, phá hư vinh viễn so kiến thiết dễ dàng. Các nhân thôn nhân trụ lực, hạ cà sụt kỳ trên người nợ máu tương đống, nếu như là trả thù tính phá hư, vũ ẩn chỉ sợ là liền phế tích đều không tồn tại. Lúc trước ấy đã dạ bắt đi gạ hạ dạ, đối xa hận tạo thành tổn thất lớn bao nhiêu, chết bao nhiêu người. Ngươi năng trông cậy vào xa hận ôn tồn lễ độ nghe ngươi nói câu xin lỗi coi như xong. Cả cờ giã tiếp tục nói, hơn nữa ngấu chút là tiếp xuống chiến tranh, mặc kệ người thắng là phương nào, vũ ẩn đều chạy không khỏi nguồn thu nợ nần vận mệnh. Hồi lâu, cô nạn rốt cuộc nói, ta hiểu đã ngươi nói như vậy, khẳng định có biện pháp. hoặc có lẽ là, ngươi điều kiện là cái gì? Cả cơm mỉm cười, thoải mái, thở mạnh. như vậy ta liền nói thẳng. đầu tiên, vũ ẩn dân chúng bình thường có thể chuyển di hỏa quốc cảnh nội, tiến đến chiến tranh tị nạn, cô nô hạ lại ở vật tư phía trên tiến hành duy trì. thứ nhì, ở tiếp xuống chiến tranh, ta cần ngươi lấy vũ ẩn thủ lĩnh thân phận, dẫn đầu vũ ẩn vì ta phương tác chiến. làm như vậy có hai cái chỗ tốt. đệ nhất, có thể bảo đảm bình dân an toàn, chỉ cần người vẫn còn, vũ ẩn ngay ở đệ nhị, gia nhập nỉ dạ liên quân. mặc dù sẽ chết rất nhiều người, nhưng là là vì toàn bộ giới nỉ dạ mà hy sinh xem như chỗ tội cứ như vậy nếu như chúng ta thắng liền không có người sẽ đối vũ ẩn tiến hành xử lý đồng dạng là người chết dù sao cũng so chết ở không có chút ý nghĩa nào tranh đấu tốt cô nạn nhìn trầm trầm cạ cờ hỏi đối người như vậy có chỗ tốt gì ta không cảm thấy các ngươi sẽ thiếu vũ ẩn điểm ấy nhân thủ cạ cờ vỗ tay phát ra tiếng ngươi nói như vậy đã sai lầm rồi đầu tiên đây tiến vào vũ ẩn dân chúng không thể an an không chúng ta sẽ di công đại trận nhượng bọn họ xây dựng công sự phòng ngự thứ nhì chỉ cần vũ ẩn tham chiến cái khác nhỏ nhận thôn liền không có lý do khoanh tay đứng nhìn nhiều như vậy thôn góp nhất vẫn có thể kiếm ra một chi hoàn chỉnh bộ đội. Hôm nay ta sẽ ở tại Vũ Hẩn, ngày mai xuất phát tiến về Thảo Nhất thôn. Đây chính là lưu cho ngươi cân nhắc thời gian. Không trả lời chắc chắn mà nói, ta coi như ngươi cử tuyệt. ở trong mắt ta, ngươi không có càng tốt lựa chọn. Nói xong, Cả Cư kéo lên mũ trùm, tiếp tục đi tới. Trước đó du lịch, Vũ Hẩn là Cả Cư duy nhất không có tiến vào thôn. Cả Cư một đường tiến lên, đi tới một tòa bảy tám tầng trước đại lâu. Hướng, hướng. mới vừa đứng vững, hai đầu con bê con cao lớn nhận khiển khiêu đi ra, hướng về phía Cả Cư lộ ra hàm răng bén nhọn. Ngươi nào, dừng lại. Nơi này là tư nhân lãnh địa, ngoại nhân cấm chỉ tiến vào, nếu không giết không tha. Nhất nam hai nữ xuất hiện ở nhẫn khuyền đằng sau, bọn họ đều mang theo vũ ẩn hộ ngạch. Cả Cừn nói, ta tìm các ngươi tộc trưởng. Lam can, chúng ta tộc trưởng há là ngươi muốn gặp là gặp. Nữ nị dạ lớn tiếng trách mắng. Cả Cừn nói, các ngươi có thể trở về bẩm báo, liền nói Hoa Hồ Điệp Nhi tử trở về cầm ít đồ. Ta ở đây chờ 10 phút, thời gian vừa đến, ta liền bản thân đi vào cầm. Tự tìm cái chết. Vừa dứt lời, hai cái nữ nị dạ ném ra năm sáu nhánh vi tiêu, mà nam dạ thì huýt đại khái là mệnh lệnh nhận khiển công kích ra hai đầu nhì dạng hướng phía trước chạy đến nửa đường, thân thể uốn lẹo, lối rẽ, từ chạp dược công kích. chương 439 thông linh thuật gia tộc, S cảm tạ mực nhan suối hướng một nguyệt phiếu duy trì, tạ ơn. cả cự mẫu thân, hoa hồ điệp xuất thân vũ ẩn một cái trung đẳng gia tộc, am hiểu thông linh thuật. đương nhiên, dạng này gia tộc đặt ở cổ nô hạ, chỉ có thể coi là tiểu gia tộc. từ một tòa bảy tám thành đồng tử lâu liền có thể dung nạp toàn bộ gia tộc liền có thể nhìn ra. dạng này gia tộc muốn ở vũ tàn khốc như vậy sinh tồn được, rất khó. tất nhiên tuần tiếp theo số dưới, nói rõ tự có nó sinh tồn chi đạo thông gia, liền là cái này gia tộc sinh tồn thủ đoạn một trong. Cố sự rất đơn giản, tuổi trẻ lại cất dấu hồn nhiên hoa hồ điệp gặp hỉ ủ gạ long vậy. Không nghĩ xem như gia tộc thông gia công cụ, thế là đi theo hỉ ủ gạ long cũng tại nhận giới du lịch, sau đó trở lại Cổ nổ Hạ kết hôn sinh con. Đứng ở hoa hồ điệp góc độ, là truy cầu tự do, phản kháng áp bức. Nhưng mà đối với gia tộc tới nói, lại là chân thực phản bội. Vì gia tộc hy sinh tất cả, bao quát sinh mệnh cùng linh hồn, đây là đương thời phổ thế quy tắc cùng giá trị quan. Coi như là Cổ nổ Hạ cũng không đánh vỡ loại này quy tắc. Cổ Nộ Hạ xa cũ mỏ vì cái gì sẽ chết? bởi vì phổ thế quy tắc liền là nhiệm vụ nặng như tất cả, nhất là hạ tạc mậu tô chấp hành nhiệm vụ, đó đều là S cấp cấp bậc, quan hệ thôn cùng quốc gia tồn vong, có lẽ hắn cứu trở về một cái đồng đội, nhưng thôn khả năng vì vậy mà hy sinh một trăm cái ni dạ. giết chết nhan trắng không phải xạ dụ tô bị hỉ dụ dẻn, mà là phổ thế giá trị quan, sĩ mù dạ đan chỉ là đổ thêm dầu vào lửa, mà xạ dụ tô bị hỉ dụ dẻn chỉ là lựa chọn đứng ngoài quan sát, sĩ mù dạ đan sẽ đổ thêm dầu vào lửa là bởi vì trắng võ lực cùng uy vọng uy hiếp đến hắn dạ tâm. Về phần dụ tô hỉ dụ lựa chọn, cơ cũng đã không nghĩ làm nhiều đánh giá, chỉ là nếu như là cạ cơn mà nói, dù là không cách nào đối kháng thế giới quy tắc, nhưng tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn nhanh trắng tử vong. người chết rồi, không có nghĩa là sự tình giải quyết càng giống là một loại trốn tránh. sống sót, thống khổ, lấy công chủ tội, đây mới là hạ tạc xạ củ món nên tiếp nhận, phụ trọng tiến lên, mà không phải là nhất chết. cho nên, hoa hồ điệp ở cổ nổ ha mai danh nhận tích, thậm chí từ bỏ nhị dạ thân phận. về phần cạ cơ, xem như nhi tử, cạ cơn mới không để ý tới cái gì giới nhị dạ phổ thế giá trị quan. ta đại xã hội chủ nghĩa hoạch tâm giá trị quan ở đây, ta ma tan đi. ầm ầm, ken ken cả cờ chu vi hình thành một cái bán viên hình sức đầy cái lồng, liền nhẫn cụ mang nhẫn quyển cùng nhau bá ra. hai đầu nhẫn quyển nức nợ trở về chủ nhân bên người. người. hai đầu nhẫn quyển trải qua đặc thù cường hóa, là nam nhị giả trọng yếu công kích thủ đoạn, bọn chúng có thể đụng xuyên vết tường, cắn đứt cốt thép. không nghĩ đến, trước mắt mũ trùm thâm tác động đều không động, liền đánh bại bọn chúng. tâm hắn sinh kích đảm, nói, thủy tiên, phụ Dung, ngăn lại hắn. nói xong, nhanh chóng lui tiến vào những tòa trong kiến trúc. cả cựu lắc lắc đầu cười lạnh. nam nhị trả cờ dạ lượng rõ ràng so hai cái nữ nhị càng nhiều, lại lưu lại bộ hạ lót đằng sau cả cơ dung mười phần kinh thường, nhìn đến cái này gia tộc tập tục đồng dạng, khó trách mâu thân không có quá nhiều lưu luyến. Phù dung tóc đen, bao trùm lấy nửa bên mặt trái, lộ ra một cái nửa mở con mắt màu tím, nhìn như lời biếng, nàng là một cảm giác hình lý ra. Cẩn thận, địch nhân trả cờ dạ không biết. Phù dung nhắc nhở đồng đội thủy tiên, cái gọi là trả cờ dạ không biết tình huống có hai loại, nhất, đối phương có che đậy cảm giác thủ đoạn, nhị, đối phương thực lực viễn siêu bản thân. Dù sao đều không phải dễ đối phó địch nhân. Ần, nàng đồng đội thủy tiên gật gật đầu, đã biết, sẽ không dùng sức mạnh. Thủy Tiên có ám lục sát tóc, tướng hộ nạnh coi như khăn trùng đầu, hạ nửa bên mặt mang theo mặt nạ. Thủy đột, xương ngủ vũ gần thuật. Thủy Tiên kết tấu, mượn nhờ liên tục mưa rơi, chế tạo một mảnh nồng đậm xương ngủ. Phu dung lấy tướng phía sau nhẫn rủ ném tới trên trời, như mưa móc thiên bản, lít nháy lít nhít cương trầm, hỗn tạp ở trong mưa, khinh tiết mà xuống. Không sai phối hợp, công kích lực độ không bằng đợt thứ nhất, nhưng đoán chừng là muốn thông qua sương ngủ che đợi ánh mắt, đến phá hư cả cơ phòng ngự thời cơ. Đáng tiếc, các nàng thuật ở cả cựu trong mắt giống như một loại trò đùa, hắn sử dụng đồng dạng sức đẩy tướng thiên bản tính cả động vụ cùng một chỗ thổi tan. Thủy Tiên hiển nhiên không có mò mổ gì ra bù ra thực lực, xương ngủ tản liễm tản, sẽ không một lần nữa tụ tập lại. Nàng hiển nhiên có chút lôi cuống, nhưng là không có lôi bước. Cùng Phù Dung liếc nhau một cái, từ hai bên trong mắt thấy được quyết tuyệt. Thủy Tiên lấy ra xiềng xích liêm đao, ngăn khuất Phù Dung phía trước. Mà Phù Dung đang kết tấu, từ kết tấu thủ thế cùng Tiêu Hạo trả cờ dạ lượng đến xem, hẳn là một cái cường lực thông linh thú. Không cùng các ngươi chơi. Lời còn chưa dứt, Phù Dung cùng Thủy Tiên đồng thời mất đi cả cơ tầm mắt, cảm giác trên người siết chặt, sau đó phát hiện bản thân đã bị trói thành mai rùa trói, hơn nữa trả cờ dã không vận chuyển được. Quay quay nằm xuống a, bằng không thì sẽ thụ tổn thương. Cả cơn thanh âm từ các nàng phía sau truyền tới, thật nhanh tốc độ. Hai người trong mắt kinh hãi, dạng này tốc độ căn bản không phải các nàng có thể kịp phản ứng. Ý vị này đối phương có vô số loại phương pháp tùy tiện giết chết các nàng, buộc chặt đã là tuyệt đối thủ hạ lưu tình, chỉ là cái này buộc chặt phương thức thấy thế nào đều không đứng đắn a. Lúc này, đại lâu môn mở rộng, đi ra mười mấy người, cầm đầu là một cái năm mươi tuổi trên giới lão giả, lão giả bộ pháp trầm ổn, đi tới cạ cơn diện, ánh mắt ở cạ trên người rò xét Từ hôm qua bắt đầu, vũ ẩn liền lâm vào rối loạn mượn gió bẻ mang lưu manh không biết có bao nhiêu đại bộ phận đều bị tùy tiện xua tan không dễ dàng hiện tại cũng đã biến thành thi thể cho nên đối với trước đại lâu tiếng vang phát giác không chỉ một cái thế nhưng là đều không có đặt ở trong lòng lại một cái không biết sống chết bọn họ nghĩ như vậy thằng đến cái kia chạy trốn nam lý ra đương nhiên bản thân hắn là sẽ không thừa nhận hắn chỉ là cần hướng tộc trưởng bẩm báo chuyện trọng yếu Ân, chính là như vậy chạy trốn cái gì không tồn tại trên thực tế vừa nghe đến hoa hồ điệp cái tên này chính đang mở hội tộc trưởng lập tức bỏ dở hồi ức dẫn tộc nhân đi ra cao úc ngươi nói ngươi là hoa hồ điệp như tử Lão giả mở miệng hỏi: "Không sai, cho nên ngươi là trở về phục ửu." Lão giả chỉ bị trói sau đó, ngã trên mặt đất thủy tiên cùng phụ dung. Lúc trước gia tộc là đã từng truy sát qua Hoa Hồ Điệp, nhưng là thực lực chênh lệch bảy ở nơi đó, qua một đoạn thời gian sau, bọn họ liền từ bỏ. Cho nên Hoa Hồ Điệp đối với gia tộc không có oán hận, thậm chí có chút ấy náy. Đây chính là cả cơ dịch vì cái gì khắp nơi thủ hạ lưu tình nguyên nhân. Nếu như là vì phục ửu, chỉ cần một kích, liền kiến trúc dẫn người cùng một chỗ phá hủy, cả cơ hiện tại muốn làm được, đơn giản dễ như trở bàn tay. Cạ Cơ lắc lắc đầu, "Không phải Lúc trước thị phi đúng sai, mẫu thân đại nhân đại khái không có đặt ở trong lòng, hiện tại ta chỉ muốn xuất ra mẫu thân lúc trước lưu lại đồ vật, chỉ vậy mà thôi." Phi, một cái trung niên nhị dạ khiêu đi ra, nhìn hầm hằm cả cợ, cái gì gọi là không đặt ở trong lòng, lúc trước phản bội chạy trốn cho gia tộc tạo thành tổn thất bao lớn, hoa hồ điệp cái kia tiện người. 3. Cạ cợ đánh ra một cái không trường, trực tiếp đập tên kia miệng phun hương thơm trung niên nhị dạ trên người, cuồn cuộn lấy máu tươi bay ngược ra ngoài. Dù sao nhẹ nhất là toàn thân gãy xương, có thể hay không sống sót nhìn cá nhân vật khí. Chương 440, lại đến hổ trụ kỳ thành. Hôn trướng làm cản, người cũng dám, lão giả sau so lưng tộc nhân phân thân rút ra binh khí hoặc là cái tấn, dừng tay, lão giả trầm giọng hét lớn, hắn sinh khí sao, so bất luận kẻ nào đều sinh khí, còn có so tộc nhân ngay trước tộc trưởng bị đánh bay càng ném mặt mũi sao, nếu có, kia chính là bị đánh bay là tộc trưởng bản nhân, lão giả tức thì tức, nhưng không có mất lý trí, bị đánh bay người kia là trong tộc đệ tam đại cao thủ, xem như đệ nhất cao thủ, lão giả cũng không cho rằng bản thân so đệ tam đại cao thủ mạnh bao nhiêu, bình tĩnh mà xem xét, nếu như vừa mới cái kia trưởng công kích là bản thân, bản thân cái này đã lào hóa thân thể năng tránh ra. Nghĩ đến đáp án sau, hắn liền chỉ muốn xóa đi mồ hôi lạnh trên trán. Cái này gia tộc cái thứ hai sinh tồn thủ đoạn, xem xét thời thế, cũng chính là hiếp yếu sợ mạnh, dẫm cao nâng thấp, cùng cụ di mẻ đỉnh hạ cụ. Trọng yếu nhất là, lão giả nghe nói hoa hồ điệp lúc trước đi theo cái kia nam nhân là cổ nổ hạ đại gia tộc người. Như vậy, bây giờ vũ ẩn tình thế hòng bét, lòng người băng hoàng, gia tộc hẳn là cân nhắc thay cái hoàn cảnh sự tất yếu, tỉ như phát triển không ngừng cô nổ hạ. Ngươi là cô nổ hạ nui ra. Lão giả trầm giọng hỏi, tựa hồ một lời không hợp liền tốt xuất thủ bộ dáng. Vâng. Cả cơn sốt lên áo khoác, lộ ra treo ở bên hông hộ ngạch lão giả trầm ngâm một cái, nói, hoa hồ điệp sự tỉnh, lúc trước gia tộc xử trí sát thực có chút không ổn, dù sao lúc ấy hắn còn không phải tộc trưởng, tiền nhiệm đã chết, nổi thủy tiễn vung. nghe được lão giả mà nói, hắn sau lưng tộc nhân một mảnh nở mỹ. lão giả trường sau lưng một cái, uy nghiêm nói, im miệng, còn không đi nhìn xem phong tín tử. phong tín tử liền là bị cả cừu đánh bay trung nhân nhân, còn tại nôn ra máu đây. cả cừu có chút im lặng, đám người này ẩn giấu đi đầu bị thuộc tính đây. lão giả nói, một nhóm không ra gì người, gọi cô nô hạ sứ giả chế cười. cả cừu, cỡ... lúc nào thành sứ giả lão giả tiếp theo né người sang một bên mời vào trong không biết vị này sứ giả làm sao xưng hô khi ủ cờ a khi chim cắt cạ Cờ nhìn thấy tất cả mọi người động tác dừng lại xương cốt tựa hồ phát ra ken két âm thanh có người lớn lên miệng hiện tại đang dùng tay vị để tránh cho khớp. là cái kia đánh bại thần hỉ ủ ga cạ cờ họ là hỉ không phải là bị hạ tịu cẩn sao nhưng vừa mới một trưởng kia rất giống trong truyền thuyết hỉ bí thuật hơn nữa người này dung mạo lờ mờ có hoa hồ địa bộ dáng lại nói không ai dám bước lên dùng cái tên này a Gạ Cợ không nghĩ đến tên mình có lớn như vậy uy lực, may may không có xem như danh nhân tự giác, chỉ coi là phát sinh cái gì không biết biến cố. Lão giả tâm nhãn vòng vo vài vòng, chấm ổn trên mặt chất đầy tiêu dung. Vị này đại nhân, nhanh mời vào trong. Cái khác tộc nhân cũng đầy là may mắn bộ dáng. Gạ cơ cảm thấy mạc danh kỳ diệu, đi vài bước cũng không quay đầu lại, giải trừ Thủy Tiên cùng phụ dung trên người dây. Nguyên lai hắn liền là hỉ ủ Gạ Cợ. Phụ dung nói ra, cùng kẻ lần nói không quá một dạng. Thủy Tiên tiếp lấy nói ra, "Tử." Dương Hoa Thủy Tiên cùng Phụ Dung đã từng cùng một chỗ tổ đội tham gia ở Sa Hận tổ chức Chung nhận khảo thí. Trong khi thi đã từng cùng Tạ Nần từng có gặp nhau, đã là đối thủ cũng là bằng hữu. Bất quá một lần kia Chung nhận khảo thí, Cả Cư không có tham gia, cũng không cần tham gia. Về sau tử Dương Tiêu vào chấp hành ép cấp nhiệm vụ trong tử vong, bị nã gạ tổ chế độ thành xuất sinh đạo. Tử Dương Hoa xuất thân thông linh thuật gia tộc, am hiểu thông linh thuật, tăng thêm dình nghệ gẳng tăng phúc, thuộc tính rán vào sinh đạo. Nghĩ đến đã chết đi tử Dương Hoa, Thủy Tiên cùng Phụ Dung không khỏi lộ ra bi thương thần sắc. Hoa hồ điệp cũng chính là cả cơ mẫu thân, nàng phụ thân ở nàng còn khi còn bé liền xem như nghỉ dạng chết trận, từ mẫu thân lôi kéo lớn lên, mẫu thân ở nàng 12 tuổi năm đó phát bệnh chết đi. Hoa hồ điệp còn có cứu cứu, chính là cái này cứu cứu muốn đem hoa hồ điệp bán tốt giá tiền. Cho nên đối với gia tộc, hoa hồ điệp mới có thể đi được không có lưu luyến cùng cố kỵ. Chuyện tới bây giờ đã nhanh 20 năm, thông linh thuật gia tộc bên trong nhớ kỹ hoa hồ điệp cái tên này cũng đã không mấy cái, không trông cậy bọn họ năng hảo hảo bảo tồn hoa hồ điệp đồ vật, cả cơ muốn lấy lại chỉ là mẫu thân gia truyền thông linh khí lực, từ lão giả trong miệng biết được. Hoa hồ đẹp cứu cứu đã sớm chết rồi, nhi tử có mấy cái truyền thừa còn tại. Trong chốc lát, có người nâng đến một cái quyển trục, phía trên ghi chép khế đước nội dung cùng thông linh giả máu tươi. Liên là cái này. Cả cơ dư cảm thụ được trên quyển trục chú văn, khế đước thông linh thú là bộ ngựa nhất tộc, không thể nói mạnh cỡ nào lớn, cả cơ dư cũng không cần dựa vào cái này chiến đấu, thật chỉ là đơn thuần cầm lại mâu thân di vật mà thôi. Mâu thân của ngài tộc nhân ngay ở bên ngoài, muốn gặp sao? Lao giả hỏi. Được rồi, chuyện này liền dừng ở đây a. Cả cơ lắc lắc đầu, cùng bọn họ một tia tình cảm không có, không tìm bọn họ phiền phức cũng không tệ rồi như vậy cũng tốt lúc trước liền là bọn họ hãm hại mẫu thân của ngài cứ như vậy cũng tha thực sự quá tiện nghi bọn họ ngài thực sự là đại nhân có đại lượng một cái 16-17 tuổi thiếu niên bị một cái gia gia niên kỷ cấp bậc người như thế đập mông ngựa cả cơ dư là thật không được tự nhiên lão giả thừa cơ đưa ra tị nạn thỉnh cầu cả cơ dư viết một phong thư giao cho lão giả bên trong dùng ám bộ ám ngữ tướng nơi này nguyên nhân nói một lần cụ thể làm sao quyết định từ sù nạ quyết định ở lão giả nhiệt tình giữ lại phía dưới cả cơ quyết quyết quyết định thật nhanh quyết tuyệt lại ở lại đời này nổi ra gả đều muốn rơi sạch rối loạn phát sinh đến loại này cấp độ Quán chợ lữ quán nhất định là không có khai trương, nhưng là cử ra chạy nạn người rất nhiều, cả cơ duy tiện tìm một không phòng đặt chân. Thiệm cơm cũng không muốn bán, cơm tối trở về cô nô hạ sử dụng. Cùng sạt rổ cùng nhau ăn cơm thời điểm, cả cơ duy nói vũ ẩn kiến thức. Sạt chỉ nói một câu thật thê thảm, sau đó bình chân như vậy đúng cơm. Nếu như là cả cơ duy xuyên viện trước đó nữ hài tử đoán chừng muốn đồng tình tâm chấn lan, khóc ướt mấy tờ giấy khăn. Hoàn cảnh lớn lên khác biệt a. Sạt xuất thân ám bộ, từng thấy máu tinh cùng hắc ám đầu chỉ một chút. Sau khi ăn xong, cả cơ duy trở lại vũ ẩn, cô nản cũng đang phòng bên ngoài chờ lấy. Xin lỗi. Cạc Cừ nói ra, hắn chú ý tới cô nạn trong tay dẫn theo liền làm bộ. Cô nạn nhấc tay một cái, "Cho ngươi, hiện tại muốn tìm ăn cơm địa phương không dễ dàng. Ngày ăn rồi nha." Cạc Cừ lung túng tiếp nhận liền làm. Cô nạn xuất ra một cái quần trụ, "Ngươi nói ta đại khái đồng ý, nhưng là có điều kiện, ghi đi ở trên quần trụ, mời chuyển giao cho Hỏa Ảnh." "Được rồi." Cả Cừ trở lại cô nổ hạ sau, lại tiến đến Hỏa Ảnh văn phòng, Tướng Thông Linh thuật ra tộc sự tình cùng Vũ ẩn sự tình hồi báo cho Tsuna. Thông Linh thuật ra tộc sự tình chỉ là việc nhỏ, Tsunà nghe không có gì phản ứng, "A" một tiếng. Nghe được cùng cô nạn đầu lưới hiệp nghị sau đó, Trú nạ hung hăng gõ cả cửa một cái bạo lật, người cái này tiểu hồ đàn, lại tự tác chủ trương. Trú nạ giọng nói vừa chuyện, nói ra, "Bất quá, ngươi tiểu tử làm tốt lắm." Cạc Cự cửa... Sơ lấy cái chán, im lặng hỏi Thông Thiên. Càng thêm im lặng là, trở lại trong nhà lúc, Sát Dỗ cũng đã đợi cửa nhà. Nàng cũng đã hai ngày đêm không về ngủ, lại không về nhà, Lệ Cừ hay ạt liền muốn giết đến tận cửa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Các Cừ trời vừa sáng trở về đến Vũ ẩn, hướng Đông Vương hành động, tiến nhập thảo quốc, đi tới hộ thủ kỳ thành. Chương 441, Vân ẩn tiểu đội. Hộ Dù Kỳ Thành là các quốc gia hủy thác thảo nhận thôn sáng tạo giam giữ phạm tội nhị ra ngục giam, bên ngoài là giam giữ tù phạm. Trên thực tế là vì nghiên cứu lục đạo tiên nhân thời kỳ trung cực binh khí cực lạc dương, cho nên giam giữ tù phạm đại khái có 3 loại. đệ nhất, các quốc gia từ bỏ hoặc không có tình báo giá trị nhị giam, xem như nghiên cứu cực lạc dương thí nghiệm vật liệu mà tồn tại, không biết lúc nào liền sẽ vô hình biến mất tù phạm, cái này phạm nhân nhiều nhất. đệ nhị, các quốc gia ngụy trang gián điệp, chủ yếu là thu thập tình báo cùng giám thị cực lạc dương tiến độ nghiên cứu, để ở nghiên cứu hoàn thành thời chiếm lấy hoặc hủy diệt. có ẩn biết những người này tồn tại nhưng mà tình thế so với người yếu chỉ có thể ngầm thừa nhận những gián điệp này tồn tại đệ tam chân chính phạm nhân chủ yếu là từ có ẩn đuổi bắt phạm nhân hồ dù kỳ thành đương nhiệm người phụ trách là có ẩn thượng nhẫn vô vi vô vi am hiểu có ẩn lưu thể thuật cùng tên là thiên lao thuật hỏa Độn phong ấn thuật nên nhân thuật hạn chế ngưng tụ trạ cơ dạ rời đi hồ dù kỳ thành hoặc là rời xa vô vi thiên lao thuật sẽ phát động thiếu chết người chúng thuật là dùng đối chấn áp phạm nhân tuyệt hảo thủ đoạn đây cũng là vô vi gia tộc thời đại chấn thủ hồ dù kỳ thành nguyên nhân ở vô vi nhi tử vô cấu chết bởi cực lạc dương thí nghiệm sau đó vô vi viên nhiên tỉnh ngộ Đối có ẩn hết sức thất vọng, nghiên cứu cực lạc dương chỉ vì phục sinh vô cấu. Đáng tiếc cực lạc dương mặt ngoài là có thể thực hiện nguyện vọng chiến tranh binh khí, trên thực tế chỉ là nhốt yêu quái nhất tộc cảm giác một bộ phận phong ấn vật chứa. Cực lạc dương bị cả cờủy đi sau đó, vô vi thành cả cơ bộ hạ, là cô nô hạ ở có ẩn người phát luôn. Cả cờ đại nhân, ngay làm sao sẽ tự mình đến hộ vũ kỳ thành, chẳng lẽ là rút ra pháp nhân. Nhìn thấy cả cờ sau, vô vi tất cung tất kính. Vô vi đối với cả cơ cung kính là phát ra từ nội tâm, bởi vì cả cờ nượng hắn vây ở cực lạc dương vô cấu linh hồn lấy được giải thoát, đồng thời gặp nhi tử một lần cuối, lấy được nhi tử thông cảm. Không phải, Cả Cư nói ra là sự tình khác. Ta muốn biết rõ cỏ ẩn cao tầng tình huống. Vô Vi đối với bán đứng cỏ ẩn tình báo không có chút nào tâm lý áp lực. Thảo Nhẫn thôn xưa nay chia làm hai phái, nhất phái chủ chiến cỏ thực phái, tận sức đối thảo nhận thôn võ lực của thời. Nghiên cứu cực lạc dương liền là cỏ thực phái. Nhị, chủ trương ngoại giao thủ đoạn thực hiện và bình sinh tồn chuẩn phái, bọn họ là cỏ ấn chấp chính. Lần trước cực lạc dương sự kiện, cỏ thực phái cao tầng trực tiếp chết bốn cái, dẫn đến chuẩn phái địa vị càng thêm vững chắc. Chuẩn phái nguyên tắc liền là không có nguyên tắc, ai mạnh người đó là đại ca. Cổ nổ hạ hiện tại giành tiếng chính định, cho nên có ẩn trước mắt theo sát cổ nổ hạ bộ pháp, là cổ nổ hạ trung thực tiểu đệ. Cả cự trực tiếp nói ra, không lâu tương lai sẽ phát sinh một trận bao phủ toàn bộ giới Nụ Dạ chiến tranh. Việc quan hệ toàn bộ giới Nụ Dạ an nguy, Thảo Nhân thôn không thể không đếm xu đến, trực tiếp tham chiến. Cả cự gật gật đầu. Vô Vi khổ sở nói, có chút khó, chuẩn phái liền là cổ mọc đầu tường, trước mắt mặc dù phụ thuộc cổ nổ hạ, nhưng là tuyệt đối không dám vào chỗ chết đắc tội cái khác đại quốc. Đúng vậy à, Thảo Nhân thôn chỗ nào có can đảm kia, người nào biết rõ cổ nổ hạ lúc nào biết suy sụp. 30 năm Hà Đông, ba năm Hà Tây có hẳn am hiểu liền làm mọi việc đều thuận lợi. Địch nhân không phải cái khác đại quốc. A Katsuki. Các cơ ngoài y muốn nhìn không làm một nhãn. Vô Vi giải thích nói, mặc dù hộ rủ kỳ thành thân ở đảo hoang, cơ hồ ngăn cách với đời, nhưng là gần nhất đưa tới phàm nhân, rất nhiều đều là A Katsuki thành viên bên ngoài, bởi vậy, Cả cơ nói, không sai, liền là A Katsuki. Lần này chiến tranh ngũ đại quốc đô sẽ tham dự. Ngươi phụ trách thuyết phục chuẩn phái cao tầng tham chiến, hơn nữa không thể chỉ là cái kia chủng cái bộ dáng, là, chỉ là cần thời gian. 7 ngày. Các cơ cấp ra thời hạn. Vượt qua bảy ngày, liền nổi cỏ thực phái chấp chính. Nếu như cỏ thực phái cũng không phối hợp, về sau ngươi có ẩn do ngươi nói chuyện, cô Lộc Hạ liền là ngươi kiên cố hậu thuẫn. Còn có, lần này chiến hậu, nói không chừng còn có thể gặp con của ngươi một mặt. Đương nhiên, chỉ là khả năng, không cách nào cam đoan. Là, nguyên bản đối quyền lực không có bao nhiêu dạ tâm vô vi lập tức cùng đánh gà huyết nhất dạng. Chính nói xong, Vô Vi thủ hạ vội vàng chạy đến, có việc muốn bẩm báo. Chỉ là gặp đến có ngoại nhân ở đây, lường cạ cớ một cái, muốn nói lại thôi. Nhìn đến Vô Vi ở hộ phủ kỳ thành quyền vi còn tại, không có bởi vì Cực Lạc Dương biến mất mà yếu bớt, là tuyệt tốt Vô Vi trầm giọng nói, nói, tên kia thủ hạ nói ra, Vân ẩn nhị ra mang theo lôi ảnh thủ lệnh, nhắc tới lấy phạm nhân. Đã có lôi ảnh thủ lệnh, vậy liền cần Vô Vi tự mình ra mặt. Hộ Dù kỵ thành tù phạm muốn rời đi, phương pháp chỉ có 3 cái, thi thể, vị trí thôn phóng thích thủ lệnh, cùng phá giải Vô Vi thiên nhà tù thuật sau chạy trốn. Thuận tiện nhắc lên, từ Hộ Dù kỵ thành thành lập đến nay, dù loại thứ 3 phương pháp chạy trốn không ra năm ngón tay số lượng, bởi vậy có thể thấy được Vô Vi bộ tộc này sát thực làm được coi như không tệ. Vô Vi đạo, đại nhân, như vậy, ta đi trước xử lý một cái. Cả Cừ nói, đi thôi, trước trách vị trí Tiên Tiêu Thù hạ kinh ngạc lần nữa liếc trộm Cả Cư một cái, nói thầm trong lòng, đây là nơi nào đến đến đại nhân vật, chủ yếu là bởi vì vô vi ở hồ dù kỳ thành từ trước đến nay nhất ngôn cử đỉnh uy nghiêm rất nặng, liền thôn phái tới người đều sắc mặt không chút thay đổi. Hiện tại thế mà đối người cung kính như vậy, Cả cơ sờ cả một cái, vẩn ẩn, nhìn đến lôi ảnh ở triệu tập nhân thủ tụ tập hợp tất cả lực lượng chuẩn bị khai chiến, nhị vĩ lại lữ gì nụ gì kỳ cũng đã xác định tử vong, bắt vĩ như quỷ gì nụ gì lại mất tích, chi kỳ bệ là đệ tứ lôi ảnh tác, so thân huynh đệ còn nuốt lên. Bạo tính tình đệ tứ lôi ảnh nếu là có thể nhịn được mới là lạ chứ. các cơ đi theo, dự định nhìn đến tận cùng. Cả cơ dở tiếp đãi đại sảnh thấy được vân ẩn tiểu đội, Sa Muải, Áo Ma Y cùng Tạp Lôi Y. Sa Muải là một cái tóc vàng, các tuyên truyền phát hành hình da trắng bỏ sữa ngự tỷ, không nói nhiều, cá tính tình táo lanh gốc, tuyệt đối là trạch nam gặp ngao ngao gọi nữ vương hình mỹ dạ. Vốn lấy sữa lượng mà nói, có thể đứng vào giới mỹ dạ trước ba a. Áo Ma Y là ký nớ bệ đệ tử, hạt sắc da rẻ, bạch sắc tóc ngắn, trong miệng hàm chứa keo que. Lúc này, chính một mặt như tên trộm dò xét bốn phía, thỉnh thoảng lộ ra kinh dị biểu lộ không biết bổ não cái gì tập lô y cũng là ký nớ bề đệ tử da đen cũ dí này tóc thường xuyên lấy nổi giận tư thái đậu đen rau muốn áo ma y y cả cướp đối với nàng ấn tượng tương đối sâu là về sau nàng gả cho hạ kỳ mì chỉ cặp gì nhìn đến vân ẩn tiểu đội mục đích là cô nô hạ đến hồ dù kỳ thành chỉ là tiện đường vô vi cẩn thận tra xét lôi ảnh thủ lệnh sau xác định không có vấn đề sau nhậu thủ hạ đi nhà giam đem vân ẩn muốn phạm nhân mang đi ra một lát sau 10 cái tù phạm được đưa tới đại sảnh vô vi đạo mời lần nữa hạch đối người số cùng thân phận ra hồ dù kỳ thành mặc kệ vấn đề gì đều cùng nơi này không có quan hệ Áo Ma y chính đang móc lỗ hai, nói là bẩm, muốn hay không như thế phiền phức a. Sau đó bị kẹt lô y nếu lấy lỗ thay, Đau, đau. Sạ mù Ái khiển trách, hai người các ngươi là nhị dạ mà nói, liền muốn cốc một chút. Ngược lại đối Vô Vi đạo, xin lỗi. Chương 442, xung đột. Mang đi ra phạm nhân tại hộ rủ kỳ thành bị Vô Vi áp chế ngoan ngoãn dễ bảo, ăn không ít sự cốt, nhìn thấy Sạ mù Ái bọn họ lúc, không khỏi đối đem bản thân đưa đến cái địa phương quỷ quái này, người phẫn nộ không thôi. Bọn họ căm tức nhìn Sạ Mู่ mặt không biểu tình, không nhìn những cái kia phẫn nộ ánh mắt. Thân phận không có vấn đề nhưng nhân số có phải hay không thiếu đi mấy cái cẩn thận tỉ mỉ hạch đối một lần sau đó sạc ngưu hải nói ra dạy dỗ quá trình hao tổn không thể tránh được vô vi trả lời tổng có người là không nguyện ý ngoan ngoãn dễ bảo nhưng mà phản kháng là cần trả giá đắt nơi này tù phạm ngoại trừ sinh mệnh không có cái khác có thể thanh toán đại giới thì thế đây ngươi có thể hỏi bọn họ vô vi chỉ vân ẩn phạm nhân nhóm nơi này tứ phía là biển ta vừa lúc nuôi một chút ăn thịt cá hỗ trợ liền là những người này thịt là khẳng định sẽ không còn lại xương cốt nói không chừng có thể tìm tới Những cái kia Vân ẩn Phạm nhân sắc mặt mười phần khó coi, hiển nhiên là nhớ tới những cái kia vòng xoáy biển lưu, cũng đã ném vào Phạm nhân tiêu rên. Trong đó một cái Phạm nhân, bí ẩn hướng xa mù ai gật gật đầu. Hắn là Vân ẩn gián điệp một trong. Xa mù ai vẫn như cũ không lộ vẻ gì, vậy liền không có vấn đề, để lộ phong ấn a. Nơi này, Vô Vi hỏi, dựa theo quy củ, là muốn xuất hộ chủ kỳ thành mới giải khai. Không được sao? Có thể. Vô Vi cười cười, nơi này là hắn sân nhà, coi như Vân ẩn đều cái gì không tốt ý nghĩ, chỉ dựa vào chút người này hắn cũng không sợ, huống chi vị kia đại nhân ngay ở trong thành. Giải Vô Vi kết tấu hoàn thành sau, quát khẽ một tiếng. Phạm Nhân nhóm trên người toát ra cốt hồng sắc hỏa quang, bọn họ cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, một mực bị áp chế trả cờ ra lại trở về, lực lượng lại trở về. Đi trên đi. Phạm Nhân, một cái bảng đại cánh tay tròn đại hán, phá tan những người khác, nắm bước nổi đất quả lớn to, muốn công kích Vô Vi, chỉ là không tiến lên hai bước, hắn đột nhiên bưng bít lấy hết hầu. Nơi đó thình lình tắm một thanh tiểu đao, máu tươi chảy cuồn cuộn. cuộn. Thật lễ. Hải duy trì ném ra tiểu đao tư thế, xoé phát ra lang lệ sát khí. Đừng quên, các ngươi tội nhân thân phận quá đặc y vong hình là sẽ người chết. Samu lại lạnh lùng nói ra: "Nguyên bản dục dịch phạm nhân nhóm tức khắc câm như thế." 3 3 ba. ba. Cả cờ một bên vỗ tay, một bên đi ra, ra sân cực kỳ giống nhân vật phản diện. Cô nô đi ra, áo ma y mắt sắc, nhất mắt thấy đến cả cờ bên hông hộ nghịch. Phốc. tướng kẹo que cây gậy nhượi phun ra, coi như thiên bản công kích cả cờ đồng thời nổ phía sau cờ Tima. lưu. 3 ngày một trạm, tốc độ tương đối nhanh nguyệt nha hình chẳng kích. Đồng thời, Samu cùng tạp lô ý phân loại hai bên, làm ra tùy thời trận hình công kích. Các cờ ra sân giống nhân vật phản diện, bị người coi như nhân vật phản diện. Các ngươi chơi cái gì? Vô Vi hét lớn, muốn phá hư áo ma y công kích, chỉ là cuối cùng đầy một bước. Chỉ là, áo ma y vẫn lấy làm kiêu ngạo chạm kích đống nhiên dừng lại, hai ngón tay vân đạm phong khinh giữ lấy lưỡi kiếm. A Cặc cười, cười phải có chút lạnh, các ngươi tốt nhất giải thích một cái, vì cái gì đột nhiên xuất thủ, như lời ngươi nói, đắc y vong hình là sẽ người chết. Cả cờ tay hất lên, liền đao dẫn người, tướng áo ma y ném qua một bên, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Samui. Đồng nhân không tầm thường a, liền có thể tùy tiện công kích người sao? Lúc này, Vô Vi cùng hắn thủ hạ cùng phạm nhân nhóm hình thành dàn co. Saku ai nói, là Cổ nổ Hà Nị dạ trước công kích chúng ta. Cạc cơ nói, không có khả năng, các ngươi xác định là Cổ nổ Hà Nị dạ. Saku ải lấy ra một cái mang huyết hộ ngạch. Cạc cơ liếc mắt liền nhìn ra, thật là hàng thật giá thật Cổ nổ hạ hộ ngạch. Vấn đề là, ai nói mang theo Cổ nổ hạ hộ ngạch liền nhất định là Cổ nổ Hà Nị dạ. Hộ ngạch loại này đồ vật, trộm hoặc đoạt mấy cái không phải việc khó. Samu âm thanh lạnh lùng nói, hộ ngạch có phải là thật hay không? Là. Cạc Cừ nói, nhưng không nhất định là Cổ Nộ Hà người. Hậu nay phía trên có nghỉ dạ đăng ký hảo, muốn tra rõ ràng không khó. Lại nói, chúng ta lại không ngu, muốn đối các ngươi xuất thủ, ai sẽ ngu hồ hồ đem thân phận chứng minh mang ở trên người, muốn gây nên hai nước phân tranh. Nói ra chỗ này, cả cơ cùng xả mù ai nhìn nhau, đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Nghĩ tới nghĩ lui, hiện tại rất hy vọng gây nên hai nước phân tranh không phải ạ cả Suki. Habsed mục đích là đồng thời đối ngũ đại quốc tuyên chiến, một lần tụ tập nhị dạ là càng nhiều càng tốt, để thần thụ rút ra trả cơ ra Tổ bị tổ hành vi kỳ thật một mực ở HZ hướng dẫn phía dưới, hiện tại giai đoạn không tất yếu làm dạng này sự tình. Cả cựu trong đầu toát ra hai chữ, đạn rổ. Cái này nổi vương có động cơ cũng có năng lực làm như vậy. Sa Bu Hải nói, chỉ bằng vào ngươi lời nói của một bên, làm sao tin tưởng ngươi? Hơn nữa chỗ nào có trùng hợp như vậy, ngươi vừa vặn xuất hiện ở hộ rủ kỳ thành, Liên là trùng hợp như vậy. Lại nói, là ta tới trước. Cả cựu cười lệnh, muốn giết các ngươi, còn cần ám sát cùng đánh lén sao? Nói xong, cả cựu toàn thân phóng xuất ra kinh người sát khí. Ngươi ở đây, thực lực độ trên lệnh người trường tó mắt, dứa miệng, lại phát không ra thanh âm. Có ngã ngồi trên mặt đất, có hai cô run run, muốn phát đi, lại bước không được bước chân. Áo ma y cùng tạp lộ y mặc dù đã là trung nhẫn, nhưng vẫn như cũ ra một thân mùa hôi lạnh. Ở thất thần mấy mắt, Cảcực có đầy đủ thời gian chặt bọn họ một lần. Sa sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại rời sông lấp biển. Người rốt cuộc là người nào? Sa cố tự chấn định hỏi, thực sự là đáng sợ nhân. Hỉ U gạ Cảcực, Cảcực trang ít nói ra. Hỉ U gạ Cảcực, d... Sa Mu rốt cục lộ ra chấn kinh thần sắc, liên quan tới Hỉ U gạ Cảcực truyền thuyết có chút nhiều, có khoa trương đến không thay đổi, nhưng là căn cứ tình báo mới nhất, Akashu kỳ thủ lĩnh liền là chết ở Hỉ U trong tay ma Vân hận đối hạ Cát sủng kỳ thủ lĩnh tình báo liền là xuất lĩnh một nhóm mét cấp phản bội nhì giả cùng diện sát giới nhì giả bản thần sạc lạ mạn nha hàn đô. vẹn vẹn hai điểm này liền đủ để tướng hạ Cát sủng kỳ thủ lĩnh nguy hiểm cấp bậc sách đến cao nhất. nếu như người này thực sự là hỉ ủ gạ cả cờ hắn xác thực không có sử dụng những cái tiêu loạn trong quân hút thủ đoạn. cả cờ đại nhân. vô vi quỷ một chân trên đất, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, những người này giao cho thuộc hạ cam đoan một cái đồ trốn không thoát. lời này vũ gần đám người sắc mặt biến càng thêm khó coi. cả cờ nói, coi như những cái kia đánh lén người mặc dù không phải cổ nộ hàng người nhưng chỉ sợ cùng cô nổ Hạ không thoát được căn hệ. Hắn ngón tay bắn ra một cây dính dây, đem cái kia hậu ngạch kéo tới. Liên quan tới ám sát sự tình, cô Nộ Hạ sẽ cho các ngươi một cái công đạo." Áo Ma y nói, "Không những là chuyện này, còn có xạ thủ kẻ bắt đi chúng ta sư phụ sự tình." Các Cơ nói, "Xạ thủ kẻ đã sớm là cô Nộ Hạ phản bội lý gia, vì cái gì nhượng cô Nộ Hạ bàn giao?" Tập lô y nói, "Vậy cũng cùng cô Nộ Hạ thoát không khỏi liên quan, giao ra xạ thủ kẻ tình báo, chúng ta muốn báo thủ." Vẫn ẩn phản bội lý gia nhiều, ở bên ngoài từng cái đều là tuân thủ luật pháp lương dân bọn họ ở bên ngoài cướp bóc đốt giết trách nhiệm, vân ẩn đều một mình gánh chịu. Ta muốn bọn họ tình báo, ngươi cho sao? Cả cơ cười lạnh nói, xa xù kẻ cùng cổ nổ hạ thoát không khỏi liên quan không sai, muốn hay không hiệp trợ các ngươi, quyền quyết định ở cổ nổ hạ, không tới phiên các ngươi khoa tay múa chân. Câu ngươi liền nên có chuyện nhờ người thái độ. Chương 443, không tử tế. Sa mù thâm thụ đệ tứ lôi ảnh tín nhiệm, dựa vào không chỉ có là người lớn, tri thức bên bác đầu não tỉnh táo là cuối cùng muốn nguyên nhân. đương nhiên, phải chăng tồn tại quy tắc ngầm hoặc ngươi tỉnh ta nguyện sự tình liền không xác định. Khả năng có, cũng khả năng không có. Đệ tứ lôi ảnh là xấu xí một chút, nhưng lịch đại lôi ảnh đều là lại mới vừa lại bền bỉ loại hình. Đệ tam lôi ảnh chiến tích chói lọi, đã từng lấy sức một mình đơn đấu 10.000 ngàn tên nhị dạ đồng thời đại chiến 3 ngày 3 đêm. Lại nói, đệ tứ lôi ảnh bí thuật áo vải cũng là khó được xô cô la sắc, ó lự dụ hoặc mát điểm đại mỹ nhân. A. Nói tóm lại, Sát Mù không phải ngực to mà không có náo loại hình. Cho nên, ở đi qua ám sát qua đi, Sát Mù ai đi qua suy nghĩ về sau, cảm thấy không giống cổ nổ hạ thao tác. Đầu tiên, thời cơ không đúng. Trước mắt, ngũ đại nhận thôn có nhất trí địch nhân, mọi người đánh một chút miệng trận chiến lẫn nhau phun phun một cái không quan trọng, nhưng là người nào một khi trước đội thủ, người đó là phá hư nội bộ đoàn kết cất chuột. Thứ nhì, ám sát nhị ra thực lực không đủ. Điểm này từ vân ẩn ba người không chút tổn hao liền có thể nhìn ra. ở xa mù ai nhìn đến, ám sát nhị giả có hẳn phải chết quyết tâm, lại không tất sát tín niệm càng giống là đưa đầu người tử sĩ, chỉ vì lưu lại một cái cột nộ hạ hầu nghịch. Cuối cùng, nàng tiểu đội chỉ là phụ trách đi cột nộ hạ truyền đạt tin tức, coi như đoàn diện cũng không ảnh hưởng tới vân ẩn đại cục nửa phần, ám sát giá trị ở đâu? đương nhiên. Hồ Ngạch nếu là hàng thật giá thật, như vậy nói không chừng có thể lợi dụng điểm này hướng Cổ Nộ Hạ tạo áp lực, cho nên nàng không tướng bản thân phán đoán, đoán cáo chi áo ma y cùng tạp lộ y y, chủ yếu là hai cái bộ hạ chỉ am hiểu chiến đấu, khôi hại cùng đầu đen do muốn, SK phương diện lo lắng. Đây chính là vì cái gì áo ma y thoáng nhìn cả Cư hộ Ngạch sau, nén giận mà xuất thủ nguyên nhân. Chỉ là, các cơ cường ngạch trình độ viễn siêu xả mù ai dự đoán. Không sai, cả cơ cái kia một phen có lý có cứ, hợp tình hợp lý ngôn luận ở sả mù ai nhìn đến liền không phải là cùng một cường ngạch. Chỉ có thể nói vấn ẩn nhất mạnh, đối với cường ngạch lý giải cùng người bình thường khác biệt nghĩ lúc trước, vân ẩn sứ giả ở trong cổ nội hạ bắt cóc cổ nội hạ hào môn, thì ủ gà nhất tộc người thừa kế thất bại, sứ giả bị giết sau, lôi ảnh lại muốn cầu cổ nội hạ giao ra hung thủ, cũng chính là hỉ ủ gà nhất tộc tộc trưởng. cuối cùng, hỉ ủ gà hỉ hạ xỉ song bào thai đệ đệ hỉ ủ gà hỉ dạ xỉ thay ca ca thầy thế ca ca mà chết. nơi này liền không nói danh cổ nội hạ vì cái gọi là đại cục, một phen nội bộ lục đục thao tác. nơi này muốn nói là thời đại lôi ảnh, hắn đối cổ nội hạ lúc ấy phương thức xử lý đánh giá liền là cường đại, tựa như cường đạo an cướp lúc, đối mặt phản kháng người cảm thán, thế mà phản kháng. điển hình bá lăng giả loji. Đối phó bá lăng giả, nén giận là vô dụng. Hắn sẽ không cảm thấy ngươi thiệt lương, chỉ có thể cảm thấy ngươi nhu nhược. Ngươi nhu nhược liền là hắn khi dễ ngươi lý do. Muốn không bị khi dễ, đầu tiên phải có cường giả tâm tính, thứ nhì phải có cường giả lực lượng. Vừa lúc, cơ gồm cả hai điểm này. Cho nên, muốn ra quyền, phải có bị chặt bàn tay chuẩn bị. Dừng tay. Sabu quát muốn lần nữa xuất đao áo ma yề. Cảcurs cường ngạnh quả nhiên để cho nàng có nghi ngờ trong lòng. Hơn nữa hổ rủ kỵ thành người rõ ràng đứng ở Cảcurs một bên. Thật đánh lên, Đoan Trừng muốn bàn giao ở chỗ này. Áo ma y không lại xuất thủ, nhưng là không về đao vào vỏ đừng nhìn ta như vậy. đối với áo ma y vẫn nộ ánh mắt. cả cơ không để ý, nhất là ở đánh không lại ta thời điểm. ngươi, ta lý giải hai người các ngươi sư phó sau khi mất tích tâm tình, cho nên lần này ta liền không so đo. hơn nữa, các ngươi vân ẩn tình báo có phải hay không hơi yếu. ả cạ kỳ nhất định phải bắt sống gì nụ gì kỳ, rút ra vi thú trả cờ dạ sau mới có thể tử vong. các ngươi không biết. ngươi là nói, chúng ta sư phó khả năng còn sống, khẳng định sống sót. coi như kỳ nơ bể thật là xe, bị xạ sù kẻ bắt đi, lấy ả cạ kỳ lúc này nhân số trạng thái, rút ra bát vi trả cờ dạ không được năm ngày thúy chi, xa xù bắt được khả năng chỉ là một đoạn trương ngư cần, như vậy một đoạn lớn, nướng không biết muốn bao nhiêu giá đỡ, nấu canh lại cần bao nhiêu nổi, đánh không đánh được, dứt khoát mọi người ngồi xuống trò chuyện chút. cô nội hạ ngược lại là hảo thủ đoạn, thần không biết quỷ không hay đem hộ du kỳ thành thu nhập bộ hạ. xa xù ai nói ra, hộ dù kỳ thành là các quốc gia hủy thắc thành lập, cô nội hạ làm như vậy có phải hay không có chút không giải đạo? ân, là không tử tế. các cờ một ngụm trà. ân thế mà rất thơm, không tệ a, trà này. cạ ghen một câu. vô vi cao hứng nói. Phạm nhân bên trong có trà quốc lý dạ, am hiểu chủ trà, hai trà cùng chế độ trà, trước sau bỏ ra mấy năm thời gian, năm nay là lần thứ nhất thu hoạch. Sa mu không động chén trà, tựa hồ đang nghi hoặc. Cả cờ nói, làm sao? Trà uống không ngon, vẫn là sợ có độc. Ngươi nói, là không tử thế. Đúng rồi a, sau đó thì sao? Không sau đó a. Cả cờ cười nói ra, không cần nói được vân ẩn làm việc luôn luôn rất phúc hậu một dạng. Ngũ đại nhất thôn, sa ẩn độc, vũ ẩn hung ác, nham ẩn lưu manh, vân ẩn đạo, ngụy tử, cá mẹ một lửa đều là biểu, tiểu tử lúc này đứng trinh tiết đền thờ có ý tứ sao? không tử tế lại thế nào? canta ha, ngươi nói như vậy, kẻ khác còn tưởng rằng vân ẩn rất phúc hậu đây. ha ha, lại nói, lúc nào ngũ đại nhận thôn dùng nghĩa lý quyết định thắng bại, tán dốc. samu ở sắc mặt có chút khó coi, nhưng hết lần này tới lần khác cả cừu nói không sai, hiện tại của ẩn phụ thuộc cổ nỗ hạ, hồ thủ kỳ thành ở cổ nổ hạ không chế tiếp theo điểm không kỳ quái. trước kia cỏ ẩn nâng vân ẩn chân túi lúc, hồ Dủ kỳ thành cũng tương đương với vân phụ thuộc cơ cấu. Sabu có chút bị tức đến, đống nhiên rót một trà, cả cừu đưa tay, nhưng mà đã không kịp một ngụm trà phun đi ra, Vẫn ẩn một phương nho nhao lượng binh khí, trong trà có độc. Sa ngu hài xen vào, chậm rãi nói ra, nóng ba, đáng người, lồi, thảo manh thảo, kém chút đánh lên có biết hay không? Đánh lên muốn chết người có biết hay không? Một ngụm trà nóng dẫn phát huyết án. Sa kệ sự tình, chúng ta sẽ tự mình cùng các ngươi hỏa ảnh thương thảo. Nói đến thương thảo hai chữ lúc, Sa ngu tăng thêm ngữ khí, ý là, người, thì hủ gạ cả cơ nói không tính. Cả cơ móc ra quyển trục đặt ở trên bàn, có ý tứ gì? Đây là ta nhiệm vụ, chúng ta hỏa ảnh liên quan tới tổ chức ngũ ảnh đại hội đề nghị. Sau đó còn có liên quan tới xạ thủ kẻ sự kiện tuyên bố, là tuyên bố, không phải nói rõ. Cả cơ điểm một cái quần chủ, các ngươi trước tiên có thể nhìn xem, dù sao không phải là cái gì cơ mật. Còn có, các ngươi sẽ không phải cũng là đi cổ nổ hạ truyền lại tin tức, tổ chức ngũ ảnh đại hội. Là. Sạ Mù cảm thấy cũng đã không có dấu giếm tất yếu, nàng lấy ra một quần giấy, đặt ở trên bàn, làm một người tư thế, sau đó cầm lấy quần trụ. Chỉ nhìn sơ lược một cái nội dung, Sạ Mù ánh một mực tỉnh táo biểu lộ thay đổi, nàng năng tưởng tượng lôi ảnh đại nhân xem hết sau đó sẽ như thế nào nổi giận, nổi giận trong lôi ảnh rất khó làm ra chính xác lựa chọn. Vất vào ngươi, vải bố theo. Lúc này cũng chỉ có thân làm lôi ảnh thư ký vải bố theo có thể trấn an lôi ảnh. Về phần làm sao trấn an? Là Lai Ôn giết, vẫn là đôi chân dài mười dặm sát liền không thể miêu tả. Chương 444, làng nhân thôn. Các cơ diễn xuất cực kỳ giống nhân vật phản diện, nói trắng ra là chỉ là ứng đối vân ẩn đặc thủ phương pháp mà thôi. Giảng đạo lý, Sasuke dẫn phát trong thời gian, Cổ Nộ Hạ cũng không phải là hoàn toàn không có trách nhiệm, nếu như vân ẩn chỉ là yêu cầu Cổ Nộ Hạ cung cấp xạ thủ kẻ tình báo, kỳ thật tính hợp tình hợp lý. Nhưng mà quốc cùng quốc ở giữa, giảng đạo sàn đồ, giảng tình lý liền thực sự là quá ngây thơ. Từ tính lý phía trên giảng, làng xoáy nước làm sai cái gì? Cuối cùng chỉ là các quốc gia thèm nhỏ dãi tụ cụ dù mạ kỳ phong ấn thuật. Làng xoay nước cỏ dại đều khô vinh 20 mấy cái qua lại, tìm ai nói rõ lý lẽ. Nếu như đổi vị trí, là Vân ẩn phản bội nghị dạ bắt đi cổ nổ hạ gì nụ gì kỳ, cổ nổ hạ nghĩ Vân ẩn yêu cầu phản bội nghị dạ tỉ báo, liền hỏi Vân ẩn có cho hay không. Vân ẩn nâng một ngụm nước ga mặn phun trên người, tin hay không? Vì cái gì cổ nổ hạ chiếm cứ giới nị dạ giàu có nhất địa vực, hơn nữa nhân tài liên tục xuất hiện, theo lý thuyết, không thể hoặc không nghị xưng bá giới nị dạ, cũng liền được rồi vì cái gì lại luôn trở thành các quốc gia các nhận thôn trong mắt thì mỡ. Dứt bỏ Cổ nổ hạ bên trong hao tổn không nói. Ba lần dưới nhị ra đại chiến, cô nô hạ cho tới bây giờ liền không co thua qua, chí ít đánh hòa, nhưng mà xem như người thắng, cô nộ hạ chưa bao giờ thu hoạch được chiến tranh tiền lãi. Mà vân ẩn thực lực không bằng cô nô hạ, tại sao tổng là ở Cổ nổ hạ phía trước tiêu gạo? Hơn nữa nhiều lần nếm đến ngon ngọt. Rất đơn giản, vân ẩn toàn bộ thôn đều có một loại có can đảm ngọc thạch câu phần bá khí. trực tiếp tướng quyển trục giao cho ái, cái cố rời đi. Sát mù hạ như cũ kiên trì tự mình tiến về Cổ Nộ Hạ, thứ nhất bọn họ nhiệm vụ cần tự tay tướng tin tức giao cho Hỏa Ảnh trong tay, thứ hai thử thời vận, nói không chừng Hỏa Ảnh cùng Hi Vũ gạ cạ từ sự không phải quan hệ mật thiết đây. Áo Ma Y cùng Tạp Lô Y lòng có không dám, nghĩ đến muốn hay không ra hộ rủ kỳ thành phần sau lộ chặn đường cả cơ. Đây là hai cái vân ẩn phiên bản đầu sắc em bé. Sát mu kịp thời sử dụng vật lý phương pháp, xua tán đi Áo Ma Y cùng Tạp Lô Y năm tháng. Hai phe cuối cùng tan rã trong không vui, vấn ẩn một nhóm mười mấy người đi về phía nam đi, tiến về Cổ Nổ Hạ. đi về phía đông, tiến nhập Lang Nhận thôn ngoại vi. Lang Nhận Thôn là từ to lớn thác nước che dấu ẩn thôn. Bị lân Đại Quốc có mặt phía bắc mặt thổ quốc cùng phía nam hòa quốc, tả hữu là cùng lang quốc không sai biệt lắm quốc gia. Mặc dù bị bốn cái quốc gia vây quanh, nhưng là độc đặc biệt lý vị trí nhượng Lang ẩn thôn chưa bao giờ bị cái khác quốc gia xâm lấn qua. Mặc dù ở trên địa lý ngăn cách với đời, nhưng Lang Nhận thôn cũng không phải là thế ngoại đạo nguyên, tương phản, ở Ngũ Đại Nhận thôn hệ thống mới vừa thành lập ban đầu, đối với giới lý dạ hoạt động, đó là tương đối tích cực. Bằng không thì lấy Lang Nhận Tôn quy mô, làm sao có thể mò được thú? Bởi vì một ít không muốn người biết, nhưng đơn giản liền là lợi ích loại hình nguyên nhân. Lăng Nhận Thuần đã từng phái ra nhị dạ ám sát đệ nhất hòa ảnh. Không sai, liền là cây phong cách nam nhân, A ca sủ kỳ ca cụ dù. Ám sát theo lý tưởng đương nhiên cuối cùng đều là thất bại, cụ thể quá trình không muốn người biết, chủ yếu là quá không có ý nghĩa, đến mức lưu ở trên giấy đồ vật giải rác không có mấy. Nghe nói, ám sát chẳng diện rất có hài kịch sát thái. Vì che giấu ám sát đệ nhất hòa ảnh hành vi, Lăng Nhận Thuần cao tầm quyết định bí mật xử quyết cả cụ dù. Vì Thuần không tiếc đánh cược tính mệnh nhị dạ lại gặp đến tàn khốc đối đãi, cả cụ dù bạo chồng, không những giết chết không ít lăng nhẫn, còn đánh cắp Thuần bí thuật. Địa bán ngu. Đại khái cũng là từ đó là bắt đầu. Lang Nhẫn không gượng dậy nổi. Bất quá, Cả Cư biết rõ Lang Nhẫn cũng không có đình chỉ nghiên cứu địa ván ngu. Ở thủ hộ nhẫn 12 sĩ sự kiện, Hoa Mã bộ hạ bất phong bí thuật liền là lấy địa ván ngu làm cơ sở nghiên cứu đi ra cầm thuật. Bây giờ Cổ Nộ Hạ cùng Lang Nhẫn là minh hữu quan hệ, sắp thử nói, Lang Nhẫn là Cổ Nộ Hạ nho nhỏ đệ. Cả Cư đi tới một chỗ trước thác nước lớn, thác nước thủy đám nước cạn khu vực có tiểu hải tử ở núi nước. Nhìn thấy người xa lạ, bọn họ cũng không sợ, thanh tịnh con mắt hiếu kỳ rõ xét cả Cư. Ngươi là ai a? Vì cái gì sẽ đến nơi này? Một cái chạy nước mũi tiểu hải, đầu hỏi. Ta là Cổ Nộ Hạ Nisha. Đến tìm các ngươi thủ lĩnh a. cả Cần xuất ra hộ ngạch, giao cho Tiểu Hải, giúp ta đem cái này đưa cho đại nhân, có thể chứ? A. Tiểu Hải dùng sức hút trốn mất, vậy ngươi có thể chơi với ta a? Chơi nhị dạ trò chơi. Có thể a? cả cơ nói ra. Tốt lắm. Tiểu Hải vừa chạy, một bên hương phấn kêu, "Ba ba, mụ mụ, các ngươi ở đâu, có cổ nô ha nữ dạ, tìm đến thủ lĩnh." Chỉ chốc lát sau, hai cái da rẻ đen thịt, nông phu cách ăn mặc vợ chồng đi tới. "Nữ dạ đại nhân." Vợ chồng cung kính nói ra, "Chúng ta chỉ là ẩn cư ở trong này nông phu, cũng không biết cái gì thủ lĩnh." Ngài có thể hay không sai lầm. Tiểu hài tử vỗ tay một cái, đúng rồi a, thủ lĩnh là cái gì? Ở cả cơ trả cơ dạ trong tâm mắt, cái này đối nông phu vợ chồng sắc thực không có nói luận trả cỡ dạ, chỉ là người bình thường. Một nhà này hẳn là lang nhẫn đặt ở bên ngoài mê hoặc kẻ khác người bình thường, cái này tiểu hài tử đoán chừng đều không biết lang nhẫn tồn tồn tại. Nếu như không phải xác định biết rõ lang nhẫn ngay ở thác nước đằng sau, cả cơ thật đúng là biết bị lừa đi qua. Cả cơ đưa tay, sức đẩy trực tiếp tại thác nước phía trên mở một cái hố, lộ ra đằng sau đen nhánh không gian. Nông phu vợ chồng lộ ra hoang mang thần sắc. Cạ cơ nói, "Tốt Ta biết rõ lang nhẫn nhập cậu, không cần hoài nghi, trực tiếp thông chi liên quan mục a. Liên quan mục là lang nhẫn thủ lĩnh, tuổi trẻ, 24-25 tuổi bộ dáng, tuổi thật so nhìn qua còn nhỏ. Bởi vậy hắn đã từng dùng qua anh hùng chi thủy, tiêu hao sinh mệnh. Anh hùng chi thủy là mỗi 100 năm từ đại thụ hạ lấy được thánh thủy, uống anh hùng chi thủy có thể khiến cho trả cờ dạ gia tăng gấp 10 lần, trả cờ dạ lượng cơ số càng lớn, hiệu quả vượt rõ ràng, nhưng là làm giá, sẽ thôn phệ người sử dụng sinh mệnh. Nông phu vợ chồng kinh nghi bất định, hai người thương lượng một cái, nói ra, tốt, Cố ra đại nhân, xin ngài chờ một lát, chúng ta lập tức thông chi thủ lĩnh. Cả cớ gật gật đầu, cái kia Tiểu hài nói, hiện tại có thể chơi nỉ dạ trò chơi sao? Được rồi, chơi cái gì nỉ dạ trò chơi? Cả cớ kém chút quên đi, lúng túng sờ mũi một cái. Tiểu hài từ ngóc đầu lên, tự hào lớn tiếng nói ra, không biết. Cả cớ có chút im lặng, cái này có cái gì tốt tự hào sao? Nông phu vợ chồng công nệ trách mang Tiểu hài nói, không muốn cuốn lấy nỉ dạ đại nhân. Nỉ dạ đại nhân cũng đã đáp ứng ta nha. Tiểu hài từ miệng nhất liếc, nước mắt liền muốn rất xuống. Không quan hệ. Cả cớ vội vàng nói, vậy chúng ta chơi dạ thủy thượng phiêu thế nào? Thốt a, thốt a. Tiểu Hải lập tức nín khóc mỉm cười, nước mũi đều lội bọn. Cả cơ dùng sức đẩy ở trên mặt nước chế tạo một lớp màng, lôi kéo Tiểu Hải Tử dâm đi lên. Tiểu Hải Tử mở to hai mắt nhìn, cảm thấy mười phần không thể tưởng tượng nổi, ở mặt nước chạy tới nhảy xuống, có khi còn nằm sấp ở trên mặt nước, quan sát đáy nước con cá, khoái hoạt mà cười. Nông phu vợ chồng rời đi một cái, hẳn là thông chi lang nhẫn nì ra. Một lát sau, thủ lĩnh liên quan một dẫn mấy cái thủ hạ từ trong thác nước khiêu đi ra. Liên quan một sắc mặt có chút tiêu tụy bởi vì thôn thất vĩ cả cụ gì nủ gì kỳ phụ chết rồi, thôn mất đi một cái cường đại võ lực. Hơn nữa hắn và phụ quan hệ rất tốt, nói là huynh muội cũng không phải là quá. Cả Cợ không có nói nhảm, trực tiếp xuất ra xù na thủ lệnh. "Xin hỏi vị này cô nổ hạ sứ giả, làm sao xưng hô?" Khiụ gạ Cạc Cợ. "A." Lang nhận tin tức là hậu, liên quan một cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, lại nhất thời không nhớ tới, mời vào trong. Chương 445, Địa bán ngu, Thiên Hà thành phố. Tây đơn đường phố, Tây thành khu xa xỉ phẩm một con đường. Mã Tây Mộ quán cà phê bên ngoài. Tao huyễn dừng lại cộng hưởng xe đạp, thở phi tuấn lãng khắp khuôn mặt là vận động dữ dội sau hừng hổng. Hắn dùng ngu bàn tay lau đi cái trán mồ hôi, lộ ra so ánh nắng còn sán lạn tiểu dung. Hoa Ba, nữ nhân khoa trương thanh âm, xoay ca. "Ta thích. Tao huyên nhiên đầu, chỉ thấy một cái trọng tải tối thiểu 200 cân nữ nhân, dùng trần trụi ánh mắt đánh giá hắn, giống là muốn một ngụm đem hắn nuốt mất. Mà bên người nàng, vẽ lấy yên vân trang bơ tiểu sinh rúc vào nàng tròn vo vó bảng, không, cánh tay, một bộ ý liễu như là chim non nép vào người bộ dáng. Bơ tiểu sinh dùng tiểu quyền quyền nện lấy béo nữ nhân, dịu dàng nói, "Thân ái ngươi làm sao có thể ngay trước nhân ra mặt đùa giỡn cái khác nam nhân?" ghét đây bà Tao Huyễn Tinh Thần đơn giản nhận lấy một vạn điểm bạc kích, không ngay tại chỗ phun ra là bởi vì Anis, cũng may mắn ăn đến ít. Tao Huyễn biểu thị không trở đổi, đang muốn khóa lại cộng hưởng xe đạp, chạy là thượng sách. "Uy, ngươi, nơi đó không phải năng dừng xe." Đột nhiên, hét lớn một tiếng, do tao Huyễn nhẹ một cái, tuổi trẻ nam phục vụ viên ăn mặc quán cà phê chế phục, đứng ở cao cao địa đài trên bờ, nhìn xuống. Đây là quán cà phê chỗ đậu xe riêng, chỉ có đến quán cà phê tiêu phí người tài năng sử dụng. Mã Tây muốn là thiên hà xa hoa nhất quán cà phê, không phải Amiel a, a Cầu năng tiêu phí nổi. Mau đem người phá xe đạp dịch chuyển khỏi, bằng không hậu quả tự phụ. Phục vụ viên trong mắt mang theo nồng đậm niềm ai cùng kinh thường, mặc danh kỳ diệu cảm giác ưu việt, nhượng tào huyễn không phải mái, chỉ là ước hội muốn tới chế rồi, hắn không muốn tự nhiên đông ngang, thế là đem xe đạp hướng bên cạnh chuyển xa một chút. Phục vụ viên cười lạnh một tiếng, quay người ngẩng đầu đỡ ngược đi vào quán cà phê, giống con đấu thắng gà trống. Tào Huyễn không khỏi nói thầm, người này có bị bệnh không? Là nhà này quán cà phê. tao Huyễn xác nhận một cái, đẩy cửa mới vừa đi vào, liền thấy vừa mới tên kia phục vụ viên sự ở môn bên trong, thối lấy khuôn mặt, không tình nguyện nói ra, hoang niên con lâm. Phục vụ viên nhìn xem Tào Huyễn trên người rõ ràng than hóa, nghĩ thầm lại là đến cọ điều hòa không khí à? Trên mặt không khỏi hiện lên khinh miệt biểu lộ. Lúc này bên cạnh một bàn khách nhân với tay, phục vụ viên, phục vụ viên kia lập tức cởi dạng dỡ chạy chậm đi qua, ngài khỏe chứ? Có gì có thể vì ngài phục vụ sao? Quả nhiên có bệnh. Quán cà phê sửa sang thành bạ rổ quẹt phong cách, đi xa hoa phòng, không gian rất lớn, nhưng tam tam lượng lưỡng ngồi vài tòa khách nhân. Tào Huyễn nhất mắt thấy đến ngồi ở gần cửa sổ vị trí một cô gái, Thiên Thiến. Tào Huyễn mang theo sung sướng Tiểu Dung bước nhanh đi qua, nữ hài gọi Chu Thiến là Tào Huyễn bạn gái cùng tào huyễn một dạng là dây thường xuân đại học năm thứ hai học sinh chu Thiến ăn mặc một thân thời thượng từ sắc đai đeo váy liền áo lộ ra tinh xảo xương quai xanh trên bàn để đó một cái hồng sắc ba lô nhỏ váy liền áo thiết thân chỉ là lộ phải có chút nhiều đặt ở tương đối thuần phát sân trường liền lộ ra có chút trưng dương tào huyễn hơi hơi nhíu một cái lông mày chợt triển khai làm sao chấm như vậy chu Thiến nhìn xem tào huyễn mồ hôi nhễ nhại lộ ra ghét bỏ biểu lộ không phải để ngươi đánh à mười mấy khối tiền tiền xe đều không lỡ ngồi xe buýt giao thông công cộng đều là vi khuẩn bẩn chết ngồi nơi đó chỉ đối diện chỗ ngồi không cho Tào Huấn ngồi bên cạnh nàng. Tào Huấn chี้ cười, ta là cưới xe đặt tới. Lúc này còn mồ hôi nhễ nhại, nhất cố mồ hôi mùi thối, hắn cũng không nghĩ đến làm được Chu Thiến bên cạnh. Tân, bàn ra chỗ ngồi rất mềm, ngồi đi lên rất thoải mái. Chu Thiến chỉ trên bàn cũng đã lệnh đi cà phê, nói, thí một cái đi, Lam Sơn cà phê, Italy nhập khẩu ts S1, một chén muốn 200 khối đây. Rất nhiều người cả một đời đều không uống được. 200 khối. Tào Huấn giật nảy mình, bản thân kiêm chức một thiên tài 50 khối, lần này chén nhỏ muốn 200. Nhìn thấy Tào Huấn biểu lộ. Chu Thiến mặt lộ rêu cần nói, làm sao, không đỡ Tiễn tâm đi, hôm nay không muốn người tính tiền. Tao huyên loạn loạn nói, Thiên thiến, ta không phải ý tứ kia. Ta. Chu Tiễn khoát tay cắt ngang tào Huyễn, có ý tứ gì không quan trọng, hôm nay ta chỉ muốn nói cho ngươi, chúng ta chia tay, từ hiện tại bắt đầu, chúng ta một chút quan hệ đều không có, về sau tốt nhất cũng không cần có bất luận cái gì liên lụy. Còn có, ngươi đưa khăn quần cổ, bao tay còn có cái kia một bình tay chết tinh tinh ta đều ném đi, muốn cầm trở về mà nói mình tới chúng ta dưới lầu giắt thùng ra ca. Thiên thiến, thiến ngươi ở cái gì? Không nên như vậy nói đùa có được hay không? Tao huyên ngây ngẩn cả người, chật cơi khổ cái này nói đùa một chút cũng không buồn cười. người nào cùng ngươi nói đùa, về sau không cần cuốn lấy ta. chu thiến cầm lấy ba lô nhỏ, cũng không chiếu chiếu tấm gương, một độ nghèo kết hủ lẩu dạng. trông thấy không, Hermes mẹ túi sách, rẻ nhất đều muốn hơn và nhanh, nguyên liều sống liều chết làm kiêm trước một năm mua được. nói xong, chu thiến xuất ra một tấm thẻ, ta mới năm bằng hữu cho thẻ, tùy tiện soát. ta, chu thiến mới sẽ không gả cho một cái nông dân nhí tử. chu thiến lật bì ạ kia gặng, tức giận lên. đều do nàng cái kia giả thanh cao bạn cùng phòng, luôn nhắc lên tào còn nói hắn thời tiềm lực cũng trách lúc ấy vắng đầu, mới có thể đổi ngược Tào Huyễn cái này nghèo tiểu tử. Ha ha, lực chỗ nào có có san tích ưu cố tốt. Nhìn về phía đối diện đường đi ngừng lại Potter Cayenne, Chu Thiến càng thêm xác định bản thân ý nghĩ, đối Tào Huyễn càng thêm khinh thường chú ý, không phải liền là dáng rất đẹp trai một chút sao, lại không thể làm cơm ăn. Liên cái này a, nên nói ta đều nói, không muốn nghĩ đến cốc ghẻ ăn thịt thiên à. Nói xong, Chu Thiến đứng lên, mang theo ba lô nhỏ, giẫm lên Roger, duy vị ạt giày cao gót, lố đi xuất quán cà phê, tiến vào một cố lượng hồng sắc xa hoa SUV. Nhìn xem Chu Thiến rời đi bóng lưng, Tào Huyên trong mắt tràn đầy thống khổ thân xác. Tại sao có thể như vậy? Hơn một năm trước kia Chu Thiến hay là cái thân trên áo sơ mi trắng, hạ thân lam sắc của Jin, cột cao đôi ngựa thuần chân nữ hải. Lúc này mới bao lâu? Chu Thiến tựa như biến thành người khác dường như. Đối với một ngày này đến, Tào Huyên kỳ thật sớm có dự cảm, chỉ là tồn lấy một chút ít hỏi hy vọng, hy vọng Chu Thiến có thể phiên nhiên tỉnh ngộ. Thẳng đến hôm nay, Tào Huyên cảm thấy nên tỉnh ngộ người là bản thân. Tào Huyên chán nản cúi đầu, điều hòa không khí nhiệt độ biến lạnh buốt. Không biết qua bao lâu, đoán chừng vài phút à? Tào Huyên lại cảm giác qua một thế kỷ, thẳng đến cảm giác đứng bên cạnh một người hắn hơi hơi ngẩng đầu, trông thấy cái kia chán ghét phục vụ viên. phục vụ viên treo cười trên nỗi đau của người khác ý cười. chu tiến thanh em không nhỏ, hắn toàn bộ nghe được, nhìn thấy tào huyễn nghèo túng bộ dáng, trong lòng mười phần quan ý. thối nông dân, lăn về trong hốc núi, có kẻ mà đòi ăn thị thiên nga. phục vụ viên dùng chỉ có tào huyễn năng nghe được thanh em nói ra. tào huyễn đống nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chăm phục vụ viên, trong mắt thả ra dọa người qua mang, tựa như một đầu khát máu sư tử. chương 446 trăm kỳ nợ bệ ẹ. nhìn xem hương sư vấn tội một đám người, cả cớ dây hiểu, khó trách lần đầu gặp mặt liên quan muộn liền bày ra thành thật với nhau bộ dáng. Nguyên Lai là muốn lợi dụng cả cự cổ nổ hạ sứ giả thân phận. Bất quá, cả cự đối với loại này lợi dụng cũng không ghét, cảm thấy càng giống là đồng giá trao đổi. Chỉ là, trước kia Bạch Liên Hoa một dạng liên quan mục thật lỗ xác. Hoặc có lẽ là, nếu như không có thủy biến, liền không sống tới hôm nay a. Ngươi dĩ nhiên nhượng ngoại nhân tiến vào thánh đàn. Liên Quan Mục, ngươi điên rồi sao? Ngươi là muốn hủy đi lang ẩn, còn là muốn đem thôn bán cho cổ nổ hạ? Nam tử trung niên thần sắc kích động, hướng về phía Liên Quan Mục giống to. Ở Minh Hữu sứ giả trước mặt, gọi thẳng tính danh, đơn giản liền là đánh Liên Quan Mục mặt. Liên Quan Mục nhìn cả cự, thấy được ý vị thâm trường ý cười. Hắn biết rõ bản thân ý đồ bại lộ, khịt khẩu khí, nói ra, trong cốc trưởng lão, ta là muốn cứu vớt Lang ẩn, tiếp tục mặc cho ngươi giày vò xuống dưới, Lang ẩn liền thở xong. Ngài không minh bạch à, Lang ẩn to lớn nhất địch nhân cho tới bây giờ không ở bên ngoài bộ, mà là chính chúng ta. Thấy rõ rằng à, trong cốc trưởng lão, chết bởi anh hùng chi thủy cùng địa ván ngu thí nghiệm nị dạ so chết ở địch nhân trên tay hơn rất nhiều. Liên Quan Mộc nhìn chung quanh dần dần vây lại thôn dân, các vị, ở đây rất nhiều người, từ nhỏ bắt đầu vượt qua tưởng tượng gian khổ tu được, vì liền là trở thành nhị dạ, vì thôn này xuất một phần lực. Nhị dạ không sợ tử vong, không sợ hy sinh nhưng là ta dệt không tán đồng nằm trên bàn thí nghiệm, không có chút nào giá trị, không có chút nào tôn nghiêm chết đi. làm sao sẽ không có giá trị? mỗi người hy sinh đều là vì thôn cường đại, chỉ cần bí thuật, địa đoán ngu tái hiện, thôn liền có thể một lần nữa có thời, liền có thể. đừng có nằm động. liên quan một lệnh lùng cắt ngang liên quan một trưởng lão, địa đoán ngu tác dụng vụ chẳng lẽ lại so với anh hùng chi thủy nhỏ sao? ở cả cụ rủ đánh cắp địa đoán ngu trước đó, lang ẩn chẳng lẽ có thể cùng ngũ đại nhận thôn phân cao thấp? sao không được? trong cốc trưởng lão lớn tiếng nói, đừng quên, lang ẩn thế nhưng là ngoại trừ ngũ đại nhận thôn, duy nhất nắm giữ vi thú thôn nói đến bí thú, muốn không phải là ngươi nhượng phủ đi tham gia xa ẩn trùng nhận khảo thí, thôn làm sao sẽ mất đi thất vi cả cụ. Liên quan mục, ngươi là thôn tội nhân, ngươi không xứng trở thành lang ẩn thủ lĩnh. Liên quan mục ha ha nợ đủ cười, tiếu dung đăm chát, hắn ánh mắt trong cốc trưởng lão thủ hạ từng cái đảo qua, các ngươi cũng là nghĩ như vậy sao? Từ nhìn bề ngoài là phủ muốn như cái bình thường nhì ra một dạng tham gia trùng nhận khảo thí, mà liên quan mục chống không được phủ cụ triển. Nhưng trên thực tế đây là phủ biết rõ mình bị cường đại người để mắt tới, tướng chiến trường chuyển rời đến thôn bên ngoài. Đây là hy sinh. Bị liên quan mục ánh mắt quét hơn người không dám cùng liên quan một đối mặt, nhao nhao túi đầu xuống. trong cốc trưởng lão, ngài có ba cái nhi tử, 5 cái tôn tử, ngài ở thí nghiệm thời điểm, phải chăng nghĩ tới những cái kia tấy ghép địa đoán ngu sau, tiêu thảm chết đi hải tử. lời này vừa ra, thôn dân bên trong xuất hiện ẩn ẩn tiếng khóc lóc, càng ngày càng nhiều. trong cốc trưởng lão thấy tình thế không đúng, hướng thủ hạ nháy mắt, mười mấy cái nĩ dạ đồng thời bạo khởi, tập kích liên quan một, liên quan một trong mắt lóe qua vẻ đau thương. thôn dân nhảy ra số lượng càng nhiều nĩ dạ, tướng bọn họ từng cái chặn đường. trong cốc trưởng lão cắn răng nói, nguyên lai ngươi sớm có chuẩn bị. liên quan một nói, trưởng lão. Ngài đầu hàng đi, không nên để cho thôn nỉ dạ làm hy sinh vô vị. Trong cốc trưởng lão hử lạnh, ngươi còn không có thắng đây, không muốn đáp ý, không quan hệ phổ thông thôn dân nhao nhao chạy trốn, chém giết đang tiếp tục. Ta nói, liên quan một thủ lĩnh, ta là vừa vặn vượt qua, hay là ngươi cố ý thiết kế? Cả cơ không nhịn được cười hỏi, thật đúng là vừa ra trò hay. Liên quan mục nói, xin lỗi, đem ngài liên lụy tiền đến. Bất quá mặc kệ thắng thua, trong cốc trưởng lão là không có can đảm tổn thương cổ nổ hạ sứ giả. Cả cờ nói, coi như dám, hắn nếu là có thể đụng phải ta một quạng lông coi như ta thua. Bất quá, ta có chút không có thời gian. Cho nên ta nên nói xin lỗi mới đúng, vừa ra hy không thể lại để cho các ngươi diễn đi xuống. Nói xong, các cơ đầu ngón tay bắn ra một cỗ tê tuyến, dài ở không trung, sau đó như lưu tinh rơi xuống. Chính đang chém giết các nghị dạ động tác đột nhiên trì trệ, sau đó giống con rối một dạng, không lúc đích, trang diện trong lúc nhất thời mười phần quỷ dị. Ngươi, ngươi làm cái gì? Liên quan mục trận mắt há hốc mồm. Ngăn cản bọn họ đánh xuống mà thôi. Ta nói, ta không có thời gian. Các cơ nói ra, nếu như hiện tại ta nói, đối địa ván ngu cùng anh hùng chi thủy chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, hẳn là tương đối có sức thuyết phục a. Trong ngay mắt, liền đem lang ẩn trên trăm tinh nhuệ chế phục, còn muốn cái gì địa và ngu. Liên quan mục cười khổ, sau đó nhìn thấy làm lấy tranh bá giới nỉ dạ nằm mơ ban ngày trong cốc trưởng lão, thất hồn lạc phách bộ dáng. Nhìn thấy không, đây chính là tranh lệnh. Liên quan mục chỉ con rối một dạng bộ hạ, bọn họ không có sự tình a. Không có việc gì. Nếu như thực lực mạnh một chút, chốc lát nữa bản thân liền có thể động. Cả cực nói ra, chúng ta hay là làm chính sự a, ngươi cảm thấy thế nào, liên quan mục thủ lĩnh. Được rồi liên quan một mặc dù cảm thấy giải quyết bản thân trong thôn loạn mới là chính sự cùng chuyện thần yếu, nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải phản bác cả cơ dự thời cơ tốt. hắn lo lắng địa nhìn thoáng qua bộ hạ sau, dẫn cả cơ dự tiến vào thánh đàn. ở cả cơ dự nhìn đến, cái gọi là thánh đàn liền là tương đối đơn sơ hang. ở hang chỗ sâu, cả cơ dự thấy được một cái gỗ lim chế tác thần đại, bên trong treo một cái thủy tinh trong suốt bình, trong bình có chừng một phần mười anh hùng chi thủy. đây chính là anh hùng chi thủy, liền còn lại nhiều như vậy. cả cơ cẩn thận cảm thụ được anh hùng chi thủy, rất nhanh liền làm rõ ràng anh hùng chi thủy thành phần. Anh hùng chi thủy thành phần cùng lâu lan cổ quốc long mạch có chút cùng loại, đều là thể lòng năng lượng, chỉ là anh hùng thủy năng lượng càng thêm thuần túy, tiếp cận nhân thể có khả năng trực tiếp lợi dụng trả cơ dạ. Nhưng là nếu như vẹn vẹn cao thuần độ năng lượng, làm sao sẽ thôn phệ sinh mệnh được đây? Cả cứ hỏi, thu thập anh hùng thủy địa phương ở nơi đó. Liên quan mục dừng lại, sát mặt vùng vây một hồi, giận dữ nói, mời theo ta đi. Dẫn cả cơ hướng dưới mặt đất mật thất đi. Hai người đi tới một cái tầng hầm, bên trong là rắc rối khó gỡ dễ cây, trung gian có hai cái tế đàn, một cái tế đàn phương bạch sát xương mù mịt, một cái khác hắc sắc vũ khí Liên quan một nói, bạch sắc xương mù cuối cùng sẽ ngưng kết thành anh hùng chi thủy, nhất trăm năm đại khái có thể thu tụ tập một bình. Hắc sắc vũ khí sẽ ngưng kết thành hắc sắc vật chất, liền là địa ván ngu, đồng dạng nhất trăm năm có thể thu tụ tập đến xem như bí thuật sử dụng lượng. Một lát sau, cả các đại khái cũng đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ở đại thụ dễ cây, bao vây lấy một cái mảnh vỡ. Cái này mảnh vỡ nên là thần thụ cùng yêu quái nhất tộc chiến đấu sản phẩm, đồng thời bao hàm hai loại năng lượng. Thần thụ bộ phận năng lượng tạo ra anh hùng chi thủy, yêu quái nhất tộc năng lượng tạo ra địa ngu. Cả cơ dở trong đầu kêu gọi ngự soàn tân, cái này năng lượng quen thuộc sao? Ngự Soạn Tân nói, đây không phải phát quỷ đầu phát A, bao lâu chưa dặn, bẩn chết, muốn thu về sao? Chờ chờ a, chủ nhân còn ở đây. Liên Quan Mục nói, sứ giả đại nhân, ngài biết do anh Hùng Chi Thủy cùng địa đoán ngu lai lịch sao? Không kém bao nhiêu đâu. Cả cơ đang muốn giải thích, đột nhiên cảm giác được một cỗ khổng lồ trả cơ dạ. Vĩ thú, hiện tại còn ở bên ngoài lắc lư dị nụ dị kỳ, chỉ có bắt vĩ như quỷ dị nụ dị kỳ kỳ nở bệ đi. Chương 447, trăm Quỷ. Kỳ nở làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn đối Lang Nhẫn Thôn cũng có hứng thú? Hoặc là chỉ là trùng hợp? trong ngay mắt, cả cơn suy nghĩ mấy loại khả năng, hắn càng có khuynh hướng cuối cùng một loại. Lang ẩn là từ vân ẩn phía trước vũ ẩn tốt con đường, hơn nữa nhân khẩu thưa thớt, là tránh đi vân ẩn nhị dạng nơi tốt. như thế suy nghĩ một chút, sạm mù ai bọn họ vội vã chạy đi, xác thực bỏ qua kỳ nỡ bể ẻ, e, thế mà chạy tới tìm kiếm người đằng trước, thật đúng là có chút ít kỳ hoa. làm sao rồi, có cái gì vấn đề? liên quan một phát giác được cả cơn ngắn mũi phân thần. quả nhiên, có thể ngồi vững vàng nhất thôn thủ lĩnh, liền không có đơn giản. chỉ bằng cái này nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh, liên quan một kém không tới chỗ nào. còn có cái khác dự kiến bên ngoài khách nhân trước ra ngoài xem một chút đi. chờ liên quan mục cùng cả cờ ra hàng. bên ngoài có nhỉ dạ sốt ruột chờ đợi. thủ lĩnh, cái kia nhỉ dạ liếc qua cả cờ. nói thẳng đi, bên ngoài là người nào, nhân số bao nhiêu. liên quan mục trực tiếp hỏi, đồng thời đối cả cờ thực lực có càng thêm đi sâu vào giải. đáng sợ cảm giác lực. chỉ có một cái, mang theo vân ẩn hộ ngạch. ta đã biết, liên quan mục đang muốn triệu tập bộ hạ. cả cờ nói, không phải linh nhân, chúng ta trực tiếp ra ngoài xem một chút đi. liên quan mục do dự một cái, lựa chọn tin tưởng cả cờ, hoặc có lẽ là cảm thấy lấy cả cờ thực lực, không có sử dụng âm mưu quỷ kế tất yếu. Cả cờ dư không có để ý tới những cái kia còn tại chơi một hai tam một thủ lĩnh trò chơi lang ẩn nhí dạ, cùng liên quan một cùng một chỗ từ trong thác nước khiêu ra ngoài. Ở bên đầm nước, có đạm hoàng sắc tóc, đeo kính mát, màu đậm da rẻ đại hán đang cùng chạy nước muối tiểu hài giao lưu. Tiểu đồ Đẩn: "Hôm nay tâm tình không sai, cảm giác sẽ viết ra không sai vận thơ văn." Thả U: "Thuận tiện hỏi một chút nơi này là chỗ nào?" Mặt hướng Hung nờ Kĩ ẹ đang dùng nói chuyện giọng điệu hỏi tiểu hài. Tiểu hài ba ba lấy miệng, nước mắt cũng đã ở trong hốc mắt đảo quanh. Hoa. Gỡ tờ, chương 448, giết cho quỷ sẽ thấy ký nô bệ -e tỵ nụ gì kỳ kiêm vân ẩn đại nhân vật thân phận liên quan mục đã không dám đắc tội hắn, cũng không dám đem hắn mang vào trong thôn. bởi vậy, hắn chỉ có thể tướng ký nở bệ -e mang vào nông phu vợ chồng phòng. còn tốt phòng mặc dù đơn sơ, nhưng là tương đối rộng rãi cùng sạch sẽ, không có mang thủ hạ đi ra, nông phu vợ chồng lại cử ra thoát đi, cho nên liên quan mục chỉ có thể bản thân độc thủ, bận trước bận sau, một chút cũng không giống một cái nhận thôn người lãnh đạo tối cao. ta nói, liên quan mục thủ lĩnh, nước trà điểm tâm như xong đi, không cần khách khí như vậy, cả cơ không có ý tứ địa nói ra không biết người còn tưởng rằng liên quan mục là hai người bộ hạ đây đúng rồi không cần khách khí tùy tiện đến chút thịt là được rồi kỵ nở bẹt -E tùy tiện địa nói ra ngươi sợ là đối không cần khách khí có cái gì hiểu lầm liên quan mục chi trệ, kém chút đem điểm tâm địa ngạ ra ngoài không sai biệt lắm cũng là cơm chưa thời gian nếu không dứt khoát vừa ăn đồ vật một bên nói đi cạ cừ đề nghị kỵ nở bệ -E vỗ tay một cái tốt chủ ý cái này phong cách vẽ đột biến nhanh chóng liên quan không có một cố danh nghịch ở ít hầu không nhả ra không thoải mái ta đi tìm thức ăn vật liệu cạ cừ nói ra ánh mắt quét qua khóa được nơi xa trong rừng lợn sữa cùng gà rừng. "Ta nhóm lửa." Ký Nở ẹ -E nói ra. Liên Quan mục nói, "Ta đi phòng bếp tìm một chút đồ gia vị." Ký Nở Bệe một cước đạp ở một cái trên đại thụ. "Hoa." Đại thụ nổ tận gốc. Trên lòng bàn tay bao trùm lấy lôi thuộc tính trạng cơ dạ, Ký Nở ẹ -E tức mất cảnh cây, sau đó chặt đứt, cuối cùng chém thành một khối nhỏ. "Ký Nở ẹ, -E, ngươi không phải có đạo à, vì cái gì không cần, chẳng lẽ là vì tu hành nhẫn thuật?" Liên Quan mục hỏi. Ký Nở -E dừng lại một hồi, xuất ra nụ tẹc. "Nha, ta là Ký Nở Bệe uống, mị lực lập loè." Trẻ tuổi không cần ao nhưng thật ra là quên ngươi một cái hú đàn than ôi liên quan một đoạn này giai điệu thế nào kĩ nở bệ -E hỏi liên quan một cảm giác lỗ thai triệu đủ tàn phá hắn bưng bít lấy lương tâm nói ra âm nhạc mà nói ta không có hiểu đây là lời nói thật chỉ là âm nhạc và tạm âm khác nhau hắn là hiểu kĩ nở bệ -E phiền muốn nói chi âm có cầu nói xong cầm nhánh cây nhỏ cắm vào một tay trong đống suy một tay đóng toát ra khói trắng kĩ nở bẹ -E thổi khẩu khí tức khắc toát ra ngọn lửa liên quan một ánh mắt ngưng tụ lợi dụng lôi độn là nhánh cây nhỏ tốc độ cực cao chấn động tiến hành đánh lửa, tốt tinh rượu lôi đột, nếu như là xem như vũ khí, nhánh cây nhỏ uy lực năng tùy tiện đâm thủng nhám thạch. Kĩ nờ bẽ, -E, vì cái gì không cần hòa đột. Hỏi xong, liên quan mục liền hối hận, sợ Kĩ nờ bẽ -E lại đến một đoạn cực kỳ tàn ác ca hát. Chỉ là, lần này Kĩ nờ bẽ -E tương đối đứng đắn giải thích, ta không am hiểu hòa đột. Lúc này, các cơ trở về, ở trước mặt hắn, tung bay một lớn một nhỏ hai đầu da trư, ba đầu gà rừng, còn có khá nhiều nấm và rau dại. Không có chút nào nghi vấn, Kĩ nờ bẽ -E là một cái đại vị vương, một bên nướng vừa ăn, cuối cùng có 2 phần ba nguyên liệu nấu ăn rơi xuống hắn trong dạ dày thực sự là mỹ vị. Kĩ nờ bệ ẹ -E dùng nhánh cây sửa răng, đột nhiên hỏi, coi như là chúng ta trong thôn nỉ dạ, nghe được gì nụ gì kỳ, ngoài miệng không nói, trong lòng cũng sẽ chẳng ghét. Cả cờ nói, ra trong đồng bạn có gì nụ gì kỳ. K u bì, -E. không sai, hắn là ngu ngốc, nhưng không có chút nào nghi vấn, mười phần đáng tin. A kĩ nờ ẹ -E cười ha hả ha ha ha, ta cũng là ngu ngốc. Cả cờ, xem như ngươi lợi hại, lập tức đem ta dánh lộ phá hỏng. Liên quan mục là nói, phu, nàng tựa như mỗi mùa ta, kĩ nờ -E coi như là điểm, cũng biết rõ phủ liền là lang ngẩn nhân chủ lực. Căn cứ tình báo, lang ẩn cả cụ là ạ cả sủ kỳ cái thứ nhất bắt vị thú, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi báo thủ. kỳ nở bệ -E vô bộ ngực, ta cùng ta hợp tác. cả cơ sắc mặt của quái, ngươi cũng không phải là muốn đi vuẩn A không sai. nè, làm sao rồi? kỳ nở bệ -E hỏi. cả cơ nói, ngươi không lấy được tin tức. cái gì tin tức? kỳ nở bệ -E cùng liên quan một trăm miệng một lời hỏi. ạ cả sủ kỳ thủ linh đã chết, các ngươi không biết? liên quan một lắc đầu nói, lang langẩn tin tức tương đối bế tắc. gần nhất hai ngày, ta đều là chỗ nào vắng vẻ, chỗ nào không ai hướng chạy đi đâu. Ký nợ bệ -e nói người nào giết cũng không phải là ngươi đi. Ký nợ bệ -e dùng hoài nghi ánh mắt dò xét cả cờ, dị. cả cờ không nhịn được biết môi nói không sai, chính là ta, không cần quá sùng bái ta. Ký nợ bệ -e sờ lên cằm lầm bầm, các quốc gia thì không thử ngộ phán ạ cả sủ kỳ thủ linh thực lực. Cả cờ, ạ cả sủ kỳ thủ linh thế nhưng là nắm giữ cùng lục đạo tiên nhân một dạng con mắt trong truyền thuyết gìn nệ gặng, nếu không ngươi đi lên thử một lần. Ký bệ -e còn không có nói chuyện, hắn thể nội quỷ cũng đã ít có kinh hô lên gìn nệ gẳng, so, hỏi hắn là chuyện gì xảy ra. Ký bệ -e nói. Dị nghệ gẳng cứ như vậy không tầm thường sao? Ngưu Quỷ Đạo, ngươi một cái đồ đần, đây chính là cùng lao đầu tử một dạng con mắt, bị xưng là trưởng khống sinh tử chi nhãn cao quý nhất đồng lực. Hắn đang nói láo, không có khả năng có người có thể chiến thắng đôi mắt này. Kỷ Nở bệ trực tiếp đối cả Cờn nói ra, "Ta hợp tác nói ngươi đang khoác lác, dị nghệ gẳng là không thể chiến thắng, hơn nữa đã có hơn ngàn năm không có xuất hiện qua. A, có đúng không?" Cả Cờn trực tiếp vận chuyển tẹn xảy gẳng đồng lực, nhìn thẳng Kỷ Nở Bệệ con mắt. Ở Kỷ Nở Bệệ cùng Ngưu Quỷ một chỗ tinh thần không gian, cả Cờn đột nhiên xuất hiện, hạ Kỷ Nở Bệệ cùng Ngưu Quỷ nhấc kêu. Đây là cho tới bây giờ không có phát sinh qua sự tình, tựa như có người không cần chìa khóa, trực tiếp tiến vào kho bạc ngân hàng một dạng. Kịn ở bẽ -E kinh hô, ngươi làm sao tiền đến? Cái này không khả năng. Ngưu quỷ không thể tin nói ra, hắn gật đầu, chỉ thấy phía trên có hai đầu to lớn, con mắt chính đang quan sát. Con ngươi là lam bạch sắc, nhìn kỹ mà nói giống như là hỏa diễm đang tiêu đốt. Hắn cảm giác ở cặp kia con mắt nhìn soi mói phía dưới, không chỗ chết thân, có một loại nhỏ bé cảm giác. Cư nhiên là có thể cùng dìn lệ gẳng sánh ngang cao thượng đồng lực. Nhìn đến quỷ là chưa thấy qua ở số sụ kia hàm mũ da kẹn gẳng, bằng không hắn liền sẽ không nói như vậy không đúng, ngươi đồng lực còn so ra kém lao đầu tử. Niu quỷ làm cuối cùng giải rủa. Khả năng a? Cả cự cười nói ra, bất quá nạ gạ tổ đồng lực cũng không thể cùng lục đạo tiên nhân đánh đồng với nhau a. Ký nở bệ -E hỏi, nạ gạ tổ là ai? Niu quỷ quát mắng, đồ đần, liền là ạ cả sủ kỳ thủ linh a. Ký nở bệ -E nói, a hắn siêu cả cự rơi ngón tay cái lên, làm tốt lắm, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy Niu quỷ như thế thất tố. cảm giác Ký nở bệ -E cùng như quỷ ở giữa muốn buộc phát chiến tranh, cả cự đẩy ra bọn họ tinh thần không gian. quả nhiên, Ký -E ngửa đầu, nhưng ngó mũi vẫn là không thể ức chế chạy cuộn kỳ nở bẹ ẹ cười ha ha liên quan một mờ mịt cảm giác một chút cũng nghe không hiểu cũng xem không hiểu mọi người đều là một cái giới nụy dạ làm sao các ngươi ưu tú như vậy ngươi có biết hay không ở thảo nhận thôn đụng phải xà mùi cùng ngươi hai cái đồ đệ bọn họ coi là ngươi chết chuẩn bị đi cổ nổ hạ đại não một trận đây cái gì hai cái kia đồ đần kỳ nở bệ ẹ -e giả bộ như bị bắt đương nhiên không có khả năng chỉ là đơn thuần buồn bực nghĩ đi ra ngoài chơi đuổi địch đối mặt dạo katsuki hắn không thể thúc thủ chịu trói cho nên hắn muốn đem chiến trường đặt ở thôn bên ngoài tựa như cả cần muốn đem cùng nạ gạ tổ chiến trường đặt ở thôn bên ngoài mở dạng để tránh một cái khống chế không tốt đem thôn hủy chương 449 thang ẩn kỹ nơ bẹ -E chỉ cần không cương FKH thời điểm chính là một coi như không tệ ra hỏa hắn và nạ dụ tổ một dạng đều tồn tại cùng loại xích tử tri tâm thủ tính chỉ là kỹ nơ bẹ -E thu cạnh bề ngoài phía dưới có tương đối tinh tế tỉ mỉ tâm tư chỉ cần không phải chiến đấu nếu như nạ dụ tổ thoạt nhìn mãng, kia chính là thật mãng -E, sắp thực tới nói là yêu quỷ có cùng loại thiện ác cảm giác năng lực Đây chính là vì cái gì kỳ nờ bệ -E có thể cùng cả cơ cùng liên quan một nhiệt tình nguyên nhân, hoặc có lẽ là vĩ thú đều tồn tại loại này giác quan thứ sáu. Dù sao bị nhân loại coi như gia súc cùng quái vật quyển dưỡng nhiều như vậy niên, đầy đủ dạng này năng lực cũng không kỳ quái. Khác biệt chỉ ở chỗ mạnh yếu mà thôi. Cả cơ nâng lên áo ma y cùng tạp lô y thời điểm, kỳ nờ bệ -E cảm xúc rõ ràng kích động. Đương nhiên nếu như hai cái đệ tử ở trước mặt hắn mà nói, hắn biết đá bọn họ cái dám cố, bọn họ không có cho ngươi thêm cái gì phiền phức. Kỳ nờ bệ -E lo lắng hỏi, sợ hai từ cả cơ nói ra không có, nhẹ nhóm giết chết loại này mà nói. Không có. Ký nở Bệ -e xoa xoa cũng không tồn tại mùa hôi lạnh, có xa mù ai ở, hai cái này đồ đần hẳn là không đến mức sông đại họa. Cả Cừ hỏi, vậy ngươi bước kế tiếp có cái gì dự định? Ký Nợ Bệ -e nói, à Cát sủ kỳ thủ lĩnh đều chết rồi, ta cũng không sai biệt lắm nên. Hảo hảo chơi một chút, không phải về thôn sao? Cả Cừ nói, vô danh mặt mũi thủ lĩnh chết rồi, nhưng là chân chính hắc hát thủ sau màn có thể đạt được hảo hảo, chính em thầm chuẩn bị gây sự đây. Ký Nợ Bệ -e kinh hãi, còn có hắc hát thủ sau màn, là ai? Cả Cừ cười không nói, đây chính là có tương đối có giá trị tình báo, tổng không thể tùy tiện nói cho ngươi a. Kỷ Nờ Bệ -e cũng không hỏi lại, không biết là biết rõ cả cớ gì tứ, vẫn là không quan tâm. Ta chuẩn bị đi Thiết Quốc. Thiết quốc, cả cớ coi là Kỷ Nờ Bệ -e cũng đã biết được ngũ ảnh đại hội sự tình. Vâng. Kỷ Nờ Bệ -e không hiểu kích động lên, hơi vểnh mặt lên, làm ra kiên định bộ dáng. Ta âm nhạc phương diện linh hồn đạo sư Kim sư phụ bây giờ đang ở Thiết quốc, ta muốn cùng hắn tụ hợp. Thiết quốc ngay ở Lang quốc phía đông, trung gian cách một đầu sơn mạch. Sơn mạch phía tây Lang quốc bốn mùa như mùa xuân, mà Thiết quốc hiện tại còn ở tuyết rơi, tương đối thần kỳ hoàn cảnh. Cả cớ nói vậy ngươi bản thân cẩn thận một chút, ả ca sụu kỳ người thế nhưng là còn tại đuổi bắt người. Kỷ Nô Bệ e gái muối hử hử hai tiếng, trầm trầm nói, người nào đuổi bắt người nào còn không nhất định đây. hắn nghĩ tới đều là đều là vân ẩn gì nù gì kỳ hai vị u tâm tình tức khắc có chút hỏng bét. Cả cớ cùng cảm xúc xa xót kỳ Nô Bệ -E, cáo biệt, cùng liên quan một cùng nhau về đến lang nhân thôn. Những cái kia bị ký sinh tuyến khống chế lang ẩn đã có người tránh thoát khống chế, tinh bị lực tấn bộ dáng giống như là đại chiến ba ngày ba đêm. Cả cớ bí mật đối liên quan một nói ra, đây chính là các ngươi thôn tinh luyện, tố chất không được a, ở không có cả cớ khống chế tình huống dưới chỉ cần đi đến thượng nhận trình độ, tránh thoát là không có vấn đề. tránh thoát tỷ lệ thấp như vậy, nói rõ lang ẩn chiến lược thật có điểm thấp. có thể là ngăn cách với đời địa lý vị trí, nhượng bọn họ xa vào nội đấu, khuyết thiếu sức cạnh tranh. liên quan màu sắc mặt không dễ nhìn, không phải bởi vì cạ cơ thẳng mà nói, mà là cạ cơ nói là tình hình thực tế. nghĩ năm đó, lang ẩn phản bội nhị giả thượng nhận thuốc nào chỉ mang theo mèo con mấy con, thiếu chút nữa đem lang ẩn đánh ra cứ đến. chính là như vậy một đám người, làm lấy cùng ngũ đại nhận thôn tranh bá nằm mơ ban ngày, có ngọng tưởng là chuyện tốt, nhưng xin một bước một bước đến, bước chân quá lớn dễ dàng kéo tới trứng trong cốc trưởng lão căm tức nhìn cả cờ gì, nhưng chỉ là vô năng của nộ hắn thủ hạ đại đa số ủ rũ mất đi tinh khí thần liên quan mục biết rõ trong cốc trưởng lão lần này hệ đại khái là nhấc lên không nổi sóng gió gì hắn muốn làm là phòng ngừa những người này từ quá độ tự đại lập tức ngã thành quá độ tự ti hắn là tính chuyện tốt ta nhưng làm sao như thế đáng chắc đây liên quan mục cười khổ liên quan mục mang theo cả cờ nghĩ sẽ thánh đàn cả cờ tự tuyệt không tất yếu làm rõ ràng địa đoán ngu cùng anh hùng chi thủy là cái gì liền có thể nói trắng ra là liền là thần thụ mảnh vỡ liên quan tới địa đoán ngu cùng anh hùng chi thủy lai lịch ta đại khái làm rõ ràng hai cái này đổ vật lợi và hại chắc chắn ngươi so với ta rõ ràng. Anh hùng chi thủy mặc dù năng tạm thời để cao trạng cơ dạ lượng, nhưng là cũng làm cho các ngươi nhì dạ sinh ra dựa vào. Bên ngoài những cái kia nhì dạ, nếu như không dựa vào anh hùng chi thủy, một cái có thể đánh đều không có. Chống chi anh hùng chi thủy sản lượng có hạn. Cả cương nói ra, về phần địa đoán ngu, ta hiểu không được nhiều, nhưng là tác dụng phụ hẳn là không nhỏ. Trên thực tế, cả cương năng đoán ra đại khái, hẳn là cho người sinh ra chấp niệm, tựa như cả cụ dù mạc danh kỳ diệu chấp nhất đối kim tiền. Lại nói, địa đoán ngu sản lượng cũng chính là nhất trăm năm một cái, năng làm gì? hơn nữa địa ván ngu cũng không có trong tưởng tượng cường đại, cả cù rủ cường đại, trong đó cả cù rủ bản nhân kinh nghiệm cùng năng lực chiếm hơn phân nửa, tựa như xạ mẹ hạ đạ ở trong tay hổ xỉ gạ kỳ kỳ giảm, đúc nên không nuôi vi thú, mà ở trong tay xỉ cạ dạng phủ cửu kỳ, lại bị không có xạ mẹ hạ đạ kỳ giảm giết chết một dạng, một cái thuật hoặc một gian nhẫn cụ, hắn uy lực rất lớn trình độ quyết định bởi với hắn người sử dụng, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, nếu như địa ván ngu gây nên cái khác đại nhận thôn tham niệm, lang nhận thôn có thể thủ được sao? địa ván ngu cần chiếm lấy những người khác trái tim, như thế tà ác nhân thuật các thôn đều không cần tìm ngoài định mức việt cớ tuyệt đối đừng đánh giá cao cái khắc nhận thôn tiết thảo, ta không biết rõ. liên quan một mê mang, nếu như mất đi hai cái này đồ vật, lang nhận thôn làm sao tại nhận giới đặt chân? Cả cờ nghe, chỉ muốn đầu đen do uống, nói đến giống như có hai cái này đồ vật, các ngươi liền có thể tranh giành giới nhụy ra mở dạng. liên quan một thống khổ nói ra, ta nên làm cái gì? Cả cờ nói, không phải ngươi nên làm cái gì, mà là các ngươi thôn về sau con đường làm như thế nào đi. hoặc là nghĩ hiện tại rằng này tiếp tục có đầu rút cổ ở cái này địa phương, chậm rãi biến mất. mặc dù nói đến có chút tang thương, nhưng thì thật chưa chắc là chuyện xấu. hoặc là Liền dũng cảm đi ra, xông ra một con đường, hoặc là chết ở trên đường. nếu như ngươi lựa chọn cái sau, như vậy lúc này thì có cơ hội. cái gì cơ hội? ngươi đều không biết các ngươi tình báo năng lực có bao nhiêu là hầu, các ngươi không biết tình báo đối với lì dạ tới nói, có khi so sinh mệnh còn có trọng yếu sao? thế giới bên ngoài đều nhanh nổ, tất cả mọi người biết rõ, một trận bao phủ toàn bộ giới lì dạ đại chiến sắp đến. nói xong, cả cớ cười, cười phải có chút trâm trọng, các ngươi thôn thế mà ở làm loại này trò trẻ con nội chiến. giới lì đại chiến, liên quan không nhịn được mở to hai mắt nhìn, địch nhân là a kỳ a. Cả cụ dụ gia nhập cái kia tổ chức. Cái kia tổ chức thật như vậy cường đại. Ta còn tưởng rằng người ngay cả ạ cả sụ kỳ đều không biết đây. cả cụ gim lặng nói ra, ta cũng đã thuyết phục Vũ ẩn cùng có ẩn, thôn này đều sẽ phái ra bộ đội tham chiến. Về phần Lang ẩn, quyền quyết định ở các ngươi trên người, sẽ không ép buộc các ngươi, nhưng là ta nói, đây là các ngươi cải biến cơ hội. Nếu như đặt xuống quyết tâm, liền trực tiếp tổ chức nhân thủ, tiến về cổ nô hạ. Còn có, thời gian không nhiều, đừng do dự quá lâu, quá hạn không đợi. Giờ đi Lang ẩn sau, cả cụ từ cổ nổ hạ đường biên giới, tiến nhập thang ẩn thôn. Chương 450, Mê Nhi thủ bạn. Tha Hận Thôn là một cái quên mất chiến tranh thôn, chiến lược một mực giảm bớt, tại nhận giới cơ hồ không có bất luận cái gì quyền nói chuyện. Bất quá thôn này tự nhiên tại nguyên phong phú, lấy suối nước nóng nổi tiếng, có thể là vật chất sinh hoạt quá mức ăn nhàn, thôn này người biến tinh thần trông rỗng. Một cái đối ngoại tuyên bố yêu thích hòa bình thôn, ra đời lấy rít chóc vì bỏ dở tà thần dậy, còn ra hỉ đạn dạng này thiên niên, không thể không nói là cực lớn trông trọng. Tha Hận Thôn có rất nhiều tự nhiên địa nhiệt suối nước nóng, mộ danh mà đến du khách rộn rộn rạng rạng, so cả cơ tưởng tượng còn nhiều. Hắn nhớ tới ở lại trận Đinh Ôn Tuyền khách sạn, hai cái địa phương rất giống, cách ăn mặc yêu diễm tiểu tỷ tỷ số lượng rất nhiều địa nhiệt duyên cớ, thang lẩn hoàn cảnh vừa ướt vừa nóng, xem như nghỉ phép địa phương vẫn được, nhưng nếu như trường kỳ cư trú, cả cớ cảm thấy bản thân sẽ chịu không được. đi ở trên đường, rất dễ dàng liền có thể phân biệt thường cư trú dân cùng từ bên ngoài đến du khách. thường cư trú dân bình thường da dẻ trắng bệnh, nhiều năm không thấy ánh mặt trời bộ dáng, giống là ở trong phò mạ lìn ngâm thật lâu bộ dáng. cả cớ cùng dì dẻ dạ du lịch lúc, từng tại thang lẩn dừng lại thời gian rất lâu, chủ yếu là dì dẻ cầm lấy vật liệu việc cớ, đổ thừa không đi. đi dạo là không có gì tốt đi dạo, vào suối nước nóng tìm nhỏ tỷ tỷ vui sướng chơi đùa, cả cớ lại cảm thấy thật xin lỗi sao? cho nên cả cứ đi thẳng tới cổ nổ hạ thu thập cứ điểm tình báo, một cái hiệu cầm đồ. giữa ban ngày, môn chỉ mở ra một đường nhỏ, hai ba cái công tác nhân viên ở nói chuyện phiếm đánh giám, cả cơ đẩy khai môn thời điểm, bọn họ phản ứng không chậm, lợi dụng cái bàn, ngăn tủ cùng góc tường ẩn nấp đồng thời, nhau nhau móc ra vũ khí. ta nói giữa ban ngày, không khai môn làm sinh ý coi như xong, còn như thế vội vã cuối cùng, sợ kẻ khác không biết nơi này cất giấu gián điệp à? Cạc cứ đẩy khai môn, phòng thấy rõ người tới sau, thở dài một hơi, cả cứ đại nhân, ngài làm sao sẽ ở đây nhi? nơi này người phụ trách cũng chính là điểm trưởng đã sớm cùng cả cựu thân quen chung đụng được tương đối tùy ý. cả cựu tức giận địa nói ra, có phải hay không thời gian trôi qua rất thư thái, giữa ban ngày ngay ở lửa biếng, hiệu cầm đồ đều là ban đêm khởi công có được hay không? trong đó một người khiếu khuyết đạo, chúng ta cứ điểm là bán công khai cứ điểm, thu thập là công khai tình báo, thang lẩn điên rồi mới có thể tìm phiền phức đấy. còn có đại nhân ngài có chỗ không biết, gần nhất thang lẩn tình thế có chút hỏng bét. a, cả cơ tưởng rằng nơi này cũng nhận lấy hạ cả kỳ sự kiện liên lụy. gần nhất tà thần dạy lại cho tàn lại cháy, nghe nói là cái gì, tà thần con trai trở về. Điểm trưởng nhìn có chút hả hê nói ra, gần nhất thang gần cao tầng xấu chết. Cả cơ nói, các ngươi là gián điệp tình báo nhân viên, thế mà dùng nghe nói dạng này lần qua loa tắc trách, còn muốn hay không lĩnh tiền lương. Đừng nói nhảm, đem gần nhất thu thập tình báo đều cầm tới, ta muốn nhìn. Cái gì tình báo? Tất cả, tất cả. Làm sao? Cả cơ dứt qua, không được. Tranh thủ thời gian, đừng lãng phí ta thời gian. Làm sao có thể? Điểm trưởng nói ra, chúng ta thu thập là công khai tình báo, sau đó tiến hành quy nạp cùng phân tích, cho nên có chút nhiều. Bất quá nếu là ngài yêu cầu, hắn vỗ tay phát ra tiếng bọn tiểu nhị khởi công chỉ chốc lát sau một chồng đống văn kiện ở trước mặt cả cờ dị. gần nhất tình báo làm phần lớn là liên quan tới tạ thần dạy cùng đài thi đấu điểm trưởng thân mật đem đứng đầu tình báo chỉnh lý đi ra đài thi đấu là chuyện gì xảy ra cả cờ hỏi trước kia ta ở thang ẩn cũng không có nghe qua chuyện này ân là gần nhất mới bắt đầu phía sau màn lão bản còn tại điều tra có chút thần bí tham dự thi đấu đều là phú hảo nuôi dưỡng nị dạ cả cờ mỉm cười rất quen thuộc phương thức có hay không rút ra mấy chương văn bản tài liệu tình báo giải không có mấy chỉ có ngần ấy tình báo cả cứ kinh ngạc hỏi có như vậy làm. Đó cũng không phải, chỉ là cái này đại thi đấu có thang ẩn cao tầng cùng các quốc gia phú hào thăng dự, nếu như muốn xâm nhập điều tra mà nói, cần xin chỉ thị thôn. Điếm trưởng giải thích, hơn nữa chúng ta cũng là lên thang ẩn nhị dạ danh sách người, làm việc không tiện, cần từ trong thôn phái quần mặt mới. Thôn chỉ thị là cái gì? Không có gì đặc biệt. Tà thân dạy phạm vi hoạt động chỉ giới hạn trong thang ẩn thôn, cũng chỉ có thang ẩn loại này nhược gà nhận thôn mới có loại này tên điên giáo hội sinh tồn thổ ngưỡng. trưởng rút ra một trương giấy trắng, phía trên vẽ lấy phim hoạt hình phong cách chân dung, đây là chạy ra tà thần con trai chân dung. Ta đều không biết có nên hay không bỏ vào trong tình báo, ngài nhìn qua coi như xong, đường thật sự. Cả cơ nhìn qua, kém chút không bật cười, đây không phải là quy bản hì đàn a, cực kỳ giống mê nhị thủ bạn. Về phần đại thi đấu, bởi vì có không ít phú hào, bao quán hỏa quốc đại nhân vật tham dự, chúng ta một mực bảo trì tất yếu chú ý, vừa có tình huống liền sẽ ưu tiên báo cáo, cho đến trước mắt tất cả bình thường. Cả cơ gật gật đầu, "Ân, đã biết." Sau đó an tĩnh nhìn lên tình báo nội dung. Ta thân dạy hoạt động bí ẩn, ở không có xâm nhập điều tra tình huống dưới, có giá trị tình báo có hạn, chỉ tiêu chú mấy cái khả năng tụ tập sẽ địa điểm. Về phần tham gia tụ tập sẽ nhân viên, tụ tập sẽ mục đích, cùng cái gọi là tà thần con trai tất cả đều là ân số. Đài thi đấu tình báo nhiều một chút, bởi vì hắn là hướng người bình thường mở ra, nhất là hoan nên dân cờ bạc. Chỉ là vé vào cửa giá cả hơi cao, hẳn là cố ý thiết lập một đạo cảm. Bất quá có thể tới thang ẩn nghị phép người bên trong, không thiếu kẻ có tiền, cho nên đài thi đấu thường xuyên bận mãn, kiếm được đầy buồn đầy bát, sau đó gây nên thang ẩn trong một ít người tham lam. Kết quả, những cái kia động ý niệm lại biến thành hành động người toàn bộ đều phát sinh ngoài ý muốn. Tình báo nhiều nhất là tham dự phú hảo, cùng bọn họ nuôi dưỡng ra. Cả cần rút ra mấy phần văn bản tài liệu là liên quan tới phía sau màn lão bản tình báo. Phía sau màn lão bản không có lộ ra mặt, cũng không xuất thủ qua, có người quấy rối lúc đều là hắn thủ hạ xuất thủ. Lam Độn cùng từ Độn, chậc chậc. Cạc cứ gõ văn bản tài liệu, thật đúng là xa hoa bộ hạ. Điểm trưởng nói, mặc dù lão bản không lộ diện, nhưng là hắn có mấy lần hướng cái khác phú hào đưa ra mua sắm nuôi dưỡng nỉ dạ yêu cầu, xuất thủ 10 phần hào phóng. Những cái kia phú hào cũng chưa thấy qua phía sau màn lão bản. Điểm trưởng cười khổ, gặp qua, nhưng từng cái phú hào nhìn thấy phía sau màn lão bản không phải cùng một người hoặc có lẽ là cùng một người sử dụng tương đối cao siêu biến thân thuật. Hẳn là hắn. Cả cơ khép văn kiện lại, ở trong lòng nói danh tự, nữ phòng thành viêm. Ban đêm, ta muốn đi tham gia cái kia đồ bỏ đại thi đấu, các ngươi giúp ta chuẩn bị một trường vé vào cửa. Cả cơ duỗi lưng một cái, phát hiện sắc trời không còn sớm, ta chạy trước, cơ tối ta bản thân nhìn xem xử lý, không cần phải để ý đến ta. Ban đêm gặp, nói xong, cả cơ trực tiếp đi ra ngoài, ở không ai địa phương, trực tiếp trở lại cô nội hạ. Theo lẽ thường thì xả chuẩn bị cơm tối, ăn cơm thời điểm. Cả Cơ nói chờ một lúc còn muốn về thang ẩn, ai bảo đài thi đấu hoạt động chỉ ở ban đêm tiến hành. Sazuo bĩu môi nói, thang ẩn loại kia địa phương, ngươi nếu là dám làm loạn, ta liền răng rắc răng rắc răng rắc, ngươi hiểu được. Cả Cơ vô ý thức kẹp chặt hai chân, bất mãn nói, cái gì gọi là loại kia địa phương, nhân gia tốt xấu đường đường ẩn thôn, chính quy chỗ ăn chơi, làm sao ở ngươi trong miệng nói ra không đúng vị a. Chương 451, đại thi đấu. Trừ không, còn đi gặp mặt hỏa ảnh một chuyến. Dù mặt đều điểm tối, cả Cơ đoán Vân ẩn người tiểu đội đã đến. Cả phi hành năng lực hình thức tối thiểu có 3 loại, không đạo, tạo hình cánh cùng thuận tiện nhất cùng sức đẩy phi hành chạy đi có thể không nhìn địa hình đó là tương đối thư giãn trí từ có hẩn đến thang lẩn không cần bao nhiêu thời gian nhưng là xa mù ai bọn họ ở trong thời gian ngắn như vậy muốn từ có ẩn hộ dù kỳ thành trực tiếp đến cần một khắc liên tục hết sức chạy đi thể lực và tinh thần mọi mệ không chịu nổi đối với tùy thời khả năng buộc phát chiến đấu ní dạ mà nói không thể nghi ngờ mười phần nguy hiểm có thể là ký nờ bệ ẹ -E còn sống tình báo kích thích a cứ việc như thế lại còn có thể đem suna chọc giận vẫn ẩn quả nhiên đều cần ăn đòn khí chất đừng nói kỹ -E không có khi hắn tiến vào ca hát hình tức lúc cả cơ phận không thể xuất ra 40 mét đại đao cho hắn bảy vào bảy ra chỉ là nếu như áo ma y cùng tạp lộ y nếu như biết rõ bọn họ sư phó lúc này chính tìm kiếm linh hồn âm nhạc trên đường có thể hay không muốn đại nghĩa diệt sư chỉ là một người bí thư được to mà không có não dám như thế vô lễ xu nạ thở phì phì quả nhiên là đồng tính đẩy nhau đều là bỏ sữa đường hẹp gặp lại muốn phân cao thấp là có thể lý giải chỉ là từ cả cơ góc độ nhìn luận sữa lượng mà nói vẫn là xu nã hơn một chút liền là không biết xúc cảm làm sao cảm giác ngươi cười phải có chút cần nã đòn chờ chút, có cái gì buồn cười? Tú nã giác quan thứ 6 tương đối nhạy cảm, dùng xem kỹ ánh mắt dò xét cả cờ. Dị. Còn có, ngươi xuất thôn chấp hành nhiệm vụ, vừa đến giờ cơm liền trở về, một chút như vậy nghi thức cảm giác không có. Nhiệm vụ loại này rất nghiêm túc sự tình, ở ngươi chỗ này làm sao có điểm giống nhà tròi? Đúng rồi a, có phải hay không hâm mộ, hâm mộ mà nói liền đi học thời không nhận thuật a? Ta ngược lại là muốn học. Tú nã lầm bẩm, vậy cũng hiếu học được sẽ a? Cũng không phải tất cả mọi người đều giống như ngươi biến thái. con có, có chuyện mau nói có dám mau thả, hôm nay bị từ đến, lao nương muốn tán tẩm, muốn uống rượu. Cả cớ nhấc tay đặt câu hỏi, lão tiết, ngươi còn có tiền tưởng sao? Lấy súu nạ thể chất, khẳng định không tồn tại say rượu thương thân vấn đề, không cân nhắc kim tiền nhân tố mà nói, súu nạ một người năng nuôi sống một nhà cư rượu phòng. Không có, ký sổ. Súu nạ lẽ thẳng khí hùng nói ra. Ấy, cả cớ dữ kỳ quái, đột nhiên kinh dị nói, thế mà còn có cư rượu phòng nguyện ý để ngươi ký sổ, ngươi cũng không phải là cây đuốc ảnh giả vị trí thế chân a. Thật muốn như thế, về sau cỗ nổ ha muốn bị người cười đến tận thế. Súu nạ cho dù là không đáng tin cậy cũng sẽ không làm như vậy a. Làm sao có thể? Súu nạ cười ngạo nệ đương nhiên là ghi vào người trơ mục. Các cợ Chu gi... Na nói, nghe xong treo ngươi sổ sách, lão bản không nói hai lời liền đồng ý, không nghĩ đến ngươi danh tiếng so hỏa ảnh còn tốt dụng. Đó là bởi vì ta chưa bao giờ ký sổ. Các cợ gi... kém chút là bán, hô bằng cầu hữu nói liền là các ngươi dạng này. Át Su chụp cái mũi, sau đó thì sao? Một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Những cái kia sùng bái Su nữ các lý dạ, nhìn thấy cái dạng này, đoan chừng thần tượng huyễn tưởng muốn phá Thật hy vọng kẹ nền lúc này năng ở đây. Cả cựu thật cầm cái này không cần mặt mũi nữa lưu manh không chút biện pháp, tổng không thể nợ tiền thịt nước a, ta cũng không phải là cái loại người này. Nói chính sự đi, nói điểm không dinh dưỡng mà nói, dù nạ tâm tình tốt một chút, nói vẫn ẩn chọc giận nàng là khoa trương thủ pháp, chỉ là xạ mù ai để cho nàng nhớ tới tuổi trẻ thời điểm bản thân. Mà su nạ liên quan tới tuổi trẻ ký ức nương theo chiến đấu và tử vong, nhất là nạ ả kỳ cùng đoạn tử vong, để cho nàng không dám trở về ký ức, quá thống khổ. Cả cự tướng hộ rủ thành cùng lang nhẫn thôn sự tình nói một cái, không nghĩ đến át rất ngoài ý muốn, vũ ẩn coi như xong. Cô ẩn cùng Lang ẩn ngươi là làm sao giải quyết? Có ẩn là chứ danh cỏ mọc đầu tưởng không gặp thỏ tử không vung Lang ẩn thì là nổi danh tự bế cùng khó chơi. Chẳng lẽ ngươi còn có làm thuyết khách tiềm chất? Hồ Dù kỳ thành thành chủ vô vi sự tình, lúc ấy cả cơ sở nhiệm vụ trong báo cáo chỉ là sơ lược, coi như ám tử. Hiện tại hiển nhiên là không dùng được. Có ẩn phái binh là khẳng định, Lang ẩn cũng rất đại khái suất, bọn họ thủ lĩnh mặc dù có trước mặt, nhưng so với cái khác bảo thủ bảo thủ láo ra hỏa có tầm nhìn xa nhiều. Chỉ là mặc kệ phái ra bao nhiêu người tham chiến, đừng nói bọn họ chiến đấu có chỗ chờ mong. Chu Na nói, thực sự không được thì đều phong tới hậu cần bộ đội trong. Lang ẩn tham chiến ý nghĩa tượng trưng lớn xa hơn ý nghĩa thực tế. Liền lang ẩn loại này phong bế thôn đều tham chiến, cái khác thôn nhỏ còn không biết xấu hổ ra sức lực từ sao. Mặc kệ Chu Na vẫn là cả cờ kỳ thật đều không thèm để ý nhỏ nhận thôn điểm này chiến lực, không có gì dùng coi như xong, nói không chừng còn sẽ cản trở. Nhưng là, hai người một mực cho rằng có tất yếu nhượng nhỏ nhận thôn tham chiến. Nếu như thắng lợi, chỉ có tham chiến, chảy máu mới có thể càng thêm chân quý thành quá thắng lợi. Cả cờ nghĩa chính luôn từ cự tuyệt Na vay tiền yêu cầu, biểu thị địa chủ gia cũng không lương từ dư cũng chỉ chỉ có điểm này, lương thực dư nắm giữ ở tương lai địa chủ bà trong tay. Hắn bây giờ là loại kia hạnh phúc, mỗi ngày từ lao bà trong tay lĩnh tiền tiêu vật thế quan nghiêm, trở lại thang ẩn trong tiệm cầm đồ. Các cơ dư phát hiện mọi người kích động. Vừa hỏi mới biết được, bởi vì thu thập đều là công khai tình báo, bọn họ nhiệm vụ tính nguy hiểm khá thấp, cũng không cần gián điệp kỹ năng, bọn họ một thân bản lĩnh, cho kìm lén đến nhanh nó được. Điểm trường nói, cả cơ dư đại nhân, ngài muốn hay không đóng vai cổ nộ hạ phú nhị đại, chúng ta cho ngài làm hộ vệ." Cả cơ lắc đầu nói, "Không, phú nhị đại do ngươi đến đóng vai, cho ngươi một lần cạnh tranh vua màn ảnh cơ hội." Ta tới làm ngươi vui dưỡng nị dạ, tất yếu thời điểm an bài ta lên trận. A, a ngươi một cái đại đầu quỷ, cứ như vậy vui sướng quyết định. Các cơ muốn lên trận, chủ yếu là vì Ngự phòng thành viêm, người này có cất giữ huyết kế giới hạn đam mê, chỉ có máu hiếm có kế giới hạn mới có thể nhượng hắn hiến thân. Có thể nói, đại thi đấu liền là Ngự phòng thành viêm đại đồ chơi, mục đích chỉ là để cho tiện thu thập huyết kế giới hạn. Chỉ nói là, thủ hào thế giới người bình thường không hiểu. Các cơ vừa mở miệng, điếm trưởng liền muốn một lần nữa làm chuẩn bị. Hắn ở trên mặt bôi cao dán một vật, nhìn trắng non trong mang theo dầu mỡ, ngũ quan càng thâm thúy hơn cùng lập thể cuối cùng còn đổi lại tự sắc theo thu áo choàng. Vì cái gì không cần biến thân thuận? Xem như tiến vào những người khác thôn gián điệp tình báo nhân viên, các ngươi hẳn là rất am hiểu thuật này à. Cả Cửu trong Trưởng tiệm trưởng một trận hoa mắt thao tác sau, khuôn mặt không có bao nhiêu biến hóa, nhưng khí chất một trời một vực, không phải người quen nhận không ra. Hay là nói, đại thi đấu an toàn bảo vệ công tác làm được xuất sắc. Điểm trưởng giải thích nói, nhất bản tới nói, những cái kia phú hào hoặc giàu ít đại đều không phải lý dạ, nhưng là hộ vệ đều là chân thật lý dạ, nếu như sử dụng biến thân thuật, cẩn thân tiếp xúc, coi như không có bị nhìn thấu, kẻ khác cũng sẽ vô ý thức cảnh giác. Cho nên có đôi khi biến thân thuật còn không bằng truyền thống dịch dung phương pháp